một trăm bảy mươi bảy thứ một trăm bảy mươi bảy chương cự long chiến văn ẩm ở một tiếng hứa phong trái tim nhảy lên đột nhiên trở nên kịch liệt một cỗ lực lượng cường đại từ ngực nơi trái tim t r u n g t â m bắn ra tuân hướng toàn thân các nơi hứa phong cảm thấy trong thân thể tựa hồ bắt đầu hỏa một mảnh khô nóng bên ngoài bị băng quan đông lạnh lấy thể nội lại tựa như giấy lên ngọn lửa hừng hực băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác nhường hứa phong dục sinh dục từ đáng chết làm sao lại khó thụ như vậy sáu hứa,、so、hứa phong hận không thể bây giờ lập tức ngừng nhưng lý trí nhưng lại nhường hắn kiên chỉ hứa phong giới làn ra trăm đạo nhỏ xịu năng lượng không khóc hơi hơi nâng lên như có hàng ngàn hàng vạn con con kiến chui vào da của hắn nhường hắn chua ngứa khó nhịn cực nóng rét lạnh tê dại đau đớn trong lúc nhất thời tất cả cả m giác tựa như như thủy chiều hướng hắn đánh tới từng đợt từng đợt a n mòn đầu góc của hắn răng rắc răng rắc mặt ngoài thân thể bằng quan bởi vì mất đi năng lượng chèo trống bắt đầu vỡ vụ n mảnh vô số lớn t r ừ n g quả đầm khối băng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe đem sơn động đánh lung lay muốn sập hứa phong cơ thể b ỗ n nhiên trở nên nóng rực lên đỏ bừng một mảnh liền hai con mắt cũng biến thành tinh hồng như máu mồ hôi trán quần, quần xuống cơ thể không tự và hoàng hà c u ồ n c u ộ n sôi trào m á h liệt tại trong mạch máu khuấy động lên sóng lớn hướng về trái tim trào lên phù phù phù phù phù phù trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt tựa như một cái đ ồ bơm nước giống như âm thanh trầm thấp hùng hậu tốc độ càng lúc càng nhanh hứa phong nhịn không được đưa tay hướng ngực trộm tới hắn cảm giác trái tim của mình sắp từ thể nội đụng tới nếu như bây giờ có người dùng kính hiển vi quan sát hứa phong tế bào lời nói liền có thể nhìn thấy hứa phong tất cả tế bào đang bị một cỗ lực lượng thần bí ăn m n phát sinh thay đổi rất nhiều tế bào bởi vì không chịu nổi năng lượng như vậy xung kích mà chết đi nhưng càng nhiều tế bào lại bởi vì cổ lực lượng thần bí này xâm nhập xảy ra triệt đầu triệt đôi thay đổi thuế biến phía sau tân sinh tế bào đem những cái k i a chết đi tế bào không ngừng gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể một tầng dầu mỡ màu đen ô chết từ hứa phong trong lỗ chân lông chậm rãi chảy ra tại dạng này thay đổi hứa phong r a thịt gân c u t màng thậm chí ngay cả lông tóc móng tay đều chiếm được tiến hóa một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng vốn có tóc thật nhiều thật nhiều khô cả dụng tân sinh tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, dài ra. móng tay cũng phát sinh thay đổi một lần nữa sinh trưởng móng tay trong suốt như ngọc lập l e không rõ hào quang hết thảy đều đang nhanh chóng phát sinh thay đổi hứa phong cả người đều được trùng sinh a hứa phong cuối cùng không chịu n ổ i phát ra gầm lên giận giữ răng rắc răng rắc sơn động vách đá, đá vậy mà không chịu n ổ i bắt đầu đứt gãy cả tòa núi động ẩm v a n g sụp đổ đem hứa phong trôn ở dưới mặt đất núi rừng bốn phía lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chỉ có mấy cây bị đ ó n g thương cổ thụ túi thấp xuống cành lá thoi thóc nói vừa mới phát sinh hết thảy mặt trời lặn về hướng tây tinh không rực rỡ ngày thứa mặt trời mới m nguyên bản một cái từ khối nam h thạch lớn chất đống một cái sườn núi nổ tung hứa phong cởi trần đứng tại một mảnh đá vụn bên trong lúc này hứa phong toàn thân một tầng dầu đen dơ bẩn mặt ngoài thân thể tựa hồ có một t ầ n g da mỏng tựa như rắn lột d a đồng dạng có vài chỗ địa phương hư hại lộ ra da, da mỏng phía dưới cổ đồng sắt làn da nhẹ nhàng xoa một cái đem thân thể mặt ngoài tầng kia dơ bẩn thứ trừ c ũ n a cùng làn da mới dính dính vào nhau xé mở lúc phát ra xoẹ xoẹt h a n h â m tại hứa phong nghe là như vậy hêm hai trần chùi thân trên dưới ánh mặt trời hiện ra cổ đồng sắt lộng lẫy nhìn tựa như một không có cho người bất luận cái gì cổng cảnh cảm giác tựa như chiến thần đồng dạng như vậy sặc sỡ lóa mắt tại hứa phong mặt ngoài thân thể có một mảnh màu đỏ nhạt vết tích nhìn tựa như bớt màu đỏ nhạt vết tích cơ hồ bao trùm liêu hứa phong toàn bộ phần lưng nhìn kỹ lại là một cái cự long bộ dáng cự long đầu người thân thể đem hứa phong toàn bộ phần lưng bao trùm một cái chân chức từ nơi bả vai n ô ra bao trùm lấy hứa phong cổ họng một cái khác chân chức từ bên trái ngực n ô ra một mực bảo vệ hứa phong trái tim cự long hai cái mong sau còn còn n hứa phong hai sườn bảo vệ hắn hai sườn cùng phần bụ cái đôi từ xương c u sống hương xuống hứa phong có thể cảm thấy trên thân cái này màu đỏ nhạt hình xăm là sống chỉ cần tâm niệm vừa động nó liền sẽ huyên hóa ra một cái chân chính cự lòng cung cấp hứa phong điều động từ đó về sau hứa phong lại tăng lên một hạng át chủ bài một hạng đòn sát thủ sức mạnh lực lượng cường đại hứa phong nắm chặt n ắ m đấm cảm giác một q u y ề n có thể đem thiên đô đánh vỡ một cái lôi thủng sờ sờ hình xăm xét chỗ có thể cảm nhận được có một tầng thật dày bằng da ngoài định mức bảo hộ tự thân phòng ngự một chút lên một cái đại bậc t h a n quần áo đã bể tan thành hoàn toàn không thể mặc hứa phong chỉ có thể lấy ra h u ảnh giáp da mặc vào giáp da trực tiếp tiếp xúc làn cảm giác cũng không phải tươi đẹp như vậy nhưng hiện tại hứa phong đã không để ý tới nhiều như vậy hứa phong bây giờ mặc dù chỉ là tứ tinh nhưng mà cơ thể hấp thu cự long tinh huyết sau đó không chút nào nhất định n ằ m sao quái thú kém dù là đối mặt ngũ tinh tột cùng quái thú hắn cũng dám xông đi lên đánh một trận cùng hồ thiên tế tự thời gian ước định ngay tại hôm nay hứa phong ngẩng đầu nhìn lên trời thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm hứa phong tung người nhảy lên hướng về thú yêu thôn phương hướng chạy tới hải cốt chiến mã hình tượng cũng không khả lắm chỉ cần là sinh vật còn sống đối với vong linh sinh vật đều sẽ có một loại thiên tính lên chẳng ghét bởi vậy hứa phong nhất cắm thẳng có đem hắn tọa kỵ triệu hắn đi ra gấp rút lên đường thú yêu thôn cách nơi này cũng không xa nửa tiếng hứa phong đã thấy thú yêu thôn kiến trúc lúc này một đám t h ú yêu đang từ thú yêu thôn đi tới b à tổ ô chỗ ngồi hoa ngươi đi ở trước nhất tại hắn bên cạnh là đen viên thôn trưởng viên một hứa phong huynh đệ chỗ ngồi hoa ngươi nhìn thấy hứa phong trên mặt tươi cười lớn tiếng chào hỏi một chút cũng nhìn không ra cự long tinh huyết bị hửa phải khác thú yêu môn nhưng là một mặt tâm trầm dùng một bộ c h á n ghét bên trong bí mật mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn qua hứa phong viên ngẩng đầu một cái nhìn một chút nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt có một tí hối h ậ n cùng s á t y lóe lên liền biến mất hướng hứa phong gật gật đầu m i ễ n cưỡng lên tiếng c h à o tiếp tục đi về phía trước đi chỗ ngồi hoa ngươi huynh đệ các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào hứa phong liếc mắt nhìn thú yêu thôn cơ hồ toàn thể xuất động liền bị thương thú yêu cũng đi theo đội ngũ đằng sau chậm rãi đi tới mười ngày một lần bãi đất hoang vắng phiên chợ liền muốn tổ chức chúng ta là đi nơi nào thăm ra hứa phong huynh đệ ngươi có muốn hay không cùng theo đi xem một chút r ấ 178. thứ n một trăm bảy mươi tám h chương thiên thần hoa viên một hứa phong liếc mắt nhìn khác thù yêu đều đối hắn một bộ bất mãn bộ dáng người lắc đầu nói ta thì không đi được chỗ ngồi hoa ngươi huynh đệ chúc ngươi thắng lợi trở về ha ha tốt nhìn ngươi thực lực tựa hồ lại tăng lên không thiếu củng cố một chút là tất yếu chỗ ngồi hoa ngươi nhìn liều hứa phong một mắt người ha ha nói hứa phong khẽ gật đầu hướng về thú yêu thôn đi đến mục tiêu của hắn là thú yêu phía sau thôn mặt cổ thành tế h tự hồ thiên chắc hẳn đã đợi gấp gáp rồi đi tới cổ thành quả nhiên tế h tự hồ thiên đã rời đi cổ bảo đứng tại cổ bảo đến đây đi trở về động trong mày tại hắn sau lưng mười mấy cái toàn thân tản ra cường h ã n hơi thở thú yêu đang đàng hoàng đứng vững ở nơi này đàn thú yêu bên trong hứa phong nhất mắt liền thấy trước đây cùng hắn tranh đoạt cự long tinh huyết kim sĩ、sí、đại bằng điệu kim sĩ、sí、đại bằng điệu cũng nhìn thấy liêu hứa phong trên mặt lộ ra thần sắt dữ tợn ánh mắt bên trong không che giấu được sắt ý toát ra nhường nhiệt độ chung quanh đều từng cái hàng mấy độ hứa phong người rốt cu hồ thiên tựa h ồ nhẹ nhàng t h ở ra liền vội vàng cười chào đón ta không đến m u ộ n à. hứa phong cười nói hồ thiên thực lực đại khái cũng chính là ngũ tinh không đến ngũ tinh tột cùng bộ dáng thực lực như vậy hứa phong đã nắm giữ cùng hắn ngồi ngang hàng trình độ trong lời nói cũng không có quá nhiều cung kính ha ha vừa vặn hồ thiên cười nói với vậy đi xem một chút thú yêu thôn còn có nhân lưu thủ nếu có sáu hồ thiên hơi m e o mắt lại làm một cái giết chết động tác minh bạch một cái toàn thân huyết hồng sắc vậy người đầu báo người thú yêu gật gật đầu trên mặt lộ ra một cái biểu tình thắt máu hướng về chân núi thú yêu thôn chạy tới động tác mau lẹ hành tẩu như gió nhưng lại lặng yên không một tiếng、động. xem xét chính là một cái rất thích hợp làm thích khách sát thủ thú yêu hứa phong chờ một chút chúng ta phải bảo đảm hành tung bí mật không thể để cho trong thôn khác thú yêu biết hồ thiên mỉm cười nói hứa phong gật đầu ý bảo hiểu rõ đầu châu liếc mắt nhìn kim sĩ、sí、đại bằng điệu nó như c ũ n g tại dùng ánh mắt hung tận nhìn mình chằm chằm nhưng ở tế tự hồ thiên trước mặt kim sĩ、sí、đại bằng điệu cũng không dám làm cản thậm chí ngay cả một câu dếu cận cũng không dám nói trước mắt những thứ này thú yêu nhất định đã thể gia nhập vào ngoài hành tinh thú yêu tộc hứa phong tâm trung tâm nghĩ hồ thiên cùng phía dưới trong thôn thú yêu không phải một lòng trước mắt những thứ này đứng tại hồ thiên sau l so sánh đã chối bỏ các tổ tiên thể ước đã gia nhập ngoài hành tinh t h u yêu tộc không còn là sinh vật địa cầu một p h â n tử trên mặt đất cầu ý chí hoàn toàn sau khi tỉnh lại những người phản bội này cũng là thứ nhất bị săn giết mục tiêu chỉ chốc lát công phu huyết v ậ y trở về khoe miệng cùng chào ở giữa tràn đầy tiên huyết có ba cái trọng thương nằm ở trong nhà sáu huyết v ậ y liếm láp rồi một lần móng ướt một mặt tàn nhẫn nói tế tự hồ thiên l ệ n h lùng gật gật đầu hướng hứa phong gạt ra vẻ mỉm cười nói đi thôi thiên thần hoa v ĩ n tại vào lúc giữa chưa sẽ có một đoạn ngắn khai phóng thời gian một đoạn người theo một đầu đường mòn chiều chủ phong sơn đỉnh bỏ đi chủ phong cao tới vài trăm mét. Tất ngoài nhìn lại trong cung điện sắc màu rực rỡ từng cây kỳ hoa dị thảo nở rộ mặt ngoài hóng ánh trong suốt nhìn tựa như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật mỗi một gốc đều tản ra mãnh liệt sinh mệnh ba động để cho người ta nhìn đến tâm thần thanh thản hận không thể lập tức tiến vào bên trong cái kia đó là cái gì hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc toàn thân run nhẹ nhẹ tay chỉ trong cung điện bên trái một gốc cây nhỏ tiểu thụ vấn đạo gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ toàn thân đỏ rực như lửa tản ra nóng bỏng năng lượng cùng hứa phong mấy ngày trước đây tại dã ngoại gặp phải gốc k i a kết liêu hỏa linh quả cổ thụ giống nhau như lúc chỉ bất quá nhỏ đi rất nhiều để cho người ta kinh ngạc không phải cây nhỏ tiểu thụ mà là gốc cây này xích hồng cây nhỏ tiểu thụ bên trên kết mấy chục hỏa màu vang nhắc quả cái này đây là hỏa linh quả tất cả đều là hỏa linh quả mấy chục hỏa hỏa linh quả hứa phong nhất thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải cẩn thận nhìn lại hứa phong vậy mà phát hiện mấy chục gốc có thể tăng thêm thuộc tính kỳ hoa dị quả thiên thần hoa viên quả nhiên là thiên thần mới có thể có hoa viên thật sự tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ làm cho người thực lực để cao đến một cái trình độ khủng bố không tệ đây chính là thiên thần hoa viên thiên thần hoa viên có thể làm cho người trở thành thiên thần hoa viên hồ thiên trong mắt cũng toát ra nóng bỏng t h ầ n sắc tràn đầy tham lam cái kia đó là cái gì hứa phong chỉ vào trong cung điện một cây lớn thạch trụ tại thạch trụ bên trên quấn quanh lấy một cây màu vàng kim sợi đẳng tại sợi đằng đỉnh cao nhất kết một khoả lớn trừng ư quả đâm trái cây màu vàng ó n g nhạt trái cây vỏ rất mỏng bên trong tựa hồ có một đoàn bóng tối tại trái cây bên trong chậm chạp di động tinh thần chi quả đã nhanh muốn dựng dục ra thần trí tinh thần chi quả hồ thiên nhìn qua viên kia trái cây thèm nhỏ r ã i nơi này trái cây có thể dựng dục ra thần trí hứa phong kinh ngạc nói không thể nào hồ thiên lắc đầu nói thiên thần trong hoa viên có cấm một khi có thực vật dựng dục ra thần trí cũng sẽ bị gạt bỏ nhưng dạng này sắp thay n é n vẫn còn không dựng dục ra thần trí trái cây lại sẽ không bị gạt bỏ mà dạng trái cây có thể mức độ lớn nhất tăng lên tinh thần của người ta hồ thiên bay tới nhìn l i ề u hứa phong một mắt l ặ p lại ta nói chính là tiềm lực hứa phong gật gật đầu tự nhiên biết hồ thiên là nói cái gì tinh thần thuộc tính hảo để thăng nhưng mà mỗi cái sinh vật bản thân tiềm lực có hạn đây cũng chính là vì cái gì đồng dạng một cái t h u tinh có người thì tăng lên ba điểm tự do thuộc tính có người chỉ có thể để thăng hai điểm thậm chí là một điểm đây chính là tự thân tiềm lực quá thấp nguyên nhân hứa phong nguyên bản tiềm lực đồng dạng cái này cũng là hắn lựa chọn cơ thể hấp thu cự long tinh huyết nguyên nhân nếu như hắn tiềm lực đầy đủ liền sẽ lựa chọn mất huyết đây i l thật là một mảnh chỗ thần kỳ hứa phong tán thắng nói càng đối với chuyến hành trình này tràn ngập chờ mong hồ thiên quay đầu nhìn liêu hứa phong mật mắt gáy mắt một tia âm vụ lóe lên liền biến mất khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm mỉm gửi thời gian không đến cung điện tầng này phòng ngự thì sẽ không cởi mở chỉ có tại mỗi ngày giữa trưa mới có thể khai phóng phúc chốc lưu cho chúng ta bài trừ cung điện phòng ngự thời gian không nhiều hồ thiên t ử tốn nói hứa phong g ậ t đầu kiên nhận chờ đợi cung điện bên ngoài tầng này màu vàng nhạt phòng ngự tiêu thất rất nhanh vào lúc giữa trưa đến đến rồi cung điện bên ngoài tầng này màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt dần dần biến mất lặng yên không một tiếng động cả tòa cung điện lộ ra ở trước mặt mọi người 179 thứ 179 trương tế phẩm tốt, có thể tiến Tế tự、hồ、Thiên phẩm Hồ thiên một mắt, đối phương thật không ngờ bình có bảo. Như, như t ầ ngoài hành sáng tinh thú yêu tộc rất khó ở một cái chỗ dừng lại quá nhiều thời gian chỉ cần đem chúng quanh giá thu toàn bộ khải linh sau đó bọn hắn liền sẽ rời đi khi đến một chỗ tiếp tục cho giá thu khai trí tiến hành khải linh có thể làm cho hồ thiên lưu tại nơi này lâu như vậy chỉ có thể là thiên thần trong hoa viên những thứ này kỳ t h â n nhưng mà vì cái gì hắn nguyện ý đem các loại cùng mình chia sẻ trong lúc nhất thời hứa phong tâm trung cảm thấy hoang mang hồ thiên đ ạ p và o bậc thang từng bước một đi lên trên đi hứa phong theo thật sắt bên người của hắn phía sau thú yêu nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau mọi người tại lõe lên trước cổng chính dừng lại cung điện hết thể có bốn tấm đại môn bốn phía là trạm giống tường vây cùng thạch trụ bốn tấm đại môn giữa hai bên tựa hồ có thần bí năng lượng kết nối lấy thỉnh thoảng lập lọe từng đạo màu bạc ánh t r ớ c đạo thứ nhất phòng ngự chính là chỗ này phiến đại môn hồ thiên nói trong cung điện phương hướng bốn phía đều có vô một cái đại môn muốn mở ra cần tiên huyết quay đầu nhìn về phía hồ thiên loài người tiên huyết mới có thể đem cánh cửa này mở ra hồ thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười giữ tận độc thủ sau lưng kim sĩ đại bằng điệu hét lớn một tiếng tất cả thú yêu vậy mà đồng thời ra tay công kích mục tiêu trực chỉ hứa phong phòng ngự tuyệt đối một tầng màn ánh sáng màu vàng óng nhạt đem hứa phong bao phủ hứa phong hành động nhanh nhẹn cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy vô số công kích đánh tại hứa phong trên thân màn ánh sáng màu vàng nổi lên điểm bận sóng làm thế nào cũng không phá được lại có dạng này thủ đoạn phòng ngự ta vẫn xem thường hắn bắt lại hắn chúng ta chỉ có hai khắc đồng hồ thời gian mở ra cánh cửa này. hồ thiên sắc mặt một chút trở nên đ o n g trầm nhìn xem trốn xa hứa phong bóng lưng cắn răng nói yên tâm đi tế tự đại nhân hắn chạy không được kim sĩ đại bằng cười gàn huy động cánh hướng hứa phong bay đi đáng chết vốn cho là là đối tác không nghĩ tới chính mình lại là một kiện tế phẩm hứa phong tâm trung thầm giận hận không thể lập tức quay đầu đem hồ thiên bọn hắn rết sạch sẽ bị người trêu đ ù a cảm giác thực tại hứa phong trong lòng q u e n quẩn nhường hắn rất là ấm ức nếu như không phải thời khắc sống còn trực giác cảm thấy có chút khớp ổn ó i không chừng liền muốn n g ỏ n tại đây tiểu tử ngươi chạy không được sáu kim sĩ đại bằng điệu đã trước một bước bay tới hứa phong nhìn xem kim sĩ đại bằng điệu nụ cười dữ tợn trong tay nắm chặt phi kiếm không lùi mà tiến tới hướng về hắn nào tới tiểu t ử này đ ế n rồi không phải hẳn là lập tức đào tẩu mà ta chỉ cần ở phía sau truy sát liền tốt hắn làm sao dám quay người ta chỉ cần dây dưa p h ú t chốc đại đội nhân mã liền sẽ chạy đến đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ sáu kim sĩ đại bằng điệu trong lòng kinh ngạc nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn tung người vung v y trường đao trong tay hướng hứa phong đánh tới nguyên bản cái thanh kia trái đèn hư hao quá nghiêm trọng kim sĩ đại bằng điệu lại đổi xa xa không bằng hoàng kim phẩm chất trái đèn nó dùng đến tuyệt không thuật tay nhưng không có biện pháp ngay tại kim sĩ đại bằng điệu hướng hứa phong nào tới thời điểm đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng chỗ cổ thật nhỏ nhung vũ dựng đứng cảm giác gặp nguy hiểm tới gần siêu một đạo ngân s ắ c quang mang vạch phá bầu trời một thanh đoàn mâu tản ra khí tức kinh khủng hướng kim sĩ đại bằng điệu p h ó n gào tới Kim đại điều hèn hạ. Kim sĩ đại bằng sĩ g t h é t lớn hướng bên cạnh tránh đi nhưng đoàn mâu tốc độ quá nhanh hắn cùng hứa phong ở giữa khoảng cách lại quá gần căn bản là không có cách hoàn toàn trốn tránh phốc đoàn mâu dễ dàng đâm xuyên kim sĩ đại bằng điệu bà vai nối liền mà vô số thật nhỏ dòng điện chuyển khắp chim đại b à n g toàn thân giữa không trung chim đại b à n g cơ thể cứng đở một đầu ngã rơi lại xuống đất vận khí của ngươi thật kém hứa phong nhất bên cạnh trào phúng một bên vung vầy phi kiếm hướng kim si đại b à n g điệu đánh tới đ o ạ n mâu tê liệt hiệu quả tỷ lệ cũng không lớn lần thứ nhất liền bị phát động rõ ràng chim đại b à n g vận khí cực kém đi chết phi kiếm xẹt qua một đạo quang ảnh bổ về phía chim đại b à n g cổ phớp phớp ở vào trạng thái tê dại chim đại b à n g trơ mắt nhìn phi kiếm bổ về phía chính mình lại không thể trốn tránh mở to hai mắt khoe mắt trên mặt toát ra thần sắc kim sĩ đại bằng điệu che lấy cổ giống to bả vai thụ thường dẫn đến vỗ một cái đ ộ n cánh liền sẽ cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn căn bản không bay lên được chim đại b ằ n g nhanh chóng t ố i lui sau lưng cách đó không xa thú yêu nhóm đã đánh tới chỉ cần lui vào thú yêu nhóm liền sẽ an toàn hứa phong lại cũng không nguyện ý cứ như vậy phong kim sĩ đại bằng điệu rời đi lần trước đánh lui nó là không có, có biện pháp hứa phong cần thu lấy thần t h á n h phẩm chất bảo dương nhưng bây giờ hứa phong tìm không thấy bông tha lý do của nó không cách nào bay lượn kim sĩ đại bằng điệu trên đất bằng tốc độ cũng không chậm nhìn xem thú yêu môn lũ lượt mà tới kim sĩ đại bằng điệu ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đáng chết vậy mà để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước m ấ t mặt hứa phong n g ư ơ i cái này nhân loại hôm nay phải chết kim sĩ đại bằng điệu mặt mũi tràn đầy dữ thợn mười mấy cái tứ tinh yêu thú dù cho kim sĩ đại bằng điệu gặp vỡ cũng muốn nhượng bộ lui b ì n h thú chi là một cái nhân loại khói đừng hoảng hốt chúng ta tới một con gấu thủ lĩnh người thú yêu gào thét lớn khiến một cây to lớn lang n h a đồng nh kim sĩ đại bằng điệu trong tên lòng kinh hỷ người gấu, người hỷ quát kho ngói cẩn thận sau lưng sáu một đám thu yêu cách kim sĩ đại bằng điệu còn có hơn ba trăm mét nhìn xem hứa phong đã bổ nhào vào kim sĩ đại bằng điệu sau lưng hoảng sợ giống to cái gì sáu kim sĩ đại bằng điệu quay đầu nhìn một cái trước mắt vậy mà xuất hiện ba cái hứa phong thân ảnh nhưng rất rõ ràng một cái chân thân hai đạo hư ảnh ba bóng người chẳng phân biệt được trước sau hướng nó đánh tới phi kiếm trong tay lấp lóe hàng băng lưỡi kiếm hạt khí kim sĩ đại bằng điệu tựa hồ có thể cảm nhận được chỉ là kiếm khí bén nhọn liền đã cắt làn da đau nhức phốc phốc phốc ba đạo kiếm ảnh chẳng phân biệt được trước sau đâm vào kim sĩ đại bằng điệu sau lưng của không có khả năng vì cái gì hư ảnh cũng có lớn như vậy tổn thương sáu kim sĩ đại bằng điệu cảm thấy phía sau lưng một hồi đau đớn kịch liệt bên trong thân thể sức mạnh tựa hồ theo ba kiếm này đang nhanh chóng trôi qua trong lúc nhất thời hai chân mềm lún mới ngã xuống đất a n h một lần cuối cùng nổ tung vậy mà đem kim sĩ đại bằng điệu cơ thể toàn bộ xé rách đợi đến chúng thu yêu chạy đến thời điểm ở tại bọn hắn trước mặt chỉ để lại một bộ kim sĩ đại bằng điệu dập nát thân thể một trăm tám mươi thứ một trăm tám mươi tr nhân loại kia rết k h ố ngoá muốn hắn đền mạng đại tế ti thì sẽ không bỏ qua ngươi nhân loại ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu c h ó i sáu thú yêu môn tại kim sĩ、sí、đại bằng điệu trước thi thể n g ừ n g lại nhìn về phía trước tay cầm phi kiếm hứa phong ánh mắt lộ ra sợ hai thần sắc một đám gia thú coi như khai linh trí có trí khôn cũng không hiểu phải lệ nghĩa liêm sỉ vẫn là một đám gia thú hứa phong nói lần này ta nhớ kỹ rồi sẽ không còn có lần sau nói xong hứa thú, thú yêu diện tướng mạo rõ xét muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy g i ớ i chân kim sĩ đại bằng điệu tan thi cũng đều thu chân về bước chuyện này còn chưa xong hẳn là hồi báo cho đại tế ti nhường đại tế ti định đ o ạ n một cái thú yêu nói không tệ khố ngoã chết chuyện này quá lớn chúng ta không cách nào làm chủ chính xác cần thông chi đại tế ti một cái khác thú yêu nhanh chóng phụ họa đầu gấu thân người thú yêu đem lang nha bổng lại lần nữa vác ở trên v a i lạnh r ê n một tiếng nắm lên khố ngoã thi thể quay đầu hướng lên trời thần hoa viên đi đến một đám đồ hèn nhát ta nhổ vào mười mấy tứ tinh thực lực thú yêu vậy mà tại một cái tứ tinh thực lực nhân loại trước mặt lưới bước nhường người gấu cảm thấy xấu hổ k i n h thường tại những người này làm bạn người gấu n người người có, có trong lúc nhất thời người gấu vậy mà trở thành mục tiêu công kích lũ yêu thú nhao nhao chỉ trích người gấu con mắt đỏ bừng nội trận lôi đỉnh giống gầm lên dẫn giữ rung khắp sơn lâm người gấu trong mùi phun khí thô một tay lấy kim xí đại bằng điệu tàn thi kháng trên vai nhanh chân hướng lên trời thần hoa viên đi đến đi mau không thể để cho người gấu đi trước hướng đại tế ti cáo trạng một cái thu yêu đột nhiên phản ứng lại vội vàng quát không tệ chúng ta muốn trước cùng đại tế ti b ẩ m báo nhân loại kia thực lực quá cường hãn chúng ta không phải là đối thủ chuyện này không trách chúng ta không tệ cái kia l ô mã người gấu nhất định sẽ tại đại tế ti trước mặt nói bậy chúng ta đi mau hứa phong đứng tại núi rừng bên trong trên một cây cổ thụ nhìn xem thu yêu môn diễn ra vừa ra nháo kịch trong lòng cười lạnh không thôi những thứ này thú nhân mặc dù đã mở linh nắm giữ không kém nhân trí tuệ nhưng mà một chút không tốt phẩm chất cũng xuất hiện ở trên người bọn họ từ chối c á i cọp không chịu trách nhiệm các ngươi những thứ này thù yêu càng lúc càng giống loài người hứa phong tâm trung cười lạnh sáu hồ thiên nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh thù yêu còn có đặt ở phía trước nhất kim sĩ đại bằng điệu tàn phá thân thể l ử a giận trong lòng đã nhanh muốn không nén được một đám tứ tinh thực lực thù yêu san giết một cái mới vừa bước vào tứ tinh thực lực nhân loại lại còn bị đối phương phản s á t phía sau một người phơi phới rút đi quả thực là một đám t h ủ n g cơm hồ thiên trong lòng c u n g hống cho các ngươi khải linh nhất định chính là ta vết nhơ một đám phê vợt tốt đứng lên đi bây giờ quan trọng nhất là mở ra thiên thần hoa viên thu hoạch bảo vật bên trong đến nỗi nhân loại kia tự nhiên có người sẽ đi tiếp tục đổi u g i ế t hồ thiên liếc mắt nhìn bên chân kim sĩ、sí、đại bằng điệu tàn phá thi thể trong lòng cười lạnh kim sĩ、sí、đại bằng điệu khố ngoá thế nhưng là có một lao tổ tông đối với hắn cực kỳ yêu thương vị lao tổ tông kia thế nhưng là một vị thất tinh tồn tại thực lực cưng hãn loại tồn tại này coi như đặt ở thú yêu tinh cũng là chúng thế lực đối tượng lôi kéo trên địa cầu cổ sinh vật đông đ ả o bình thường cũng là ẩn cư ở địa cầu gia nhập vào đại vũ trụ một khắc này cơ hồ tất cả ẩn cư sinh vật cũng bắt đầu nhập thế điên cùng tranh đoạt tài nguyên những cái kia viễn cổ một mực tồn tại sinh vật cường hãn tại tận thế vừa mở ra thời điểm liền nắm giữ hai ba tinh thực lực sau đó bọn chúng tốc độ lên cấp cũng là nhanh chóng để cho người ta khó mà với tới kim sĩ đại bằng đ i ề u khống ngõ nghiêm chỉnh mà nói còn chưa hoàn toàn trưởng thành ngẫu nhưng cơ hội được hồ thiên khải linh hậu vẫn đi theo ở hồ thiên bên cạnh không nghĩ tới ở đây gặp phải h ứ a phong ngoài ý muốn vẫn lạc thời gian không nhiều chúng ta lại tiến đánh một lần tòa thành hồ thiên lạnh lùng nói nghe được hồ thiên nói còn muốn tiến đánh tòa thành tất cả thú yêu đều dùng mình một cái từng cái đi lên phía trước dùng trong tay binh khí c á c cổ tay của mình phốc tiên huyết tiêu xạ mà ra rơi tại cửa cung điện bên trên suy suy một làn khói xanh xông ra nguyên bản bị lực lượng thần bí lẫn nhau liên tiếp đại môn xuất hiện một khối lớn t r ừ n g bàn tay đốm đen cái thứ nhất thú yêu cơ hồ thả huyết dịch toàn thân một ba còn nhiều sau đó lung lay thân thể lưu ra cái tiếp theo thú yêu tiếp tục bổ túc phóng xong máu thú yêu sắc mặt trắng bệnh dù là có chút thú yêu sắc mặt bị dày đặc lông tóc bao trùm nhìn không ra rung mạo nhưng lay động thân thể vẫn là nói cho đang tại cách đó không xa nhìn lén lửa phong bọn chúng tự thân tổn thương rất lớn tất cả thú yêu đều bông tha huyết dịch từng cái cả người b có chút thậm chí đ ặ t mông ngồi trên mặt đất cơ thể không ngừng run dày huyết dịch là sinh vật một thân chỗ tinh hoa thiệt hại phía sau hội nguyên khí đại thường liền xem như những thứ này thể chất cường hãn thù yêu ít nhất cũng muốn nằm trên giường cái bốn năm ngày mới có thể khôi phục tới hứa phong ném đi cái động sát thuật quả nhiên cơ hồ tất cả thú yêu lượng máu đều xuống hàng một ba có chút thậm chí giảm xuống một nửa những thứ này thú yêu một bộ tàn binh b ạ i tướng bộ g á n g nhìn xem hứa phong tâm động không ngừng tất cả thú yêu toàn bộ phong song huyết hậu cửa lâu đài mặt ngoài đã có một nửa diện tích bị ô nhiễm lẫn nhau liên tiếp lực lượng tần bí cũng biến thành k h ô như vậy những vết thương kia cũng không hoàn toàn khép lại nhìn thấy hồ thiên cánh tay hứa phong cũng tại trong lòng âm thầm bội phục gia hỏa này vì thiên thần trong hoa viên chân bảo cũng là rất liều chết hồ thiên huyết dịch hát vây tại cửa lâu đài bên trên phát ra từng đợt suy suy thiêu đốt âm thanh một mảng lớn vết bẩn cấp tốc lan tràn chiếm cứ cửa lâu đài một ba hồ thiên cánh tay tựa như cao áp vòi nước đồng dạng phun ra lấy h u y ế t dịch mấy giây thời gian đại lượng h u y ế t dịch tuôn ra hồ thiên cũng không chịu nổi cơ thể bắt đầu lay động đầu váng mắt hoa đứng lên nhìn xuống cửa lâu đài chỉ còn lại một mảnh nhỏ chỗ không bị ô nhiễm hồ thiên cắn răng không thể lại tiếp tục đổ máu phải gìn giữ thể lực mở ra cửa lâu đài, chỉ là bước đầu tiên, bên trong lâu đài nguy hiểm trọng, trọng một cái sơ xảy liền sẽ đem tính mệnh bỏ vào bên trong nghĩ tới đây hồ thiên cúi đầu nhìn qua kim si đại bằng điệu tạ thi trong ánh mắt lấp lóe không hiệu thần thái một trăm tám mươi mốt thứ một trăm tám mươi mốt chương tìm kiếm kho ngói cống hiến người lực lượng cuối cùng a hồ thiên một cái n u kim sĩ đại bằng điệu tàn thi hướng về cửa lâu đài ném đi bành một tiếng văng trầm kim sĩ đại bằng điệu tàn thi đụng vào trên cửa chính c ư nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách thành mảnh vụn chỉ còn lại vài miếng tàn phế vũ bay lượn trên không trung kim sĩ đại bằng điệu tất cả huyết dịch bị trước tiên bị cửa lâu đài rút ra lập tức cuối cùng một mảnh nhỏ vị trí cũng bị vết mỏ ô nhiễm hồ thiên quay đầu liếc mắt nhìn sau l ư n g thu yêu môn ánh mắt bên trong toát ra nồng nặc xác ý tất cả thú yêu đều ta không hy vọng có một tí một hào truyền vào người khác trong l ô thai nhớ kỹ kho ngói là bị cái k i a tên là hứa phong nhân loại giết chết nghe rõ chưa minh bạch minh bạch thế thi đại nhân sáu thú yêu môn ngao ngao đáp ứng chỉ sợ trả lời chậm bị thế thi đại nhân diệt khẩu hồ thiên hải lòng gật gật đầu quay đầu nhìn chằm chằm cửa lâu đài thực sự là đủ hưng ác ở xa xa trên một cây cổ thụ hứa phong nhìn xem hồ thiên đem kim sĩ đại bằng điệu tàn thi ném tới cửa lâu đài bị cửa lâu đài sức mạnh thủ hộ anh thành mạnh vụn mạnh liệt như vậy viễn cổ sinh vật cứ như vậy hải quốc không còn hồ thiên tiện tay đem g i a không trung bay xuống tàn phế vũ thu vào trong ngực chờ đợi cửa lâu đài mở ra một khắp này tại cả phiến đại môn bị huyết dịch toàn bộ ô nhiễm kết nối bốn tấm cửa lực lượng thần bí gián đoạn cửa lâu đài mặt ngoài hiện lên một k i a khí tước mục nát răng rắc răng rắc một hồi đứt gãy tiếng vang lên từng đạo vết rách xuất hiện ở cửa lâu đài mặt ngoài tất cả thú yêu một bộ tung tăng t h ầ n sắc nhưng hồ thiên trên mặt lại lộ ra càng đậm đà biểu tình thận trọng đại môn mở ra bên trong lâu đài tình cảnh nhìn một cái không xuất gì trước kia chỉ có thể từ tòa thành c h ạ m r i n g vách tường khoảng cách xem xét tình cảnh bên trong nhìn cũng không rõ ràng bây giờ cả tòa thiên thần vườn hoa chân bảo đều ở trước mắt khiến cho người tâm thần thanh thản hồ thiên cất bước bước vào tòa thành cách cửa lâu đài cách đó không xa dưới một gốc cây cổ thụ liếc cắm một thanh tràn đầy vết d ì đoàn kiếm chỉ lộ ra nửa bộ phận trên tay trôi cùng kết nối tay cầm một bộ phận lưỡi kiếm hồ thiên nhìn chằm chằm thanh đoàn kiếm này trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hai thận trọng hướng phía trước bước một bộ trôi này vết d ì loang lổ đoàn kiếm vậy mà ông ông tắc hưởng hơi hơi rung động đứng lên tựa hồ là đang cảnh cáo hồ thiên không cần tiếp tục hướng phía trước cất bước hồ thiên tặng nắn răng tiếp tục đi đến phía trước thời gian đã không nhiều một k h ắ c đồng hồ đã qua hơn phân nửa nếu như lại tiếp tục chần trở lần này tìm tỏi lại muốn ngâm nước nóng tiên huyết liền chạy không nghĩ tới đây hồ thiên nghi Nguyên bản kế h o ạ cẩn h hứa h đem p thận nhìn lại thanh đoàn kiếm này lại là một thanh kiếm gãy lưới kiếm từ trong nước ra chỉ còn lại tay cầm cùng dài nửa xích tàn phá lưới kiếm nhưng mà chính là như vậy một thanh tàn phá đoàn kiếm nhường hồ thiên như lâm đại địch bày ra từ thái phòng ngự phanh một tiếng vang thật lớn hồ thiên tay cầm một thanh ám kim phẩm chất trường mâu cùng kiếm gây hung hăng va chạm phát ra tiếng vang đinh thai nước góc thừa dịp bây giờ nhanh tiến vào tòa thành tìm kiếm bảo vật hồ thiên hét lớn sau lưng thu yêu từng cái trên mặt lộ ra thấy chết không sờn thân sắc hướng tòa thành phóng đi s i ê u một bụi khác dưới cây cổ thụ một thanh chiến mâu đột nhiên nhảy lên thật cao vạch phá bầu trời hướng về đi một lần nó gần nhất thu yêu đâm tới tốc độ cực nhanh chiến mâu trực tiếp đâm thủng thu yêu thân, thân thể xuyên thấu mạ qua đem thu yêu găm trên mặt đất thu yêu ra sức giấy ruộ mi đột nhiên trở nên toàn thân xích h ồ n g một cố mãnh liệt năng lượng b a động từ chiến mâu mặt ngoài tản mát ra không thú yêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng ầm ầm một tiếng vang thật lớn thú yêu thân thể cao lớn vậy mà nổ tung khối lớn thân thể tàn phế khối vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe rơi trên mặt đất máu tươi chạy một cái m ả n g lớn một cái khác thú yêu nhìn thấy bên cạnh một gốc gốc cây trên đỉnh một cái trái cây màu và nóng phóng ánh trong suốt tản ra nhàn nhạt mùi thơ ngát nhất thời cao hứng đột nhiên nhảy lên thật cao hướng vệ viên kia trái cây đánh tới kết quả hắn cơ thể còn tại không trùng gốc cây lại đột nhiên bắn ra ba đạo sợi đẳng tựa như trường tiên đồng dạng hướng về thú yêu c u ố n đi gốc cây tựa như vật sống tốc độ cực nhanh thú yêu đẳng trên không trùng căn bản là không có cách trốn tránh còn chưa kịp phản ứng liền bị ba cây sợi đẳng một mực c u ố n lấy tay chân cùng thân thể thả ta ra thú yêu trong lòng sợ hãi cố gắng rẽ rủa s i ê u một cây gốc cây đột nhiên bắn ra tựa như một thanh trường thường đâm xuyên thú yêu trái tim thú yêu thân lên phòng ngự áo giáp liền tựa như giấy làm đồng dạng không có đưa đến một chút tác dụng tiên huyết dọn dọn rơi xuống rơi tại gốc cây chỗ ở trên vùng đất này thú yêu thân thể đột nhiên cứng nở ánh mắt dần dần mê man theo u y trong tay trường mâu truyền lại đến trên thân ăn mòn thân thể của hắn nhường động tác của hắn đều trở nên cứng ngắc đúng lúc này hồ thiên đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ phía h sau ắ nếu đột đem đáng đào bộ vọt Thiên khỏe mắt thể tức trước mắt thành tẩu, trở nhiên phong. muốn nước, hắn không thể lập tức bước ra nhà này nhân mảnh nhỏ hắn vậy mà không có đào tàu, hắn lại còn hứa Hồ khỏe hổ cái loại lại vào vậy về. mà ra qua, lập dám xấu bước có sẽ như không phải là bị cái này tràn ngập lôi điện lực lượng kiếm g ã y ngăn cản hồ thiên nhất định sẽ xông đi lên cùng hứa phong đánh nhau chết sống đứng ở bên ngoài cảm giác cả tòa tòa thành cũng không phải rất lớn chỉ có nửa mẫu đất dáng vẻ nhưng chân chính tiến vào bên trong mới phát hiện bên trong lâu đài tựa như một cái thế giới khác vô cùng rộng lớn một mắt nhìn không thấy bờ ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh đầu lại là bầu trời trong xanh ngoại trừ không có thái dương những thứ khác cùng bầu trời bên ngoài giống nhau như lúc đây là tới đến rồi một cái thế giới khác không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy t hứa phong lựa chọn một người thiếu chỗ phong đi và bảo sơn ha có thể tay không mà về coi như mỗi một gốc chân bảo trước mặt đều có phòng ngự t hứa phong cũng có lòng tin mình có thể có thu hoạch một trăm tám mươi hai thứ một trăm tám mươi hai chương thủ hộ lúc này trong cung điện đã là một mảnh sắt lục trảng thỉnh thoảng sẽ nghe được một tiếng h é t thảm tiên huyết chậm d ã i xâm nhiễm đại địa thi thể hóa thành chất dinh dưỡng tàn phá đao kiếm hư hại chiến âu cắt thành hai tiết trường tiên chỉ có một lưỡi đao mặt hai nhận thương những binh khí này tùy ý bay múa phát huy cường hạn sức chiến đấu mỗi một lần vũ động đều sẽ gây nên một mảnh sắt lục để cho người ta sợ hãi những thứ này lưu lại thiên thần hoa viên bên trong tàn phá binh khí nhìn vết d ì loan g lộ tựa như sát thưởng nhưng mỗi một kiện đều y lực mạnh mẽ dù là đ ứ t gây tàn phá nhưng lại tràn đầy lực lượng thần bí bản năng điều động bọn chúng giết chết xông vào thiên thần hoa viên bên trong tất cả sinh vật bất quá còn tốt thiên thần hoa viên rất là rộng lớn tàn phá binh khí cũng không nhiều chúng thu yêu miễn cưỡng ngăn cản một cái toàn thân lân tiến tựa như thần làm thú yêu phun ra nuốt vào lấy nhỏ dài đầu lưỡi đánh về phía một chỗ không có tàn phá binh khí chuẩn bị leo trèo hai trái cây thời điểm tại cổ thụ chỗ rể cây chỗ đột nhiên xuất hiện một cái khối gỗ một nắm đấm lớn nhỏ toàn thân tản ra kim sắc quang mang giáp trùng bỏ ra mở ra cánh hướng về t h u yêu nào tới t h u yêu chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh đánh tới kinh hại phía dưới cuốn quýt bung ra cổ thụ hướng về sau t h ố i lui đ ồ vật gì t h u yêu gào thét lớn cảm giác dưới xương sườn đau đớn một hồi túi đầu sờ soạc bên hông g ồ lên một cái lớn chừng quả đầm khối gỗ tựa hồ có đổ vật gì tại dưới làn da nhúc nhích thú yêu nhãn bên trong thoáng qua một tia tàn cốc đảo ngược vũ khí hướng về khối g cơ thể không tự chủ được run dày lên thật giống như bị một cái đói khát cự thú lấy nhìn đồ ăn một dạng ánh mắt để mắt tới thù yêu ngần đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh màu vàng kim nhạt mây mù hướng nó đánh tới không đợi nó phản ứng lại liền bị cái này đoàn mây mù vàng nóng bao phủ trong mây mù chuyến ra thú yêu tê tâm liệt phế gào k h é t chỉ chốc lát công phu nguyên bản kịch liệt dãy rụa thù yêu động tác dần dần chậm lại nằm xuống đất mây mù vàng nóng chậm rãi nhúc đ í c h cẩn thận nhìn lại vậy mà tất cả đều là từng cái to bằng móng tay kim sắc giáp trùng cùng ban đầu cái tia lớn chừng quả đấm kim sắc giáp trùng dáng d không nghĩ tới trừ những thứ này ra binh khí dưới cây cổ thụ lại còn cất dấu thủ hộ giả đáng chết ta đã sớm nên nghĩ đến cổ thần hoa viên không có đơn giản như vậy hồ thiên nghiến răng n g h i ế n lợi thầm nghĩ trong lòng phía trước mấy lần xâm nhập cổ thần hoa viên số đông đều ở đây ở ngoài pháo đài chỗ cửa lớn hành động bị kết thúc ngẫu nhiên có một hai lần xông tới cũng bị những thứ này tàn phá cổ đại binh khí đợi đi chưa từng có gặp được thiên thần hoa viên bên trong những sinh vật khác bành từ một gốc cổ thụ gốc chui ra ngoài một người khoác rác bọc toàn thân giác k h lâu i n h trong tay cầm tàn phá binh khí h ư n về tới gần cổ thụ một cái thù y cái này toàn thân trọng giáp khô lâu binh cũng không phải bình thường vong linh sinh vật trên thân vậy mà tản mát ra từng trận thánh khiết qua mang để cho người ta nhìn đến liền muốn quỷ bái trên người nó tản ra khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hai thiên thần hoa viên bên trong từng bước nguy cơ nhìn như thần thánh từng cây cổ thụ dị hoa rực rỡ trói mắt là một phần hiếm có thiên đại cơ duyên nhưng là khắp nơi cả b ấ y không cẩn thận liến sẽ mất mạng mệnh tang hoa viên trở thành thiên thần hoa viên bên trong chất dinh dưỡng hứa phong hướng về một gốc kết mấy chục hỏa trái cây cổ thụ phong đi cây cổ thụ này chung quanh không có bất kỳ cái gì tàn phá nhưng hứa phong cũng không cần dựa vào là cổ thụ quá gần hắn phát hiện chỉ có dựa vào gần xúc động cổ thụ thậm chí leo lên cổ thụ lúc mới có thể xúc động giấu ở dễ cây ở dưới thủ hộ giả chỉ cần đứng xa xa cũng sẽ không gây nên thủ hộ giả chú ý của hứa phong chỉ cần cách cổ thụ chỗ không xa sử dụng phi kiếm hái trái cây liền tốt hứa phong sau lưng truyền đến một tiếng gào thét trong gào thét tràn đầy p h ẫ n nộ đầy trời sát khí tùy theo đánh tới hứa phong như quay đầu nhìn lại hồ thiên xách theo một thanh trường mẫu từng bước từng bước hướng về hứa phong đi tới mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất tấn ra một cái huyết tấn hồ thi trên gương mặt của hắn lại xuất hiện một đạo vết thương sâu đủ thây xương miệng vết thương thoáng hiện nhỏ xíu điện man g nhường hồ thiên đầu đau muốn n ứ c trên người hắn nguyên bản mặc một bộ vậy cá giáp lúc này cũng đã hư hại không còn hình dáng chỉ có mấy khối m ả n g lớn lân giáp mảnh vụn treo ở trên thân trên thân cũng có số đạo mới thương đang hướng dẫn ra ngoài lấy tiên huyết lúc này hồ thiên mặc dù mình đầy thương tích nhưng khí thế trên người lại càng t ă n g v ọ n nguyên bản đâm buộc ở sau gót tóc dài lúc này theo gió phiêu lãng toàn thân toát ra sát khí nồng đậm giống như thực chất hứa phong mảy nhân lại hắn biết đại phiền p h á tới hôm nay ngươi phải chết ở đây coi như bản thân bị trọng tướng h hắn cũng muốn đem hứa phong giết chết cái này tựa hồ đã trở thành hắn một c ố chấp nghiệm thời gian còn thừa lại không nhiều lắm cơ hội chớp mắt l à qua cái này cũng là ngươi muốn lựa g ạ ta t đem ta xem như ngươi gõ thiên thần hoa viên hãng cửa tế phẩm ta không hề có lôi với chỗ của ngươi hứa phong bình tĩnh nói nếu như ngươi phải cứ cùng ta đánh nhau chết sống vậy không bằng đợi đến ly khai nơi này sau đó chúng ta lại chia cái cao thấp như thế nào bên cạnh tất cả đều là chân bảo hồ thiên phước nơi này chân bảo đều là của ta bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nút ở nơi này cái trong vùng núi h ẻ o lánh lâu như vậy ha ha quá ngây thơ rồi hồ thiên ngửa mặt lên trời cười dài mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng ta bây giờ bản thân bị trọng thương thủ hạ của ta cũng tử thương thằng trọng ta đã không cách nào tại thú yêu thôn ở lại ly khai nơi này sau đó ta liền muốn nhất thiết phải thoát đi bằng không cái kia lông đen có khỉ thì sẽ không đông tha ta hồ thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt bi thương lập lâu như vậy kết quả vẫn bị thất bại hồ thiên trong lòng không cam lòng tức giận cảm xúc một chút bạo phát đi ra nhìn về phía hư phong tựa như sinh tử đại đ i ệ tất nhiên lựa chọn ngươi làm tế phẩm ngươi liền không thể thành thành th tại sao phải phản kháng vì cái gì hồ thiên giống to hai con mắt tràn đầy tơ máu mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn hứa phong lắc đầu hồ thiên đã điên ê n rồi cùng hắn nhiều lời vô ích thiên thần hoa viên bên trong đi nương nhờ hồ thiên thú yêu đã chết không sai bịt lắm chỉ còn lại bốn năm cái thực lực cường hãn còn tại dãy r u a n h ư n g ở thiên thần hoa viên thủ hộ giả dưới sự vây công chỉ là nỗ lực chống cự căn bản không có sức hoàn thủ tử vong chỉ là vấn đề thời gian khó trách hồ thiên lộ ra như thế thần sắc bi thương so sánh thú yêu thôn thôn trưởng viên vừa đã phát giác được hắn mưu đồ làm loạn chẳng qua là lúc đó hồ thiên thực lực, hãn, lại có một nhóm thực lực cường đại thủ、hạ. c hồ o n ê thiên n đi đi. gào thét ô n g lớn hướng hứa phong đánh tới trong tay trường mâu tựa như tia chớp đâm tới hứa phong tay trái dơ lên một chi ngắn màu bằng mâu tay phải nắm chặt phi kiếm cười lạnh nói vậy thì đánh đi siêu đoàn mâu xẹt qua một đường vòng cung hướng về hồ thiên đâm tới hồ thiên cười lạnh vung vẫy trường mâu đem đoàn mâu chắn một bên hứa phong thừa cơ vung vẫy phi kiếm nào tới kèn kèn kèn hai người chiến làm một đoàn hứa phong kiếm ảnh như tơ người đánh có phân thắng bại thời điểm đen viên thôn trưởng viên một mang theo thú yêu thôn tất cả thú yêu đột nhiên xuất hiện ở thiên thần hoa viên lâu đài cửa chính một trăm tám mươi ba thứ một trăm tám mươi ba long uy kèn kèn kèn hứa phong phi kiếm trong tay khi thì nắm chặt thi triển mưa phùn kiếm pháp cùng hồ thiên tiếp thân chèm giết khi t n g hồ thiên tiếp thân h è m giết khi thì cùng hồ thiên kéo dài khoảng cách phi kiếm rời khỏi tay tựa như một đầu cá bơi đối với hắn bổ ngang chém thẳng t hồ t thẳng kỹ năng liên tục thi phong đánh bó bó năng liên triển, đâm kỹ thiên gầm à o thét g thét hai ồ t con mắt ặ c bên trong lộ ra thần sắc không dám tin hắn tựa hồ có dự cảm hôm nay hắn đã không có giết chết hứa phong năng lực không cẩn thận còn rất dễ dàng bị đối phương phản xác hứa phong k h ẽ quát một tiếng đang chuẩn bị thi triển một cái k h á c gác chủ bài cự long chiến văn triệt để giết chết hồ thiên lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc lập tức trong lòng cả kinh theo bản năng đình chỉ công kích hồ thiên gia tâm của ngươi quá lớn thiên thần hoa viên không phải ngươi có thể mơ ước sau lưng chuyển tới một thanh â m g i á n mua đen viên viên nhất chống hộ trượng chậm rãi đi tới thôn trưởng thôn trưởng cứu mạng một cái toàn thân máu tươi thù yêu nào h tới ngã xuống tại viên nhất dưới chân hắn chết chết ôm viên nhất đùi lên tiếng kêu khóc đứng lên tại hắn sau lưng một thanh vết dị loang lộ hình rắn truy thủ trên không trung đánh một cái toàn nhi hướng hắn hậu tâm đâm vào quên đi tổ tiên vinh quang phản bội sinh tồn địa cầu ngươi đã không phải là thú yêu thôn một thành viên viên nhất trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ nhắm hai mắt phốc phốc hình rắn thủy thủ hung hăng đâm xuống mãi đến không có trôi tiên huyết văng khắp nơi tiên huyết bắn tung tóe viên nhất một thân đợi đến viên nhất mở mắt thời điểm cái kia thú yêu vẫn như cũ ô m thật chặt hai chân của hắn hai con mắt trợn l ã o đại chết không nhắm mắt trên mặt toát ra rõ ràng hối hận thần sắc hồ thiên hôm nay ngươi sẽ không sống tiếp đi ra ở đây viên nhất mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy tức giận nói hồ thiên mặc dù cho bọn hắn những thứ này vốn là nhưng là dẫn dụ rất nhiều nguyên bản đồng bạn phản bội sứ mạng của mình cùng t i n h cầu cái này khiến viên nhất đối với hồ thiên cảm tình một mực rất phức tạp nhưng hôm nay viên nhất nhìn xem đầy đất hết dịch cùng với n g u ồ n ngang lộn xộn nằm dưới đất thú yêu thi thể tất cả đi nương nhờ hồ thiên thú yêu môn đã toàn bộ ngã xuống ở nơi này cái này khiến viên nhất cảm thấy đau lòng ha ha ha ha, người lão hồ ly này người hôm nay không phải hẳn là đi phiên t r ợ vì sao lại mang người xuất hiện ở đây hồ thiên trên mặt lộ ra kinh hãi đột nhiên cảm giác mình thật sự là quá thất bại tại hắn mưu tính thú yêu thôn thời điểm viên nhất bọn hắn cũng tại mưu tính cùng với chính mình coi như không có hứa phong cái này nhân lo hôm nay hắn cũng tại k i ế p nạn trốn kỳ thực chúng ta cho tới bây giờ liền không có đi qua cái gì phiên trợ mỗi lần đi phiên trợ mua sắm đổi lấy vật liệu chỉ có ba cái mỗi lần ngươi ở đây xâm lấn thiên thần vườn hoa thời điểm chúng ta đều ở đây một bên nhìn xem tuần thất của ngươi quá nhỏ chúng ta cũng không dám động thủ cho tới hôm nay sáu viên nhất nhìn xem nằm ở thiên thần trong hoa viên từng cỗ thu yêu thi thể trên mặt toát ra vẻ phức tạp ngươi vừa muốn dựa vào lấy thiên thần vườn hoa phòng ngự tới cắt giảm lực lượng của ta lại đối những thứ này đã phản bội các ngươi thu yêu muốn chết cảm thấy bị thương ha <cười> ha phải không hồ thiên cười như liền nói đây chính là nhân tinh a nhân tính à, không có ta cho các ngươi khải linh các ngươi là không cảm giác được phức tạp như vậy nhân tính không có ngươi chúng ta chỉ là g i ã thú chỉ có thể tuần hoàn theo bậc cha chú truyền xuống ý chí thủ hộ thiên thần hoa viên nếu như không có ngươi chúng ta cùng dã ngoại những quái thú kia bọn quái vợt khác biệt duy nhất chính là bọn họ là tự do mà chúng ta trên người có một đạo không nhìn thấy gông xiềng chúng ta cảm tạ ngươi v i ê n nhất nói xong run dậy hướng hồ thiên không người xuống thật sâu không người trào tại hắn sau lưng tất cả thú yêu cũng một mặt nghiêm túc túi người hướng hồ thiên túi đầu giả mù sa mưa thử hồ thiên cười lạnh nói cuối cùng còn không phải muốn giết ta các ngươi này có được coi là, là lấy à l oán trả ơn viên nhất ngồi thẳng lên lắc đầu nói nếu như ngươi không phải ngấp nghẽ thiên thần hoa viên ngấp nghẽ thiên thần trong hoa viên chân tảng ngươi sẽ vĩnh viễn là của chúng ta đại tế ti vĩnh viễn là ân nhân của chúng ta nhưng tiếc là sáu các ngươi bọn này l a o ngăn cố địa cầu đã nhanh sắp xong rồi các ngươi dạng này một khóa tân sinh tinh cầu gần như không có khả năng độc lập sống sót tương lai nhất định sẽ trở thành những tinh cầu khác những chủng tộc khác thực dân chỗ tất nhiên cuối cùng đều sẽ trở thành thực dân tinh cầu vì cái gì không thừa cơ hội này gia nhập vào chúng ta thú yêu nhất cầu tới à, hồ thiên trên mặt lộ ra kỳ hy thần sắc ý đồ dùng ngôn ngữ đã động viên nhất không thể nào trăm ngàn năm qua chúng ta nhất tộc một mực chịu lấy thiên thần vinh quang không có khả năng phản bội bây giờ càng không khả năng phản bội địa cầu viên nhất chém đinh chặt sắt nói mở ra dã thu linh trí phía sau thú yêu môn sẽ có được suy nghĩ của mình rất độc lập một khi quyết định quyết định phương hướng rất khó thay đổi nhưng tức là vẫn có rất nhiều thú yêu tại lợi ích trước mặt khuất phục người không bị mình trời chu đất diệt mở linh hậu dã thu cũng thành người vậy thì không có gì đáng nói muốn tính mạng của ta vậy thì tới đi hồ thiên giơ lên trong tay trường âu một mặt kiên nghị nói viên nhất quay đầu nhìn về phía h ứ a phong h ứ a phong lập tức cảm giác d ù n g mình lông tơ đều phải dựng thẳng lên viên nhất cho hắn áp lực thậm chí so hồ thiền còn lớn hơn nhân loại đây không phải ngươi nên tới chỗ viên nhất lạnh lùng nói ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí nếu như ta nói ta là đi lầm đường ngươi t i n k h ô n g h ứ a phong nói viên nhất cười nếp nhăn trên mặt sâu hơn nói đây chính là loại người cảm giác hài hước sao nếu như đưa ngươi ngày hôm trước ở trên ngọn núi lấy được thần thánh phẩm chất vật phẩm lưu lại chúng ta có thể nhường ngươi rời đi sáu viên nhất đột nhiên nói ha ha đây chính là thú yêu mở linh hậu có tham làm cảm xúc sao hứa phong ha ha cười nói đã ngươi muốn như vậy muốn món kia thần thánh vật phẩm như vậy hôm nay ta liền để ngươi tận mắt nhìn cái này thần thánh vật phẩm giống hứa phong tâm niệm k h ẽ động một tiếng long ngâm từ hứa phong trên thân vang lên khi thế cường đại tản mắt ra như sóng biển sôi trào mánh liệt、lòng. long long uy đây là long uy viên nhất trong lòng kinh ngạc từ nội tâm chỗ sâu hiện ra sợ hai mánh liệt cảm giác toàn thân run dậy trong đ ấ y lòng vậy mà dâng lên không cách nào chống cự cảm xúc không riêng gì viên nhất khác tất cả thú yêu cũng là dạng này có chút thú yêu thậm chí hai đầu gối mềm lũn hướng về hứa phong quỳ xuống long uy phong thích làm cho người c h u n g quanh sinh ra run dày hiệu quả thừa dịp tất cả mọi người cứng tại tại chỗ bất động hứa phong cơ thể hơi lắp một cái một đạo bóng người màu vàng nóng n h ạ t từ trên người hắn trôi xuống trên không trung cấp tốc bành trướng một đầu cao lớn mười mấy t h ư ớ c viễn cổ thần thánh cự long xuất hiện ở l i ề u hứa phong trước người r ế t hứa phong hét lớn một tiếng vung vẩy phi kiếm hướng về trước mắt thú yêu sống tới r ế t một trăm tám mươi b ố thứ một trăm tám mươi bốn c ư ơ n g cổ thụ cự nhân thần thánh cự long chỉ có tam tinh thực lực nhưng trước mặt rất nhiều thú yêu căn bản không nhắc lên được cùng nó đối kháng dũng khí liền trong tay vũ khí đều nắm bất ổn chỉ muốn trốn xa xa dù là nắm nhưng bản năng cũng không phải dễ dàng như vậy không chế đây là từ cơ thể mỗi một k h ỏ a trong tế bào phát ra rút r ú dày từ viễn cổ thời đại thú yêu môn tổ tiên liền đem đối với cự lòng sợ hai tường đợi một thông qua gì. c h u y ể n t ừ n g đợi một kế thừa xuống giống viên nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn lộ ra thần sắc thống khổ miệng mở lớn lấy phát ra gầm lên giận dữ trong miệng hai cây răng nanh chậm rãi ló ra nhìn qua rất là kinh khủng viên nhất cơ thể chậm rãi bành trướng nguyên bản gầy yếu trong thân thể phát ra răng rắc răng rắc thanh âm đã héo rút bắp thịt và khí huyết tựa hồ một chút lại lần nữa về tới trong thân thể của hắn xo cuối cùng biến thành một tia một luồng m ạ n h vụn treo ở trên thân nguyên bản chỉ có cao hơn một thước viên nhất tựa như ăn kích thích tố đồng dạng cơ thể không ngừng hướng về phía trước cao lớn biến thân thuật vẫn là thành xuân khôi phục thuật hứa phong kinh ngạc nói một cái giàn mua sắp chết mất một cái vợ già tựa hồ một chút khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái mạnh nhất không thậm chí so trạng thái mạnh nhất còn cường hãn hơn viên nhất cơ thể đã vượt qua năm m vẫn còn tiếp tục sinh trưởng bành bành bành viên nhất nghệ bộ ngực của mình hướng thần thánh cự long phát ra khiêu khích cường đại như vậy khí tức liền hồ trời cũng chưa từng nắm giữ la hồ ly này giấu quá sâu hứa phong nghi vốn cho là đã chiếm được chủ động không nghĩ tới thú yêu môn cũng có lá bài tẩy của mình bây giờ viên nhất đã vượt qua tứ tinh thực lực đặt đến ngũ tinh hơn nữa thực lực vẫn còn tiếp tục tăng trưởng phía sau hắn còn có hơn hai mươi cái thú yêu nếu như viên nhất đem thần t h á n h cự long thắng trụ như vậy còn dư lại thú yêu cho dù ở thần t h á n h cự long uy áp bên d ư ớ i cũng có thể đem mình sẽ thành mảnh nhỏ thiên thần hoa viên chẳng lẽ liền muốn như thế rút đi hứa phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn chung quanh một mắt đây chính là một mảnh b ạ o địa nhiều như vậy kỳ chân dị bảo có thể để cho hứa phong thực lực để thăng một mạng lớn ít nhất có thể khôi phục lại tiếp trước hắn lục tinh thực lực Phải biết, kiếp trước hắn nhưng là hao tốn thời biết, gian 10 năm, mới trước tốn năm, là đen ạ chạy t tới tinh, tới thời gian hứa phong rằng, quay đầu hướng lên trời thần tới ta thủ thẹn. mới hướng giờ, gian viên giả vinh lục lên cắn chỗ cắn cho chúng hơn năm không phong răng, ngăn hắn. Không quang hứa hoa hộ hổ mà bây sâu quay đầu để đ viên phát ra thanh â m biết thai nhức góc chỉ vào hứa phong bóng lưng sờ nạt lấy cuối cùng đen viên thân thể dài đến cao hơn sáu mét tại thần thánh cự long trước mặt vẫn là lộ ra rất nhỏ yếu nhưng trên thực tế đen viên thực lực đã đạt đến ngũ tinh đình phong so với chỉ có ba sao thần thánh cự long tới nói vượt qua hai cái tinh cấp dù là sinh vật bản thân đẳng cấp áp chế ba sao cự long đối với năm sao đen viên đang cấp bậc áp chế bên trên đã nhỏ rất nhiều sẽ không xuất hiện đối mặt cự long liền vũ khí cũng n h ấ t không nổi cảnh tượng nhưng con này nhằm vào đen viên còn dư lại thú yêu hay là đối với thần thánh cự long tràn đầy e ngại nghe được đen viên gào thét trong lòng đều đưa ra khỏi cửa khí cuối cùng không cần chính diện đối mặt cự long tất cả thú yêu một mạch hướng lên trời thần hoa viên chỗ sâu chạy tới đuổi theo hứa phong bóng lưng đây là bọn chúng đời đời bảo vệ chỗ dù cho nhường hứa phong hái một cọng cỏ một quả đều là đối với bọn chúng chức trách một loại khinh nhờn hứa phong huynh đ không cần chạy thiên thần trong hoa viên nguy hiểm trọng trọng ở đây không phải ngươi nên tới chỗ bà tổ c h â u ngồi hoa ngươi la lớn hứa phong tâm bên trong ấm áp không nghĩ tới đã trải qua nhiều chuyện như vậy c h â u ngồi hoa ngươi còn nguyện ý gọi mình là huynh đệ cái này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ tựa hồ làm mà không dạy nổi chuyện của hắn nhân loại ta muốn đưa ngươi chém thành môn u mảnh ngươi và hồ thiên là cùng một bọn vậy mà đối với người bị trọng thương ra tay đơn giản gỗ xỉ một cái thu yếu đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt ngậm lấy nước mắt tràn đầy cừu hận nhìn qua hứa phong bóng lưng la lớn huynh đệ của hắn bản thân bị trọng thương không cách nào chuyển động Nằm ở trong nhà. lại bị một cái khác t h u yêu giống to nhân loại chúng ta không chết không thôi nhân loại thúc thủ chịu trói chúng ta có thể cho ngươi thường khoái、Sáu. một đám thú yêu tại sau lương giống to hứa phong ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ một bên nhanh chóng hướng lên trời thần hoa viên chỗ sâu chạy tới vừa rút ra đ o ạ n mâu đi hướng về cách đó không xa một gốc cổ thụ đem đ o ạ n mâu ném mạnh đi qua h oanh đ o ạ n mâu đem cổ thụ đâm xuyên lộ ra một cái to bằng miệng chén xuyên qua thương cổ thụ miệng vết thương chảy ra màu xanh nhạt chất lỏng n h á n h cây lá cây chậm rãi bông xuống xuống liền phía trên kết trái cây cũng không chịu nổi trực tiếp rơi xuống đất g a phong ngươi cũng dám tổn thương thiên thần trong hoa viên cổ thụ chúng t h u yêu trở nên càng thêm phẫn nộ bảo hộ thiên thần trong hoa viên một ngọn cây c ò có không bị thương tổn là chức trách của bọn nó nhưng hôm nay liền tạy bọn hắn trước mắt một gốc cổ thụ chịu đến trọng thương sắng không nói thêm gì nữa hứa phong cách làm đã vi phạm với thu yêu môn chức trách cho dù là hắn cũng chỉ có thể đem hứa phong bắt lấy nhường hắn chịu đến trừng phạt cổ thụ so phổ thông cây cối chất quý nhưng là so phổ thông cây cối y ê u ớt rất nhiều dạng này một cái xuyên qua thường nếu như đặt ở phổ thông trên cây cối lúc đó không có k h á c t h ư ờ n g giống cổ thụ dạng này cành lá bông xuống không chịu nổi trái cây trọng lượng tối thiểu nhất phải qua cái hơn mười ngày mới có thể chậm rãi hiện hiện ra ở mầm hệ vải cổ thụ tựa hồ sắp tử vong lá cây cũng đã ố vàng nhưng ngay lúc này cả cây cổ thụ đột nhiên run dày lên cành lá lẫn nhau dây dưa chỗ rể cây phát ra ủ. Ủ tiếng bang, tựa hồ là đang cố gắng từ trong đất đi ra chỉ chốc lát công phu nguyên bản vốn đã sắp chết mất cổ thụ vậy mà đã biến thành một cái thụ nhân t ă n g cây trưởng phòng ra một đôi mắt cùng miệng cổ thụ dễ cây c u ố n quít lấy nhau tạo thành hai cái chân to lay động từ trong đất trôi ra nó một phát bắt được đã rơi xuống trái cây tính cả bùn đất cùng một trôi nhét vào trong miệng rất nhanh cổ thụ nguyên bản to bằng miệng chén xuyên qua thương bắt đầu chậm rãi khôi phục cuối cùng ngoại trừ màu sắc có chút nhạt bên ngoài vết thương đã hoàn toàn khép lại những chuyện này cơ hồ cũng là trong nháy mắt hoàn thành cổ thụ hoàn toàn đứng ra sau đó vậy mà hướng về cách nó gần nhất thu yêu môn phát ra g Thướng về thú yêu lao môn trở i c nên g ta? Thú hoảng hãi, i ậ n chương Thứ loạn c g bọn hắn vốn lên nhao nhao hộ giả, bây giờ lại bây vệ đối trông kích,、cái、này thật sự là quá tránh nhìn về phía cách đó không xa hứa phong ánh mắt tràn đầy cứu hận hận không thể lập tức đi đem hắn xé thành m à n h ỏ nhưng lại không cách nào tiến lên trước một bước liên tiếp lui về phía sau tránh né cổ thụ cự nhân công kích hứa phong cười lạnh ngừng lại nhìn xem cổ thụ cự nhân không ngừng công kích thu yêu môn tâm tình vô cùng thoải mái nguyên bản hắn cũng chỉ là ngờ tới thăm dò ở đây mỗi một gốc thực vật tựa hồ cũng có thủ hộ giả một khi xúc động liền sẽ dẫn phát thủ hộ giả công kích nhưng mà những người bảo vệ kia tựa hồ chỉ công kích cách bảo hộ thực vật gần nhất sinh vật cái này cho liều hứa phong thừa dịp cơ hội nếu như thất bại cùng lắm thì chính là những cái kia giấu ở cổ thụ phụ cận thủ hộ giả Cùng bọn này thú yêu cùng một chỗ truy sát chính mình bị hai mươi mấy cái thú yêu giết chết cùng bị hai trăm cái giết chết có khác nhau sao hứa phong tâm trung tâm h nghĩ dù là những cây cổ thụ này thủ hộ giả gia nhập vào truy kích đội ngũ của hắn cũng chỉ bất quá là tăng lên điểm đổi giết hắn nhân số căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhìn xem cổ thụ không ngừng vung vẩy c ả n h lá dây dưa hình thành thật dài cánh tay quất thú yêu đem bọn nó ép về phía một phương hướng khác hứa phong lại rút ra đầm mâu nhắm ngay thú yêu môn phía sau một gốc cổ thụ ẩm ẩm lập l è ánh chớp đoàn mâu hung hang đâm bảo sấm xét kích liệu trong nháy mắt chạy khắp cổ thụ toàn thân cổ thụ toàn thân run run dậy thể nội truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn âm giống d ễ cây phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ lại một cái người mặc trọng giáp k h ô lâu từ d ễ cây phía dưới chui ra hướng về cách hắn người gần nhất thú yêu vung vẩy trong tay chiến mâu hướng hắn đâm tới tại hắn đâm ra trong nháy mắt chiến mâu phát ra bạch quang trói mắt phảng phất một đạo thiểm điện bay tới hung hăng đâm vào thú yêu hậu tâm trong nháy mắt đem hắn thân thể đ ồ n xuyên tiên huyết bắn tung tại a vì cái gì tại sao muốn công kích chúng ta Cái kia thú yêu túi đầu nhìn x e môn c h g chỉ n ô ra r một mùi thương, t đoạn o dám h ra sức ngăn cản cũng không dám đánh trả một khi đem cổ thụ cự nhân đ ả i thương coi như cuối cùng không chết ly khai nơi này cũng sẽ bị đen viên thôn trưởng lấy khinh n h u n tội s ử tử hứa phong mắt l ạ nhìn hơn hai mươi cái thú yêu bị một gốc cổ thụ cự nhân cùng một cái khô lâu thủ hộ ép không dám đánh trả chỉ có thể chống cự trong lòng cười thầm không thôi hứa phong quay người rời đi thiên thần hoa viên bên trong mê vụ tốt l i chỉ có thể nhìn rõ mười mấy thước khoảng cách vượt qua mười m cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết khuôn mặt hứa phong ở trên thiên thần hoa viên bên trong đi tới bây giờ thời gian sớm đã vượt qua mười lăm phút nhưng không biết vì cái gì thiên thần hoa viên nhưng vẫn không có liên quan bế cái này cũng có thể cùng đen viên thôn trưởng có liên quan dù sao cũng là thú yêu thôn thôn trưởng. kiểu gì cũng sẽ nắm giữ một chút người khác không biết bí mật hứa phong tâm trung thầm nghĩ thiên thần hoa viên bên trong mười phần rộng lớn tựa như là một cái thế giới khác vĩnh viễn đi không đến phần cuối hứa phong càng chạy càng xa đã tìm không thấy đường trở về bên cạnh mê vụ dần dần dày chỉ có thể nhìn rõ bên cạnh ba bốn mét lại xa liền hoàn toàn mơ hồ tìm không thấy đường trở về hứa phong tâm bên trong chầm xuống vừa rồi chỉ lo chạy trốn cũng không có làm cái gì tiêu ký mở ra giả lập địa đồ vị trí vậy mà cũng là một mảnh trắng xóa không có mở ra bây giờ đen viên nhất định mang người canh giữ ở cửa ra vào dù cho tìm được đường ra ta cũng không biện pháp ra ngoài hay là mu hứa phong tự an ủi mình ngang bên thai tựa hồ c h u y ể n đến một tiếng thê thảm diễn dị một mảnh bóng đen hướng hứa phong đánh tới hứa phong tâm bên trong cả kinh nhưng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào là cự long chiến văn hứa phong kiểm tra một hồi cự long chiến văn lượng máu quả nhiên lượng máu đã về không xem ra ba sao thần thánh cự long còn không phải ngũ tinh tột cùng đen viên đối thủ đoàn k i a bóng đen nào về phía hứa phong một lần nữa chia làm chiến văn bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể ngay tại chiến văn bao trùm tại hứa phong mặt ngoài thân thể trong né mắt hứa phong đột nhiên cảm thấy một hồi trong đầu lượng máu cấp tốc hạ xuống hứa phong kinh hãi v lượng máu đồ ăn bắt đầu bổ sung hơn nửa ngày hứa phong lượng máu mới ngừng hạ xuống bị hù hắn xuất mồ hôi lạnh cả người chiến văn lượng máu vậy mà cùng mình tương liên một khi chiến văn lượng máu về không như vậy thì sẽ phản p h ệ chủ nhân nuốt chứng chủ nhân lượng máu bổ sung nhìn xuống chiến văn lượng máu lại còn không có bổ sung đầy đủ chỉ khôi phục một ba dáng vẻ còn tốt còn tốt nếu quả như thật muốn hấp thu đầy mới được vậy nhất định sẽ đem ta lượng máu h ú t khô có thuốc chữa đều không được hứa phong t r à sắt đem mồ hôi lạnh nhìn xuống chiến văn trạng thái bây giờ không cách nào triệu hoán thời gian cún đầu có mười hai giờ nhưng long u y còn có thể phóng thích xem ra cự long chiến văn một khi lượng máu về không sau khi chết lần nữa triệu hoán liền cần m ộ ư ơ i hai giờ thời gian c ù n đồ nhưng nếu như không chết liền có thể một mực triệu hoán về sau chiến đấu phải chú ý chiến văn lượng máu một khi tan huyết liền muốn lập tức gọi trở về miễn cho lại phải đợi chờ m ộ ư ơ i hai giờ hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này thiên thần hoa viên cửa ra vào đen viên thôn trưởng viên một lại trở về phục lúc trước bộ kia g i n mua bộ dáng chỉ là bộ dáng bây giờ so với trước đây thê thảm hơn rất nhiều mắt trái của hắn con mắt tiêu thất chỉ còn lại một cái sâu đậm hát động còn tại ra bên ngoài rì ra tiên huyết cánh tay phải xương cốt mềm nhún rũ cục lấy thân trên trần c h u ỗ i một đạo vết thương sâu tới xương từ vai trái một mực lan tràn đến sườn phải phần bụng c u ố n quanh lấy một tầng thật dày đủ mọi màu sắc vải rách tiên huyết nhiễm đỏ một màng lớn xem bộ dáng là từ những người khác trên quần áo kéo xuống tới dạng này tùy tiện băng bó cũng không biết hắn có thể chết hay không tạ i vết thương lây nhiễm tại hắn sau lưng chỉ có mười mấy t h u yêu những thứ khác tất cả đều vĩnh viễn nằm ở thiên thần hoa viên bên trong trở thành vườn hoa chất dinh dưỡng t h ố n trưởng làm sao bây giờ một mực trông coi chờ người kia loại đi ra không một cái thân một cái khác thu yêu hừ lạnh nói khụ khụ đóng lại thiên thần hoa viên chỗ ngồi hoa ngươi dẫn dắt những người còn lại canh giữ ở lối vào ở bên cạnh xây dựng nhà trên cây tử thủ viên một con duy nhất con mắt vằn vẹn t i ê n máu tràn đầy sắc ý hung hăng nhìn chằm chằm thiên thần hoa viên tuân mệnh thô n trưởng bà tổ ột chỗ ngồi hoa ngươi đứng ra la lớn lui ra đi viên vừa lộ ra vẻ hề vải chi sắc hướng về phía thiên thần hoa viên n i ệ m tụng vài câu chú ngự phía sau kéo lấy thân thể mệt mỏi hướng thu yêu thôn đi đến một trăm tám mươi sáu thứ một trăm tám mươi sáu trương nham thạch cự nhân tại viên vừa rời đi một khắc này thiên thần bên ngoài hoa viên tầm k lại xuất hiện đem nhìn chỉ có nửa mẫu đất lớn nhỏ cung điện toàn bộ bao phủ lại tại kim sắc quang mang bao phủ xuống nguyên bản vốn đã tàn phá mục nát trở thành một chồng mảnh vụ đại môn lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ khôi phục trạng thái như cũ bốn tấm môn ở giữa kết nối cũng khôi phục một cố lực lượng thần bí tại bốn tấm trong môn chảy xôi u ẩn Ẩn tản ra từng trận sát ý hứa phong cũng không biết thiên thần vườn hoa phòng ngự lồng ánh sáng đã khôi phục bốn phía một mảnh mê mang thấy không rõ cảnh tượng chung q a n h hắn ở trên thiên thần hoa viên chẳng có mục đích tiêu xài lấy không biết thiên thần hoa viên đã phong bế coiên được mở miệm cũng không cách nào đột phá phòng ngự lồng ánh sáng. c hứa ỉ phong tâm trung thầm nghĩ đột nhiên hứa phong nhìn thấy phía trước có một khối to lớn thanh sắt nham thạch khối nam thạch này có cao ba bốn m tại nham thạch đỉnh sinh trưởng một gốc màu đỏ tím thực vật gốc cây này màu đỏ tím thực vật có cao hơn một thước phiến lá to béo bên trái một chỗ cành lá đình mở ra một đoá màu xanh nhạt hoa bên phải cành lá đình có một quả này trái cây màu trắng cuối cùng phát hiện một gốc thực vật hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn sở dĩ đắc tội thú yêu thôn tiến vào thiên thần hoa viên chính là vì nhận được những thứ này chân quý thực vật tăng cao thực lực gốc cây thực vật này vậy mà cắm d ễ tại trong nham thạch có thể thấy được hắn chỗ bất phàm phi kiếm r a hứa phong k h ô n g chế phi kiếm hướng về gốc k i a thực vật chém tới mỗi một gốc thực vật trước mặt đều có thủ hộ giả hoặc là tàn phá viễn cổ b i n h khí hoặc là gốc cất giấu thủ hộ giả hoặc là chính là thực vật bản thân nắm giữ thực lực cưỡng hãn có thể tự mình bảo vệ mình bất quá những nguy hiểm này chỉ có dựa vào gần uy lực mới có thể hiện hiện ra hứa phong bây giờ cách lấy gốc k i ê u màu đỏ tím thực vật có xa mười mét căn bản sẽ không xúc động thủ hộ giả phi kiếm hóa thành ba tấc kiếm mang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hướng về thực vật gốc chém tới hứa phong mục tiêu là viên kia trái cây màu trắng chỉ cần trái cây không t ổ n hao gì liền tốt hứa phong cách làm này vô cùng đáng giận thuộc về phá hư tính ác ý ngắt lấy nguyên bản chỉ cần ngắt lấy trái cây liền tốt nhưng bây giờ hắn vậy mà đem chọn gốc thực vật đều phải chặt đứt ken một tiếng thanh thúy tiếng va đập văng lửa khắp nơi phi kiếm xoay chuyển nhi bị bắn ra hứa phong ng ng ng n ngay tại phi kiế đột nhiên toàn á t một trở thực vật thạch, đột t ra kia nham đem kiếm ẩm ẩm cắm đoạn, o ngăn nhiên phi gốc dê bộ run dày lên phía trên nguyên bản xét bùn đất g ì rào rơi xuống nguyên bản chỉ có cao ba bốn m đại nam thành một đứa cao 8 mét nham thạch a m t h cự nhân gốc kia màu đỏ tím thực vật đang cắm dễ tại nam h thạch cự nhân đỉnh đầu nhìn qua giống như khổng lồ cự nhân trên đầu treo lên một gốc tiểu hoa có chút ngực cười đáng chết lại là nam thạch cự nhân hứa phong cắn răng thầm nghĩ trong lòng nếu như nói hứa phong không muốn nhất cùng cái gì quái thu chiến đấu đó chính là loại này toàn thân trên b i ớ i từ số lít dốc tổ hợp mà thành cự nhân nam thạch cự nhân hứa phong t hét i lớn một tiếng hai tay cùng nhau nguyên bản ba tấc kiếm mang bay lượn trên không trung biến thành một đạo dài hơn bảy thước kiếm mang hướng về nam thạch cự nhân bổ tới đạo này kiếm ảnh hội tụ liêu hứa phong toàn bộ chân nguyên hoàn toàn là một đòn toàn lực của hắn bảy thước kiếm ảnh kiếm mang như răng cơ giống như tản ra khí tức kinh khủng nam h thạch cự nhân sơn át cơ hai cái to lớn nằm đấm hướng về bảy thức kiếm mang đập tới ở mầm tiếng và đập kinh thiên động điện một cố khí lạng hướng bốn phương tám hướng quyết tán hứa phong đứng không vững bị khí lạng hướng về sau sốc cái té ngã chờ hắn đứng vững cất bộ tập trung nhìn vào nham thạch cự nhân cánh tay trái bị toàn bộ chặt đứt, ngã trên đất cánh tay kia cũng bị chém một nửa đá vụn rầm rầm rơi xuống lấy hứa phong sắc mặt âm chầm khó coi cắn răng lại rút ra ngắn màu bạch mâu hướng về nham thạch cự nhân ngực c n h a m t h ạ c h cự nhân hành động ch căn bản né tránh không kịp dạng này xét đánh không kịp bưng thai thế công bị đ o ạ n mâu trực tiếp đâm trúng ngực bắn ra một cái to bằng miệng chén hố sâu xoẹt xẹt đ o ạ n mâu kích phát tê liệt hiệu quả sấm xét bắn nhanh vô số cỡ l ạ t mạ chạy khắp nham thạch cự nhân toàn thân phát ra chói thai điện giật âm thanh như n g m à nham thạch cự nhân miễn dịch tê liệt hiệu quả một cái to lơ mít theo nó trên đỉnh đồ bay r a nham thạch cự nhân dùng cái k i a không bị chặt đứt tự thủ đem đ o ạ n mâu rút ra hét lớn một tiếng đem đoàn mâu nhét vào trên mặt đất dùng sức trà đạp đứng lên hứa phong móc ra một bình năng lượng bổ sung d nhưng dạng này một cái quái vật khủng bố muốn đánh bại quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành cái kia bị hứa phong chém xuống nham thạch to lớn cánh tay đột nhiên hóa thành một đồng lơ lớn t r ư n g quả đấm đá v ụ t d ầ m d ầ m tự động lan lên hướng nham thạch cự nhân trên thân hội tụ sắp nhập vào thân thể to lớn của nó bên trong đáng chết ta liền biết hứa phong hướng trên mặt đất gắt một cái nước miếng trong lòng mắng to lên vô luận là cái gì cự nhân tự thân năng lực khôi phục đều cực kỳ cưỡng hãn giống trước mắt cái này nham thạch cự nhân nếu như không thể tìm được hạch tâm của nó phát ra một kích trí mạng bất luận đem nó đánh thành bộ dáng gì hắn đều có thể tự động hấp thu chung quanh hòn đá thậm chí bùng đất bổ sung tự thân hao t ổ n quái vật như vậy mặc dù công kích không mạnh hành động chậm chạp nhưng mà phòng ngự nhất lưu năng lực khôi phục càng là có thể khiến người ta sụp đổ hứa phong liếc mắt nhìn chỉ khôi phục một ba năng lượng cắn răng nói ta cũng không tin ngươi năng lực khôi phục có thể so với được công kích của ta phải biết hứa phong công kích thế nhưng là có thiên phú tăng thêm lại thêm cơ sở kiếm pháp đã thăng cấp làm cao cấp nhất tất cả công kích tổn thương cộng lại đã vượt qua ba trăm ba mươi tổn thương phi kiếm chạm hô phi kiếm một lần nữa chia làm một thanh dài ba thực kiếm một ặ c dù k h ô cái vừa m bắt đầu khổng lộ như lộ vậy xoáy hướng về nam h thạch cự nhân bên trái bay đi xoẹn xoẹn một hồi chói hai âm thanh cắt chém văng lên văng lửa khắp nơi phi kiếm vậy mà trực tiếp từ nham thạch cự nhân sườn trái chém tới tựa như một thanh cắt chém nào từ trái sang phải vậy mà đem nam h thạch cự nhân từ giữa đó một phần hai đoạn nhìn xem thấp một đoạn nam h thạch cự nhân hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười đưa tay tiếp nhận phi kiếm vậy mà tung người hướng nam h thạch cự nhân đỉnh đầu màu tím thực vật vọt tới một trăm tám mươi bảy thứ một trăm tám mươi bảy trương nam h thạch cự nhân hạch tâm nam h thạch cự nhân nửa khúc trên cơ thể lan xuống hai cái cánh tay không ngừng tùy tiệc cơ muốn khống chế cơ thể một lần nữa ngồi xuống không đợi nó phủ chính thân thể của mình hứa phong liền đã nhào tới phi kiếm xẹt qua từng đạo kiếm ảnh như mưa bụi đồng rạng quấn quanh ở thân thể nó bốn phía suy suy suy suy suy mỗi mỗi lần nham thạch cự nhân gầm thét liên tục vung vẩy cánh tay m ớ n đem hứa phong đập thành thịt mối trước mắt cái này tiểu côn trùng n h ư ờ n g hắn tâm phiền nham thạch cự nhân nửa đoạn dưới cơ thể rầm rầm tán thoái thành quả đấm lớn nhỏ hòn đá bắt đầu hướng nó nửa người trên l a n đi bất quá lần này cắt đi bộ vị là ở quá lớn không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục nham thạch cự nhân nửa khúc trên cơ thể không ngừng có đá vụn rơi xuống cơ thể đã rút n h ỏ một vòng ta đem ngươi từng khối c ắ t cũng không tin tìm không thấy ngươi chỗ có lói hứa phong cũng là trong lòng quyết tâm cùng nham thạch cự nhân liều lên nham thạch cự nhân hai năm đấm không ngừng vung lại ngay cả hứa phong góc áo đều sờ không tới bên cạnh giống quần đội nam h thạch cự nhân giơ lên hai cái quả đấm to hướng xuống đất mánh liệt truy xuống ầm ở m ộ t cỗ khí lãng n h ấ t lên hứa phong ngừng công kích thân ảnh nhanh chóng t ố i lui không thể để cho một kích này lan đến gần không muốn xa rời lui bảy tám mét khí lãng mới từ từ tiêu thất hứa phong cười lạnh một tiếng nắm chặt phi kiếm đạp đạp đăng thân ảnh như điện khí thế như h ồ n g nham thạch cự nhân nửa người dưới mới khôi phục gần một nửa nhìn xem xông tới hứa phong nó ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng hủy diện bảo hộ hủy diệt sáu nham th hắn là muốn làm gì kế tiếp một màn này nhường hứa phong khỏe mắt m u ố n n ư ớ c hận không thể đem nham thạch cự nhân chém thành mảnh vụn đ á n g chết dừng lại hứa phong gào thét lớn hướng nham thạch cự nhân phóng đi mắt thấy đã không cách nào bảo hộ đỉnh đầu gốc cây này màu đỏ tím thực vật nham thạch cự nhân vậy mà làm ra ngọc đá cùng vỡ cử động hắn một phát bắt được trên đỉnh đầu màu đỏ tím thực vật dùng sức kéo xuống n h é t vào trong miệng của mình bắt đầu nhai nuốt đã sớm đem gốc cây này màu đỏ tím thực vật coi là độc chiếm hứa phong có thể nào cho phép hắn làm như vậy thật phong đâm thẳng hứa phong lay lấy nổ bể ra nham thạch cự nhân đầu người cuối cùng chỉ tìm được hai mảnh tàn phá lá cây cùng một mảnh cánh hoa sắc mặt tâm trầm trong mắt toát ra lựa i ợ n tựa hồ có thể đem trước mắt mảnh này đá vụn toàn bộ đốt thành vôi bể tan thành lá cây cùng cánh hoa không có một chút tác dụng nào hứa p h o n g đưa chúng nó n h à o nặn thành bụi phân ném ra ngoài trờ mặc hơn nửa ngày mới đứng dậy đem viên kia màu vàng đất hơn mặt thể kết tinh nhặt lên tên nham thạch cự nhân hạch tâm phẩm chất bạch ngân thuộc tính một thể lực mười phòng ngự một trăm l ư ợ n g máu tốc độ khôi phục đề thăng mười phần trăm có thể phóng thích kỹ năng chủ động nham thạch c h i khải nham thạch c h i khải toàn thân bao trùm một tầng nham thạch tạo thành áo giáp tự thân phòng ngự đề thăng ba mươi phần trăm bán ngược ba mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương tốc độ di chuyển giảm xuống mười lăm phần trăm tốc độ công kích giảm xuống mười phần trăm thời gian kéo dài ba mươi giây lên thuộc tính để vào trong hành trang liền có thể có hiệu lực thuộc tính có thể khảm n ạ o phòng ngự đề thăng mười phần trăm có nhất định tỷ lệ b á n ngược bị kỹ năng thương tổn thuộc tính ba gen đúc tài liệu hứa phong tắt l ư ớ i một kiện bạch ngân phẩm chất vật phẩm thuộc tính thật không ngờ cường hãn cơ hồ có thể cùng hoàng kim phẩm chất vật phẩm hướng đẹp bằng chỉ là đầu thứ nhất thuộc tính liền có thể nhiên cái này hình đa diện kết tinh bán đi không kém gì hoàng kim phẩm chất vật phẩm đối với hứa phong t ớ i nói đầu thứ nhất thuộc tính chính là gân gà hứa phong là một gã kiếm khách theo đổi là cường hãn công kích và nhất kích tất sát đối với phòng ngự cũng không có bao nhiêu yêu cầu mà đối với tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cũng rất coi trọng bởi vậy cái kia nham thạch c h i khải kỹ năng chủ động đối với hứa phong tới nói hại lớn hơn lợi nhưng mà kỹ năng này đối với phòng ngự tính chiến sĩ tới nói nhưng là thần kỹ tại đánh bột thời điểm dạng này một cái kỹ năng thậm chí có thể cứu hắn một mạng đưa đến lật bản tác dụng thưởng thức một cái sau đó hứa phong đem nham thạch cự nhân hạch tâm thu vào tiếp nối liếc mắt nhìn đã nát bấy hoa lá lắc đầu tiếp tục tại thiên thần hoa viên trung du tạo nên tới sáu không biết qua bao lâu thiên thần hoa viên bên trong mê vụ vẫn không có tiêu tan trong sương ngủ dần dần hiện lên một thân ảnh hắn người mặc màu vàng sầm g ắ p ra trong tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc sợi dâu k é o cha khắp khuôn mặt là vết bẩn trên bờ vai t ù y tiện dây dưa lấy vài vòng vải rách vải rách bên trên cũng có thể trông thấy máu tươi dị ra xâm nhiễm một cái m ả n g lớn thân ảnh này chính là tại thiên thần hoa viên du đãng thật lâu hứa phong hứa phong không biết mình tại thiên thần hoa viên bên trong chờ đợi bao lâu thiên thần hoa viên phảng phất một cái thế giới khác rộng lớn vô ngần đáng chết nơi này kỳ chân tất cả đều là thấy được nhưng không cảm giác được đồ vật hận không thể đưa chúng nó toàn bộ hủy đi hứa phong cắn răng nói hứa phong nhất trên đường gặp được rất nhiều chân quý thực vật nhưng những thực như vậy nó thủ hộ g i ả cũng nhất định cực kỳ c ứ n g hãn hứa phong căn bản không phải đối thủ trên bả vai hắn đạo này vẫn không khỏi h ắ n vết thương chính là đang nỗ lực cướp đoạt trên một cây cổ thụ trái cây lúc được thủ hộ g i ả đả thương nếu như không phải hứa phong chạy nhanh sợ rằng cũng phải biến thành một cỗ thi thể trở thành thiên thần hoa viên bên trong chất dinh dưỡng mà những cái kia dáng dấp thấp bé thực vật mặc dù thủ hộ g i ả không mạnh nhưng mà những người bảo vệ này cũng sẽ ở mắt thấy không địch nổi thời điểm đem bảo vệ thực vật hủy đi nhường hứa phong không chiếm được bất cứ thứ gì hồi thành quyền không thể dùng ngẫu nhiên quấn cũng không thể dùng đây là muốn đem ta khốn tử ở đây sao hứa phong xuất hiện trước mắt đen viên thôn trưởng viên một cái k i a t h â m thúy đôi mắt con mắt màu đen ẩ n ẩ n hiện lên một vòng thần sắc trào phúng hứa phong bây giờ đã triệt để lạc đường dù cho có gì thú yêu thôn l i ề u mạng dũ n g khí cũng không có cơ hội bởi vì hắn căn bản tìm không thấy rời đi cổ thần hoa viên cửa ra vào liền tại hứa phong có chút lúc tuyệt vọng đột nhiên cảm giác bên cạnh sương mù c h ầ m rãi di động đứng lên trên đỉnh đầu mây đen mê vụ ở giữa sấm xét văng r ộ i t ư ờ n g đạo sấm xét vạch phá bầu trời tiếng sấm ầm ầm đinh thai như góc uy áp kinh khủng tại bốn phủng tại bốn phía tràn ngập hứa phong tâm trung hoảng hốt nếu như không phải vẻ này uy áp kinh khủng không phải nhằm vào hắn hắn còn tưởng rằng đây là đen viên thôn trưởng viên một khiến cho d i ệ t sát thủ đoạn của hắn a đó là cái gì hứa phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đoàn hào quang rực rỡ mê vụ lại n ồ n g đậm cũng không che nổi nhìn dị thường tình tưởng một trăm tám mươi tám thứ một trăm tám mươi tám chương lôi phạt thiên địa dị tượng tất có thiên địa kỳ chân xuất thế chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy lại có thiên địa kỳ chân xuất thế hứa phong kinh hỷ nói tích rồi một đạo thiểm điện như trường mâu giống như đâm xuống thiên địa vì đó biến sắc uy áp kinh khủng cũng theo cái này một đạo thiểm điện hạ xuống Đệ hứa phong không ngẩn đầu đ ư ợ cắn lên, là tiêu nếu như cái này đạo thiểm điện thiểm h cái mục đạo hứa phong tự tin, nhất định hải không còn cái gì thiên địa kỳ chân xuất thế, đây là lôi phạt. Hứa phong địa tin, còn cắn gì tự cốt suất cái lôi đây sẽ kỳ là răng nói cảnh tượng như vậy hứa phong trong trí nhớ kinh nghiệm đã từng trải qua mấy lần nhưng mỗi lần cũng là ở cách xa xa chỉ sợ t r e o t r ọ c đến trên người mình mà lần này hắn c ư nhiên bị bao phủ tại lôi phạt uy áp bên trong khoảng cách lôi phạt gần như thế nhường trong lòng của hắn thấp t h ỏ m lo âu lôi phạt ta chỉ cần n h i ệ m đến một điểm chính là kết quả hải q ố c không còn nhìn thấy tránh càng xa càng tốt cái kia có đi lên góp hứa phong phát hiện lôi phạt mục tiêu tựa hồ chính là đang tại phát ra lóa mắt ánh sáng rực rỡ chỗ cảm thụ một chút lôi phạt uy áp phạm vi bao phủ vô biên không mở tựa hồ chính là toàn bộ trong cung điện thế giới này căn bản trốn không thoát không tránh khỏi ẩm ẩm lại là một tiếng sấm r ề n sấm x é t vạch phá vừa dày vừa nặng mây đen hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy tại chính giữa vòng xoáy vô số lôi điện thai ngén răng rắc lại một đạo thiểm điện đánh xuống hứa phong toàn thân lông tơ đều dựng lên mặc dù biết đạo thiểm điện mục tiêu không phải mình nhưng trong lòng kinh khủng vẫn là để người không thể chính mình cứ ta một cái n u nhựa gâm hứa phong tâm trung kinh hãi lớn tiếng hô cứu cứu ta cái thanh â m kia là như thế yếu đuối tựa như mới vừa sinh ra hải nhi nghe hứa phong tâm thực chất khẽ run lên ngươi ở đâu ta như thế nào cứu ngươi hứa phong la lớn cứu sáu cứu ta cứu ta nhu nhược âm thanh trở nên r ồ n dập lên tựa hồ không thể hiểu được quá phức tạp ý tứ ngươi ở nơi nào sáu tại sáu cái nào sáu bên trong hứa phong tựa như dạy bảo hải nhi nói chuyện như thế từ từ hô phía trước phía trước hứa phong ngầm đầu nhìn lại phía trước đối diện là đoàn kia vừa mới nô ra tia sáng trói mắt nơi đó chính là từng đạo lôi phạt mục tiêu chô đáng chết k hứa ô n nơi g phải h là à. đó phong tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra thần sắc do dự lôi phạt ta trốn cũng không kịp làm sao còn dám đi lên góc cô n ã i mãi ngươi là muốn muốn mạng của ta à hứa phong c ư ờ i khổ thầm nghĩ trong lòng cứu cứu ta cái kia n u n h ư c câm thanh lại tại đáy lòng hiện lên nghe thanh â m này hứa phong trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái không giúp hài đồng cắn ngón tay trong mắt mang theo nước mắt đang nhìn hắn hướng hắn phát ra cầu cứu đáng chết đáng chết hứa phong áo nao bắt đầu nắm chặt tóc cầm ầm lại là tiếng sấm rền vang mây đen trong vòng xoáy d ự n rục lôi mình tợ l ặ n mạ như một thanh lợi kiếm đâm về phía trước đoàn kia trong ánh sáng hứa phong tựa hồ có thể nghe được một đứa bé con tiếng khóc lóc bất lực chết thì chết hứa phong hét lớn một tiếng hướng về phía trước lôi phạt chỗ phóng đi rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mắt một gốc như thủy tinh dịch tấu trong suốt cây nhỏ tiểu thụ ở nơi này gốc cây nhỏ tiểu thụ trước mặt một cái ở trần khô lâu nằm nang lấy tại cái kia khô lâu phía sau cái mông có một sâu thảm lỗ lớn cái kia hai cái khô lâu dường như là từ cái hang lớn kia bên trong vừa mới leo ra một thanh vết dị loang lộ xong nhận cự phủ liếp cắm ở cây nhỏ tiểu thụ phía trước cự phủ mặt ngoài trải rộng mạng nhện vậy chi hứa phong nhất xứng sở cùng chính hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống hắn tưởng rằng một nhân loại hài đồng đang hướng hắn cầu cứu không nghĩ tới trước mắt vậy mà xuất hiện là một gốc có ngánh trong suốt phản g phất tác phẩm nghệ thuật vậy cổ thụ là người hướng ta phát ra cầu cứu hứa phong hỏi dò đúng vậy cứu ta đ ấ y lòng cái kia nhu n h ư g c âm thanh lại giống lên hứa phong lập tức bình tĩnh trở lại nhớ lại vừa rồi xung động bộ dáng cảm giác mình giống như n h ê n rồi vì một gốc cổ thụ thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không cần ta muốn như thế nào cứu ngươi hứa phong vẫn đạo trên đỉnh đầu hạ một đạo lôi phạt đang tại thai n é n còn có thời gian đem ta móc ra mang rời khỏi nơi này, cổ thụ hấp tấp nói ly khai nơi này. hứa phong nhãn tỉnh sáng lên vội vàng truy vấn như thế nào ly khai nơi này từ cái kia trộm động rời đi hứa phong ánh mắt rơi vào khô lâu đó sau lưng trên cái hang lớn đây là một cái có thể d u n g n ạ p một người chui vào lô lớn không nghĩ tới lại là một cái trộm động cái đạo động này không biết tồn tại bao lâu trước mắt cái này đã không biết chết bao lâu trộm cướp giả cũng đã mục nát trở thành một bộ khô lâu có thể tưởng tượng được thời gian không ngắn ra hỏa này cũng là thiên tài lại có thể đào thông t i ê n thần hoa viên tiến vào tới nơi này nếu như không phải vận khí quá kém trực tiếp đào được cây cổ thụ này dưới chân chỉ sợ sẽ có một phen không dậy nổi cơ duyên hứa phong nhìn xem cái k i a trộm động cùng trộm cửa động câu lâu trong lòng có chút phức tạp cứu ngươi ta có chỗ tốt gì hứa phong đột nhiên vấn đạo cổ thụ lập tức xưng sờ nguyên bản nhìn thấy hứa phong xuất hiện hơi hơi đung đưa c ả n h lá cũng đỉnh chỉ đong đưa một bộ biến c h ó n g váng bộ dáng rất lâu cổ thụ âm thanh mới tại hứa phong đấy lòng hiện lên chỗ tốt ngươi muốn cái gì chỗ tốt hứa phong liếc mắt nhìn cổ thụ cả cây cổ thụ hóng ánh trong suốt tản ra h à o quang trói sáng nếu như bày ra ở phòng khách đơn giản có thể làm tác phẩm nghệ thuật căn bản sẽ không để cho người ta nhìn ra nó là một gốc sống sờ sờ thực vật không ngươi cùng ta ký kết khế ước làm sùng vật của ta à hứa phong hỏi rõ sùng vật cái gì là sùng vật cổ thụ hiếu kỳ nói chính là làm bạn với ta cùng ta cùng nhau chơi đùa hứa phong nói khoác không biết ngượng l ờ i vớ vẫn đứng lên mặt cũng không đỏ tốt ta ta nguyện ý trở thành sùng vật của ngươi cổ thụ nghĩ một lát nói hứa phong tâm trung vui lên có một loại cầm kẹo que lửa gạt bé gái cảm giác răng rắc có một đạo thiểm điện rơi xuống liếc c ắ m ở cổ thụ trước trôi này xong nhận c h i ế n phủ đột nhiên nhảy lên một cái đón sấm sét bổ tới ba một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên trôi này to lớn c h í n phủ cuối cùng bị lôi phạt đánh cho mạnh vụn từng khối lớn chừng bàn tay c h i ế n phủ mạnh vụn rơi xuống một chỗ c h i ế n phủ mặc dù hủy hoại nhưng lần này lôi phạt cũng bị chấm rước. âm âm tiếng sấm r i n r ĩ trên bầu trời mây đen vòng xoáy xoay tròn cấp tốc đứng lên một đạo màu tím tiên lôi đang tại thai ngén nhanh lên đem ta móc ra mang đi hạ một đạo lôi phạt ta không chịu nổi cổ thụ âm thanh trở nên hoảng loạn lên lập tức hứa phong lập tức lấy ra đ o ạ n m âu bắt đầu đào đất cây cổ thụ này nhìn chỉ có cao hơn một thước nhưng mà dễ cây lại lại có sâu bảy tám thước đã hứa phong tứ tinh thực lực đem chọc cổ thụ móc ra cũng mệt mọi quá sức đúng lúc này nguy g ắ t gao bắt lấy l i ề u hứa phong chân mắt cá chân một trăm tám mươi chín thứ một trăm tám mươi chín trương phá giới châu hứa phong túi đầu nhìn lại k h ô lâu đó cảm cốt khẽ trương khẽ hợp tựa hồ muốn nói gì ta trong đầu đột nhiên hiện lên một cái thanh â m khác hẳn k h ô lâu đó hai cái trong hốc mắt q a n h một tiếng bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục ở đây hoàn cảnh vậy mà cũng có thể thúc đẩy vong linh sinh vật sinh ra hứa phong kinh ngạc nói thiên thần hoa viên mặc dù nguy hiểm nhưng một mực cho người ta một loại thánh khiết cảm giác thần thánh liền ngay cả những thứ kia giấu ở dễ cây ở dưới thủ hộ giả mặc dù đã tử vong trở thành vong linh sinh vật nhưng trên thân lại không có bất luận cái gì tử vong năng lượng khí tước nắm giữ cùng vong linh sinh vật hoàn toàn ngược lại thánh khiết năng lượng bất quá trước mắt cái này khô lâu tựa hồ vừa mới sinh ra có lẽ là bởi vì hứa phong đào cây cử động kích thích nó để nó từ tử vong trong ngủ mê tỉnh lại bây giờ là của ta hứa phong nói xong d ơ lên đoàn mâu hướng về vong linh khô lâu đầu người đâm tới vong linh sinh vật không sợ tử vong chỉ cần đầu người bên trong hồn hỏa bất diệt dù là toàn thân nát ấy cũng có thể lần nữa khôi phục tới bởi vậy muốn giết chết bọn chúng nhất định phải dập tắt nó trong đầu hồn hỏa cái này khô lâu vừa mới khôi、phục. thực lực chỉ vẹn vẹn có nhất tinh hứa phong đoàn mâu dễ dàng đâm xuyên đầu người vừa mới dấy lên hồn hỏa dập tắt khô lâu trong mắt ngọn lửa màu xanh lục phốc một chút biến mất không thấy gì nữa đá văng ra khô lâu nắm chặt tay trường hứa phong không lưng hướng cửa hàng chui vào trên trời màu tím thiên lôi dựng dục rất lâu đã hình thành trên bầu trời mây đen trong vòng xoáy từ sắt thiên lôi đã hiện lên long hồ c h i tượng dù cho c h u i này song nhận chiến phủ không có tổn hại cũng không cách nào ngăn cản hứa phong dùng mình một cái dạng này thiên lôi lên đỉnh đầu xoay quanh nhất định chính là thanh kiếm đạ mộ cợ bất cứ lúc nào cũng sẽ cho người ta một cách trí mạng ch hứa phong trước mắt một vùng t ă m tối chỉ có thể theo trộm động phương hướng hướng về phía trước b ò đi thiên thần bên ngoài hoa viên một chỗ rừng rậm hồ thiên đầy người máu đen chật vật g h é vào một gốc rậm rạp trên đại thụ nhìn trời thần hoa viên lối vào đang nóng hỏa hướng lên trời xây dựng tạm thời nhà gỗ thu yêu môn ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc đáng chết ta cách thành công cũng chỉ còn lại có nửa b ước viên một không nghĩ tới người con này vượn già ẩn núp sâu như vậy hồ thiên nhãn bên trong lộ ra thần sắc hối tiếc lúc đó thế lực của nó cùng thú yêu thôn cũng chỉ là lực lượng tương đương không dám chân chính phát sinh chiến tranh bây giờ nghĩ lại còn từng đợt nghĩ lại mà sợ viên một thực lực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều nhìn thấy viên vừa biến thân hồ thiên tự giác không phải là đối thủ của hắn thừa dịp viên nhất cùng thần thanh cự long đánh nhau thời điểm hồ thiên len lén chạy đi ra bản thân hắn cũng là một cái ngũ tinh thực lực cao thủ muốn rời đi cũng không có ai có thể ngăn được còn có nhân loại kia nếu như không phải hắn ta cũng sẽ không bại nhanh như vậy hồ thiên thầm nghĩ ta muốn đi kim vũ núi một chuyến bằng vương nếu như biết cháu của nó chết đi nhất định sẽ báo thù cho hắn Hồ trong h nhìn thiên thần hoa viên, mặc dù không i liếc viên, ê n mặc có mắt t dù ô n g thấy hứa h p đạo i giác nói cho hắn biết, người phải ra, trực trong ra nam tay, hứa hứa nhưng hắn nhân này nhất định sẽ không chết ở bên bằng vương ra tay. Hứa phong, người nhất định phải chết. Nghĩ đến hứa phong cho chết chết. chết thảm t có sẽ ở i bằng vương t r n thiên trên mặt hiện ra một bộ vui thích biểu lộ 6. Trong g tay, mặt một thích ra hồ vui biểu bộ lộ động ạ o đ hứa phong tứ chi h ư ớ n g mà cố gắng bỏ về phía trước lấy gốc kia hắn đào ra cây nhỏ tiểu thụ bởi vì là vật sống không cách nào cất giữ trong chữ vật giới chỉ cùng giả lập trong hành trang chỉ có thể trói ở trên lưng may mắn trộm động rất lớn Cũng k hứa ô n ảnh hưởng g h phong h à thận đ g cái trọng bò về phía trước đi nguyên lai là một khóa to bằng bóng tay hạt trâu khảm nặng tại trộm động một bên trên vách đá lấy cái khỏa hạt t h â u này làm trung tâm trên vách đá còn cần màu đỏ trong thuốc màu miêu tả một cái kỳ quái đồ án động sát thuật vật phòng tên pha giới trâu kỳ vật thuộc tính trận pháp tài liệu kỳ quái đồ vật hứa phong nhịn không được đưa tay muốn đem cái kia phá giới châu móc đi ra đây chính là một cái kỳ vật nói không chừng tương lai sẽ có chỗ hữu dụng kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hứa phong chỉ cần là kỳ vật thuộc tính liền nhất định không có kém có giá trị không nhỏ nếu như n g ư ơ i bán không được một kiện kỳ vật cũng không đại biểu cái này kỳ vật không có giá trị chỉ có thể nói ngươi không có bán cho đúng người ở dừng tay đ ấ y lòng hiện ra cây nhỏ tiểu thụ thanh em dồn dập hứa phong động tác cứng đ ở có chút ngượng ngùng vấn đạo nhà ngươi tại g i ngoại tìm kiếm kỳ chân dị bảo đã thành một loại bản năng không nghĩ tới lần này cứ nhiên bị phá giới châu chủ nhân bắt tại trận không phải sáu ngươi cầm t i ể u ra không đi t â y nhỏ tiểu thụ linh trí vừa mới mở ra còn không biết quá phức tạp lời nói đập nói lắp ba nói hứa phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đột nhiên nghĩ đến thiên thần ngoài hoa viên tầng tia lồng ánh sáng màu vàng ta t h ấ t đốc thật sự vậy nhất định chính là một cái trận pháp kẻ trộm muốn chui vào đầu tiên là muốn phá vỡ trận pháp kia à, nếu như ta tùy tiện v ậ t động lấy ra cái này phá giới châu mà nói sáu nghĩ đến chính mình lại sẽ một lần nữa biến thành ống bể bên trong con chuột hứa phong liền một hồi mồ hôi lạnh chảy dòng rung động hơi hơi thu tay về hứa phong liếc mắt nhìn tản ra tia sáng phá giới châu có chút không cam lòng tiếp tục bỏ về phía trước đi cái hố sâu một kích này màu tím lôi phạt ở giữa trong hố sâu trong lúc nhất thời trong hố sâu màu tím tợ lạt mạ khắp nơi lén lút nhiệt độ cao đem chung quanh bùn đất đều hoa tan đã biến thành bóng loáng lưu li bộ dáng vô số thật nhỏ màu tím tợ lạt mạ tại trong hố sâu đầy tràn mà ra theo động sâu hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra một đạo thật nhỏ màu tím t ỡ lạt mạ vậy mà lao thẳng tới đã bị hứa phong xử lý dập tắt hồn hỏa khô lâu trên thân xoẹt xẹt đỡ lạt mạ trực tiếp đập nện tại khô lâu trên thân lập tức đem khô lâu toàn bộ thân thể n h u ộ n thành màu tím một kích này màu tím lôi phạt hạ xuống phía sau trong hố sâu một điểm cuối cùng cây nhỏ tiểu thụ khí tức cũng bị nén g sụt trên bầu trời vừa dày vừa nặng mây đen chậm rãi tan ra lần nữa khôi phục sáng sủa thiên thần trong hoa viên khôi phục yên lặng như cũ t r ộ n động bên cạnh lại xuất hiện một cái, lớn, chỉ bất cái hang lớ tại một lớn một nhỏ hai cái lỗ bên cạnh một bộ màu tím khô lâu lạng lặng gục ở chỗ này răng rắc một tiếng tiếng động rất nhỏ cái kia nguyên bản vốn đã chết đi khô lâu ngón trọ tay phải đột nhiên hơi hơi núp ních một chút một trăm chín mươi thứ một trăm chín mươi chưa ngồi m trộm động rất sâu hơn nữa cũng không phải là thẳng tắp vốn lượn g ặ p đ è n góc độ hướng về hướng phía dưới ba mươi độ tả hữu giống như một cái vê hình chữ cách mỗi mười mấy mét đều sẽ có một khỏa phá giới c h â u tồn tại hứa phong trực giác nói cho hắn biết cũng là bởi vì những vật này cho nên mới một mực duy trì đầu này trộm động một mực tồn tại đi có chừng hơn một nghìn m hứa phong cảm thấy có chút bị đè nén đột nhiên cảm giác phía trước chuyển đến từng đợt năng lượng thần bí ba động thiên thần hoa viên kim sắc vòng phòng hộ hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên cuối cùng sắp có thể rời đi cái địa phương q u ỷ quái này chỗ tốt một điểm không có màu lấy suýt chút nữa còn liên lụy một đầu mạng nhỏ phía trước một đạo màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng tràn ngập giống như kết g i i giống như tạo thành một màn á xuất hiện ở trong đạo động ngăn trở liều hứa phong đường đi thiên thần hoa viên kết giới phòng ngự uy lực cường hãn chẳng những có thể phòng ngự trên không trên mặt đất thậm chí ngay cả dưới mặt đất cũng có thể phòng ngự trên thực tế cái này màn ánh sáng màu vàng kết giới bản thân liền là một cái hình tròn mà thiên thần hoa viên liền tại đây cái hình tròn kết giới phòng ngự bên trong hứa phong leo đến kết giới chỗ bốn phía trên vách đá đ ề u khắp mấy chục đạo ma pháp đường vân tại mỗi một cái đường vân giao nhau tiết điểm bên trên đều có một khỏa phá giới châu tồn tại nhìn sơ một chút bên này trên trận pháp thì có mấy chục khỏa phá giới châu quét sạch màn một bên khác xem ra ma pháp đường vân càng thêm dày đặc. trận pháp càng thêm to lớn tự nhiên p h á giới châu dùng cũng là càng nhiều thật là lớn t h ủ bút hứa phong cảm thắn nói bất quá mục tiêu là thiên thần hoa viên hao phí lại lớn cũng là đáng vừa nghĩ tới mình và nhiều như vậy kỳ chân gặp tham q u a hứa phong liền một hồi đau lòng lúc này trận pháp này cũng không có phát huy tác dụng màn ánh sáng màu vàng ngăn cản liệu hứa phong đường đi hứa phong hướng về bên này trận pháp cẩn thận nhìn lại chỉ thấy mấy chục khỏa p h á giới châu có một khỏa pha giới châu không biết vì cái gì bị lấy ra ngoài đặt ở mỗi bên cũng không tại ma pháp văn lộ tiết điểm bên trên hứa phong đem viên kia pha giới châu nhẹ nhàng gợi ra đưa vào ma pháp đường v â n tọa độ tiểu cái hố nhỏ bên trong lập tức cả tòa ma pháp trận bắt đầu khởi động thường đạo năng lượng không ngừng tại đường vân trung lưu vọt xoẹt xoẹt xẹt trận pháp sinh ra năng lượng cùng màn ánh sáng màu vàng lên xung đột hai cỗ năng lượng không ngừng đụng nhau gây nên nhiều đám thật nhỏ năng lượng hỏa hoa cuối cùng trận pháp năng lượng tựa như một hồi tú hoa trâm trực tiếp đâm rách màn ánh sáng màu vàng hướng về bên ngoài vọt tới hứa phong bỏ tới một bên yên tĩnh chờ đợi gốc k i a thật nhỏ năng lượng đâm thủng màn ánh sáng màu vàng phía sau cùng phía ngoài pha giới trận pháp liên hệ với lập tức phía ngoài cái tia trận pháp phức t ở bên trong bên ngoài hai nơi trận pháp hợp lực phía dưới màn ánh sáng màu vàng bị xé ra một cái có thể d u n g nạp một người thông qua lô lớn thực sự là thần kỳ hứa phong tan thắn nói trong lòng không tự chủ được đối với trận pháp lên hưng thú nồng hậu bây giờ không phải là nghiên cứu trận pháp thời điểm hứa phong nhanh chóng thông qua màn ánh sáng màu vàng hướng về bên ngoài bỏ đi chờ hắn vượt qua màn ánh sáng màu vàng phía sau nhịn không được quay đầu đem trong trận pháp tất cả phá giới châu toàn bộ lấy đi trong n h á mắt trận pháp năng lượng tiêu thất màn ánh sáng màu vàng lại khôi phục dáng dấp ban đầu nguyên bản hứa phong cho là lấy đi Phá giới châu sẽ phát sinh ngoài ý m u ố n tỉ như thông đạo sẽ oanh một tiếng nổ rớt nhưng nhìn thấy vừa mới đó trong trận pháp phá giới châu na di vị trí phía sau vẹn vẹn nhường trận pháp mất đi hiệu lực lập tức lên lấy đi phá giới châu tâm tư hai bên lối đi trên vách đá phá giới châu là duy trì thông đạo tồn tại để tránh đổ s ụ p nhưng màn ánh sáng màu vàng chỗ trận pháp lại vẹn vẹn phá vỡ màn sáng cũng không có tác dụng khác bởi vậy hứa phong mới có thể lớn mật lấy đi mấy chục khỏa phá giới châu cứ như vậy dễ dàng tiến vào hứa phong túi đối với vào bảo sơn tay không mà về hứa phong tới nói làm ra một chút xíu an ủi xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, sau đó lại không ngăn cản. hứa phong t ừ trong đạo động leo ra xuất hiện ở một cái bên trong hốc cây đây là một gốc cổ thụ trung tâm toàn bộ bị móc sạch từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào nhất thiết phải từ cao mấy chục mét t á n cây chỗ mới có thể xuống quả nhiên hảo thủ đoạn cái đạo động này cửa ra vào cũng là bí mật hứa phong mỉm cười đ ạ p cổ thụ hai bên hướng lên trên lao đi chỉ chốc lát cơ phu rời đi cổ thụ tiến vào thiên thần hoa viên bên cạnh trong rừng hắn nhìn thấy thủ hộ ở trên thiên thần hoa viên lối vào thú yêu không dám kinh động bọn hắn dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tý lượn quanh một vòng lớn h ư n về truyền thống trận chạy tới sáu thú yêu thôn đen viên thôn trưởng viên nhất cùng bốn năm cái thú yêu ngồi ở trong nhà c ỏ tranh nhà trung ương là một đống lửa mấy người ngồi quanh ở đống lửa t r u n g quanh cũng không nói lời nào trong lúc nhất thời bên trong nhà bầu không khí có chút nặng nề thôn trưởng cứ như vậy một mực canh giữ ở cấm địa cửa vào một cái đầu gấu thân người thú yêu nhịn không được t h ấ p giọng hỏi lên hử, không bảo vệ lại có thể làm sao bây giờ n g ư ờ i dám đi vào đuổi bắt nhân loại kia sao bên cạnh một cái thú yêu tức giận nói trước đây nhiều người như vậy ở trên thiên thần hoa viên bên trong đuổi theo hơ phong kết quả lại bị trong hoa viên thủ hộ giả truy sát Bây nhưng là bây giờ đã có một nhân loại tiến nhập thiên thần hoa viên chúng ta đã thất trách chỉ có đi vào truy sát tên đón người mới có thể rửa sạch chúng ta sỉ nhục viên nhất một con mắt ngủ chỉ còn lại một cái hát động cánh tay kia dùng gỗ chắc gói lấy nhìn rất là mất tinh thần nghe nói như thế viên nhất chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bên cạnh cái này mấy cái thú yêu tại đen viên thôn trưởng duy nhất con mắt chăm chú tất cả thú yêu đều cúi đầu viên nhất kinh khủng những thứ này thú yêu đều biết dù là nhìn tận mắt hắn đã bản thân bị trọng thương nhiều năm bị áp làm cho những này thú yêu cũng không dám vượt lôi chỉ một bước viên nhất nhìn bên cạnh những thứ này thú yêu đây đã là toàn bộ thú yêu thôn cao cấp chiến lược nghe được bọn hắn muốn đi vào thiên thần hoa viên truy sát hứa phong viên nhất trong lòng dâng lên từng đợt bi ai hắn không biết bọn gia hỏa này muốn tiến thiên thần hoa viên thật sự như bọn hắn nói tới đuổi theo giết hứa phong vẫn là vì thiên thần hoa viên bên trong những cái kia kỳ chân phải biết thiên thần hoa viên bên trong những cái kia kỳ chân mỗi một gốc đều giá trị liên thành có thể tạo ra được vô số cao thủ nh lập lại một lần nữa tự tiện vào thiên thần hoa viên giả chết v i ê n nhất nhắm mắt lại lạnh lùng nói khác thú yêu trên mặt đều lộ ra không cam lòng tân h sắc cũng không dám đảm đương mặt cãi vã v i ê n nhất nhao nhao túi đầu xuống a một cái đầu sói thân người thú yêu đột nhiên n g n g đầu dùng sức ngửi mấy lần thế nào ngươi đầu này lão cầu lại ngửi được món ngon gì bên cạnh một cái thú yêu nhìn thấy bộ dáng của hắn cười n ạ o nói đáng chết ta ngửi được nhân loại kia mùi vị đầu sói thân người thú yêu mở to mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói một trăm chín mươi mốt thứ một trăm chín mươi mốt trương chạy trốn đầu sói thân người thú yêu đột nhiên đứng lên một mặt kinh hỉ Cơ thể h k ô n mấy cái chế được c khẽ run lên cái gì, không có khả năng. Cơ hồ tất cả thú t cả yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì nhao nhao đứng dậy hướng về ngoài phòng phóng đi kỳ ngoa cáp nhân loại kia làm sao có thể từ thiên thần hoa viên bên trong chạy ra chẳng lẽ nói còn có một cái khác có thể tiến vào thiên thần hoa viên thông đạo một cái nhìn dáng dấp có chút thật thà thú yêu lớn tiếng hỏi ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia rào quyệt thần sắc không biết nhưng mà ta vừa rồi đột nhiên đã nghe đến đó cái nhân loại hương vị các người biết tiến vào tư tinh sau đó cứu giác của ta tựa hồ một chút phát đạt chỉ cần đã từng ngửi qua hương vị tới gần ta ba dặm phạm vi bên trong ta đều có thể phân biệt ra được kỳ n g o a cấp không ngừng bung lỏng lấy cái mũi thấp giọng nói rất nhanh mấy cái thu yêu đi tới một gốc To lớn cổ thụ phía trước, lớn là chính cổ cái phía kỳ i a trộm đ ngoa cấp vẫn đạo trước tiên truy nhân loại nhất định muốn giết hắn một cái đầu hổ thú yêu nhãn bên trong lộ ra một k i a hung tàn sát ý hảo vậy trước tiên truy nhân loại về sau sớm muộn cũng sẽ dò xét đến hắn đi ra ngoài bí mật mấy cái thú yêu tại kỳ ngoa cấp dẫn đầu dưới d ọ theo hứa phong lưu lại khí t ứ c một đường đuổi theo rất nhanh mấy người hiểu được Hứa Phong nhờ muốn mượn là tống rất ậ lập trận trận, n trốn những người này cũng không vòng hướng thẳng đến chuyển tống trận tọa lạc sơn Phong chạy tới nhân loại kia ở nơi nào. Đáng chết, hắn muốn chạy trốn, nhanh sông lên. Chuyển tống trận, nơi đó vì sao lại không đáng chạy tức, lạc chạy chết, chạy thủ hộ,、đáng、chết, loại lại tọa tới r đi kia đi ai đó vì mẹo, sao ở có nhanh mấy cái thu yêu nhìn thấy hứa phong đã hướng về truyền thống trận phong đi từng cái cực kỳ hoảng sợ điên cuồng hét lên hướng ngọn núi nhỏ kia phong đánh tới thu yêu môn căn bản sẽ không nghĩ đến hứa phong lại còn có thể từ thiên thần hoa viên bên trong rời đi bởi vậy cũng không có ai sẽ để ý cái kia cơ hồ tương đương với bài trí v ậ y viễn cổ truyền tống trận mắt thấy hứa phong đã đứng ở truyền tống bên trên truyền tống trận chung quanh ma pháp tiết điểm bắt đầu sáng lên lúc này thú yêu còn tại một dặm r a ngoài chỗ căn bản không kịp b ở i tới hứa phong trên mặt đã lộ ra một nụ cười thậm chí còn đưa tay hướng về những cái kia lao nhanh tới thú yêu bảy hai cái e rằng đây là ta một lần cuối cùng tới nơi này thiên thần hoa viên a hứa phong trận lưỡi trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng sưu truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang hứa ph s i ê u một thanh cao c ỡ một người l ư i bữa gào thét lên hướng truyền t ố n g trận chém tới tại hứa phong mới vừa rời đi một s á t na l ư i bữa hung hăng chém vào vừa rồi hứa phong đứng yên chỗ b ả n h trong truyền t ố n g trận năng lượng b ụ n phía cả t ò a truyền t ố n g trận vậy mà toàn bộ nổ bể ra tới đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa đầu sói thú yêu mặt mũi tràn đầy tiếp n ố i nói hử chưa hẳn đầu hổ thú yêu x à i bước đi lên trước một bà nhấc lên mình l ư i bữa mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói truyền t ố n g cũng là cần thời gian mặc dù nhanh nhưng thời gian ngắn như vậy hắn căn bản không có khả năng truyền t ố n g đến địa phương khác nói không chừng bây giờ đã bị bạo ngược thời không truy một cái thú yêu đột nhiên nói cơ hồ tất cả thú yêu nhãn con ngươi sáng lên nhao nhao gật đầu chen lấn hướng về vừa rồi cây cổ thụ kia chạy tới thú yêu thôn truyền thừa hơn ngàn năm thủ hộ chức trách tại bị ngoài hành tinh thú yêu hồ thiên khai khải linh trí sau đó từng chút từng chút bị ma diệt sáu hứa phong khép hờ hai mắt có chút mê muội chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm sẽ xuất hiện tại nữ hoa thành truyền tống trận bất quá lần này nhưng có chút nhỏ ngoài ý muốn truyền tống quá trình chỉ có thời gian một cái nháy mắt nhưng lần này hứa phong vừa cảm thấy cơ thể bị truyền tống đi liền cảm thấy sau lưng một cố năng lượng cuồng bạo hướng hắn đánh tới cơ thể toàn thân căng cứng hứa phong theo bản năng liền đem phòng ngự tuyệt đối thi chuyển ra h o a n h một tiếng vang thật lớn hứa phong sau lưng chuyển đến một hồi h oanh minh c h ỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị lúc không chi lực cho nạn ra truyền tống thông đạo phốc giống như một khoả đạn t h á o từ giữa không trung bước ra ngoài hứa phong mở hai mắt ra sắc mặt trở nên khó coi hắn vậy mà phát hiện chính mình vậy mà tại giữa không trung thậm chí có thể đụng chạm đến trên bầu trời đám mây hứa phong cơ thể hướng phía dưới rơi xuống mắt nhìn phía dưới hứa phong tâm bên trong đ ú n g lỏng còn tốt phía dưới là một vùng biển rộng bằng hứa phong tâm bên trong đung lỏng c n tốt phía dưới là một vùng biển rộng bằng hứa phong tâm bên trong đung l n g còn tốt phía dưới là một vùng biển rộng bằng hứa p h o n thân thể hiện tại tố chất dù cho mấy ngàn mét không trung rơi xuống biển cả cũng sẽ không chết đi nhiều lắm là bị chút nội thương chỉ cần giảm bất ngã xuống tiến nước biển một sắt na cùng nước đất quay c u ồ n g tại sắp rơi vào biển khơi trong nháy mắt hứa phong mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng nham thạch nhìn thật giống như xuyên qua một kiện nham thạch cao r á p hứa phong rơi vào trong biển hải lý động tĩnh rất lớn rất nhanh hắn nổi lên mặt nước n ổ một ngụm mặn khổ nước biển đánh giá chung quanh suýt chút nữa chết đi may mắn truyền thống là một cái gần biển thành thị nếu như là tại vùng núi lần này nhất định sẽ bị té nát b ấy hứa phong nghĩ lại mà sợ đạo kiếp trước chưa từng có gặp được chuyện như vậy truyền thống truyền thống thời gian rất ngắn hơn nữa số đông truyền thống trận cũng là tại trong thành thị rất an toàn không nghĩ tới tại truyền thống quá trình bên trong bị phá hư truyền thống chuyện như vậy cũng có thể nhường hắn gặp phải tận thế sau đó hải dương xem như địa cầu trong lĩnh vực khu vực nguy hiểm nhất không có cái thứ hai bởi vì sinh vật trong đại dương lại ở quá nhiều vô luận là bị ký sinh vẫn là biến dị số lượng cũng là lấy trăm triệu làm đơn vị hứa phong phiêu p h ù ở trên mặt biển mênh mông bắt ngát chung quanh tất cả đều là hơi hơi phập phồng s ó n g lớn biển cả hùng vi bao la để cho người ta nhìn đến tâm tình bành trướng lòng dạ vì đó mở rộng chật cảm thấy thiên đ i ệ to lớn tự thân nhỏ bé trong lúc nhất thời hứa phong muốn ngâm tụng một bài thơ biện cả ạ người tất cả đều là thứ sáu ta hắn sao như thế nào trở về a hứa phong nước mắt đều phải xuống ngẩng đầu nhìn một chút thái dương đại khái xác định xuống p h ư ơ n g vị trong mắt mang theo nước mắt cắn răng bay nhảy tứ chi hướng về trong lòng đường ven biển bơi đi một trăm chín mươi hai thứ một trăm chín mươi hai trương bãi đất hoang vắng hứa phong bây giờ cực độ hoài niệm cái k i a mấy cái thiết giáp ngạc lòng quy nếu là có một cái ở đây mình cũng sẽ không như thế khổ cực bây giờ có thể gọi tới toa kỵ chỉ có hai cốt khô lâu mã nhưng ở trong biển rộng triệu hòn đi ra không có tác dụng gì còn không bằng triệu hồi ra hai cái bị bị tôn ít nhất còn có thể ăn lấp lấp bao từ hứa phong ra sức bơi lên siêu nhân thể chất nhường tốc độ của hắn cũng không ca nô kém bao nhiêu thể lực cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu mệt mỏi liền dừng lại chữ vật giới chỉ bên trong tiếp tế còn rất nhiều không cần lo lắng chết khát hoặc chết đói nhưng mà sáu nhìn xem bốn phía vẫn làm mênh mông vô bờ biển cả vô luận bơi khoảng cách dài hơn cảnh sát xung quanh không có một tia biến hóa cái này cho người ta một loại đang làm chuyện vô ích cảm giác trong lòng không tự chủ được sẽ hiện ra một tia tuyệt vọng gốc ta đường đường tứ tinh cường giả làm sao lại chết đuối trong biển rộng đơn giản khôi hài hứa phong nổ ngụm nước biển cho mình động viên ngay tại hắn chết lặng lặp đi lặp lại động tác thời điểm mặt b i ể n thế mà lên từng đập vợt sóng một đám biển sâu giao cá mập nổi lên mặt nước hướng hứa phong nhào tới những thứ này giao cá mập cũng là biến dị quái vật thân hình cực lớn mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng răng lập lòe sáng bóng như kim loại v ậ y động sát thuật tên biển sâu giao cá mập tam tinh lựa máu ba nghìn tám trăm ba nghìn tám trăm chỉ là một đám tam tinh thực lực quái thú bất quá đây là biển cả thế nhưng là bọn chúng sân nhà hứa phong cũng không dám sơ xuất lấy ra đoạn mâu hướng về bơi ở trước mặt nhất cái tia cá mập ném đi qua tứ tinh vũ khí đối đầu tam tinh quái thú tiên thiên thì có hiệu quả áp chế đoạn mâu dễ dàng sẽ mở cá mập là đâm vào một chút liền đem cá mập lượng máu đánh rất một nửa g i n g cá mập bảy phân n ộ mười mấy cái cá mập khí thế hung hăng hướng về hứa phong đánh tới ở trong biển bọn chúng mới là vương giả đại chiến bộc phát trong lúc nhất thời s ó n g lớn m á h liệt bọn nước bắn lên tiên huyết dần dần k h u ế c tán từng cỗ cá mập thi thể chìm vào đáy biển một trận chiến này rất là kịch liệt biển sâu giao cá mập bên trong vậy mà cất dấu một đầu tam tinh tinh anh cấp bậc cá mập đánh lén thậm chí nhường hứa phong cũng thụ một chút vết thương nhỏ cánh tay bị mở ra một đạo dài hơn một thước lỗ hổng nếu như không phải cá mập quá nhiều hứa phong bị khác giao cá mập dây dưa con này tam tinh, cấp tinh anh Căn bản gần k hứa ô n g liều h phong cơ thể cuối cùng, cá chết, chỉ để lại cái thực lực cá thể thông toàn giết tam tinh tinh anh thực lực giao cá mập mang ta đi gần nhất phổ hứa phong anh Hứa phong biển để biển. sâu lại kia đi mang gần mập mập sao dao dao bộ bị bờ ra lệnh quái thu không biết nói chuyện có chút thông tuệ biết nói đơn giản một chút từ đơn nhưng lại nắm giữ không kém nhân trí tuệ có thể giao lưu tinh thần hứa phong đứng tại tam tinh cấp tinh anh biển sâu giao cá mập trên thân trong tay cầm đầm âu một khi giao cá mập muốn lặn xuống thoát khỏi hứa phong liền sẽ đâm liên tục giao cá mập mỗi lần đâm liên tục động tác rất nhanh kiểu gì cũng sẽ phát động tê liệt hiệu quả ở trong biển tê liệt hiệu quả tựa hồ làm l ớ n ra thật nhỏ sấm sét chạy khắp dao cá mập bản thân dao cá mập cơ thể co q u ắ p một trận sống không bằng chết chỉ trải qua hai lần con này cấp tinh anh quái thú liền thành thành thật thật thuận theo khuất phục tại hứa phong dưới dâm uy không có thiết giáp uy ta còn có cá mập hứa phong dương dương đắc ý ngồi ở dao cá mập trên lưng cảm giác mình giống như ngồi ở dờ lần dờ sờ bên trên một dạng uy phong chỉ bất quá không có người xem lớn tiếng khen hay khó tránh khỏi có chút khó chịu có dạng này một cái không phải tọa kỵ trên biển tọa kỵ hứa phong rốt cuộc không cần lo lắng muốn chính mình bơi về gần biển suy nghĩ hai trái nước trái cây tới một cái nữa mặc bị k i ni thanh xuân thiếu nữ sinh liên tiếp hai ngày hứa phong an vị tại dao cá mập trên lưng tại trong b i ể n rộng nhanh chóng bơi trì một người một cá mập tinh thần đều có chút m ỏ i mệnh còn bao lâu mới có thể đến gần nhất bờ biển hứa phong v ấ n đạo hai cái mặt trời sáu xem ra đường đi mới đi một nửa hứa phong hơi hơi nhắm hai mắt trong lòng thoáng có chút khô ý đột nhiên dao cá mập ngừng lại phát ra rên dỉ một tiếng quay đầu hướng đường c ũ bơi đi tốc độ thậm chí còn so vừa rồi nhanh thêm mấy phần a phản tiên hứa phong mở to mắt chuẩn bị thu thập một chút dao cá mập lại cảm giác dao cá mập hướng hắn chuyển một tia cảm xúc hoảng sợ đây là sáu gặp phải thiên địch mấy sao quái thú thứ tinh ngũ tinh hứa phong tao mày dù n g tinh thần miễn cưỡng cùng dao cá mập câu thông lấy không có khải linh hoang dại sinh vật câu thông đứng lên quá khó khăn chỉ có thể chuyển lại một chút mơ hồ không rõ ý tứ không phải quái thú thiên thai sáu chấn động hứa phong n g ẩ g đầu nhìn một mắt t r u n g quanh sóng biết dạo rực vạn r ằ n không lây nơi nào có cái gì thiên thai hứa phong n h ữ mày rút ra đoạn mâu nghĩ xoa bóp liền nói sáu âm âm phía trước biển cả đột nhiên tiếng này oanh minh dị thường nặng nề tựa như từ đáy biển chỗ sâu buộc phát đồng dạng dao cám ập toàn thân lắc một cái tốc độ rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần hứa phong cũng không dám lại nói cái gì thu hồi đoạn mâu ô m chặt dao cám ập lúc này nếu như rơi xuống còn không biết sẽ phát sinh sự t ì n h gì chỉ chốc lát công phu nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ nếu như vừa rồi dao cám ập tiếp tục hướng phía trước sông lời nói nhất định sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy ẩ m ẩ m nước biển khuấy động giống như vậy vòng xoáy khổng lồ không cần nói hứa phong cùng một cái dài mấy mét cá mập liền xem như tới một chiếc vạn tấn tàu biển cũng chỉ có bị hút đi vào xé rách thành mảnh vụn hạ tràng hứa phong trà sắt đem mùa hôi lạnh gần nhất không biết là bất hạnh vẫn là may mắn đã liên tục hai lần cùng tử thần gặp thoáng qua lúc này hứa phong cách vòng xoáy biên giới còn chưa đủ một g i d m vị trí cũng không chắc chắn loại trình độ này thiên h a i vẫn là cách càng xa càng tốt trong hải dương sản vật phong phú đáy biển càng là có dấu rất nhiều bảo t không thể so với trên thế giới nhân loại thiết lập quốc gia kém nhưng trong hải dương n g uy hiếp cũng lớn quái vật đ ừ n g nói giống hôm nay dạng này thiên thai càng là thường xuyên bao tố chấn động nhang tương thậm chí sẽ có một cái hải vực nước biển đột nhiên biến mất sự t ì n h xuất hiện qua rất lâu giao cá mập chậm rãi ngừng lại hứa phong quay đầu nhìn lại đại t u y ể n qua vậy mà hư không tiêu thất chỉ là một mảnh kia hải vực nước biển lại tựa như nước sôi đồng dạng ù ngộ cùng ngục sôi trào lên đây là sáu đáy biển núi lửa bạo phát nhang tương dâng trào hứa phong đứng tại giao cá mập trên lưng sờ lên cằm n g tới chỉ trong chốc lát cái kia p h i ế nước n biển sôi trào hải v ư ợ t bầu trời trong không khí tia sáng phát sinh chết sạn mơ hồ có thể trông thấy một hòn đảo nhỏ cây xanh bụi ấm linh khí lợn ư lờ có núi sần núi thoát nước cổ thụ linh thảo còn có linh thu ở trong núi trợt lóe lên hồ minh vượn gầm bên thai không rước một mảnh tiên sơn phúc địa cảnh tượng đây là sáu ảo ảnh hứa phong mắt không chấp nhìn qua giữa không trung phảng phất ba dê điện ảnh vậy chậm rãi trở nên rõ ràng cảnh tượng cuối cùng có một tiên nhân chân đạm phi kiếm đi tới nơi này hòn đảo nhỏ, bầu trời. Vòng quanh đảo nhỏ bay một vòng tiếp đó tại hải đảo đỉnh cao nhất gót đi đầu vú thiết lập cung điện lầu các khai tông lập phái kiếm tiên thiết lập tông phái càng lúc càng lớn người cũng càng ngày càng nhiều không biết qua bao nhiêu năm tháng phía trên đảo nhỏ trong mỗi ngày người đến người đi k h ô n g chế tiên kiếm qua lại như thoa đ ư ờ n g dường như là một cái rất lớn hải ngoại kiếm tiên môn phái hứa phong nhìn tinh thần chấn động chân đạp phi kiếm đây là kiếm tiên a một trăm chín mươi ba thứ một trăm chín mươi ba trường xâm nhập hứa phong mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tòa kia tiên đ ả o bị kiếm tiên chiếm giữ hương thị nhất n h thời nhưng không biết qua bao lâu có lẽ là đảo nhỏ linh khí khô kiệt có lẽ là nguyên nhân khác cái kia tông phái người vậy mà t Cung đèn i nén giống như ngực chặn lại một khối đá lớn kiếm t i ê n kiếm t i ê n thiên phú của hắn chính là kiếm t i ê n chi thể trời sinh chính là học kiếm tài liệu nhìn thấy kiếm t i ê n tô n g môn không hiểu sẽ mang theo vẻ hào cảm nhìn thấy khổng lồ như thế một một phái vậy mà cuối cùng rơi xuống cái mưa rơi gió thổi đi trong lúc nhất thời trong lòng rất khó chịu liền tại hứa phong tâm tình rơi xuống thời điểm đột nhiên phát hiện vốn chỉ là n u y ễ n cảnh vậy trên không cảnh tượng vậy mà tại trước mắt đã biến thành thực tế s ô i trào nước biển đã tiêu thất thay vào đó là một tòa to lớn biển c ơ i đảo hải đảo bên trong ngọn núi cao nhất bên trên cái k i a to lớn khu kiến trúc cùng vừa rồi trong cảnh tượng giống nhau như lúc đây là sáu di tích hứa phong lùng tìm trí nhớ trong đầu tìm ra cùng cảnh tượng trước mắt có thể phối hợp lên tên tận thế sau đó trên địa cầu xuất hiện rất nhiều di tích đã từng chỉ tồn tại ở lịch sử hay là trong c h u y ệ n thần thoại xưa cảnh v ậ t đều sẽ từng cái tái hiện nhân g i a n côn luân thiên đỉnh mang sơn địa cùng thậm chí trong truyền thuyết diêm la bạo điện mười tám tầng địa ngục đều xuất hiện ở thế giới chân thật bên trong chị bất quá chỗ như vậy cũng đã là một vùng phế tích đã từng nhân vật trong truyền thuyết thần thoại một cái cũng không có xuất hiện tiếp trước mọi người đem chỗ như vậy xưng là di tích dựa theo trong di tích sản xuất vật phẩm phẩm cấp cùng sức mạnh thủ hộ cường đại di tích lại phân làm ba loại phế tích bãi đất hoang vắng thánh khư phế tích chính là đã hoàn toàn hoang phế di tích cơ h ộ không có cái gì sức mạnh thủ hộ coi như người bình thường cũng có thể đi vào tìm tòi bất quá bên trong số đông vật phẩm bởi vì không chiếm được hữu hiệu bảo hộ đã mục nát không chịu nổi tối đa chỉ có thể thu hoạch một chút hát thiết cấp cùng thanh đồng cấp vật phẩm bãi đất hoang vắng mức độ nguy hiểm tại trên cơ quan cạm b ấ y không nói vẹn vẹn là ngoại vi thủ hộ giả đều không phải là người bình thường có thể đối phó chỉ có tam tinh tứ tinh thực lực người mới dám đi vào tìm tòi ở đây có thể thu được ít nhất cũng là bạch ngân phẩm chất thậm chí hoàng kim phẩm chất vật phẩm mà thánh khư càng là ghê gớm thậm chí bảo lưu lại mấy phần ban đầu ý thế thậm chí còn có thể gặp được gặp trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy thủ hộ giả kiếp trước côn luân thiên đình khi xuất hiện trên đời nghe nói có thiên binh thiên tướng thủ hộ lấy thiên đình lúc đó đi thăm dò người chết thương tham trọng dạng này di tích liền xem như cựu tinh cực giả Cũng k hứa, hứa phong tâm bên trong run rẩy nhìn lên trước mắt quỷ dị xuất hiện hải đảo tim đập tựa như gõ chống đồng dạng di tích tại không có đạp lên ở giữa căn bản không có khả năng tin tưởng nó rốt cuộc là dạng gì di tích chỉ có đạp vào di tích mới có thể biết chính mình đi lên rốt cuộc là cái gì chỗ nhưng lúc đó cũng đã t r ư m muốn rời khỏi nhất thiết phải thu được di tích trưởng khống chi chĩa cái này trưởng khống chi chĩa có thể là một cái thật sự chìa khóa cũng có thể là là một kiện vật phẩm thậm chí có thể là một cái trong đó thủ hộ giả chỉ cần đánh bại người bảo vệ này liền có thể rời đi di tích trước đây mang sơn địa cung di tích mở ra trong đó trưởng khống chi chĩa chính là địa cung bên trong một cái ma vương giết nó di tích liền sẽ tiêu thất hứa phong điều động giao cá mập vòng quanh hải đảo vòng vo hai vòng cũng không có phát hiện dị thường gì nhưng mà di tích chính là như vậy từ bên ngoài nhìn tựa như che một tầng sợi nhỏ căn bản nhìn không rõ ràng hắn bất chân thiết chỉ có đạp lên mới biết được thực tế là như thế nào nhìn xem không giống như là thánh khư nhiều nhất chính là bãi đất hoang vắng thậm chí là phế tích thực lực của ta hẳn không có vấn đề hứa phong tâm trung thầm nghĩ đạp vào thánh khư chính là tự tìm cái chết cựu tinh c ự n giả g cũng có thể tại thánh khư bên trong v ẫ n lạc không cần nói hắn chỉ là một cái hai hạng thuộc tính bước vào bốn sao gia hỏa cuối cùng hứa phong quyết định đạp vào hải đảo tìm tòi một phen tại đạp vào hải đảo phía trước hứa phong xua tan giao cá mập có cơ hội nhớ kỹ đi đông phương gần biện thành tìm ta ta mang ngư nhận biết mấy cái bằng hữu giao long cùng thiết giáp n g ạ lăng quy các ngươi có thể giao lưu kinh nghiệm, trở thành bạn. thứa phong phất tay la lớn giao cá mập nghe xong phù p h ù một tiếng chui vào đáy biển trong lòng n á n t hầm giao long thiết giáp ngạc long uy còn giao lưu kinh nghiệm giao lưu kinh nghiệm gì trở thành súng vật chịu ngươi thúc đẩy kinh nghiệm sao thứa phong gặp giao cá mập rời đi quay người đạp vào bãi biển tại hắn đạp vào bãi biển một khắc này bên hai chuyển đến hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh hệ thống ngươi bước lên hải ngoại tiên sơn đã kiếm tông bãi đất hoang vắng vừa mới bắt đầu nghe được hải ngoại tiên sơn một khắc này h ứ a phong mồ hôi lạnh đều xuống hải ngoại tiên sơn tại hắn trong trí nhớ tựa hồ chỉ có bồng la chờ hắn bay đầu lúc phát hiện sau lưng xuất hiện một tầng không nhìn thấy trong suốt màn sáng ngăn cản hắn ra khỏi tay đẻ đi lên sẽ xuất hiện hoang mang trong suốt lấp lóe vô luận thi triển sức mạnh bao lớn đều sẽ bị tầng này màn sáng bắn ngược đến lúc đó thua thiệt vẫn làm ì n h xuyên qua bãi biển hứa phong tiến vào một rừng cây trong rừng cây cành lá rậm rạp xanh ung tươi tốt trong rừng côn trùng kêu vàng tiếng chim hót bên thai không rứt rất là ồn ào náo động phanh một cái trái cây màu xanh b ỏ lại hướng về hứa phong đầu đập tới hứa phong đưa tay tiếp lấy nhìn dường như là một cái quả táo cắn một cái thanh thúy ngọt m ù i vị không tệ ngẩng đầu nhìn lại một cái màu xám cho viên hầu chi chi nha nha tại trên một cây đại thụ toát ra la to tay chỉ hứa phong không biết tại n h ư ợ n g thứ gì đây là một cái thông thường có khỉ lập tức biến mất có sinh ra biến gì cũng không có bị ngoài hành tinh trùng tộc ký sinh nhìn thấy nó hoạt bát n h ạ y tương nhảy đoạn hứa phong nước mắt đột nhiên chạy xuống hiện tại cái này thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tất cả sinh vật đều hướng về hung mánh tàn Cũng lại thụ ô n g xuất hiện ba đạo vết trào hứa phong trong mắt hơi hít con này báo săn thực lực bất phàm mặc dù chỉ là phổ thông sinh vật nhưng cùng nhất tinh thực lực biến dị quái thú tới nói cũng không kém chút nào hứa phong liếc mắt nhìn báo săn quay người hướng về hải đảo bên trong tòa kia ngọn núi cao nhất lao đi không muốn cùng nơi này phổ thông sinh vật dây dưa một trăm chín mươi bốn Thứ chương khảo nghiệm h đang p h h ăn đến nước n văng n khắp nơi thật là khoái hoạt lúc này hứa phong chân đạp phi kiếm từ không trung nhảy lên mà qua vượn trắng trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem hứa phong bóng lưng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng cầm trong tay ăn một nửa quả quăng ra vượn trắng tung người nhảy xuống hướng về bên cạnh thác nước một cái sơn động chạy tới đại vương đại vương không xong tiên tông người đến tiên tông người đến vượn trắng một đường t ê u to xông vào sơn động trong sơn động bàn đá băng ghế đá thạch đĩa b à t đá trên mặt bàn còn có vô số qua đ à o hoa quả đỉnh động mấy chục khoả lớn chừng quả đấm dạ minh trâu dạng người rực rỡ đem chọn cái sơn động chiếu sáng trong sơn động có một bẫy đá bảy tám cái trên bậc thang một tòa ghế đá một cái lông mày râu rĩa cũng đã rủ xuống đất vượn giả đang dựa vào ghế đá nằm ngáy ho ho ng v ư ợ n già từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo tẳng đá gọi bậy n h ư ờ n g cái gì thiên tông nhân không phải đã sớm rời đi sao v ư ợ n già trên mặt lộ ra kinh sợ một cái kéo qua v ư ợ n trắng hô đại vương đại vương lại tới bọn hắn lại tới v ư ợ n trắng vừa chỉ cửa sân động vừa kêu la hét tiên tông nhân đều đã tới sao v ư ợ n già âm thanh đều có chút run nhẹ nhẹ một mặt sợ hãi biểu lộ một cái một cái đã tới rồi một cái v ư ợ n già đem v ư ợ n trắng đ ẩ y ra nhắm mắt chầm tư một lát sau đứng dậy nguyên bản dán mua viên hầu đứng dậy lại có gần tới hai em mở tảng đá mang ta đi xem tiên tông người tới chúng ta có thể nào làm như không thấy vượn r a nếp nhăn trên mặt sâu hơn ánh mắt lấp lóe nhìn qua cửa hàng đi thôi vượn r a đứng dậy nắm lên ghế đá bên cạnh một cây hoành tạ để gậy gỗ hướng về cửa hàng nhanh chân đi đi sáu hứa phong đi tới sơn phong dưới chân kiếm nguyên chân hết giận hao tổn không sai bịt lắm hứa phong chậm lại cả ngọn núi có một tầm năng lượng thần bí phòng hộ lấy không cách nào bay thẳng vào chỉ có thể từ chân núi từng bước từng bước đi lên bãi đất hoang vắng không phải phế tích có thể tùy ý tìm tòi toàn này kiếm cung là cả cái hài đào đầu mối then chốt lực lượng thủ vệ nhất định không kém trưởng khống chi chịa cũng nhất định ở nơi này khu kiến tr trên h phục thể i lực đại điện một r khối tấm biển đã tàn phá một nửa chỉ còn lại đãng kiếm hai chữ đại điện phía sau là một mảnh rất có trung hoa trung quốc phong cách cổ điện khu kiến trúc chỉ bất quá có rất nhiều cũng đã sụp đổ có vẻ hơi hoang vu tàn phá hứa phong bước vào q u ả n g trường trước mắt nhoáng một cái cảnh sát xung quanh biến đổi a đây là nơi nào hứa phong kinh hãi nhịn không được tay phải nắm chặt phi kiếm màu bạc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn lúc này hắn vậy mà thân ở một tòa lồng giam bên trong tòa này lồng giam rất lớn có chừng năm sáu mươi m hai bộ dáng lồng giam phía trước lại là một cái ngồi sổm lấy thạch sư pho tượng bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử trung niên lòng thanh học đô thí luyện mở ra nhập môn cửa thứ nhất khôi lỗi thạch sư tại thạch sư công kích đến kiên chỉ ba mươi hơi thở là thắng tự động xuống núi a cái này đây tựa hồ là đ ạ m kiếm tông chọn lựa học nghề nhập môn khảo nghiệm hứa phong tâm trung thầm nghĩ răng r ắ g răng rắc đang nghĩ ngợi phía trước thạch sư vậy mà bắt đầu chuyển động toàn thân then chốt phát ra tiếng cọ sát trói thai tựa hồ rất lâu không có bảo dưỡng qua giống thạch sư hai con mắt tản mát ra ánh sáng đỏ thắm uy phong lấm lấm một chút trở nên linh động đứng lên d ơ thẳng lên trời gào to một tiếng hướng về hứa phong đánh tới thạch sư chân trước so ma bản còn lớn hơn hướng về hứa phong đầu người trộ tới hứa phong lách mình tránh thoát vay một tiếng lồng giam sàn nhà đá vụn tung tóe mặt đất xuất hiện một cái hai cái thạch t r ả o không ngừng đánh ra hô hô vang dội nhưng mà nó căn bản không đụng tới hứa phong hứa phong tốc độ quá nhanh lúc nào cũng sớm tránh ra nhất tinh hứa phong thăm dò ra thạch sư thực lực đem phi kiếm thu hồi thể nội vung v ề nằm đấm hướng thạch sư đập tới ẩm ẩm thạch sư cơ thể hướng về bên trái l a n lộn hung hăng đụng vào trên lồng giam cả tòa lồng giam đều ẩm v a n g vang dội tựa như phải ngã sập thạch sư trên mặt đất d â y ruộn đường này xoay người đứng lên bên trái cổ xuất hiện một cái rõ ràng quần lớn c u n g quanh vết dạn lan tràn đã vụn gì rào rơi xuống thạch sư không có cảm giác đau chỉ mặc dù sẽ không thật sự đem đối phương giết chết nhưng mà trọng thương hoặc tàn tật cũng không tại tránh trong phạm vi một lần nữa đánh tới hứa phong nhất chân đ á đi thạch sư b ị c h một cái bay về phía sau đục lồng r a m ầm ầm vang dội lần lượt đánh tới lần lượt lại bị hứa phong đánh bay thạch sư đã tổn hại nghiêm trọng cuối cùng không biết bị đạp bay bao nhiêu lần thạch sư trên mặt đất dãy r u ộ n làm thế nào cũng không đứng dậy nổi thông qua nam tử trung niên âm thanh tại hứa phong vang lên bên hai thấy hoa mắt hứa phong lại đi tới trong sân rộng một người trung niên nam tử thân h n h xuất hiện tại hứa phong trước mặt ngươi có thể nguyện bái tại đảng kiếm tông muôn hạ nam t hứa phong v ấ n đạo hắn nhìn thấy đáng kiếm tông nhân tựa hồ cũng đã toàn bộ rời đi vùng cung điện này hoang phế rất lâu không có bóng người người trước mắt này không biết từ chỗ nào đi ra hứa phong cảm giác nói cho hắn biết trước mắt không có vật gì ngươi có thể nguyện bái tại đáng kiếm tông môn hạ nam tử trung niên m ặ t không biểu tình lại hỏi một lần hứa phong có chút do dự đáng kiếm tông nhìn dường như là một cái kiếm tiên môn phái nhưng bây giờ đã không có mờ h a i coi như hắn đáp ứng bái tại đáng kiếm tông môn hạ cũng không có ai truyền thụ cho hắn công pháp người trước mắt này còn không biết là người hay quỷ ngươi có thể nguyện bái tại đ á n kiếm tông môn hạ nam tử trung niên trên mặt l lớ n tiếng hỏi hứa phong đưa tay hướng phía trước sờ soạng một c h ả o phía dưới dám bắt cái khoảng không phía trước người này dường như là cái hư ảnh hô trước mắt nam tử trung niên này đột nhiên v ỡ vụn hóa thành điểm đ i ể m kim quang biến mất không thấy gì nữa hứa phong nhất thời cảm thấy một hồi rét run chung quanh kiếm ý lâm nhiên tất cả kiến trúc mặt ngoài đều hiện lên một vòng bạch quang nhàn nhạt bám ộ t trận c u n g phong vội qua đang kiếm đại điện sau trong khu nhà có một mảnh rừng trúc l í t nha l í t nít h mới trồng rất nhiều cây trúc l á trúc theo gió bay xuống hướng về quảng trường bay tới siêu một mảnh la trúc bay vào quảng trường phía sau vậy mà hóa thành một đạo kiế quang hướng về hứa ph thứ một trăm chín mươi lăm chương lá trúc kiếm trận lá trúc kiếm quang lăng lệ lộ ra một vẻ hàng quang hướng hứa phong mi t â m bay tới hứa phong đầu hơi hơi nghiêng một cái tránh thoát phi diệp lại bị một tia kiếm khí vạch phá gương mặt tiên huyết chầm dai chạy ra hứa phong thể chất tứ tinh lại thêm cự lòng chiến văn kèm theo phòng ngự đồng dạng đao kiếm chặt tại hứa phong trên mặt đều sẽ không phát hiện chút tổn hao nào ra mặt chính là dày sao cái này một mảnh nho nhỏ lá trúc kèm theo kiếm khí vậy mà dễ dàng phá l i ề u hứa phong phòng ngự nhường hứa phong tâm bên trong k ẽ run lên kể từ hắn bước vào quảng trường cự tuyệt gia nh cả tòa đáng kiếm tông dường như đang một cái trận pháp bên trong tùy thời có thể vận chuyển cái này lá trúc chỉ là trong trận pháp một bộ phận hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là đơn giản nhất một bộ phận vẹn vẹn cái này đơn giản nhất bộ phận liền để hứa phong tâm k i n h không thôi siêu siêu siêu lại là vài miếng lá trúc bay tới tựa như mấy trôi lợi kiếm hứa phong vội và ngung vẫy phi kiếm từng c á i ngăn lá trúc tại bị ngăn phía sau lại khôi phục dáng dấp ban đầu phát bay lấy nhẹ bóng rơi vào quảng trường hứa phong nhất từng bức hướng đáng kiếm tông đại điện đi đến càng đi đi vào trong bay tới lá trúc càng nhiều hứa phong thi triển mưa phùn kiếm pháp bảo vệ toàn thân cao thấp lá trúc càng ngày càng nhiều. Từ ừ mới v chúc đột u vài i m n phá mưa phùn kiếm pháp phòng ngự lao hứa phong vai trái bay qua một đạo vết máu xuất hiện đang chết nếu như một mực dạng này Ta sẽ bị vây c hứa ế t ở đây h đi phong, phong, phong, phong toàn g đầu thân hộ giáp độ bền liên đã phiếm hồng bành một tiếng văng nhỏ một kiện thanh đồng phẩm chất hộ thối độ bền xuống làm linh hóa thành nắp ấy hứa phong tâm bên trong chấm xuống lá trúc bay qua hứa phong trên đùi bị vạch ra một đạo vết kiếm tiên huyết chậm rãi chạy ra bành bành bành ngoại trừ trên người mặc kim sắc phẩm chất thú ảnh dắp ra hứa phong trên thân cơ hồ tất cả trang bị đều ở đây cùng một thời gian bền bỉ vậy không hóa thành nát bầy hứa phong tâm đầu nhỏ máu cái này đều là tiền a mặc dù trên người hắn trang bị phẩm cấp không cao phần lớn là một chút b ạ c h ngân phẩm chất trang bị nhưng cũng là một chút tam tinh bốn sao trang bị ít nhất cũng là tốt mấy vạn vận mệnh điểm số vậy mà tại tìm tòi bãi đất hoang vắng thời điểm toàn bộ tổn hại liền có thể sửa chữa cũng không có không thể tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ bị v hứa phong trên thân đã xuất hiện từng đạo vết máu chỉ chốc lát công phu toàn thân tiên huyết nhuộm thành một mảnh nhìn tựa như một cái huyết nhân phi kiếm chảm hứa phong hét lớn một tiếng phi kiếm trong tay như trường long đồng dạng phát ra một tiếng kiếm ngân vang hóa thành bảy thước kiếm mang hướng về phía trước bổ tới vô số lá trúc như dòng gió cuốn đồng dạng tụ lại hóa thành một trôi cực lớn trường kiếm hướng về hứa phong bổ tới oanh lá trúc bay loạn trong lúc nhất thời lá trúc phi kiếm thế công một s ụ n hứa phong t h ừ cơ hướng về đáng kiếm tông đại điện chạy như bay kiếm nguyên chân hết giận hao tổn hầu như không còn lưu lại quảng trường đó là một con đường chết n h ư mà Đã kiếm tông bên ngoài đại điện kiếm ngoài một tông tầng bên n hứa à màu ngà n nhạt lồng ánh sáng, h đem sữa phong n quyền, quyền, quyền hận không thể cho mình hai cái tát lấy ra phi kiếm hung hăng bủ về phía màn sáng xoẹt xẹt văng lửa khắp nơi màn sáng đang phi kiếm chém vào phía dưới vậy mà xuất hiện một vết nứt hứa phong quay đầu liếc mắt nhìn l á trúc hiện ra bạch quang một tầng thật mỏng kiếm khí bám vào bên trên vô số l á trúc phảng phất nắm giữ linh tính diên phần mình vạch ra từng đạo kiếm cung hướng về hứa phong bay thợ kích mà đến hứa phong nhất mèo e o từ màn sáng khe hở bên trong chui vào phước vô số l á trúc đập nện tại trên màn sáng bám vào trên đó tầng kia kiếm khí cùng màn sáng vừa tiếp xúc lập tức tiêu tan l á trúc chậm rãi bay xuống cửa đại điện chất đống một mảng lớn bể tan cảnh la trúc hứa phong trốn vào đại điện hơi hơi thở dốc vết thương trên người nhìn nhiều máuộn trường sam nhìn đáng chỉ là cái kia ngăn cản hơn ngàn phi kiếm cảm giác c áp bách nhường hứa phong cảm thấy trên tinh thần rất là mọi mệnh giống như đã trải qua một hồi đại chiến đ ã n kiếm tông trong đại điện đứng vững một bộ cao tới chín mét pho tượng khổng lồ pho tượng chất liệu là một khối hoàn chỉnh bạch ngọc điêu khắc là một người trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng khuôn mặt anh tuấn chỉ là nơi khoe mắt có hai đạo nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn trên người hắn mặc một bộ trường sam tay trái cầm một thanh trường kiếm trở tay dọc tại sau lưng tay phải bóp lây kiếm chỉ đang chỉ hướng cửa đại điện hứa phong lần đầu nhìn lại pho tượng khuôn mặt cùng mới vừa nhìn thấy trên không tròng chân dùng cái k thiết lập đ ả n g kiếm tông nhân giống nhau như lúc người này chính là đ ả n g kiếm tông khai sơn tổ sư hứa phong tâm trung thầm nghĩ pho tượng phía trước cúng b á i một lò hương sớm đã dập tắt tràn đầy tàn hương còn có ba cái bộ đoàn bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng ba bộ xương quần áo trên người sớm đã mục nát không chịu nổi nhìn thấy ba bộ xương hứa phong tâm trung âm thầm cảnh giác ngồi xếp bằng sau khi chết khung xương vậy mà không tiêu tan ba người này trước kia thực lực nhất định không kém a đó là cái gì hứa phong đột nhiên phát hiện tại khai sơn tổ sư pho tượng dưới chân lại có một vật tản ra kim quang nhà kim quan g này so với phổ thông kim sắc phẩm chất vật phẩm tán phát tia sáng yếu nhược gấp mười hơn nữa còn bị ba bộ xương ngăn trở nếu không nhìn kỹ rất khó phát giác một bản sách nhỏ thật mỏng lảng lặng nằm ở pho tượng dưới chân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang c ó thể phát ra tia sáng cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật chỉ là không biết cái tia giống sách một dạng là thứ gì hứa phong cất bước đi về phía trước đi ba bộ xương đột nhiên răng rắc răng rắc bắt đầu chuyển động liền biết không dễ dàng như vậy hứa phong nắm chặt phi kiếm cảnh giác nhìn qua cái tia ba bộ trầm dai đứng dậy khô lâu đã kiếm tông không dung ngươi xung loạn ở giữa bộ xương khô kia cầm cốt khé trương khé hợp hứa phong trong đầu tự nhiên hiện lên thanh âm của một nam tử đáng kiếm tông đã không tồn tại rất lâu hứa phong từ tồn nói huy kiếm hướng về ba bộ xương đánh tới một trăm chín mươi sáu thứ một trăm chín mươi sáu trương khô lâu ba bộ xương vậy mà riêng phần mình từ đang ngồi dưới bộ đoàn rút ra một thanh t r ư ờ n g kiếm cơ hướng hứa phong đánh tới trên hòn đảo nhỏ này thời gian không biết qua bao lâu thương hải tam điển trước kia đáng kiếm tông tất cả mọi người đều rời đi ba vị này kiếm thuật đại sư không biết nguyên nhân gì lựa chọn lưu lại tuế nguyệt vô tình ba vị kiếm thuật đại sư đều đã qua đời thân thể mục nát chỉ có xương cốt còn tại, quần áo tả tơi. không còn trước tiệc phong thái nhưng cái này ba thanh trường kiếm lại không có một tia vết gì mới tinh như vừa chế tạo đi ra ngoài đồng dạng lưỡi kiếm thanh lương như nước lập l o ạ hàn quang trường kiếm như hồng ba bộ xương nghiễm nhiên là ba cái kiếm thuật đại sư trên thân tản mát ra khí thế cường đại áo quần cũ rách bay phất phới ba thanh trường kiếm kiếm thế như nào sóng sau cao hơn sóng trước đánh hứa phong liên tiếp lui về phía sau mưa phủn kiếm pháp tại ba bộ xương trong mắt trăm ngàn chỗ hở mỗi một lần hứa phong vừa mới đưa tay một bộ khô lâu trường kiếm liền đưa tới vừa vận đ â m về nhược điểm của hắn ép hắn lập tức trở về tay bộ cứu một bộ mưa phùn kiếm pháp vậy mà tại ba bộ xương dưới sự vây công nửa điểm cũng không thi triển được ba bộ xương khôn này thực lực tối đa chỉ có tam tinh nhưng mà cái này kiếm pháp là quá cường hãn cứng rắn đem bọn hắn thực lực để cao nửa dai hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nếu như đơn thuần kiếm pháp mà nói ta ở tại bọn hắn ba người trước mặt e rằng vẹn vẹn học đồ trình độ mà ba người bọn họ nhưng là kiếm thuật t ô n g sư đinh một tiếng văn nhỏ phía trước một cái khô lâu trường kiếm đột phá hứa phong phòng ngự điểm chúng hứa phong vai trái hứa phong đông cảm giác một cố đại lực dùng để đạp đạp đang liên tiếp lui bảy bước mới đứng ngưng thân hình kim sắc phẩm chất t h ảnh g ắ c ra đã bị đâm ra một cái lỗ nhỏ tiên huyết chầm d a i chạy ra đem hứa phong đánh lui ba bộ xương cũng không đuổi theo cầm kiếm đứng thẳng trên thân cũ nát trường sam bay phất phới toàn thân kiếm ý lâm nhiên chỉ dựa vào kiếm phắt ta không phải là ba người bọn họ đối thủ hứa phong tâm trung thầm nghĩ tay trái quan sát hứa phong trong tay xuất hiện một thanh đoàn mâu mặt ngoài lập l o ạ ánh chớp siêu đoàn mâu bay ra tựa như tia chớp vạch ra một đường vòng cung hướng về bên trái bộ xương khô kia vọt tới nhất định sẽ bị nhất kích trí mạng bên trái bộ xương khô kia cầm cốt khẽ n ế t h ư ớ n g xuống hơi hơi cong lên giống như đang cười nhạo hứa phong hứa phong nhất xứng sở r ù i r ù i con mắt chính mình hoa mắt tại sao ta cảm giác khô lâu đó đang dếo cận ta một cái khô lâu có thể lộ ra dếo cận biểu lộ sao thực sự là gặp ủy h ô đoàn mâu phát ra một hồi nhọn tiếng x é gió hướng về khô lâu đâm tới vừa mới cận thân bên trái khô lâu đó trường kiếm đưa một cái tiếp lấy cổ tay khẽ đ ả o mũi kiếm hướng về đoàn mâu lưới đao mặt nhẹ nhàng điểm một cái linh một tiếng g ò n vang ở trong đại điện quanh quần đoàn mâu trực tiếp bị đánh bay xoay chuyển đâm vào bên cạnh đại điện một cây trong cột đá nhìn xem nó như thế nhẹ nhàng như thường liền đem mình đoạn mâu đánh bay thứa phong con mắt t r ợ n lao đại làm sao có thể thứa phong nghĩ tới đối phương có thể sẽ lấy cực nhanh thân pháp tránh thoát đoạn mâu nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái liền đem công kích tiêu tán thành vô hình bên trong bất quá đoạn mâu có thể đánh bay phát động t ê liệt hiệu quả lại không biện pháp tiêu trừ dòng điện theo trường kiếm di động c u ố n quanh khô lâu toàn thân t ậ l ạ mạ tùy ý di động khô lâu toàn thân run r u y chỗ khớp nối phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát cơ hội tốt h ứ a phong nhãn tình sáng lên hướng về đứng thẳng bất động bất động cái k i a khô lâu bay đi còn lại hai cái khô lâu vung vẩy trường kiếm dưới chân bước chân thường xuyên biến động hai người vậy mà hợp thành một cái kiếm trợ bảo hộ ở cái k i a trạng thái tê dại khô lâu trước người đinh đinh đinh ba tiếng v n vang phi kiếm bị cản lại vành cuối cùng nổ tung công kích ba người trên thân ẩ n ẩ n bạch quang c h ấ p động một c ỗ lực lượng t h ầ n bí đem ba người nối liền thành một thể một lần cuối cùng nổ tung công kích ba người đỉnh đầu đồng thời phiêu khởi một cái vài chục điểm tổn thương nhường hứa phong tắt l ư ỡ lại có thể đem tổn thương chạy phẳng ba người bọn họ bằng vào không hiệu kiếm trợ đem ba người khí thế n Cũng sẽ t hứa u ố c sách, thủ thế như vô phong tâm khó trung thầm nghĩ t tâm niệm vừa động một đoàn bóng đen từ hắn phía sau lưng trôi nổi đi ra rơi trên mặt đất lập tức bành trướng thành một cái cao mười mấy mét khổng lồ cự long thần thành cự long chiến văn ngang một tiếng long âm Ba một c ầ mặt, mặt khí thuẫn bộ đem long tức ngăn cản tới hứa phong vốn là muôn nhúng tay nhìn thấy ba bộ xương lại có thể đem kiếm khí lẫn nhau xen lẫn cuối cùng tạo thành một mặt khí thuẫn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ trong lúc nhất thời dừng bước lại trong lòng âm thầm phỏng đoán kiếm khí vốn là công phạt vô s o n g bây giờ lại có thể chuyển hóa thành phòng ngự khí thuẫn dạng này chuyển hóa cũng không phải đơn giản kiếm thế xếp mà là biến hóa về chất oanh thần thanh cự long gặp long tức vô hiệu trực tiếp nâng chân phải lên hướng về dưới mặt đất đạp mạnh một cước trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển cả tòa đại điện phát ra hùng hùng t i ế n g vang đỉnh đầu cho bụi g ì rào rơi thẳng phán phất muốn sụp đổ đồng dạng ba bộ xương đứng cưỡ vững ngã trái ngã phải kiếm trong tay thế một sụt kiếm trận lập tức loạn cả lên kiếm khí dài rác cũng không còn vừa rồi kh lớn long c h à o hư ảnh đem ba cái khô lâu bao phủ ba cái khô lâu thân ảnh không ngừng chuyển đổi kiếm khí năng dọc từng đạo kiếm quan g s á n g chói sen lẫn xôi c h ả o mánh liệt kiếm thế hướng về cự đại long c h à o hư ảnh đánh tới tiếng va chạm ầm vang đụng vang r ộ i kiếm ảnh pha thoái long c h à o tiêu thất nguyên bản ngưng tụ sức mạnh hóa thành đầy trời tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa thần thánh cự long mặc dù chỉ là tam tinh nhưng là cùng tứ tinh quái thú so ra cũng không kém chút nào cho dù là ngũ tinh thực lực quái thú cũng có thể kiên trì thời gian không ngắn quan trọng nhất là thần thánh cự long chỉ là chiến văn dù là lượng một bộ liệu mạng tư thế để cho người ta sợ hai dầm dầm dầm trong đại điện kiếm khí hướng tiêu kiếm phong phần p h ậ n treo hứa phong gương mặt đau nhức liên tiếp lui về phía sau cự long thân thể khổng lồ không chút nào không hiện cổng kềnh mọi cử động mang theo bồ đi s ơ lem một dạng khí thế ba con khô lâu mặc dù kết thành kiếm trận lại không chịu nổi lần lượt cự long toàn lực va chạm rất nhanh ba con khô lâu khí thế bị cự long ép xuống một trăm chín mươi bảy thứ một trăm chín mươi bảy trương thanh liên kiếm điện ba vị đại sư kiếm pháp kinh người xin thứ cho đệ tử thắng mà không võ hứa phong mỉm cười đem phi kiếm hướng về trời sinh quăng g a phi kiếm đi một đ hướng ba bộ xương bay đi cái này ba cái khô lâu bản thân liền là kiếm thuật đại sư kiếm pháp nhường hứa phong tâm lộn tại ba người trước mặt hứa phong lấy đệ tử tự xưng ơ tỏ vẻ tôn kính nhưng không thể bởi vì trong lòng tôn kính liền đem sắp tới tay bảo vật từ bỏ ba bộ xương khôn này nhất thiết phải đánh bại thần thanh cự long đã đem ba người áp chế lại hứa phong ở bên cạnh dùng phi kiếm tương trợ rất nhanh phía trước ba người ngăn cản không nổi cự long một cước dâm thành mảnh vụn hóa thành một trồng cốt mảnh răng rắc răng rắc ba bộ xương hóa thành một trồng cốt mảnh nguyên bản sáng lấp lóa ba thanh trường kiếm cũng giống như đã trải qua thiên niên tuyến nguy hóa thành một chống sắt dỉ hứa phong thở dài ra một hơi đem cự long chiến văn thu hồi hướng về đống kia cốt mảnh đi đến đi đến đống kia khô lâu cốt mảnh phía trước hứa phong túi người trào thật sâu trước mắt ba người này nếu như tại tận thế phía trước nhất định chính là tồn tại vô địch vì bảo vệ đại điện c a n nguyện ngồi bất động một đời dù cho hóa thành khô lâu cũng không có quên chức trách của mình một thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay bọn hắn phảng phất đang sống kiếm pháp kinh người hứa phong hận không thể bãi bọn họ v ì sư đáng tiếc tận thế mở ra mà cầu ý chí thức tỉnh đáng kiếm tông vậy mà trở thành di tích để cho người ta tiếp nối hứa phong cẩn thận từng ly từng tín tượng đi đến s ắ c thực nói là hướng về pho tượng dưới chân quyển k i a tản ra nhàn nhạt kim sắc quan g mang sách nhỏ đi đến thanh l i ê n kiếm điện bia bốn chữ lớn là chữ triệt cổ móc sắc ngân hoạch khí thế lăng lệ nhất bút nhất họa đều rất giống một chiêu kiếm thức làm cho tâm thần người trầm mê hứa phong trong mắt dần dần lộ ra thần sắc mê man g trong con mắt tựa hồ có một tiểu nhân một bộ thanh sam trong tay một thanh trường kiếm hướng hắn đốc tới hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc dễ dụa thân hình hơi hơi rung động lâm vào trong ảo cảnh trong ảo cảnh hứa phong trong tay vẹn vẹn nắm một thanh bình thường nhất thanh phong kiếm phía trước người kia vóc người trung đẳng, thấy không rõ hình dạng. Trường đi t ra n g t y c để cho người ta nhìn đến sảng khoái vui vẻ mắt cuối cùng hứa phong trong mắt căn bản thấy không rõ bóng người bộ dáng là còn lại một thanh trường kiếm bay lượn trên không trung điểm câu liếc ngoại hình lộn dựng thẳng sách kiếm quang lớp lóe kiếm khí lâm nhiên trang bịa bốn chữ lớn tựa hồ chính là một bộ uy lực vô cùng kiếm pháp không biết qua bao lâu hứa phong toàn thân chấn động tỉnh táo lại đang nhìn trang địa cái kia bốn chữ lớn tựa hồ đã trở nên cực kỳ phổ thông mặc dù khí thế vẫn như c ũ hùng hồn nhưng lại không cảm giác được mảy may kiếm ý hệ thống phát hiện kỹ năng năng thư thanh l i ê n kiếm điện phải trang chuyển hóa thành thẻ kỹ năng phiến học tập hứa phong cũng là lần thứ nhất gặp phải công pháp bí quyết kiếp trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ gặp qua thẻ kỹ năng giống như vậy kỹ năng năng thư hứa phong có thể từng bước từng bước học tập nhưng cần đại lượng thời gian hơn nữa tại không có người biết dưới tình huống rất dễ dàng luyện sai kiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua. có người từng thu được trong hiện thực liền tồn tại công pháp bí tịch cảm thấy mình từng bước một bắt đầu luyện tương đối đáng tin kết quả tại không người chỉ điểm dưới tình huống cho luyện phế đi thực lực không tăng mà lại giảm đi chuyển hóa kim quang lớp lóe thanh l i ê n kiếm điện hóa thành một tấm thẻ tên cũng xảy ra thay đổi kỹ năng tên thanh l i ê n kiếm điện nhập môn t i ê n kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động vinh cựu nắm giữ kỹ năng thuộc loại cách đấu kỹ năng năng hiệu quả người sử dụng có thể đạt được thanh l i ê n kiếm điện nhập môn tâm pháp kiếm nguyên chân khí tốc độ khôi phục đề thăng một trăm linh kéo dài tu luyện tâm pháp một giờ có thể gia tăng kiếm nguyên chân tức giận lên h ạ n hai điểm hạn mức cao nhất sử dụng thu được thanh l i ê n kiếm điện kiếm pháp nhập môn kiếm pháp vật lý gia tăng tổn thương 30%, kỹ năng uy lực đ ể thăng 50 luyện đến đại thành có thể đạt được kiếm cưng kỹ năng chứng minh kỹ năng này vì đáng kiếm tông nhập môn đệ tử tập luyện kiếm pháp kiếm thuật tên là đáng kiếm thập tam thức vì đệ tử rèn luyện cơ thể quen thuộc kiếm pháp một khi đại thành tập luyện giả đem đột phá hậu tiên tiến vào tiên thiên hứa phong cầm lấy thẻ kỹ năng tâm niệm vở động học tập lập tức thẻ kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang chui vào hứa phong mi tâm trong n h y mắt đại lượng tin tức tràn vào hứa phong náo hải suýt chú không ngừng thi triển đáng kiếm thập tam thức đồng thời một bên thi triển một bên nhiệm tụng thanh l i ê n kiếm điện tâm pháp mỗi một thức đều sẽ có tương ứng tâm pháp tới đối ứng thanh l i ê n kiếm điện chính là đáng kiếm t ô n g khai sơ tổ sư thanh l i ê n chân nhân sáng tạo là một môn trực chỉ kim đan đại đạo bảo đ i ệ n đáng kiếm thập tam thức là thanh l i ê n kiếm điện nhập môn đệ tử nhất thiết phải tập luyện kiếm pháp mỗi một thức đều có tương ứng tâm pháp phụ trợ không thể l ộ n loạn sáu kiếm vì trăm binh chi soái vũ khí bên trong q u tử kiếm đi nhẹ nhàng huy sái phiêu giật tự nhiên kiếm pháp này yêu cầu kiếm tùy ý đi lấy ý mang kiếm kiếm cùng lực lưu ba phần ý theo kiếm đi kiếm lôi kéo cổ tay cổ tay lôi kéo cánh tay nghĩ thầm một cỗ khí lưu từ t ẹ nạ ca h u y ệ t chạy vào sẽ t ô g h u y ệ t đi vào đáy vực giường phía sau suối sáu thức thứ hai phi yến ngoái nhìn sáu thứ tam thứ sáu thức thứ tư sáu sáu hứa phong trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe từng đạo kiếm mang thỉnh thoảng trợ hiện toàn thân khi thì tản mát ra mãnh liệt kiếm ý khi thì bình phục phản phất người bình thường đồng dạng thái dương vừa giảm một lít hứa phong vẫn như cái người gỗ một dạng đứng tại trên đại điện học tập thanh l i ê n kiếm điện vậy mà nhường hẳn cự như vậy ngơ ngác đứng thẳng một ngày một đêm thẳng đến ngày thứ hai chạm vào tối hứa phong mới thở dài ra một hơi cơ thể mềm nhún n g ã xuống nằm ở trên đại điện thanh l i ê n kiếm điện bác đại tinh thâm vẹn vẹn một cái nhập m ô n tiên liền để hứa phong cảm thấy tâm lực lao lực quá độ hao tốn một ngày một đêm mới hoàn toàn tiếp nhận đây vẫn là có đất cầu ý chí trợ giúp đem kỹ năng năng thư biến thành thẻ kỹ năng trực tiếp liền có thể hoàn toàn nắm giữ nếu quả thật nhường hứa phong dựa theo kỹ năng năng thư tu luyện không có mười năm tri công căn bản vốn không nếu muốn có thể nhập môn hứa phong nằm ở đ ý thức được cái gì tòa này trong di tích trưởng khống chi chĩa ở nơi nào chẳng lẽ không phải cái này thanh l i ê n kiếm điện sao hứa phong tâm trung thầm nghĩ thanh l i ê n kiếm điện mặc dù chỉ là kim s ắ c phẩm chất công pháp nhưng tại hứa phong trong mắt thậm chí muốn so ám kim phẩm chất công pháp còn cường hắn hơn không đủ có lẽ là bởi vì hắn lấy được chỉ là thanh l i ê n kiếm điện bên trong nhập môn t i ê n mà thôi vật phẩm như vậy đều không phải là trưởng khống chi chĩa như vậy tòa này tiên đ ả o bên trên chẳng lẽ còn có so với cái này tốt hơn vật phẩm tồn tại hứa phong thầm nghĩ ở đây nhất thời cảm thấy một hồi hưng phấn một trăm chín mươi tám thứ một trăm chín mươi tám chương cánh vàng bằng vương hồ thiên một thân chật vật tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua lập lâu như vậy thiên thần hoa viên cuối cùng lại thất bại nhường trong lòng của hắn hối hận tại dạng này một cái nguyên thủy thổ dân tinh cầu bên trên thất bại nếu như bị những người khác biết nhất định sẽ bị chết cởi hồ thiên thẩm n g h ị trong lòng ánh mắt bên trong một vòng âm vụ lõe lên liền biến mất viên một ngươi giấu thật sâu hồ thiên nghiến răng nghiến lợi trước đây hồ thiên lấy thần sứ tư thái bông xuống cho một nhóm thủ hộ thiên thần vườn hoa dã thú khải linh cuối cùng những thứ này khải linh sau dã thú thành lập t ú yêu thôn đồng thời còn cho phép hồ thi cho là hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tại hắn biết được thiên thần vườn hoa bí mật phía sau cũng không có lộ ra mà là âm thầm xúc tích lực lượng viên một vốn chỉ là một cái vợt giả nếu như không phải thân là đám kia g i ã thú thủ lĩnh hồ thiên thậm chí cũng sẽ không cho viên nhất cử đi khải linh nghi thức dù sao cử hành khải linh nghi thức đối với hồ thiên tiêu hao cũng là rất lớn kết quả chính là như vậy một cái vợt giả một mực lừa gạt lấy hắn ẩn giấu thực lực đáng chết còn có nhân loại kia thực sự âm hiểm xảo trá hồ thiên đột nhiên nghĩ tới cái kia gọi là hứa phong nhân loại thừa dịp hắn cùng thiên thần trong hoa viên thủ hộ giả đánh nhau thời điểm ti thu m ạ c h chỗ tốt phải biết tại hồ thiên trong suy nghĩ thiên thần trong hoa viên tất cả mọi thứ cũng là hắn phía trước chính là kim vũ sơn cánh vàng bằng vương nếu như biết hắn duy nhất cháu trai chết ở một nhân loại trong tay nhất định sẽ không nghỉ hồ thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn hướng về phía trước ngọn núi lớn kia chạy đi sáu kim vũ sơn phương viên chăm dặm một tòa duy nhất thu yêu núi trong núi q u á i thạch đá lầm t r ậ m núi non núi non trùng điệp q u á i thú vô số trong đó cường hạn nhất chính là kim sĩ、sí、đại bằng vương kim sĩ、sí、đại bằng vương khởi mã có hơn ngàn tuổi tại tận thế phía trước liền đã tồn tại nhưng vẫn tại kim vẫn t ạ chưa bao giờ bước ra nửa bước kim vũ sơn trên dưới cũng là hung hãn q u á i thú đỉnh núi một tòa đại điện rộng lớn t h u k ệ n h toàn bộ là từ nham thạch xây thành rất nhiều nham thạch bên trên còn giữ tạc kích vết tích không có một khối vương vức bóng loáng nhìn rất là quái dị trong đại điện đứng rất nhiều thù yêu từng cái diện mục g i ữ t ậ n khí thế hung hãn nhưng lại thành thành thật thật không dám lớn tiếng hồ nào thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám hồ thiên ngồi ở một chương ghế đá hơi hơi thở dốc trong đại điện những thứ này thù yêu đều là do hắn khải linh đối với hắn rất là cùng tính nhường trong lòng của hắn có chút đắc ý hồ thi xin chờ chốc l á t một cái thú yêu bưng một cái bắt đá bắt đá bên trong bích gâu gâu tản ra nhàn nhạt rượu trái cây mùi thơm không sao không sao hồ thiên cười d ạ n g d ỡ tiếp nhận rượu trái cây uống một hơi cạn sạch miệng đầy thơm ngát hô một đạo cuồng phong thổi qua chúng thú yêu hơi hơi nhắm mắt hồ thiên trái tim đột nhiên căng thẳng trong tay bắt đá rơi xuống trên mặt đất trong đại sành khí thế mãnh liệt như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt đ ệ thú yêu môn không thở nổi trước đại sành phương một t r ư ơ n g ghế đá kim quang lập lòe một cái kim my rủ xuống vai nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở ghế đá cái này danh nam tử nhìn chỉ. Có ba, mặt như trọc táo một mặt tâm trầm ngoại trừ một đôi mắt cực giống chim đại b à n g khuôn mặt nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt phía sau hắn một đôi rộng lớn cánh lông vũ thu hẹp lấy lông vũ kim q u a n g lòng lánh sát khí bức người hồ thiên tế tự hôm nay tới ta kim vũ sơn cần làm chuyện gì ghế đá người này chính là kim si đại bằng vương bằng vương hôm nay tới ta là hướng ngươi bồi tội hồ thiên t h ấ p giọng nói trước đó hồ thiên một mực đem địa vị của mình đặt tại thú yêu phía trên cảm thấy nếu như không có chính mình cho chúng nó tiến hành khải linh ý thức những thứ này thú yêu quái xuất hiện tại vẫn là một bộ dã thú điệu bộ n h ư mà hôm nay tại kim si đại bằng vương trước mặt hồ thiên bỗng nhiên cảm thấy từng đợt tim đập nhanh không biết nguyên nhân gì b à n g vương thực lực đột nhiên trở nên cường hãn dù cho trạng thái toàn thịnh hồ thiên cũng không phải bây giờ b à n g vương đối thủ đối mặt hắn phản phất đối mặt với thiên địch đồng dạng hồ thiên nhịn không được toàn thân run lẩy bẩy nói tiếp thế nhưng là cùng ta cái kia bằng n h ì có liên quan kim sĩ đại b à n g vương sầm mặt lại lập tức trong toàn bộ đại s ả n h bầu không khí trở nên một ngạt đứng lên có chút thu yêu thậm chí chịu đựng không nổi kẽ quỵ dưới đất không tệ kim sĩ đại bằng điệu kho n ó i chết hồ thiên cắn răng từ trong ngực móc ra mấy chi dính lấy máu tơi kim sắc tàn phế vũ ta kia đáng thương tôn nhì à. kim sĩ đại bằng vương trầm mặc nửa n g à y đột nhiên biến sắc n h ì n không được nước mắt rơi như mưa bằng vương bớt đau buồn đi à. đứng tại phía trước nhất một cái thú yêu do dự đi lên trước hướng về bằng vương thi lễ một cái thấp giọng nói nén bi thương sáu thuộc biến bằng vương nghiến răng nghiến lợi ngầm đầu hai cái trong đôi mắt hiện lên một vòng kim sắc d ũ n g động có thể đốt cháy hết thể l ử a giận bằng vương tay phải rối ra cái kia thú yêu không tự chủ được bay về phía trước cổ bị bằng vương cầm thật chặt thú yêu dọa đến hồn phi phát tán dãy r ủ nói bằng vương sáu tha mạng a nén bi thương nén bi thương ngươi để cho ta bớt đau buồn đi ngươi để cho ta như thế nào, nén bi thương, như thế nào bà vương thanh chấn như sấm toàn thân dũng động sôi trào mãnh liệt khí thế khí thế này vậy mà lộ ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt phảng phất kim sắc sóng biển từng lớp từng lớp hướng về bốn phương tám hướng phun trào bành trong tay cái kia thù yêu h é t thảm một tiếng cơ thể đ i ệ p phái đ ồ máu tươi chạy sôi một chỗ tất cả được mời cầm như h ế n không dám lên tiếng liền hồ thiên cũng đứng chết chân tại chỗ gương mặt bắn lên một giọt tiên huyết cũng không dám l a u tùy ý nó chậm g i trượt súng tựa như hồ thiên khóc chảy máu nước mắt đồng dạng là ai giết ta kia đáng thương tô nhi bà vương một tay lấy máu tươi trên tay vung đi nghiêng vậy mà lại có t h u yêu vẹn vẹn nhìn chăm chú lên hắn liền cho hắn áp lực lớn như vậy cùng sáu sợ hãi là bị một cái tên là hứa phong nhân loại giết chết hồ thiên túi đầu thành thành thật thật giao phó hắn bây giờ ở nơi nào bằng vương vấn đạo có thể có thể đã trở lại hoa hạ sáu hồ thiên thấp giọng nói cái truyền thống trận kia t h u yêu thôn đều sớm phát hiện chỉ bất quá lại không có vận mệnh điểm số không cách nào khởi động nhưng bọn hắn nhưng là biết cái truyền thống trận kia có thể đạt tới duy nhất một chỗ, chỗ chính là hoa hạ nữ hoa thành có thể có thể bằng vương mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm hồ thiên hoa hạ nữ hoa thành hồ thiên cắn r ă n g nói bây giờ cũng không phải lúc truy cứu b à n g vương khí thế dọa người muốn biết giết chết chính mình tôn nhi hung thủ nếu như hồ thiên không cho một cái câu trả lời chính xác e rằng b à n g vương sẽ đem khí rơi tại trên người hắn hoa hạ b à n g vương đột nhiên khí thế vừa thu lại trầm âm đáy mắt thoáng qua một tia sợ h ã i hồ thiên nhìn lén một mắt trong lòng hiếu kỳ chẳng lẽ hoa hạ có cái gì nhường b à n g vương cảm thấy sợ h ã i tồn tại phi h ổ chuyện này giao cho ngươi ngươi đi lội hoa hạ đem cái tia gọi là hứa phong nhân loại đầu người mang về tế điện ta đáng thương tôn nhi bằng vương nói xong veo một tiếng một vện kim quan t h ắ n hiệt bằng vương biến mất ở trong đại sảnh Thứ cái lá trúc t rơi vào lòng bàn tay túi đầu nhìn lại đây chỉ là rất thông thường lá trúc xanh biếc biên giới hiện ra một tia hơi vảng nhẹ nhàng vân vê còn có một loại cảm giác cấm áp hứa phong hướng về đại điện bên trái một chỗ thấp hơn cung điện đi đến dễ dàng mở cửa lớn ra trong cung điện trưng bày từng cái giá vũ khí giá vũ khí phía trước dùng chữ triện cổ viết kiếm một kiếm nhị kiếm ba sáu cái này một t o a đại điện xem bộ dáng là chứa đựng binh khí kho vũ khí chỉ bất quá nơi này vũ khí chỉ có một loại đó chính là kiếm lúc này giá vũ khí bầu trời đông đ ư ờ n g rơi đầy cho bụi tất cả vũ khí so sánh đã bị đáng kiếm tông lúc rời đi mang đi không có để lại một thanh kho vũ khí phía sau cùng có một trường cái bản phía trên cũng để một bản sách nhỏ thật mỏng chỉ bất quá quyển c ũ như g k ô n g có một bất ngày cái gì lộng lây sách nhỏ bồi dưỡng cuối cùng bồi dưỡng được một điểm chân linh tiếp đó lấy điểm ấy chân linh làm kiếm thôi chế tạo tâm kiếm tâm kiếm đúc thành ngày đó chính là bản mệnh phi kiếm thành ngày đó bất quá dạng này chế tạo tâm kiếm lại có một cái khuyết điểm chính là kiếm còn người còn kiếm mất người mất kiếm và người là một người có hai bộ mặt bất kỳ một cái nào tử vong hoặc hủy hoại một cái khác cũng đều sẽ đi theo mà đi hứa phong hiện tại cũng đã nghĩ không ra đã biết thanh phi kiếm ban đầu là như thế nào rèn được tựa như là thu được một cái cực kỳ c h â n quý có thuộc tính ngũ hành khoán g thạch từ đó rèn đúc ra hứa phong không biết nếu như không phải tác giả sáu a phi mà cầu ý chí quan tâm như thế một cái khoán thạch cơ hồ là sẽ không bị người thu được dùng ngũ hành tình quang chế tạo phi kiếm bởi vì không có cùng người sử dụng sớm chiều ở chung người sử dụng một tia tâm thần cũng không có ngày đêm chậm dại xâm nhiễm là không thể nào cùng người sử dụng đại thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái đồng dạng nếu như phi kiếm bị hao tổn hứa phong nhiều nhất bệnh nặng một hồi sẽ không tử vong mà hứa phong tử vong một tia thần hồn thì sẽ bám vào đang phi kiếm bên trên bảo lưu lại một phần hy vọng sẽ không giống đáng kiếm tông đúc tâm kiếm dạng này kiếm còn người còn người vong kiếm vẫn hứa phong khép sách lại sách phong hoàng hậu có chút do dự phải chăng lại muốn rèn đúc một thanh phi kiếm bàn bệnh phi kiếm một người một đời có thể rèn đúc một thanh đã là ưu căn bản không có khả năng lại rèn đúc một thanh nhưng mà hứa phong thiên phú bên trong thì có có thể nắm giữ hai thanh bản m ệ n h phi kiếm một hàng này nếu như không nhiều rèn đúc một thanh bản m ệ n h phi kiếm chẳng phải là lãng phí tạm thời thử xem sáu hứa phong vẫn còn có chút tâm động phốc một tiếng v a n g nhỏ hứa phong quyển sách trên tay sách vậy mà vô căn cứ nổ tung biến thành một đống tản t o á i giấy vụn trên không trung phiêu vũ hứa phong nhất xứng sở lập tức lắc đầu c ư ờ i khổ xem ra đáng kiếm tông bên trong tất cả vật phẩm đều chỉ lưu cho thứ nhất bước vào tông m ô n n ư ờ i có thể bọn hắn chỉ là không muốn đáng kiếm tông bị đứt đoạn truyền thừa hứa phong tiếp tục tìm tòi một vòng cũng không có phát hiện gì khác lạ rời đi kho vũ khí hướng về khắc cung điện đi đến sáu l i ê n tại hứa phong lùng tìm đặng kiếm tông muốn tìm kiếm trưởng khống chi trịa thời điểm một cái vượn già cùng một cái vượn trắng đang hướng đặng kiếm tông tông môn chạy đến đại vương tiên tông không phải đã rời đi sao bọn hắn vì sao lại trở về vượn trắng vẫn đạo tảng đá ngươi xác định là tiên tông người sao không nên nghĩ sai vượn già thở hồn hển vấn đạo đúng vậy đúng vậy chính là tiên tông nhân ta xem hắn là đ ặ n một thanh trưởng kiếm bay đến tiên tông sơn tảng đá tự hồ đối với vượn già không tin lời của hắn cảm thấy có chút sinh khí cùng bị khuất nhảy tung tăng nói liên tục ma n g hoạch miêu tả lúc đó hứa phong tiến vào lúc t ỉ n h cảnh vượn già lặng lặng nghe nửa ngày một lần nữa thở dài nói xem ra thật là tiền tông người đến nói xong vượn già giữa lông mày thoáng qua một tia lo âu trước tia vượn già cũng chỉ là giữa rừng núi một cái phổ thông viên hậu tại đặng kiếm tông tổ sư đến sau này khai sơn lập phái bọn chúng những thứ này giữa rừng núi g i á thú liền không có ngày sống dễ chịu đánh cái n h ạ tế chảo cái sùng vật dải bờn là đặng kiếm tông đệ tử thường xuyên thích làm sự tình bất quá cũng may đặng kiếm tông môn quy sông nghiêm vô cơ cái này khiến giữa rừng núi những g i ã thú này nhận được một tia cơ hội thở dốc kéo dài hơi tàn đến nay vượn già cũng từng bị một cái đãng kiếm tông đệ tử bắt đi làm mấy năm sủng vật b ạ n chơi thu được một hồi cơ duyên được ban cho mấy cái đang ăn dược linh trí mở ra tuổi thọ dài ra cơ thể cũng biến thành cường kiện đứng lên đãng kiếm tông sau khi rời đi tận lực lưu lại rất nhiều sủng vật b ạ n chơi căn dặn bọn chúng bảo vệ tốt đãng kiếm sơn có lẽ có một ngày đãng kiếm tông sẽ quay về nhưng qua nhiều năm như vậy vượn già cũng không có gặp qua một cái đãng kiếm tông đệ tử trở về tiên tông trở về không biết là phúc là họa vượn già trong lòng thở dài một tiếng c h ầ m dại hướng đ á m kiếm sơn đi đến vượn trắng tảng đá lại không có cân nhắc nhiều như vậy khi ế n v ư ợ n già ném cho nó một cây gậy gỗ dọc theo đường đi chào hong dẫn điệp ngắt lấy quả dại chơi quên cả trời đất sáu hứa phong đứng tại đ á m kiếm tông quảng trường thần sắc có chút p h i ề n m u ộ n còn dư lại cung điện hắn tất cả đều tìm t ò i một lần phòng luyện đ a n linh thu phòng ngự khí phòng gian tạp v ậ t tất cả gian phòng bao quát đại điện phía sau những cái kia ở lầu cát ngoại trừ những cái kia đổ sụt không cách nào tín bảo một cái đều không đông thà nhưng mà thu hoạch lại lác đắc không có mấy hứa phong trong tay vớt vớt một cái ngọc bội đây là h có lẽ là chủ nhân lúc rời đi quên mang đi cái này ngọc bội liền treo ở lầu chính trên vách tường đây là một cái c ổ ngọc rất là ưu n h u ậ n n ắ m trong tay có một tí ấm áp ngọc bội hiện hình tròn ở giữa một cái khoảng không c ộ n một cây lụa đỏ tuế nguyệt vô tình lụa đỏ đã mục nát nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành cho t à n chỉ để lại trong lòng bàn tay cái này hình tròn ngọc bội ngọc bội chính diện điêu khắc long văn mặt sau là chữ t r ê n cổ đ á n g kiếm như chữ nhìn cổ kính là một kiện đồ cổ rất có lịch sử trầm trọng cảm giác ngọc bội nếu như đặt ở trước t ậ thế có giá trị không nhỏ nhưng là bây giờ bởi vì chỉ là một cái phổ thông ngọc bội cũng không phải có phẩm giai vật phẩm giá trị rút lại rất nhiều nhưng hứa phong nhất năm lấy cũng rất là ưa thích một mực cầm trong tay không nỡ thả xuống đạn g kiếm tông đã lục x o á t xong tất trưởng khống chi c h ĩ đến cùng ở nơi nào chẳng lẽ để cho ta đem cái này đ à o nhỏ đ à o ba thước đất sao hứa phong nuốt ư ớ t ngọc bội cháu mày lúc này hai cái thân ảnh xuất hiện tại hứa phong mi mắt đang từ từ leo đỉnh núi bậc thang hướng đạn g kiếm tông đi tới hai trăm thứ hai trăm chương vượn g i ả vương vượn trắng tảng đá cùng vượn già vương đi tới đạn kiếm tông rung động hơi hơi không dám đạp vào quảng trường một bước bọn hã biết chỉ cần mình một chân đạp vào Đó cổ ù n q u á c giáp ra cũng đãng h n kiếm tông đệ tử quần áo khác biệt rất lớn không có xứng sở ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc lại hướng quảng trường liếc nhìn ta đi đây đất bể tan cành lá trúc đây là đem đáng kiếm tông lá trúc kiếm trận trực tiếp phá tan lực phá trừ a dạng này người tại sao có thể là đáng đệ tử của kiếm tông tảng đá tiểu tử ngu ngốc này lớn ánh mắt chính là xuất khí dùng nhìn ta trở về không đem nó móc đi ra làm bong bóng đạp vượn g i ả vương trong lòng thầm hận ngươi là người nào vì cái gì tự tiện xông vào đãng kiếm tông vượn g i ả vương n g ư ỡ n một cái sống lưng nghiêm nghị vấn đạo a thú yêu hứa phong nhãn tình sáng lên không nghĩ tới ở đây vậy mà cũng có thú yêu tồn tại một cái giả nua cho viên đi theo phía sau một cái khiên một cây gậy gỗ vượn trắng vượn trắng trong tay còn cầm gặm một nửa quả dại hiện tại hứa phong nhìn thấy viên hầu liền sẽ nhớ tới thiên thần hoa viên thú yêu thôn t h ố n trưởng cái kia đem viên đến bây giờ hứa phong cũng không phân rõ ràng viên vừa đến thực chất là khỉ vẫn là tinh tinh nổi giận lên tới lại có thể biến thành kim cương, một chút cũng. nhìn không ra giàn mua bộ dáng còn có cái này vì cái gì con khỉ đều thích nắm căn đồng tử hứa phong ánh mắt rơi vào vượn trắng trên tân a hứa phong hơi s ữ n g sở cái kia gậy gỗ mặt ngoài vậy mà tản ra ánh sắt màu bạc n h ạ t nhạt dạng này một cây gậy gỗ vẫn là một kiện bạch ngân phẩm chất vũ khí mảnh này bãi đất hoang vắng vậy mà xuất hiện có phẩm giai vật phẩm ngươi cây gậy gỗ này sáu hứa phong hiếu kỳ vấn đạo làm gì vượn trắng sợ hết hồn ăn một nửa quả dại cũng ném ra ngoài hai cánh tay ôm gậy gỗ một mặt cảnh giận ó i đây là ta sáu không đây là chúng ta đại vương người trẻ tuổi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. vì sao lại xâm nhập đạn g kiếm tông vượn già vương ho khan một tiếng đưa tay cầm qua vượn trắng ôm gậy gỗ két một tiếng thẳng đứng trước người nguyên bản già nua thân thể nắm chắc bên trên gậy gỗ trong nháy mắt lại có một cố đỉnh thiên lập địa khí thế từ vượn già vương trên thân tản mát ra ta chỉ là x ô n g nhầm vào đạn g kiếm tông tùy ý du lãng một chút đang chuẩn bị xuống núi hứa phong mỉm cười nói không có ý định xâm nhập vượn già vương mi đầu hơi nhịu giống một tiếng h ổ khiếu văng dội một đoàn bóng đen to lớn vừa nhảy ra đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn xuống vượn già vương cùng hứa phong hứa ngẩu nhìn lại đây là đoàn t hỏa hoa cầu thạc nhi sao ngươi lại tới đây vượn già vương mỹ mắt khẽ đảo lớn tiếng hỏi giống xạ dễ gụt con mắt đều đỏ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn t r ă m chăm vượn già vương la lớn con khỉ chết còn dám bảo ta cầu t h ạ n g ta liền đem ngươi con khỉ hầu tôn toàn bộ xé nát ném tới trước mặt ngươi vượn già vương không chút nào sợ không chút hoang mang lạnh dên một tiếng nói cậu thạc nhi ngươi cái tên này cũng không phải lão khỉ ta cho ngươi lên đ vượn già chủ chân, chân h n ngươi, ngươi ta. vương, vương tay phải nhấc một cái gậy gỗ đột nhiên đâm về trên mặt đất nham thạch quay một tiếng tiếng vang chấn người lỗ hai ông ông trực hưởng xạ dễ ưu thánh mắt lộ ra một tia khinh thường bãi đất, đất hoang vắng sau đó thấy qua duy nhất một kiện có phẩm giai vũ khí giống nhìn thấy hứa phong vậy mà không nhìn hắn xa d e r u t lập tức thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng hướng về hứa phong đánh tới con này xa d e r u t chỉ có tam tinh tột cùng thực lực nhưng nó tựa như cảm giác không ra hứa phong thực lực cũng dám chủ động công kích tận thế sau đó biến dị quái thu trực giác cường hãn rất nhiều bọn chúng chắc là có thể tại chỗ rất xa liền có thể phát giác muốn đối mặt sinh vật thực lực nếu như đối phương thực lực cường hãn các quái thu lúc nào cũng sớm chạy trốn dám chủ động hướng hướng so với mình thực lực mạnh sinh vật tấn công quái thu phần lớn là bị lãnh chúa cấp quái thu xua đổi vi phạm chính mình ý nguyện thực sự là một cái ngốc hồ hứa phong tâm trung cười lạnh mảnh này bãi đất hoang vắng bên trong thực lực cường hãn quái thu không nhiều nhường con này xạ dê út dưỡng thành duy ngã độc tôn tập tính giá thú bản năng trực giác xem ra đều biến mất cũng dám chủ động khiêu khích so với nó thực lực mạnh rất nhiều sinh vật s i ê u một tiếng nhọn tiếng xe gió hướng xạ dê út đánh tới một chi lập l o ạ điện mang đoàn mâu x é t qua một đường vòng cung đâm về xạ dê út xạ dê út trên cổ lông b ầ m từng chiếc thẳng đứng rất lâu không từng có cảm giác sợ hãi lại một lần nổi lên trong lòng nga ô xạ dê út cuốn quít hướng một bên tránh đi miệm rộng mở ra một cái màu vàng đất dung núi chuyển màu bạc đoàn mâu xoay chuyển nhi đâm vào một khối nam thạch bên trong tảng đá kia tựa như đ ầ u hũ một dạng bị đoàn mâu đâm xuyên thấu thạch mạ qua mà viên kia màu vàng kim tảng đá cũng lần nữa bay trở về đến xạ dê rút trong miệng trong lúc nhất thời xạ dê rút hiện ra một k i a vẻ mệt mỏi tựa hồ sử dụng tảng đá kia tiêu hao nó rất lớn tinh lịch à tảng đá kia dường như là cái bảo vật ta hứa phong sờ lên cằm phi kiếm thấu thể mà ra hóa thành ba tấc con cá nhỏ vây quanh hứa phong trên dưới bay múa xạ dê ú t con mắt trận l a viên nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm biểu lộ một bộ bị kinh sợ bộ dáng. cái đuôi cật lấy xa dễ vụt vậy mà đột nhiên hướng về sau nhảy xuống đầu cũng sẽ không hướng về núi rừng bên trong phong đi tựa hồ có cái gì cự thú tại nó phía sau cái mông truy nó vượn giả vương nắm gậy gỗ tay căng thẳng mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m ba t ấ c phi kiếm đại vương ta nói a nhân gia chính là tiên công nhân vượn trắng túi đầu út sắp vượn giả vương trên bờ bay thận trọng nói hai trăm linh một thứ hai trăm linh một chương bảo vật kiến thức liêu hứa phong thực lực vượn giả vương cùng vượn trắng tảng đá trở nên cung tính c ũ n g không tiếp tục nói cái gì tự tiện xông vào sự tình hứa phong cũng từ vượn già vương ở đây lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng miên lai đ ã n kiếm tông trước kia vậy mà toàn bộ t ô n g môn đều rời khỏi địa cầu đến n ơ i đi nơi nào vượn già vương cũng không thể biết bây giờ toàn bộ trên hải đảo số đông đều là năm đóng kiếm tông đệ tử lưu lại sùng vật làm sơn đại vương riêng phần mình trông coi một khối địa bàn bởi vì không có thiên địch sinh hoạt cũng là vô hữu vô lự vượn già vương cái kia gậy gỗ hứa phong cũng tra xét một phen chỉ là một kiện thông thường bạch ngân phẩm chất vật phẩm nhìn xem vượn già vương cùng vượn trắng tảng đá ánh mắt tội nghiệp hứa ph cây gậy gỗ này vẫn là của ta chủ nhân kiếm hoa chân nhân trước kia ban cho ta nàng còn truyền thụ ta một bộ quân pháp uy lực rất lớn có cơ hội ta cho lên tiên đùa n g l ị c h bên trên một lần đùa cái việc vui vượn giả vương cười rặng rỡ không có chút nào thân là một cái vương giả phong phạm cùng khí độ nhìn thế nào như thế nào như cái chó săn nghe xong vượn giả vương lời nói hứa phong tâm bên trong k h ẽ động liền vội vàng hỏi mỗi cái đãng kiếm tông đệ tử lúc rời đi đều cho sủng vật lưu lại bảo vật sao đúng vậy à đều lưu lại chủ nhân trước kia còn ó i nếu như chúng ta có tu luyện thành có thể phá vỡ hư không trong tinh không tự do hành tẩu cũng có thể đi tìm bọt hắn những vật phẩm này chính là tín vật vượn giả vương một mặt phiên m u ộ n nói đáng tiếc chúng ta những thứ này sùng vật hay không không chịu thua kém đã nhiều năm như vậy cũng không gặp ai có thể đạt đến phá toái hư không trình độ phá toái hư không bát tinh cựu tinh cường giả có thể bên ngoài vũ trụ làm dừng lại trong giây lát nhưng nếu là nói có thể nhục thân bay vào vũ trụ e rằng chỉ có đột phá cựu tinh tồn tại mới có thể hứa phong liếc mắt nhìn vượn giả vương tối đa chỉ có tam tinh tột cùng thực lực đoán chừng nó cả đời này đều không thể đi tìm chủ nhân của nó ngươi vừa nói lưu thủ ở chỗ này sơn đại vương đều có bọn hắn chủ nhân lưu cho bọn hắn bảo vật. Như vậy, đang kiếm sơn cái hải rốt cuộc có bao nhiêu cái sơn đại vương hứa phong hiếu k ỷ vấn đạo đại viên vương sáu vượt trắng sáu sáu trên đại dương bao la bảy tám người loại cưới trên nước toa kỵ hướng về đ n g kiếm sơn hải đảo vị trí một đường nội vã một cái cưỡi cực lớn cá heo nhân từ trong ngực móc ra một khối la bản đối chiếu thái dương điều chỉnh phía dưới vị tiểu nguyên quân còn bao lâu có thể đến tới khối kia linh khí phí t r ă n chỗ k h u y ế n hôi l ừ a tá đại khái còn có ba giờ có thể đến tiểu nguyên thu hồi giá đạ cung kính hướng về bên cạnh người kia hơi hơi cúi đầu nói rất tốt lần này nếu như có thể chứng thực tiểu nguyên quân chế luyện linh khí máy giò hữ dụng quân bộ sẽ đối với n g ư ơ i làm ra cống hiến làm ra tương ứng khen thưởng chư vị cũng phải nỗ lực thiên hoàng ánh mắt đang nhìn chăm chú các ngươi khuyển nuôi lớn tá nhàn nhạt gật đầu một cái nói này sau lưng một đám cưới hải thú nhân cùng nhau hồi đáp trên mặt bọn họ đều cột một mảnh vải đen thấy không rõ bộ dáng rất nhanh một tòa to lớn b i ể n k h ơ i đảo xuất hiện ở khuyển nuôi lớn tá trước mắt nhìn qua trên hải đảo khoảng không bốc hơi linh khí khuyển nuôi lớn tá trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tiểu nguyên quân lần này công lao của ngươi đại đại tích quân bộ nhất định sẽ cho ngươi thủ hấn mặt khác ngươi sẽ có khả năng có được đầy đủ chủ tinh đột phá tam tinh giống như ta trở thành một tên tứ tinh cường giả khuyển nuôi lớn tá ha ha cười nói đây là sự thực tiểu nguyên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhưng rất nhanh thu liễm túi đầu nói tại khuyển nuôi lớn tá dưới sự lãnh đạo ta tin tưởng quân bộ nhất định sẽ không để cho ta thất vọng dù cho tương lai trở thành tứ tinh cường giả ta cũng sẽ một mực tại khuyển nuôi lớn tá dưới sự lãnh đạo tiếp tục cố gắng rất tốt khuyển nuôi lớn tá quay đầu liếc mắt nhìn tiểu nguyên hai lòng gật gật đầu nhanh đến hải đảo bên bờ thời điểm mấy người nhảy xuống hải thú hướng về phía hải đảo bơi đi nhìn thấy hải đảo bên ngoài bao phủ kết giới k h u ể n dưỡng trầm ngâm chốc lát nói l những thứ này hải thú là quân bộ tốn sức khí lực mới siêu tập được trên biển toa kỵ không cho sơ thất rất nhanh hai người mặc đồng phục võ sĩ người đi rồi đi ra cứ như vậy l ặ n g lặng phiêu phủ ở ngang eo sâu trong nước biển khuyển dưỡng hài lòng gật gật đầu mang theo những người khác cùng đi hướng biển bãi tiến vào bãi biển mấy người đều nghe được hệ thống nhắc nhở bãi đất hoang vắng cái gì là bãi đất hoang vắng tiểu nguyên quân n g ư ơ i nghe nói qua sao k h u y ể n đẹp mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc mê mang khuyển nuôi lớn tá ta cũng không có nghe nói qua tiểu nguyên một mặt sợ hãi túi đầu nói bất quá hệ thống tất nhiên nhắc nhở nói là t i n nào như vậy nói không chừng là cùng trong truyền thuyết tại một chỗ hang đá cửa ra vào v ư n giả vương vung vậy gậy gỗ gõ vào hang đá cái khắc trên vách đá la lớn v ư n trắng đã bị nó đuổi đi rời đi nó một thân một mình bồi bạn hứa phong đi tới xạ dê u chỗ ở sơn động giống lao hậu tử ta muốn xé nát ngươi trong sơn động truyền đến xạ dê e u tức giận gầm rú mau ra đây không ra chúng ta liền tiến vào vườn g i ả vương giống to vườn g i ả vương cảm thấy từng có lúc nó trở nên lợi hại như vậy x a dê Út thực lực thế nhưng là so với nó cao hơn mỗi lần nhìn thấy x a dê Út vườn g i ả vương đô là cười theo thấp kém bộ dáng hôm nay lại ngăn ở x a dê Út sân động vườn g i ả vương cảm thấy chưa bao giờ như hôm nay như thế mở mày mở mặt hận không thể đáng kiếm sơn tất cả yêu vương đều thấy nó hôm nay bộ dáng này chờ d â y lát x a dê Út vẫn không có đi ra vườn g i ả vương quay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt hứa phong gật gật đầu v ư n già vương t ố i lui đến một bên phi kiếm chạm hứa phong không nói hai lời trực tiếp tế ra phi kiếm hóa thành bảy thước ki hướng về Sạ d e ú t chỗ ở sơn động hung hăng bổ tới ở mầm đất dung núi chuyển đ á vụn nhao nhao rơi xuống cửa sơn động bị chém ra một đạo khe nước to lớn hô một đoàn bóng đen từ trong sơn động trôi ra nhìn kỹ chính là Sạ d e ú t đang một mặt tâm quý đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên quay đầu liếc mắt nhìn bị hủy một nửa sơn động Sạ d e ú t có chút đau rằng cần thiết hay không Sạ d e ú t nước mắt đều phải xuống xem đi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ tràng vượn giá vương bỏ đá xuống giếng tìm ta có chuyện gì xa j e r t tức giận vấn đạo muốn nhìn ngươi một chút tảng đá kia hứa phong đi thẳng vào. Vấn đề tê tâm càng đau liếc mắt nhìn tại hứa phong bên cạnh phán phất giống như cá bơi trên dưới bay múa phi kiếm xa dễ hữu bất đắc dĩ đem một mực đặt ở lưới thực chất tản ra kim sắc quang mang tảng đá phun ra vạn kiếm chân nhân đối với hắn sùng vật này không tệ à, lại còn cho một kiện hoàng kim phẩm chất bảo vật hứa phong hơi có chút kinh ngạc hai trăm lẻ hai thứ hai trăm lẻ hai chương trao đổi tảng đá kia không tệ à hứa phong cầm trong tay thưởng thức tên chấn hồn thạch loại hình viễn trình vũ khí dùng để ném phẩm cấp hoàng kim tổ thương ba bốn chín bốn tám và thuộc tính một sức mạnh tám thể lực sáu thuộc tính hai đối với mục tiêu t có nhất định tỷ lệ tạo thành linh hồn sẽ rất hiệu quả thuộc tính ba có thể tự động thu về ném ra ngoài phía sau nhất định đánh trúng mục tiêu có thể bị chặn lại mười lăm giây sau tự động trở lại người sử dụng trong tay mỗi lần ném mạnh cần tiêu hao ba mươi điểm năng lượng giá trị trang bị điều kiện tinh thần tam tinh xạ dê ưu một mặt biểu tình khổ sở dú lấy lợi quay đầu liếc mắt nhìn vượn già vương vượn già vương một độ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm xạ dê muốn xem nó chê cười dù sao mình gậy gỗ hứa phong không có thèm ta nguyện đem món bảo vật này dâng cho sáu xạ dê ưu n g đầu nhìn một mắt hứa phong tiếp t hứa phong nuốt ruốt chấn hồn thạch cười nói thực tình nguyện ý cho ta xa dễ hụt nước mắt đều phải chạy xuống t h ự c t ì n h hứa phong do dự tảng đá này cũng là vũ khí công kích tầm xa cùng hắn đoàn mâu có chút xung đột hơn nữa công kích cũng so đoàn mâu kém một mạng lớn vẫn chỉ là cái ba sao vũ khí bất quá vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ đây là hứa phong thấy qua kiện thứ nhất có thể công kích được linh hồn vũ khí kiếp trước hứa phong từng gần gặp qua một người t h i t r i ể n qua linh hồn phong bạo kỹ năng này có thể đối với chung quanh tất cả sinh vật tạo thành linh hồn sẽ rách i ệ u quả một cách i a Tạo phong cười h chết, ả y máu mấy ngàn n g、so、đá nói thành đẩn, xạ dễ út kinh hỷ lần không đầu nhìn lại nước thuốc điều trị khôi phục lượng máu đồ ăn hoàng kim phẩm chất tam tinh tứ tinh đồ phòng ngự cùng vũ khí có thể để thăng đẳng cấp thú tinh cuối cùng hứa phong lo nghĩ lại từ trong ngực móc ra một gốc cao gần nửa xích b ó n g ánh trong suốt phảng phất thủy tinh một dạng cây nhỏ tiểu thụ đây là hứa phong từ thiên thần hoa viên bắt g ó c đã sinh ra linh trí cổ thụ kể từ rời đi thiên thần hoa viên nó liền lâm vào ngủ say cơ thể co lại rất nhiều hứa phong đem nó móc ra cũng không phải muốn trao đổi mà là muốn nhìn một chút cái này mấy cái thù yêu có quen hay không gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ à trí tuệ thụ vượn già vương đột nhiên nói trí tuệ thụ cái gì là trí tuệ thụ hứa phong vấn đạo ta cũng không do lắm chỉ là nghe ta chủ nhân kiếm hoa chân nhân đề cập tới có thể khai linh trí cổ thụ đều bị xưng là trí tuệ thụ vượn giả vương nghĩ nửa ngày hồi đáp ta chủ nhân kiếm hoa c h â n nhân từng gần gặp được một gốc trí tuệ thụ nó kết quả có thể tăng tốc người l ĩ n h ngộ công pháp năng lực được xưng là ngộ đạo thụ còn có ta từng nghe một cái khác yêu vương nói qua nó nói thế gian này tồn tại dạng này một gốc trí tuệ thụ nó kết quả có thể làm cho g i ã thu hóa hình nếu như chúng ta có thể có được một khóa án hết liền có thể hóa thành nhân hình hứa phong nhất nghe hứng thú không biết cây cổ thụ này tương lai sẽ kết xuất dạng gì quả làm cho người chờ mong ta có thể tuyển gốc cây này cây nhỏ tiểu thụ sao sa dê e u t mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi ngươi nói xem hứa phong liếc mắt nhìn nhìn nó một mắt lập tức sa dê egut cúi đầu xuống cuối cùng sa dê e u t chọn lựa ba viên thu tinh cờ rốt cờ rốt tất cả đều nhét vào trong miệng vừa ăn xong sa dê egut r ê n thân mạnh liệt khí tức phun trào chỉ một cái từ tam tinh đ ì n h phong lên tới t ứ tinh vợn ư giả vương trong lòng phát khổ vốn cũng không phải là sa dê e u t đối thủ cho là hứa phong đưa nó bảo vật lấy đi sau này cũng gặp phải sa dê u cũng không cần đi trốn kết quả không nghĩ tới、Nguyên. bị à n m ộ vạch ra từng đạo vét cắt hứa phong mỉm cười không chút hoang mang đem tất cả đồ vật thu vào trong tay không ngừng nuốt n vớt chấn thương thạch một mặt vô vị biểu lộ xạ dê Út quay đầu liếc mắt nhìn sân động cái kêu một đạo dài hơn ba mét vết kiếm đem sơn động cơ hồ trẻ thành hai nửa lập tức xì hơi lười biếng nằm sấp dưới tổ tới vẫy đuôi một cái hất lên một bộ không còn muốn sống bộ dáng trong tay trần hôn thạch cũng không phải bãi đất hoang vắng trưởng khống chi chìa hứa phong hơi c a o mày nếu như tìm không thấy trưởng khống chi chìa liền không cách nào rời đi hắn cũng không muốn cả một đời chờ ở tòa này trên hải đảo hứa phong vấn đạo khác yêu vương ở nơi nào vượn già g vương vội và nói còn có mấy cái yêu vương phân bố tại đạm kiếm sơn m ộ n phía ta dẫn ngươi đi xa jê út nhưng có hứng thú bồi ta đi một chuyến hứa phong vấn đạo ngươi muốn để ta theo lấy vậy ta liền theo thôi xạ dê tại vượn giả vương dẫn đầu dưới hứa phong nhất chỉ yêu vương một cái yêu vương bãi phỏng từ một cái hai đuôi hồ trong tay đổi lấy đến rồi một khối khăn tay nhìn chỉ có bàn tay lớn nhỏ nhưng lại có thể rót vào năng lượng biến thành vài trăm mét lớn nhỏ che khuất bầu trời từ một cái sói đen trong tay đổi lấy đến rồi một cái hồ lô màu đỏ có thể phun ra ong độc mấy trăm con ong độc phun ra liền hứa phong cũng có chút trở tay không kịp bị ngủ đông hai cái cuối cùng hàng phục sói đen phía sau theo nó trong tay đem cái này bàn tay lớn nhỏ hồ lô cho đổi tới đáng tiếc bên trong l ô n g độc bị hứa phong xử lý không thiếu muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian phía trước là thanh lân đại vương phủ đệ vượn già vương chỉ vào một chỗ phía trước sơn lâm nói hứa phong nhữ mày tựa hồ có mùi máu tươi chuyển đến đi đến một cái sơn động trước mặt một đầu c ỡ t h ù n g nước dài mấy c h ụ c thức mãng x à nằm ngang tại sơn động cửa ra vào đã chết đi m ậ n rắn x à nhãn đều bị bỏ đi bụng da rắn cũng bị cắt vài miếng nhìn qua rất là thê thảm tại mãng x à trong miệng còn có một nửa thân thể của nhân loại lộ ra hứa phong nhữ mày cẩn thận kiểm tra lên cái kia bị mãng xa nuốt một nửa nhân loại thâm sơn trang bị toàn bộ bị lấy đi liền khuôn mặt cũng bị độc rắn ăn mòn nhìn không ra nguyên bản hình dạng mật rắn xà nhãn da rắn bị lấy đi thủ pháp như vậy chỉ có nhân loại cử tri có thể làm được chẳng lẽ lại có người phát hiện mảnh này bãi đất hoang vắng còn có mấy chỗ yêu vương hứa phong vấn đạo chỉ còn lại gấu cho vương ngay tại không xa chỗ kia sơn lâm vượn giả vương nhìn xem thanh lân thê thảm bộ dáng toàn thân run nhẹ nhẹ x à dễ ụ t cũng là một bộ thỏ tử hồ bi biểu lộ tới đó thử xem còn chưa đi bao xa hứa phong đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một hồi trấn thiên gào thét gấu cho vương vượn giả vương kinh hãi nói hai trăm linh ba thứ hai trăm linh ba chương gấu chó vương lúc này ở một cái to lớn hốc cây phía trước một cái cao ba bốn mét gấu chó đang bị một đám người vây công tiểu nguyên quân không muốn liều mạng con này gấu đen sức mạnh rất cao khuyển nuôi lớn ta đứng ở một bên nhìn xem tiểu nguyên mang theo mấy cái che mặt thủ h ạ vây quanh gấu chó không ngừng công kích vừa rồi vây công đầu kia mãng xà tiểu nguyên chính là nhất thời vội vàng sao động công kích tiết tấu xảy ra chút vấn đề kết quả bị cái kia mãng xà bắt lấy chết một cái đồng bạn lần này bãi đất hoang v ắ n g xuất thế vị trí cách nhật bản tương đối gần một chút chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến mà hứa phong bây giờ rời đi dù cho cưới hại thú cũng cần. hai ngày thời gian mới có đến gần biển thành phố tới gần bờ biển chỗ hai người thủ hộ hải thú còn thừa còn có sáu người lên đ ả o tiểu nguyên trong tay linh khí giả đ ạ có thể dò xét linh khí đậm đ à chỗ nhưng mà mỗi cái linh khí đậm đ à chỗ cũng là mỗi cái yêu vương đậm phủ bọn hắn chỉ có thể dựa theo x a gần từng cái thanh l y g ấ u cho phòng ngự rất mạnh tiểu nguyên cùng đồng bạn của hắn mỗi một lần công kích đều chỉ có thể ở g ấ u cho trên thân lưu lại một đạo nhỏ hẹp vết thương nhưng bọn hắn hẹp dài trên lưỡi kiếm lại bôi chết lấy độc dược có thể làm cho vết thương sẽ không tự động khép lại huyết dịch sẽ không n ư n g kết m ô i thêm một vết thương đều sẽ một mực chậm rãi dưới máu gấu chó cường đại trở lại sức mạnh cường thịnh trở lại dạng này vết thương chất đ ó n g cũng giống vậy sẽ chịu không nổi mất máu quá nhiều mà chết hứa phong vừa tới nhìn lướt qua liền đem mục tiêu khóa chặt đang một mực đứng ở bên cạnh khuyển nuôi lớn tá trên thân ta đi đối phó bọn hắn thủ lĩnh các người đi giúp gấu c h ó hứa phong nói xong tung người hướng về khuyển nuôi lớn tá đánh tới giống xạ dê u t k ê to một tiếng tung người nhảy lên hướng về một người áo đen đánh tới biện muộn rất lâu cuối cùng có phát tiết cơ hội xạ d t o à nhét bộ p á háo háo áp t tiết đến những người áo đen này trên thân, thứ thế tới ta, thử, người đối người giữ đại ai ngươi giúp gia đến đen đầu đen, đảo đủ những này bốn nó, những này nắm bọn này, còn n chỉ hoa, cho hòa chưa sao sao mèo yêu ba ta. có kẻ răng gấu chó vương gầm h ế t lên hai cái móng bước không ngừng vung vẩy phát ra bén nhọn tiếng rít không người nào nguyện ý tiếp nhận dạng này nặng nhất kích nhao nhau tránh né vượn già vương mãnh nhiên từ một khối nham thạch phía sau tung người nhảy lên cơ thể ở trên không gian ngắn ra trong tay vẫy gỗ hung hăng hướng về tiểu nguyên đình đầu đập tới trong chiến đấu vượn già vương căn bản không nhìn thấy một tia giả mua vết tích người một cái nhân loại vì cái gì cùng những quái thú này quái Cùng một chỗ. khuyến nuôi lớn tá lạnh lùng nhìn xem hứa phong mở miệng hỏi nguyên lai、like、là một nhật bản sáu hứa phong cười hắc hắc vung vẩy phi kiếm hướng về khuyển dưỡng phóng đi mới vừa học được đang kiếm thập tam thức còn không có trong thực chiến thử qua có chút ngược tay vừa vặn có thể cầm nhóm người này tới củng cố một chút bộ kiếm pháp kia mặc dù chỉ là đang kiếm tông kiếm pháp n h ậ p môn nhưng uy lực cường hãn không thể so với mưa phùn kiếm pháp kém bao nhiêu con rồng cháu tiên sáu khuyển nuôi lớn tá nghe liều hứa phong nói chuyện trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận s i ê u một cái ngắn nhỏ t r ủ y thủ xoay chuyển hướng về hứa phong bay tới hứa phong đầu hơi hơi nghiêng một cái t r ủ y thủ tại hắn trên mặt lưu lại một đạo vết cắt hứa phong thế công một trận khuyển nuôi lớn tá chậm rãi rút ra nỉ hồ hai con mắt nhìn chằm chằm hứa phong cuồng phong được khởi khuyển nuôi lớn tá mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn tiếng gào thét tựa hồ hóa thân dạ thú vung vẩy trường đao trong tay hướng về hứa phong nhào tới hứa phong trường kiếm trong tay vạch ra một cái q u � dị quy tích nguyên bản đâm bả đ ngược lại đâm về khuyển nuôi lớn ta cầm kiếm cổ tay khuyển dưỡng sắc mặt đại biến liên tục biến c h i ề u trong miệng phát ra hô hô thanh âm để cho người ta nghe xong tâm phiền ý loạn nhưng mà hứa phong thế công càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cao như vậy tổn thương hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chỉ l à đơn gian m g ộ kiếm đâm trúng cổ tay liền để lượng máu của hắn giảm xuống một ba trong lúc nhất thời khuyển nuôi lớn ta có chút tâm hoàng ý loạn ken h một tiếng thanh thúy tiếng vang khuyển dưỡng trong tay nỉ hồ đẳng không mà lên trên không trung vỡ vụn thành hai đoạn hứa phong hơi s ư ơ n g sở tựa hồ cũng không có nghĩ đến đáng kiếm thập tam thức thật không ngờ cường đại nhẹ nhàng bước về trước một bước trường kiếm đưa một cái đâm xuyên khuyển nuôi lớn tá trái tim tiên huyết bao tố ra khuyển đẹp mắt bên trong lộ ra thần sắc không dám tin cơ thể mềm mềm ngã xuống tiến vào trạng thái sắp chết đáng kiếm thập tam thức mặc dù chỉ là đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn nhưng đáng kiếm tông thế nhưng là kiếm tiên môn phái cho dù là cho nhập môn đệ tử rèn luyện thân thể kiếm pháp cũng là uy lực vô t ậ n vì về sau trở thành chính thức đệ tử học tập khắc kiếm pháp đánh xuống cơ sở nhưng hứa phong kiếm pháp quá nhanh uy lực lại quá cường hãn trực tiếp đem hắn đánh tiến vào trạng thái s ắ p chết nhường đòn sát thủ của hắn căn bản không có cơ hội thi triển khuyển đẹp mắt bên trong tràn đầy nồng nặc tiết nối cùng không cam lỏng cứ như vậy mặt mũi tràn đầy l ử a giận nhìn xem hứa phong nhất từng bước hướng hắn đi tới kéo ra và táo của hắn lúc này khuyển dưỡng trong tay đang gắt gao nắm một cái to bằng ngón tay trắng nón bình ngọc hứa phong nhất đem nắm qua bình ngọc t h u ộ tay một kiếm đâm xuyên khuyển nuôi lớn tá cổ học tên ngọc tịnh bình loại hình kỳ vật phẩm cấp hoàng kim t h u tính hứa phong mặt mày hớn hở bây giờ trị liệu vật phẩm có ít nước thuốc điều trị phần lớn cũng là sơ cấp ngẫu nhiên có thể gặp phải một bình trung cấp nước thuốc điều trị cũng sẽ bị người điên cấp mà trung cấp nước thuốc điều trị cũng chỉ là lập tức khôi phục một hai trăm linh điểm lượng máu đối với bây giờ hứa phong tới nói không sai biệt lắm là khoảng một phần ba mà cái ngọc tịnh bình bên trong sinh ra cám lộ nhưng là dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục lượng máu đồng thời có thể trị liệu vết thương nhẹ Tuyệt tử vong. Bọn hắn cái tiểu. đội này người đều sẽ bị xử tử đối diện với mấy cái này người điên cuồng ba con thú yêu cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu áp lực nhất là xạ dễ thú tứ tinh thực lực nó dù là chỉ có sức mạnh một hạng thuộc tính đạt đến tứ tinh ở nơi này trong đám người cũng là tồn tại vô địch rất nhanh tại chỗ nhân loại còn sống cũng chỉ còn lại có hứa phong nhất người hám ổ m hứa phong đối với gấu chó hô một giọt lập lòe hóng ánh tia sáng chất lỏng hướng gấu chó bay tới gấu chó đại hỉ những thứ này yêu vương giữa hai bên đều biết trong tay đối phương nắm bảo vật gì cái này cam lộ gấu chó đương nhiên gặp qua chính là thanh lân đại vương có bảo vật hứa phong đảo người bịt mặt trang bị mặt trang bị có chút ít còn h ơ không hứa phong tất cả đều thu vào a đây là cái gì hứa phong từ nhỏ nguyên bản trong n ự c lấy ra một cái giống như dạ đạo một dạng đồ vật nhị k�� đứng lên hai trăm linh bốn thứ hai trăm linh bốn chương linh khí dạ đ à nhân loại đa tạ ngươi gấu chó lung lay cơ thể đi đến hứa phong trước mặt hứa phong còn chưa tới phải gấp xem xét trong tay cái này giống dạ đ à một dạng đồ chơi nhỏ ngẩng đầu nhìn một mắt gấu chó trên người nó thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy cam lộ xem ra đúng là thánh dược chữa thương nghe lão hầu tử bọn hắn nói ngươi ở đây thu thập các chủ nhân ban cho ta nhóm bảo vật gấu chó từ miệng bên trong phun ra một khối cỡ ngón tay ngọc thạch ngọc thạch bên trong có một đoàn bóng đen tựa hồ có việc vật ở bên trong không ngừng ngoạng lại đây là một cái ngọc con thạch trước kia ta chủ nhân s nó bên trong có một tiểu thế giới nuôi một đám v ũ mỗi ngày có thể cung cấp cho ta nửa cân mật ong trừ cái đó ra cũng không có khác tác dụng gấu cho nói nhìn xem trên mặt đất còn dính gấu cho nước miếng ngọc thạch hứa phong có chút do dự cái này tựa hồ không có tác dụng gì à một ngày rưỡi cân mật ong ta trực tiếp tại vận mệnh cửa hàng mua tốt không tốt giá cả lại không đắt bất quá cuối cùng hứa phong hay là đem ngọc c o n g thạch thu vào dù sao cũng là một kiện kỳ vật so vượn giả vương cây gậy mạnh hơn nhiều bây giờ chỉ có vợn ư giả vương cây gậy h ứ a phong không coi t r c n g mắt khác yêu vương trong tay k ỳ vợn đều bị hứa phong đổi tới hứa phong ngẩng đầu nhìn gấu chó vương một mắt nhìn xem nó một mặt biểu tình mong đợi h ứ a phong có chút n h ứ c cả c h ứ n g cầu hùng đều thích ăn mật ong đây là không sai nhưng gia hỏa này ăn không biết mấy trăm năm mật ong đoán chừng đã sớm ăn mệt mỏi ngọc c ong trong đá tích toàn mấy trăm cân mật ong chính là c h ứ n g cư a hứa phong liếc mắt nhìn gấu chó vương hai cái rộng lớn tay gấu trong đầu linh quang l o ạ lên cười hắc hắc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đôi quyển sáo tên lôi 44958 t h u ộ c tính 1, sức mạnh 12, thể lực 10, tinh thần 8 thuộc tính 2, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương phía sau có nhất định tỷ lệ để tăng 15% t ố c độ công kích thuộc tính 3, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương phía sau có nhất định tỷ lệ tăng thêm 300 điểm lôi điện tổn thương trang bị điều kiện thể chất tam tinh đây là một đôi hiếm có quyền sáo loại vũ khí bởi vì dùng người quá ít hứa phong nhất thẳng tồn tại chữ vật giới chỉ bên trong lần này nhìn thấy gấu chó vương thời điểm công kích rất là ưa thích dùng tay gấu phiến người ý tưởng đột phát không biết đầu này gấu đen lớn nếu như leo lên này đối quyền sáo công kích sẽ có dạng gì cảnh tượng phát sinh gấu chó vương tựa hồ rất là ưa thích này đối quần sáo lấy tới trực tiếp đeo lên lập tức hai cái nguyên bản đã rất là to lớn tay gấu lần nữa làm lớn ra một vòng bị một tầng v ạ y cá một dạng kim loại bao quanh bốn cái nhọn lợi trào dọc theo người ra ngoài lập loệ hàn q u a n g ba gấu chó vương sau đó hướng bên cạnh trên một cây đại thụ vỗ lập tức gỗ v ụ văng khắp nơi hai người ôm hết một cây đại thụ vậy mà phát ra thê thảm tiếng tạch, tạch tiếp đó chậm rãi gây gấu chó vương chính mình cũng sợ hết hồn nó căn bản không có dùng sức lớn cỡ nào a hướng về phía đại thụ bị gậy mượn ra đường à y gấu chó vương đột nhiên cười hắc h ắ c ôm hai cái chân trước dùng sức liếm lắp đứng lên một bộ được bảo bối bộ dáng tất cả yêu vương trong tay bảo bối ngoại trừ vượn giả vương cây gậy bên ngoài còn lại đều tại hứa phong trong tay nhưng không có bất kỳ một cái nào có thể gây nên cả cái h à i đảo cầm minh rõ ràng những thứ này đều không phải là bãi đất hoang vắng trưởng khống chi chĩa hứa phong thu hồi ngọc con g thạch cầm lên từ nhỏ nguyên bản trong ngực tìm tòi ra tới cái kia dạ đã thưởng thức một cái sẽ hứa phong mới đột nhiên phát hiện chính mình dường như là nhặt được một cái không phải bảo vật trên da hoành trải qua dựng thằng mỹ ngang dọc nước cờ mười đạo dây nhỏ đ mà toàn bộ ô nhỏ bao q u á t tích có chừng mấy trăm mẫu đất cả cái hải đảo liền tại đây cái màn ảnh bên trong hơn nữa cái g i a đa này còn có thể phóng đại thu nhỏ d ư ớ i diện hứa phong đem hải đảo toàn bộ phóng đại phía sau phát hiện có mấy cái chỗ lóe lên lóe lên xuất hiện mấy cái điểm sáng đây là sáu hứa phong nhìn xem tụ tập lại nhiều nhất điểm sáng chỗ cẩn thận phân biệt lấy đây là ta vị trí hứa phong nhìn hồi lâu mới xác nhận điểm sáng tụ tập nhiều nhất chỗ chính là hắn nhà mảnh rừng núi này tựa hồ có bảo vật chỗ hay là có cường đại tồn tại chỗ cái này trên màn hình đều có thể lấy điểm sáng hình thức hiện, hiện ra hứa phong nhìn một hồi da đại khái đoán được những điểm sáng này tất cả đều là bảo vật hay là giống yêu vương sinh vật tốt các ngươi trở về đi chính ta một người lợi chút nữa hứa phong thu hồi g i ả đạ đối với xạ dê ưu t c ù n g vượn giả vương nói xạ dê ưu lại cũng không muốn trở t ạ i hứa phong bên cạnh nghe lời này một cái trực tiếp xông vào s ơ n lâm hướng về mình sơn động chạy tới liền câu nói cũng không có lưu lại vượn giả vương đau răng vậy nhữ lại cái khuôn mặt liếc mắt nhìn gấu chó vương lập lòe ánh chấp hai cái móng vớt lớn trong lòng buồn thẩm không, không nghĩ tới k á c yêu vương đều tự hứa phong trong tay đổi không thiếu đ ổ tốt trước đó vượn giả vương tại tất cả yêu vương bên trong thực lực có thể xếp hạng trung bình bây giờ e rằng chỉ có thể xếp tới cuối cùng xa dễ nguyên bản so với nó hơi mạnh một chút kết quả tiến hóa đến tứ tinh đã nắm giữ nghiền ép thực lực của nó gấu chó vương nguyên bản cùng nó không sai biệt lắm kết quả có một đôi q u y ề n sáo phía sau vượn giả vương trong lòng so sánh phía dưới kết quả phát hiện ba mươi chiêu bên trong chính mình nhất định sẽ bị h ã m hại hùng vương đánh ngã nghĩ tới đây vượn giả vương nhìn về phía hứa phong ánh mắt lập tức có chút hố h á n đứng lên vượn giả vương người biết đang kiếm tông tòa chủ phong kia phía dưới trôn giấu vật gì không hứa ph đột nhiên v ấ n đạo len ken vượn g i ả vương trong tay gậy gâu nga xuống ngã tại trên một khối nham thạch phát ra kim loại va chạm âm thanh một mực đem gậy gỗ xem như bảo vật vượn g i ả vương nhìn cũng không nhìn lăn xuống một bên gậy gỗ chỉ là trận mắt ốc mồm nhìn xem hứa phong một bộ thấy quỷ bộ g á ngươi n g ngươi làm sao biết vượn g i ả vương lắc ba lắc bắp hỏi hứa phong mỉm cười lắc đầu nói dẫn ta đi gặp thức một chút đang kiếm sơn phía dưới đến cùng cất dấu bí mật gì a sáu hải đảo bên ngoài hai cái người bị mặt an tĩnh đứng tại ngang eo sâu trong nước biển không n ú c ních bọn hắn bên cạnh nổi lơ lừng bảy tám cái hải thú phát ra một tiếng thê thảm kêu to vậy mà một đầu chui vào trong biển hải lý cấp tốc hướng về đông doanh đảo phương hướng bơi đi lần một quân đây là có chuyện gì bên trái người bịt mặt kia cực kỳ hoảng sợ chức trách của bọn hắn chính là trông n o n hảo những thứ này hải thú lúc này hải thú chạy trốn nếu như khuyển nuôi lớn tá truy cứu tới bọn hắn sợ rằng phải mổ bụng lần một ánh mắt t ảm đạm lắc đầu nói có người hy sinh hải thú tại ngồi cưỡi liền chết v o n g phía sau sẽ khôi phục tự do những thứ này hải thú rất nhiều cũng chỉ là thuê người khác bây giờ con này hải thú khôi phục tự do tự nhiên là muốn đi chủ nhân bên người, sáu. Cái gì? Có người hy sinh. chẳng lẽ cái hải đảo này lên quái thú rất cường đại liền khuyển môi lớn tá cũng không phải đối thủ khuyển môi lớn tá lần một đ ấ y mắt thoáng qua một tia miệt thị nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa khuyển môi lớn tá thực lực cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi mạnh mẽ như vậy rất nhanh tại hai người trong ánh mắt hoảng sợ ngoại trừ hai cái hải thú bên ngoài c á c hải thú tất cả đều g à o t h é t hướng về đông doanh đảo phương hướng bơi đi đây là sáu chết hết sao lần một ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi n gây ra như phong hai trăm linh năm thứ hai trăm linh năm trương bảo tháp hứa phong tại vợn già vương dẫn đầu dưới đi tới đáng kiếm sơn dưới chân một chỗ chân núi chân núi m Từ hồ có đâu như như ồ trong, trong, gật gật. trong lòng tin tưởng vượn giả vương e rằng không muốn tiến vào cái sơn động này người trước trở về đi ở đây ta một người là được rồi hứa phong nói vượn giả vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra nó có chút sợ hứa phong bức bách nó tiến vào do dự một chút vượn giả vương chỉ vào nơi xa một đạo thác nước nói động phủ của ta sẽ ở đó cái thác nước phụ cận nếu có thời gian có thể tới làm khách ta nơi đó có thượng hạng hầu nhi t i ể u hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp trước hắn liền từng nghe nói qua hầu nhi t i ể u vị ngọt tinh khiết chỉ tiếc nhưng xưa nay không có u ố n g qua nghe được vợn ư giả vương nhấc lên đột nhiên có một tia hứng thú có cơ hội nhất định sẽ tiến đến bái phòng hứa phong cười gật gật đầu vợn ư giả vương khẽ nhũ mày thấp giọng nói nghe ta chủ nhân nói bên trong hang núi này nhốt một cái ác ma không dễ dàng có thể thả ra ngươi Chính ngươi cẩn thận một chút hứa phong nhìn vượn gật gật đầu, nhìn xem vượn giả sáu. đầu, chút hứa một xem v không ngừng có thủy theo nham thạch khe hở chạy xuống phát ra tí tách thanh âm khiến cho cả cái sơn động nghe càng thâm thúy hơn ưu tĩnh càng đi đi vào trong sơn động trên vách đá rêu xanh thì càng nhiều ở m ứ t âm u lạnh lẽo cả cái sơn động đều có vẻ hơi âm trầm đi đến phần cối u trước mắt sáng tỏ thông suốt trong lòng núi cư nhiên bị móc sạch tạo thành một cái rộng một lớn không gian, giống như một cái quảng trường bốn phía là cột đá to lớn phía trên điêu k h ắ c từng đạo đằng không mà lên cự long bốn phía vách đá đều dùng kim phấn miêu tả lấy hoa văn phức tạp nhìn giống như một cái pháp trận giữa quảng trường một cái to lớn d ồ đen bị xích sắc thô to khóa lại tứ chi cùng đầu người tại nó mai rùa phía trên còn chấn áp một tòa lập lệ kim sắc quan g mang bảo tháp tòa bảo tháp này tựa hồ đã đ è ép nó rất nhiều năm mai rùa một phía đã lom xuống thật sâu bảo tháp liền chấn áp tại mai rùa lom xuống chỗ cái này lại là một cái t h u yêu hứa phong nhìn t r ằ m t r ằ m rùa đen trên trán một cái lớn chừng quả đấm màu vàng tinh thể chiếu lấp lánh đây là một cái ngũ tinh thực lực cự quy c ư nhiên bị chấn áp tại ở đây t h u yêu ở đây tại sao có thể có một cái t h u yêu hứa phong t r a o mày hứa phong đã phát hiện cái hải đảo này tồn tại thời gian phải xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn thậm chí là mấy ngàn năm mấy vạn năm phía trước liền đã tồn tại nhưng mà trên đảo nhỏ sinh vật. vô luận là thực lực cường hãn c ỡ nào bọn chúng giữa lông mày là không có có thú tinh tồn tại đây cũng chính là nói trước mắt con này to lớn rồi đen là ở mấy ngàn năm trước cũng đã là thú yêu hơn nữa đẳng cấp còn không thấp năm sao tồn tại hứa phong bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua đây là một cái ngoài hành tinh thú yêu tộc hứa phong kinh ngạc không nghĩ tới như vậy xa xôi thời đại ngoài hành tinh thú yêu tộc liền đã đi tới địa cầu chỉ bất quá xem ra vận khí của nó thực sự quá kém tự nhiên bị đáng đệ tử của kiếm tông phát hiện bắt đứng lên một mực chấn áp con này tự quy nhìn đã tử vong tứ chi ra thịt đã mục nát chỉ còn lại lớn xương cốt bị xích sắt buộc chặt trên đầu hết u y nhục cũng đã không có làn da dính sát xương cốt nhìn giống như vong linh một dạng kinh khủng chỉ có giữa lông mày thú tinh còn tại tản ra sáng trói lưu quang hứa phong thở dài hướng về cự quy thi thể ném đi cái hái tập thuật một đoàn b ạ c quang đem cự quy bao phủ rất nhanh một cái lớn chừng bàn tay mai rùa xuất hiện ở tại chỗ mai rùa vậy mà tản ra ám kim ánh sáng lộng lẫy một kiện ám kim phẩm chất tài liệu hứa phong kinh ngạc nói vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ hứa phong chưa từng có từng thu được cao cấp như vậy tài liệu phải biết ám kim phẩm chất tài liệu thế nhưng là có nhất định tỷ lệ rèn đ ố t xuất thần thánh phẩm chất vật phẩm cự quy thi thể chậm dại hóa thành trong suốt điểm sáng màu trắng chậm dãi tiêu thất trói khóa n o tứ chi xiềng xích bang lang một tiếng ngã xuống đất chấn áp tại nó mai rủa lên tòa kia b ằ o tháp lại veo một tiếng hóa thành một đạo kim quang chui vào liêu hứa phong mi tâm hứa phong tâm bên trong cả kinh đúng lúc này một mực tại trong ngực hắn để cây nhỏ tiểu thụ veo một tiếng cũng hóa thành một đạo bạch quang chui vào mi tâm của nó các ngươi đây là đem ta cơ thể đứng ra hứa phong tâm chung có chút một mực hơn nữa cây nhỏ tiểu thụ kể từ hắn móc ra vẫn chưa hề nói là muốn chui vào thân thể của hắn. kết quả tòa bảo tháp này k h ẽ động nó vậy mà liền đi theo bảo tháp cùng một chỗ chui vào l i ề u hứa phong cơ thể hứa phong ngưng thần kiểm tra lên tại chính mình trong đan điển nguyên bản chỉ có một cái to bằng móng tay ngân sắc kiếm s o n g tại kiếm nguyên chân khí bên trong chầm xuống khẽ phồng tựa như đang ngủ say hiện tại hứa phong trong đan điển một mảnh hải dương màu bạc bên trong vậy mà xuất hiện một tòa tầng m ộ ư ơ i ba bảo tháp cây nhỏ tiểu thụ không ngừng va chạm bảo tháp tầng thứ nhất đại môn giống như muốn chui vào làm thế nào cũng đụng không ra cuối cùng chỉ có thể ủy khuất cắm rễ tại bảo tháp bên cạnh bây giờ tại hứa phong trong đan điển kiếm xong bị lấn qua một bên trong góc bị khuất đợi. tầng mười ba bảo tháp tọa lạc tại kiếm nguyên chân khí trung ương bên cạnh còn có một cái chỉ có một nửa cao dịch thấu trong suốt cổ thụ cùng bảo tháp hòa lẫn hứa phong tâm thần thử thăm dò cùng cổ thụ c â u thông lại cảm thấy cổ thụ một cổ hòa khí không thèm quan tâm hứa phong giống như một cái tức giận tiểu h ả i tử mà khi hứa phong muốn cùng bảo tháp c â u thông lúc còn không có tới gần bảo tháp liền cảm thấy từng đợt sợ hai sông lên đầu tựa hồ tới gần bảo tháp là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm lập tức hứa phong trần chờ phúc chốc thu hồi tâm thần đột nhiên hứa phong cảm thấy đất d u n núi chuyển cả cái sơn động tựa hồ muốn sụp đổ nơi này chính là một tòa núi lớn nội địa ở đây nếu như bị vùi vào đi coi như hứa phong bây giờ là tứ tinh c ự n giả g cũng không khả năng đ à o mở một cái thông đạo ra ngoài hứa phong vội vàng hướng ra ngoài phong đi chờ hắn móc ra s ơ n động mới phát hiện cũng không phải là cả tòa đ ă m kiếm sơn đang rung động mà là toàn bộ thế giới không nghiêm khắc nói là cả cái hải đảo đều ở đây bắt đầu rung động đây là sáu trường không chi chĩa hứa phong nhất s ứ n g sở tiếp đó trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ tòa này bãi đất hoang vắng trường không chi nguyện bị hắn lấy được không nghĩ tới vậy mà thật là tại đặng kiếm sơn nội địa tòa kia tầng mười ba bảo tháp bãi đất hoang vắng dần dần trở nên mở đi hứa phong dưới chân thổ địa trước mắt sân phong cũng bắt đầu hơi rung nhẹ cuối cùng vậy mà biến mất ở trước mắt hầu nhi tiểu ta còn không có đi vượn giả vương nơi đó mà nói chân chính hầu nhi tiểu đâu hứa phong nhìn qua đầu kia tháp nước trong lòng hơi có chút tiếc nuối bãi đất hoang vắng toàn bộ tiêu thất hứa phong lại trở về trong biển đây là hắn đột nhiên phát hiện phía trước lại có hai cái người b ị mặt đang một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn hai trăm l i sáu thứ hai trăm linh sáu trương trùng tộc nhìn thấy hai người kia cùng bãi đất hoang vắng bên trong gặp phải những người kia trang phục giống nhau như lúc hứa phong liền biết bọn họ là người nào không nói hai lời phi kiếm thấu thể mà ra hướng hai người hung hăng bổ tới giết hai người phía sau hai cái vô chủ hải thú một tiếng tê minh hướng về phương xa chạy tới hứa phong cũng không thể để bọn chúng chạy bằng không chính hắn muốn bơi về gần biển hai ngày sau đó hứa phong cuối cùng thấy được xa xôi đường ven biển trong lòng có chút kích động dọc theo con đường này từ vạn mét không trung rơi xuống cựu tử nhất sinh cuối cùng nhân h ọ đ ấ phúc vậy mà tại trong biển rộng gặp phải bãi đất hoang vắng xuất hiện đổi một đống b ư a t b ụ n kỳ chân trong đan điền xuất hiện một tòa tầng mười ba bảo tháp hứa phong lẩn lẩn cảm thấy tòa bảo tháp này không tầm thường chỉ bất quá bây giờ tự a hồ đối với hắn cái này chủ thuê nhà tự a hồ có chút hờ hững để cho hứa phong kích đ ộ n g l à học tập đến đến rồi chân chính kiếm tiên mới có thể tập luyện thanh l i ê n kiếm điện mặc dù chỉ là nhập m ô n thiên nhưng lại bác đại tinh tâm cần hứa phong dụng tâm phỏng đoán luyện tập là tối trọng yếu là thu được bản bệnh phi kiếm phương pháp chế tạo hứa phong có thể thu được trôi thứ hai bản bệnh phi kiếm chỉ bất quá cái này r e n đúc đứng lên nhưng có chút phiền phức dựa theo đáng kiếm tông tâm kiếm phương pháp hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh ám kim phẩm chất trường kiếm đây là hắn dự bị vũ khí hứa phong hai chân quanh lại ngồi ở hải thú bên trên ám kim phẩm chất trường kiếm đặt nằm ngang đầu gối dựa theo tâm kiếm phương pháp chế tạo lấy một dọn tiên huyết bôi lên thân kiếm dùng kiếm nguyên chân khí không ngừng rội g i a thân kiếm lấy phương pháp đặc thù dùng kiếm nguyên chân khí tại trường kiếm bên trong khắc lục mười ba mai linh khí phù văn đợi đến mười ba mai linh khí phù văn khắc lục thành công thanh trường kiếm này liền có thể thu vào thể nội ngày đêm thanh sau đó mới không ngừng khắc lục phụ văn liền tốt có thể tiếp nhận linh khí phụ văn càng nhiều phi kiếm vi lực càng lớn nhưng mà liền tại hứa phong bắt đầu rèn đúc t â m kiếm thời điểm lại đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở hệ thống vật phẩm đấy nắm giữ lực lượng thần bí không cách nào tiến hành t â m kiếm rèn đúc hứa phong lúc đó liền ngây ngẩn cả người không tin tả lại đổi mấy c h u ô i hoàng kim phẩm chất bạch ngân phẩm chất thậm chí thanh đồng phẩm chất trường kiếm kết quả vẫn một dạng không cách nào rèn đúc t â m kiếm lập tức hứa phong l ậ tức thật chẳng lẽ muốn tìm một thanh tận thế phía trước chế tạo không có phẩm cấp cấp trường kiế mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng t hứa phong mới nhìn đến bạch bạch bãi cắt leo lên bãi cát t hứa phong liền khôi phục hai cái hải thú tự do liên tục gần tới ba ngày trên biển hành trình đem cái này hai cái hải thú mệnh quá sức có cơ hội ta mang các ngươi đi thiên thần hoa viên nơi đó có có thể tăng thêm thực lực trái cây đến lúc đó cho các ngươi m ớ i k h ỏ a để các ngươi trở thành yêu vương t hứa phong hướng về hai cái hải thú k h o á t k h o tay nói hai cái hải thú phì mũi ra một hơi tựa hồ chẳng thèm n g tới nhưng lại không dám biểu lộ ra trở mình xông vào hải dương chỗ sâu không nhìn thấy thân ảnh ta là người thành thật chưa bao giờ nói dối các ngươi như thế nào không tin đâu hứa phong lắc đầu nói ngươi là ai như thế nào từ trong hải dương đi ra một cô gái tay cầm cung tiễn một mặt cảnh giác nhìn qua hắn hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đây là một cái tiểu đội vậy mà tại bờ biển cày quái ta đi trong hải dương đánh quái bờ biển quái thú đẳng cấp quá thấp hứa phong nói nữ hải cười lạnh một tiếng nghiêng đầu đi rõ ràng không tin hứa phong mà nói ha ha huynh đệ chớ để ý trong hải dương có h u n g thú cũng là ngũ tinh lục tinh tồn tại chúng ta căn bản không phải đối thủ chỉ dám tại bờ biển đánh một chút dã quái một cái thật thà nam từ trẻ tuổi khoác khoác tay nói nhìn ngươi hướng trong biển đi ra cho là ngươi là hùng thú trở nên sáu hứa phong nhất xứng sở liền vội vàng hỏi chẳng lẽ bây giờ có q u á i thú có thể biến thành hình người sao nam tử khoát tay một cái nói bây giờ còn chưa có nghe nói bất quá có người nhắc qua bây giờ toàn bộ thế giới đều ở đây phát sinh biến hóa đã có không thiếu thực vật nắm giữ không kém nhân linh trí trong truyền thuyết yêu quái đã từng xuất hiện qua bọn chúng hóa thành nhân hình ta cũng nghĩ thế chuyện sớm hay muộn hứa phong gật gật đầu kiếp trước thì có thú yêu hóa là nhân hình hắn một cái h à o hữu chính là thú yêu bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc h u n h đệ hỏi một chút nữ hoa thành từ nơi nào đi hứa phong vấn đạo hướng phía đó đi thẳng nửa ngày đã đến nam tử trẻ tuổi hướng về đằng sau một ngón tay nói c ả m tạ hứa phong đưa tay dương lên hướng về nữ hoa thành phương hướng đi đến đội trưởng hắn nói từ trong b i ể n đánh quái trở về ngươi t i n không một cái đạo tặc bộ d á người n g tiến lên t h ấ p giọng hỏi hử ta xem hắn chính là khoác lác anh ta cũng đã là tam tinh đỉnh núi cũng không dám đi trong b i ể n hải lý đi loanh quanh hắn còn trẻ như vậy thực lực có thể có bao nhiêu cao vừa mới đó nữ hải nhìn l i ề u hứa phong bóng lưng một mắt lắc đầu cười lạnh nói thanh niên trẻ tuổi kia không nghĩ tới lại còn là cái tiểu đội này đội trưởng khoác tay một cái nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trên thế giới này lúc nào cũng không thiếu hụt thực lực cường đại người nhưng cái này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào chậm d ã i săn giết quái thú luôn có cường đại một ngày kia đối với anh của ta nói mới có thể lẽ phải tiểu cô nương hưng phấn nói tốt người gầy tái dẫn một cái lần này chúng ta thử xem giết một cái tứ tinh quái thú một cái tứ tinh t h u tinh thế nhưng là có thể đổi lấy ba cái tam tinh t h u tinh đến lúc đó để các ngươi cũng đều trở thành tam tinh đ ỉ n h phong nam tử trẻ tuổi la lớn đội trưởng và t u ế mấy cái đội viên đều hưng phấn lên sáu thời tiết dần dần trở nên đông trầm Bị mưa nhỏ bắt đầu tích tích lịch lịch hạ xuống ướt át lấy đại địa tẩy tái rồi c á n h lá mùi đất cùng c ỏ xanh mùi hương thoang thoảng tại chót mùi quanh quần hứa phong không thèm để ý hạt mưa rơi vào trên người một thân một mình hướng về nữ hoa thành đi đến mỗi lần bước tiết tấu không khoái nhưng mà mỗi một bước đều vượt qua ba bốn mét khoảng cách tốc độ so với bình thường ô tô nhanh hơn mưa càng ngày càng lớn kèm theo sấm xét văng r ộ i tường đạo sớm xét xẹt qua trường không sau đó đinh thai nhức góp tiếng sấm văng lên khiến người ta run sợ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại hãn cảm giác tựa hồ có bất hào sự tình muốn phát sinh răng rắc một đột nhiên xuất hiện một đạo vượt ngang mười mấy cây số khe hở khe hở đằng sau là hư không vô tận hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống lại có sinh vật ngoài hành tinh xác định địa cầu toa độ phá vỡ thời không vết rách tiến vào địa cầu giờ khắc này hứa phong nhất thiết phải hy vọng mà cầu ý chí có thể rất nhanh điểm t h ứ c tỉnh chỉ có mà cầu ý chí hoàn toàn t h ứ c tỉnh mới có thể phá vỡ thời không neo ở địa cầu chung quanh bố trí không gian mê cung bảo hộ địa cầu mà không phải giống như bây giờ chỉ cần xác định cầu tại trong vũ trụ toa độ liền có thể vượt ngang thời không trực tiếp tiến vào địa cầu mà cầu ý chí chưa hoàn toàn thức tỉnh phía trước địa cầu đối với cái này chút kẻ xâm lấn tới nói là hoàn toàn không đề phòng thật giống như một khối gạch vàng vứt b ỏ t ạ i trên đường cái chỉ cần thấy được liền có thể nhặt lên lần này xuất hiện vẫn là hư không t r ù n g tộc nhưng lại cũng không phải là cấp thấp bờ lách b ề ỉn mà là từng cái khổng lồ toàn thân nhăn meo tràn đầy xúc giác vận chuyển trùng binh hứa phong sắc mặt trở nên khó coi hư không chủng tộc động tác quá nhanh lần thứ nhất xuất hiện cũng là hư không chủng tộc cấp thấp binh chủng mà lần này cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác nhau hai trăm lẻ thứ hai trăm linh bảy chương lôi vong hứa phong nhìn xem cái kia từng chiếc từng chiếc vận chuyển trung binh sắc mặt càng khó nhìn lên lần này t r ủ n g tộc tới cũng không phải phía trước những người bình thường kia liền có thể đối phó b ờ lách b ề ỉn mà là chân chính t r ủ n g tộc tinh nhuệ chiến đấu binh chủng thấp nhất cũng là ba sao tồn tại ngoại trừ tinh nhuệ t r ủ n g binh bên ngoài còn có số lớn kiến trúc binh chủng có thể biến hóa trở thành t r ù n g xảo cướp đoạt tài nguyên địa cầu sản xuất ra càng nhiều t r u n g binh t r ủ n g binh cùng t r ù n g xảo xuất hiện cho thấy hư không chủng tộc đã chuẩn bị ồ ạt xâm p ạ m t r i để chiếm lĩnh khối này tinh cầu không còn là phía trước tiểu đà tiểu nháo cảnh tượng như vậy các nơi trên thế giới nhao n h a u xuất hiện t h a n h k h ô n g ban ngày một đạo to lớn thời không khe hở xuất hiện nước mỹ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng khổng lộ như vậy xâm lấn để cho người ta cảm thấy sợ hai nước mỹ nước anh châu phi ấn độ sáu toàn bộ thế giới đều nắm chìm tại một mảnh trong tuyệt vọng có ít người thậm chí quỳ dạp xuống đất mặc cho vũ khí trong tay ngã xuống vì cái gì vì cái gì sinh tồn khó khăn như thế sáu kẻ xâm lấn quá nhiều chúng ta căn bản chống cự không được làm sao bây giờ sáu mà câu ý chí, ngươi phải ngủ say bao lâu mới có thể tỉnh lại có phải hay không phải chờ tới địa cầu bị ngoài hành tinh kẻ xâm lược hoàn toàn chiếm lĩnh sáu ầm ầm một đạo thiềm điện vậy mà trực tiếp đánh trúng một cái vận chuyển trung b i n h b ị n h một tiếng trung b i n h nổ t u n g bên trong tam t i n h bốn sao trung b i n h nao nao rơi xuống hơn ngàn mét độ cao những thứ này trung b i n h không chết cũng tàn phế hứa phong nhất xứng sở trùng hợp ầm ầm từng đạo sấm xét tựa như thờ n đờ dân quần trượng đánh vào mỗi một chiếc vận chuyển trung b i n h trên thân đây là sáu hứa phong ngạc nhiên ngầm đầu trước mắt một màn này dường như đang trong trí nhớ đã từng xuất hiện đó là mà cầu ý chí triệt để sau khi thức tỉnh phản kích dựa theo trí nhớ của kiếp trước mà cầu ý chí triệt để thức tỉnh còn muốn ba tháng làm sao lại nhanh như vậy hứa phong tâm trung thầm nghĩ mà cầu ý chí tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại bắt đầu đánh ú t xâm lấn hư không trùng tộc nhưng mà hư không trùng tộc vẫn là quá nhiều căn bản không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt rất nhiều vận chuyển trùng binh bắt đầu nhanh chóng hạ xuống chờ hạ xuống mấy trăm mét độ cao lúc bên trong tinh nhuệ trùng binh vậy mà võ thẳng vận chuyển trong kho nhảy ra ngoài hướng về hạ lạc đi tốc độ quá nhanh vận chuyển trùng binh căn bản không có khả năng giảm tốc n g ã xuống đất biến thành một bãi thịt nát tinh nhuệ trùng các binh lính bắt đầu như châu chấu một dạng trên địa cầu tàn phá bừa bãi hệ thống nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố nhiệm vụ một diễn sát một trăm tên tinh nhuệ trùng binh không một trăm nhiệm vụ hai phá hủy mười tòa trùng xào không mười nhiệm vụ thời gian ba ngày nhiệm vụ ban thưởng để thăng tế tự chi thôn đẳng cấp nhất cấp tùy ý tuyển ba tấm đặc thù kiến trúc bản vẽ nhiệm vụ trừng phạt gạt bỏ nhiệm vụ đơn giản thô bạo chính là diện sát xâm lấn hư không trùng tộc chủ này tuyến nhiệm vụ là đơn độc phát cho hứa phong cùng những người khác cũng không giống nhau hứa phong ngẩu nhìn lại trên bầu trời lôi điện lít nha l rất nhanh thời không khe hở bị toàn bộ ngăn chặn một khi xuất hiện chủng binh cũng sẽ bị lôi điện r à o sắt mà cầu ý chí đây là triệt để thất tỉnh hứa phong tâm trung tâm nghĩ trên mặt tâm tình bất định mà cầu ý chí sớm thất tỉnh đối với trên địa cầu sinh vật tới nói là một chuyện tốt nắm giữ nhất định vũ trụ pháp tắc sinh tồn sau đó địa cầu sẽ không bao giờ lại giống phía trước như thế t ù y ý bị ngoài hành tinh trùng tộc đ ị n h vị tiếp đó nhảy vào tới trực tiếp xâm lấn b ấ t quá mà cầu ý chí triệt để sau khi thất tỉnh mục đích của nó liền sẽ trở nên rất rõ ràng không còn là sinh tồn và kéo dài mà là tiến hóa từ nhất cấp tinh cầu tiến hóa đến cấp năm thậm chí là cao cấp nhất lục cấp mà muốn tiến hóa như vậy địa cầu sớm muộn cũng sẽ đi lên một đầu cùng hư không trùng tộc một dạng xâm lấn những tinh cầu khắc con đường trên con đường này tất cả sinh vật địa cầu cũng làm mà cầu ý chí binh sĩ muốn vì nó xông pha chiến đấu c ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết giống như như bây giờ một khi nhiệm vụ thất bại trừng phạt chính là sáu gạt bỏ hai cái này lạnh như băng chữ không biết bao nhiêu lần xuất hiện tại hứa phong t r o n g cơn ác mộng trên bầu trời cái khe kia chậm rãi tiêu thất theo khe hở tiêu thất bầu trời mây đen chậm rãi tàn đi lộ ra trời trong ban ngày chỉ là ngày nắng trói trang bên trong nhiều hơn mấy phần sơ xác tiêu điều bầu không khí cứu mạng nơi xa mấy người trẻ tuổi chật vật hướng về hứa phong lớn tiếng q u á t lên ở tại bọn hắn sau lưng đuổi theo mười mấy cái trưởng thành trùng binh hứa phong nhất nhìn chính là tại trên bờ biển gặp phải mấy người kia một cô gái còn có ba cái thanh niên nam tử huynh đệ cháy mau đằng sau có trùng binh xông lên phía trước nhất chính là cái tiểu đội này đội trưởng cái kia nam tử trẻ tuổi hắn chính nhất nắm tay mội mội của mình trên lưng còn đeo một cái đuổi bị thương đồng đội hai người khác đang không ngừng dùng cung nỏ hướng sau lưng trùng binh vào tới trở ngại bọn chúng đuổi theo tới tốc độ ông một tiếng văng nhỏ phi kiếm thấu thể mà ra phảng phất một đầu ngân sắc d a o long hướng về sông lên phía trước nhất cái kia trùng binh chém tới trùng binh g à o thét dùng tay phải cốt n h ậ n ngăn cản đây là một cái tam tinh thực lực t r ù n g binh vũ khí của nó chính là hai cái cốt n h ậ n lập l o e hàn quang không chút nào nhất định tam tinh cấp vũ khí khác kém bao nhiêu ken ken tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên hứa phong tại khống chế phi kiếm thời điểm không tự chủ thi triển đáng kiếm thập tam thức mỗi một kích đều lực như thiên quân t r ù n g binh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng vội vàng sử dụng hai cái cánh tay ngăn cản vội vạn nhiệm vụ yêu cầu giết một trăm con hướng về trùng binh nào tới siêu một đạo màu bạc đoàn mâu vạch phá bầu trời hướng về đang tại ngăn cản phi kiếm trùng binh đâm tới cái kia trùng binh hai cái cốt nhận đều đã vỡ tan nhìn thấy ngắn màu bạc mâu hướng nó bay tới ra đầu đều phải nổ gào thét kéo qua bên cạnh một cái trùng binh ngăn cản trước người lập tức ngắn màu bạc mâu ném ngược mà qua t i ê n huyết văng khắp nơi trần mộ lôi kéo muội muội có một vị bị thương đồng đội chạy trốn mười mấy km thể lực tiêu hao quả lớn dù là hắn là tam tinh tột cùng thực lực cũng có chút ăn không tiêu nguyên bản nhìn thấy hứa phong trần mộ mừng rỡ trong lỏng cho là gặng cho là gặp phải sắc mặt đại biến liên tục p h á t tay nhường hứa phong nhanh chóng né tránh nhưng không nghĩ tới hứa phong vậy mà trực tiếp cùng sau l ư n g đ á m k i a trùng binh làm lên bành bành bành phi kiếm trên không trung không ngừng h u y ế n hóa ra từng đạo vết kiếm tựa như tia chớp tia sáng hừng hực tựa như một con dao lòng tại trùng binh bên trong nhanh chóng r u động không ngừng hướng về cái tia tinh nhuệ trùng binh chém giết trùng binh kêu thảm liên tục va chạm để nó hai cái cốt nhận toàn bộ băng l i ệ t nội tạng thủ thường rác hút bên trong phun ra một mụm máu tươi cơ thể bay về phía sau siêu phi kiếm hướng về trùng binh cổ bộ tới tiên huyết văng khắp nơi trùng binh ánh mắt l dân dân đã mất đi thần thái phi kiếm trở lại hứa phong trong tay hứa phong xông vào trùng đội quân h ổ gặp bầy dê bày ra một hồi kịch liệt đổ sát hai trăm linh tám thứ hai trăm linh tám trương á xe mạ hắn là ai làm sao có thể mạnh như vậy bên cạnh trần mộ mội mội trần tuyết dùng run dày bờ m ô i lẩm bẩm trần mộ đem trên lưng đồng đội thả xuống rút ra một cây trường mâu mắt nhìn bên cạnh hai cái cầm cung tên đồng đội nói đi lên hỗ trợ hai cái đội hữu gật gật đầu đem cung tiễn thu vào rút ra trường đao hét lớn một tiếng đi theo trần mộ sau lưng nào về phía t r ù n binh hứa phong huy kiếm h ư ớ n về phía trước một cái t r ù n binh bộ tới dễ dàng sẽ mở t r ù n g binh vừa dày vừa nặng trùng giáp tiên huyết văng khắp nơi vừa rồi cái kia vọt tới trước mặt nhất tinh nhuệ t r ù n g binh là cái này còn t r ù n g binh tiểu đội trưởng lại bị hứa phong dùng phi kiếm chém giết không có đội trưởng chỉ huy còn dư lại t r ù n g binh mặc dù vẫn như cũ h u n g hãn nhưng lại giống năm vẻ bể m ả n g từng người tự chiến sau l ư n g trần mộ ba người cũng lao đến mặc dù không là tiểu đội t r ù n g binh đối thủ nhưng đối phó với một hai con vẫn là không có vấn đề rất nhanh tất cả t r ù n g binh toàn bộ giết chết trần mộ nhìn xem hứa phong một mặt vẻ mặt sùng t í n đa tạ ngươi không có ngươi chúng ta những người này liền đều xong trần mộ nói những thứ này t r u n binh đều là ngươi chiến lợi phẩm cái này mười mấy cái t r c n g binh ngoại trừ ban đầu cái kia tinh nhuệ t r c n g binh là tứ tinh bên ngoài k h á c cũng là tam tinh hứa phong cười cười đem tất cả t r ủ n g tinh toàn bộ trụ đi ra lưu lại tứ tinh t r ủ n g tinh đem tam tinh t r ủ n g tinh ném cho trần mộ các ngươi cũng có s u ấ t lực không thể ta đều cầm hứa phong nói trần mộ có chút đỏ mặt hắn mặc dù đã đạt đến tam tinh đ ỉ n h phong nhưng mà cách tứ tinh thực lực còn rất dài một khoảng cách chính là vô cùng cần thiết tam tinh chủng tinh thời điểm hơn nữa phía sau hắn những thứ này đồng đội cũng chỉ là vừa tiến vào tam tinh liền tam tinh đỉnh phong cũng không đạt đến vậy xin đa tạ rồi ta gọi trần mộ đây là ta mội mội trần tuyết chúng ta là một tiểu đội về sau có gì cần chỗ của chúng ta cứ mở miệng trần mộ nói chúng ta thêm cái hảo h ư u a nói trần mộ đem máy truyền tin lộ ra tăng thêm hảo h ư u phía sau hứa phong cùng trần mộ một đ o à n người cùng một chỗ hướng nữ hoa thành đi đến trần tuyết sắc mặt đỏ lên vụ trộm nhìn liêu hứa phong một mắt trên bờ cát hắn cho là hứa phong chỉ là lá khoác lác không nghĩ tới thực lực đối phương như thế cường hãn xem ra hắn đi b i ể n sâu săn g i ế t mọn sập tờ sự t ì n h cũng không nhất định là giả là nàng có chút ghét ngồi lè giếng thấy không rõ cái gì là thực lực chân chính người cường hãn nhìn xem hứa phong trong lúc nhất thời trần tuyết tâm t ì n h có chút phức tạp dọc theo đường đi lại gặp mấy đợt trung binh đều bị hứa phong chém giết nhiệm vụ yêu cầu một trăm trung binh đã hoàn thành một ba nhưng trùng xào lại một cái cũng không có gặp được nữ hoa bên ngoài thành một cái nắm giữ một đôi trắng đoán hai cánh n ữ hải mặc trên người một kiện áo giáp màu và nóng tay phải cầm kiếm tay trái cầm thuẫn đứng ở con đường bên cạnh tại dưới chân nàng còn c u ố n mười mấy cái trung binh thi thể ánh mắt của nàng hướng về cuối con đường nhìn lại chỉ chốc lát c ô n u hứa phong cùng trần mộ một đoàn người xuất hiện ở trên đường hứa phong phía trước chính là nữ hoa thành, đến nơi đó. chúng ta phải thật tốt uống vài chén trần mộ hưng phân nói hứa phong thực lực nhường hắn n g ư ớ c nhìn có thể quen biết đến dạng này một vị thực lực cường hắn n g ư ờ i đối bọn hắn tiểu đội tương lai phát triển có không nhỏ chỗ tốt hơn nữa hứa phong còn cứu được bọn hắn tiểu đội mạng của tất cả mọi người ha ha không có vấn đề có cơ hội chúng ta còn có thể cùng một chỗ sắt chủng tộc khoảnh khắc chút xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh hứa phong cười nói nói không sai để chúng ta đem những cái k i a sinh vật ngoài hành tinh toàn bộ chém tận giết tuyệt ha ha trần mộ hưng cao thải liệt nói sáu dũng cảm mạo hiểm giả cuối cùng để cho chúng ta đến ngươi nhìn thấy hứa phong hứa lâm lộ là mạ mặt một mỉm mê tộc trên cái cười á xe ra người ngươi h pho tộc tộc phong nói chút không o tệ cảm tạ ngươi cứu vớt ta vâng không tại tử vong cổ bạo thời gian lâu dài ta sẽ chịu đến vong linh năng lượng ăn mòn cuối cùng biến thành một cái vong linh sinh vật Á sẽ mà nói nếu như trần ạ i tử mộ thầm ờ i gian dài, liền biến nàng thành quá l sẽ phạ nghĩ nói khụ khụ hứa phong đã ngươi gặp phải người quen vậy chúng ta đi trước các ngươi chậm dại chuyện vẫn đi t h ầ n mộ hướng hứa phong chấp trước, trước mắt một mặt biểu tình quỷ dị trần mộ một đoàn người hi hi ha ha rời đi trần tuyết trước khi đi như có tâm h ý nhìn l i ề u hứa phong một mắt không nghĩ tới ngươi có thể sống sót ta cho là ngươi cùng tử vong cổ bảo cùng một chỗ hủy diệt hứa phong có chút ngượng ngùng nói lúc đó á xẹ mạ vẫn chỉ là pho tượng tử vong cổ bảo bị phá hủy hứa phong cho là á xẹ mạ cỗ này pho tượng cũng theo đó phá hủy vốn không có để ý bất kể nói thế nào là ngươi cứu vớt ta á xẹ mạ nguyện ý đuổi theo ngươi trở thành tùy tùng của ngươi á xẹ mạ quy một ngôi xuống hướng về hứa phong túi đầu xuống hệ thống khi lâm tộc chiến đấu thiên sứ á xẹ mạ nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi có đồng ý hay không hứa phong nhãn tỉnh sáng lên lại có thể nhận được hệ thống thừa nhận nguyện、ý. lập tức trong hư không xuất hiện một k i a màu vàng sợi tơ bắt đầu không ngừng bệnh cuối cùng bệnh ra một cái phức tạp phù văn khắc sâu vào á xẻ mạ mi tâm trong lúc nhất thời á xẻ mạ mi tâm phủ văn màu vàng quang mang đại thịnh kéo dài rất lâu mới chậm rãi thu liệm hứa phong trong đầu xuất hiện á xẻ mạ cá nhân thuộc tính giới diện cá nhân thuộc tính nhân vật tên á xẻ mạ giới tính nữ nhiên linh hai mươi ba thực lực t ứ tinh đỉnh phong nghề nghiệp hai cánh chiến thiên sứ điểm sinh mệnh bốn nghìn hai trăm n ă n g lượng giá trị ba tám trăm sức mạnh b n n h nhẹn b thể chất b tinh thần b cảm giác b thiên phú một thánh linh chi thể bị động miễn dịch ba mươi năm năng lượng tổn ư ơ n g phòng ngự tăng thêm ba trăm điểm tốc độ khôi phục đề thăng năm mươi thiên phú hai thánh linh chi phù hộ chủ động lượng máu thấp hơn mười phần trăm lúc có thể thi triển n ê n thiên phú người sử dụng sẽ thành vì không cách nào khóa chặt không cách nào công kích pho tượng pho tượng có thể thu đến tiêu cực năng lượng ăn mòn có thể tự động giải Trừ, thời tháng trong tiêu một tràn thần thánh năng lượng đào, tạo thành 1080 tinh thần lực thần thánh tổn thương kỹ năng 2, thần ra huy chi nhận phóng phù h gian mỗi đối với phe bạn phóng ra một cái lưỡi năng quang ngập năng lượng năng cao đao, bên cú cấp, mục lực đồ để kỹ kỹ có thể hóa thành thánh linh thể nhập thân vào phe bạn trên thân thể tăng thêm mục tiêu sáu mươi phần trăm tất cả thuộc tính tổn thương đề thăng hai trăm phần trăm miễn dịch tất cả tiêu cực thuộc tính kéo dài tổn thương miễn dịch ba mươi phần trăm năng lượng tổn thương phòng ngự tăng thêm hai trăm điểm thời gian cũng ú nổ mười hai giờ hứa phong nhìn á xẹ mạ thuộc tính phía sau hít sâu một hơi đây là một cái cường lực tay chân a tứ tinh tột cùng chiến lực chính là hứa phong đối mặt nàng cũng không nhất định là đối thủ của nàng hai trăm lẻ chín tăng h h ứ lính đánh trưởng h hứa u ê xu thế kỳ tích tiệm thợ rèn đã lên tới tăng cấp cấp bốn công tác chuẩn bị đã bắt đầu bày ra dự tính một tuần lễ sau đó tiệm thợ rèn liền có thể lên tới tứ cấp mặt khác chính nghị đã thăng làm chuyên gia cấp thợ rèn còn lại thợ rèn đã có mười sáu tên cùng chúng ta ký kết thuê hiệp nghị còn dư lại chúng ta còn tại đàm luận dự tính tương lai sẽ có vượt qua năm mươi tên thợ rèn tại kỳ tích công tác lý mẫn đều đâu vào đấy tiếp tục nói sáu thành thị bên ngoài chỗ kia nông trường đã bắt đầu trồng trọt có mười tên chồng trọ t sư phụ trách bọn hắn tất cả đều nắm giữ gia tốc lớn lên kỹ năng này nguyên bản yêu cầu sáu tháng, tháng liền có thể thành thục đến lúc đó chúng ta sẽ có số lớn lương thực và thảo dược sáu phong đấu giá một tuần lễ này đến nay lợi nhuận sáu vạn bảy ngàn vận mệnh điểm số mặt khác có rất nhiều người sẽ cầm một chút kỳ quái vật phẩm bỏ ra bán chúng ta có chút không nắm chắc được sáu lý mẫn tử trong hành trang lấy ra một chút vật phẩm b à y trên bàn hứa phong nhìn lại cơ hồ tất cả đều là kỳ vật hứa phong gật gật đầu nói kỳ vật thuộc tính vật phẩm không ngại thu nhiều một điểm giá cả khống chế tốt những vật này thuộc tính rất kỳ quái nhưng nếu như lại trong hoàn cảnh bất định những thứ này kỳ vật sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng được sáu a đây là sáu hứa phong đột nhiên phát hiện tại một đ ố n g trong vật phẩm có một cái lập l ò nhàn nhạt, nhạt kim sắc q u a n g mang kim tệ đẩy ra phía trên đệ lên vật phẩm đem viên tiêu kim tệ lấy ra đây là vũ trụ kim tệ còn có người sẽ bán ra vật này hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đúng vậy cái này vũ trụ kim tệ hối đoái vận mệnh điểm số là một ba trăm hai mươi tỷ suất người kia ngại có ít tự i ể ra bán cho chúng ta ta là lấy ba trăm năm mươi vận mệnh điểm số một quả tỷ suất từng hối đoái tới ta cảm thấy cái này tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lý vẫn thận trọng nhìn liệu hứa phong một mắt loại này đã bị mà cầu ý chí định giá đồ vật sẽ rất ít bán đi vượt m Tuyệt đ ạ hứa phong nói ra v hiện tại cầu ý chí đã hoàn toàn thất tình đối với vũ trụ kim tiền hối bái tỷ suất tương lai còn có thể giảm xuống nhưng trên thực tế trên địa cầu vũ trụ kim tệ thật sự là quá ít tại ngoài hành tinh những tinh cầu khác mậu dịch nhất thiết phải sử dụng vũ trụ kim tệ mới được vận mệnh điểm số nhân g ra phải không hiệu chỉ bất quá trên địa cầu chỉ cần không bước ra địa cầu phạm vi vũ trụ kim tệ cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì chỉ có thể hối đoái cho vận mệnh cửa hàng bởi vậy mà cầu ý chí đem vũ trụ kim tiền giá cả đẻ rất thấp trên thực tế nếu như phóng tới tinh tế mậu dịch bên trong vũ trụ kim tệ cùng địa cầu phát hành vận mệnh điểm số hối đoái tỷ suất hẳn là tại một một nghìn trở lên kiếp trước rất nhiều lưu lãng thương nhân đi tới địa cầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng của bọn hắn rất nhiều cũng là vũ trụ kim tệ nhưng mà lúc kia bọn họ và mà cầu ý chí một dạng đem hối đ á i tỷ suất đẻ rất thấp từ trong kiếm bổn rồi một bút nếu như không phải hứa phong chuốc x â y một cái lưu l ã n g thương nhân nghe hắn nói lời nói thật hứa phong cũng không biết nguyên lai vũ trụ kim tệ là đáng tiền như vậy tốt lao bản ta sẽ tăng lớn cường độ thu thập vũ trụ kim tiền lý mẫn hưng vân nói cử động của mình nhận được l a o bản tán thành cái này khiến nàng rất có cảm giác thành t i ể u phi hành thuận giới kinh hãi hội ha ha đây đều là đồ tốt qua một đoạn thời gian nữa có thể bán đi giá tốt không nên gấp gấp sáu hứa phong tại một đống kỳ vật bên trong tùy ý chọn tuyển mấy thứ về sau có thể đối với mình hữu dụng còn dư lại nhường lý mẫn thu vào bây giờ nữ hoa thành sản nghiệp lý mẫn chiếu cố rất tốt hứa phong trầm n g â m chốc lát trực tiếp cho lý mẫn một cái tế tự c h i thôn phó thôn trưởng danh hiệu nữ hoa thành sản nghiệp nếu như đi lên quỹ đạo tế tự c h i thôn khai phát cũng muốn nâng lên nhập chính lên hứa phong nói hứa phong là tế tự c h i thôn người sở hữu tin tức đã bị rất nhiều người biết kể từ lôi đỉnh vũ q u á n tiến đánh tế tự c h i thôn sau khi thất bại gần b i ể n chung quanh một chút thế lực lớn cũng bắt đầu đem ánh mắt đặt ở tế tự tri thôn bên trên rất dễ dàng liền có thể thăm dò được hứa phong chính là tế tự tri thôn người sở hữu hơn nữa một chút không có doanh trại thế lực lớn cũng bắt đầu dục dịch chỉ bất quá tại không có vạn toàn n ắ m chắc dưới tình huống bọn họ là không dám trực tiếp tiến công tế tự chi thôi tốt l á o bản như vậy chúng ta là không phải có thể bắt đầu chi ê u mộ nhân viên chiến đấu lý mẫn vấn đạo có thể nhưng nhất định muốn ký kết tối nghiêm khắc hiệp nghị thù lao có thể thích hợp để cao một chút hứa phong nghĩ nghĩ nói tương lai hắn không có khả năng một mực tại gần b i ể n lợi trên thế giới này có thật nhiều di tích bảo tàng chờ lấy hắn đi khai phát thiết lập một chi thuộc về mình thế lực là tất yếu liếc mắt nhìn lý mận trên mặt vết sẹo kia hứa phong tâm chúng khẽ động tam cấp trở lên trùng xào tại dục trùng trong phòng sẽ sinh ra một loại đặc thù vật bài tiết loại này vật bài tiết đối với vết thương cũ có hiệu quả có thể chế tác chữa trị thuốc cao hoàn toàn chữa trị vết xèo trong ba ngày hứa phong nhất thiết phải phá hủy m ư ờ i tòa trùng xào có cơ hội thu được loại kia vật chất tìm luyện kim sư chế tác chữa trị thuốc cao có thể nhường lý mẫn lần nữa khôi phục dung mạo hứa phong biết một nữ nhân đối với mình dung mạo là rất xem trọng tốt trước tiên cứ như vậy mặt khác đi dong binh thị trường thuê một trăm tên tam tinh trở lên lính đánh thuê trong vòng ba ngày còn có sưu tập một chút phụ cận trùng xào tin tức ta nhiệm vụ cần hủy diệt một mươi tòa lý mẫn hơi nghi hoặc một chút tựa hồ chưa từng có nghe nói qua trùng xào nhưng không có hỏi nhiều cái gì xấu lý mẫn hiệu suất rất cao xế chiều hôm đó thì có một trăm l i ê n tam tinh thậm chí tam tinh tột cùng chiến sĩ xuất hiện tại hứa phong trước mặt lã bản đây là gần biện phụ cận tất cả trùng xào bản đồ phân bố lý mẫn đưa cho liều hứa phong một trang giấy có chút do dự nói lã bản ta nghe nói trùng xào rất nguy hiểm đến đó cơ hồ cựu tử nhất sinh nếu không thì ngươi vẫn là không nên đi xấu hứa phong lắc đầu tiêu diệt m ư ơ i tòa trùng xào tất nhiên cầu ý chí cho hắn ban bố nhiệm vụ không làm chính là xóa bỏ hạ tràng hơn nữa còn nhất định phải là đích thân h theo lý thuyết một kích cuối cùng nhất định phải là hắn phát ra mới xem như hoàn thành nhiệm vụ hứa phong liếc mắt nhìn trước mặt đứng đấy một trăm tên lính đánh thuê vung tay lên nói xuất phát hai trăm mười thứ hai trăm mười trương thanh trừ đối với lính đánh thuê cũng không cần nói cái gì đại đạo lý hoặc làm cái gì chiến đấu đ ộ n viên chỉ cần cho đủ tiền thù lao bằng không nói cái gì đều không dùng chỗ kiếp trước hứa phong cũng từng làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê biết rõ lính đánh thuê ở giữa truyền lưu thiết luật một khi tiếp nhận nhiệm vụ thu đến cam kết tiền thuê dù cho đem mệnh đưa xong cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ có đôi khi so với chưa hoàn thành nhiệm vụ tới nói đem mệnh đưa xong nói không chừng còn là một chuyện tốt ít nhất không cần truy cứu chưa hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm hơn nữa người nhà còn có thể thu đến một bút tiền trợ cấp một khi bị người phát hiện tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa trộm gian dùng m á n h lưới như vậy sẽ ảnh hưởng lính đánh thuê bản thân đánh giá nghiêm trọng còn có thể chịu đến dong binh công hội truy sát nữ hoa thành hướng đông nam một cái sơn cốc bên trong bên trong có một trùng xào hẳn là chỉ có nhất tinh thực lực nhưng mà có rất nhiều tam tinh thực lực trùng binh sáu một cái đạo tặc đối với hứa phong nói trùng xào vừa tạo dựng lên thời điểm thực lực không mạnh nhưng là cùng kiến trúc trùng bình cùng một chỗ hạ xuống Còn có n rất h sáu tam hứa t phong t cưới tại hải cốt khô lâu lập tức nhìn trước mắt lính đánh thuê dối bởi vội vàng thành một mảnh mặc dù coi như giống như năm bẹ bảy mảng nhưng mỗi người đều biết mình nhiệm vụ dối ghen bên trong không thấy một vẻ bối rối hơn hai mươi thợ săn nghề nghiệp đem miệng sơn cốc trưng b à y trên trăm cái c ạ m b ấy lít nha lít nhít hàn băng c ạ m b ấy b ù i gai c ạ m b ấy liệt diễm c ạ m b ấy cái bắt thú các loại tại c ạ m bẫy đằng sau là một loạt cầm trong tay đại thuẫn ngựa cao to chiến sĩ bọn hắn đem cốc khẩu một mực bảo vệ chuẩn bị tiếp nhận trùng binh đợt thứ nhất xung kích ở tại bọn hắn đằng sau là tất cả viễn trình nghề nghiệp thợ săn pháp sư cũng đã chuẩn bị kỹ tàng mưa tên thợ lạ mỡ phạm vi lớn kỹ năng công kích đã hết sức căng thẳng hứa phong cũng không có ra nhập vào chỉ là đứng ở một bên lạ Coi một cái đạo tặc từ trạng thái ẩn thân bên trong đi ra hô to lên núi cốc bên ngoài lao nhanh tại hắn sau lưng m xa xa như vậy chính mình sản xuất ngoài ra còn có gần tới hơn sáu mươi cái nhị tinh ba sao t r ù n g binh đến nôi tư tinh trung binh hứa phong không có phát hiện nếu như trong sơn cốc này có tư tinh trung binh lời nói e rằng cái này một trăm linh lính đánh thuê không có một cái nào có thể sống sót đương nhiên đây là tại hứa phong không ra tay dưới tình huống trùng các binh lính đã phát hiện lính đánh thuê lũ lượt lên núi cốc khẩu đánh tới một mảnh đen kịt tựa như sóng biển bao phủ bãi các ngăn chặn ngăn chặn trước tiên đ ừ n g công kích chờ chúng nó vọt tới miệng sơn cốc tại công kích một cái lính đánh thuê la lớn sơn cốc địa hình tựa như một cái bình nhỏ miệng sơn cốc địa thế hẹp hòi đã bày khắp cạm b ấ y đối mặt phô thiên cái địa trung binh dù cho biết chỉ có nhất tinh trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trường có chút lính đánh thuê trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi cũng không dám lau một chút chỉ là nắm thật chặt trong tay binh khí bành một cái cái này con trùng binh bị hất bay cơ thể trên không trung liền bị nổ thành hai đoạn còn dư lại trùng binh tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng cái miệng t o khí lớn tiếng gào thét đánh ra trước sau này hướng về miệng sơn cốc đánh tới công kích từ xa công kích công kích vanh vô số đã sớm chuẩn bị xong năng lượng công kích phô thiên cái địa hướng về miệng sơn cốc đập tới những lính đánh thuê này cũng là tam tinh đối mặt chỉ là nhất tinh hai sao trùng binh công kích tuyến càng cường hãn những thứ này cấp thấp trùng binh rất khó đột phá phòng ngự lao ra trùng binh thi thể bẩy khắp cả cái sơn cốc miệng chỉ chốc lát công phu trùng binh số lượng kịch liệt giảm bớt xuống chỉ còn lại mấy chục cái ba như cũng tại ra sức hướng phía trước hướng về phía bành tam tinh trùng các binh lính trực tiếp đụng vào một bức lá chắn trên tường sắp bén cốt nhận không ngừng chém vào ở trên thiên muốn phá lá chắn nhưng lại chỉ có thể ở tấm chắn mặt ngoài lưu lại tường đạo màu trắng vết tích những thứ này tấm chắn phần lớn là tam tinh bạch ngân phong chất tuyệt đối không phải tam tinh trùng binh tùy tiện chém vào mấy lần liền phía sau tan vỡ rất nhanh đơn thể kỹ năng nhắm ngay những thứ này tam tinh trùng binh sáu mười phút sau các lính đánh thuê bắt đầu quét dọn chiến trường thu thập trùng binh trên người tài liệu móc ra trùng tinh những vật này đến lúc đó sẽ phân phối đồng đều cho mỗi một người một người mặc giáp ra trên mặt có một vết sẹo lính đánh thuê hướng về hứa phong cười hắc hắc nói ánh mắt của hắn rơi vào liệu hứa phong c ư ờ i hài cốt lập tức ánh mắt bên trong toát ra một tia thần sắc tham lam bây giờ còn chưa có người nắm giữ cao cấp như vậy thoạ kỵ nữ hoa trong thành ngược lại là có buôn bán thất ngựa chỗ nhưng mà chỉ là thông thường ngựa chạy t r ư m chân chính chạy cũng không so hai cái đuổi nhanh bao nhiêu hứa phong gật gật đầu cũng không d ớ i mã trực tiếp c ư ớ i ngựa hướng về sơn q u ố c phóng đi hắc thật có tiền vậy mà nắm giữ cao cấp như thế t o ạ kỵ sáu trên mặt có sẹo lính đánh thuê tự nhủ có tiền sẹo tửa ta cho ngươi mười vạn vận mệnh điểm số ngươi mua cho ta một thất tới nhìn một chút một cái khác hàm số lượng rác lấy một cái tam tinh trùng binh thi thể lính đánh thuê sau khi nghe được ngẩng đầu nhìn một mắt một mặt rêu cợt biểu lộ xẹo từ lúc này mới hồi phục tinh thần lại cao cấp như thế toạ kỵ chỗ nào là có thể dùng tiền mua được không khỏi thẹn quá hóa giận hô quẻ chân lang ngươi có bản lánh lấy ra mười vạn vận mệnh điểm số đi ra lấy ra à lấy ra ngươi xẻo ra liền chuẩn bị cho ngươi một thất cao cấp toạ kỵ cam đoan không cần khô lâu đó mã kém sáu ha, ha quẻ chân lang bây giờ nếu có thể lấy ra một vạn vận mệnh điểm số ta liền đem cái này đẩy đất trùng binh thi thể ăn hết tiền của hắn đều vứt ở trên bụng nữ nhân h a hai m ư sáu chung quanh lính đánh thuê nghe được sẹo chết lời nói cười lên h a hai sáu hứa phong c ư ớ i hải cốt mã rất nhanh v ọ t tới trùng xào trước mặt đây chỉ là một nhất cấp trùng xào chỉ có hai tầng lầu cao nhìn so với trước đây nữ hoa thành trong sơn cốc kia trùng xào nhỏ một vòng mặt ngoài là một tầng thật dày ám hồng sắt nham neo h mấy chục cây xúc tu dối ra nhìn rất là ác tâm hứa phong nắm chặt phi kiếm đang chuẩn bị tiến lên đột nhiên một đoàn bóng đen từ trùng xào bên trong chui ra hướng hắn nào tới hai trăm hứa phong trong mắt hơi h í p không nghĩ tới lại có một cái tứ tinh trùng binh n u ố t ở trùng xào bên trong trùng xào bên ngoài trùng binh c ó thể phát hiện nhưng trùng xào bên trong trùng binh lại không cách nào dò xét bởi vậy rất nhiều trùng xào bên trong đều cất giấu rất nhiều trùng binh xem như hậu chiêu cái này còn trùng binh cũng là kiên nhẫn c h ơ mắt nhìn nhiều như vậy cấp thấp trùng binh chịu chết vậy mà không n ú p ních trốn ở trùng xào muốn tiến hành trạm thủ hành động dưới cái nhìn của nó hứa phong mới là cái đội ngũ này thủ lĩnh tiểu tốt giết chết nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ cần xử lý thủ lĩnh còn lại những cái kia tiểu tốt tử căn bản không phải đối thủ của nó kẹn trùng binh phát ra hi thét tay phải cốt nhận tựa như như thiểm điện bổ về phía hứa phong đi chết hứa phong rời chân một điểm rời đi hải cốt mã giữa không trung đem hải cốt mã thu về thân ảnh như điện hướng về tứ tinh t r ù n g binh đánh tới ken phi kiếm trong tay cùng cốt nhận đụng nhau văng lửa khắp nơi một cố đại lực hướng hứa phong vào tới trực tiếp đem hắn bước lui mấy chục bước hứa phong cảm thấy ngực khó thở phun ra một ngụm máu tươi phun ra một ngụm máu tươi phun ra m ộ ngụm máu tươi phun ra một n g nhau nhường hứa phong bị thua thiệt không nhỏ ở đây còn có một chỉ chủng binh lại là tứ tinh chủng binh mọi người lên xử lý hắn sáu bên cạnh thu thập tài liệu lính đánh thuê lúc này mới phát hiện vẫn còn có một cái trùng binh trốn ở trùng s a o bên trong nhưng mà nhìn thấy cái này c o n trùng binh trên c h á n chiếu lấp lánh trùng tinh phần lớn lính đánh thuê đều g dấm chân tại chỗ cầm vũ khí ở bên cạnh gào to một bộ m u ố n nào lên bộ dáng một cái thợ săn nhìn chằm chằm tứ tinh trùng binh liếc mắt nhìn cắn răng r ơ lên c u n g tiễn nhắm chuẩn trùng binh vọt tới tiểu phong ngươi không muốn sống nữa bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn lính đánh thuê sắp mặt đại biến một phát bắt được người ta vạn nhất lao bàn chết vậy chúng ta sáu t hoa thúc một mặt tâm trầm thấp giọng nói cái kia gọi là tiểu phong thợ săn sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là chậm rãi để trong tay xuống cung tiến sáu uống hứa phong trên không chung túi người một cái trường kiếm hướng về chủng binh bên hông gạch tới cốt kép tiếng cọ sát chói thai vang lên phi kiếm chém vào thật dày trùng giáp bên trên lại có một loại không đáng kể cảm giác tứ tinh trùng tộc trùng giáp trầm trọng hoàn toàn không phải đồng dạng áo giáp có thể sánh ngang đỉnh đầu một đạo hắc ảnh bộ tới hứa phong đột nhiên hướng trùng binh đạp m ộ t c ước tiếp lấy q u á n tính hướng về sau tránh đi trùng binh rơi xuống đất dưới chân hơi dùng sức lại hướng hứa phong nhào tới hứa phong lấy ra một khối màu vàng kim tàng đá hướng về trùng binh đập tới bành một tiếng v a n g nhỏ tàng đá đập t r ú n g trùng binh bả vai phía sau chậm rãi tiêu thất lại lần nữa xuất hiện ở liều hứa phong trong tay chi chi trùng binh phát ra gạo thét thang thiết chung quanh tất cả mọi người đều dùng sức che lô thai trên mặt lộ binh hai mắt vô thần con mắt trong lỗ mũi đều chảy ra màu xanh nhạt huyết dịch chấn hồn thay phi lực muốn so hứa phong tưởng tượng còn lớn hơn đ o ạ n mâu không tốn sức chút nào đâm vào trùng binh ngực hứa phong vung vẩy phi kiếm tung người nào tới trái tim cũng không phải trùng binh yếu hại muốn giết chết bọn chúng nhất thiết phải chém đứt đầu của bọn nó phi kiếm tựa như một đạo thiểm điện hướng trùng binh chỗ cổ chém tới cho tới khi trùng binh cổ chém vào một nửa thời điểm trùng. b i người ngây ngóc nhìn xem hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ mở mịt hứa phong thuê bọn hắn tự nhiên là có cường đại tài lực nhưng mà những lính đánh thuê này nhóm không nghĩ tới cái này trẻ tuổi cố chủ lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy cá nhân thực lực trong lúc nhất thời rất nhiều lính đánh thuê đều cảm thấy đỏ mặt nhường cố chủ ra tay nhưng lính đánh thuê này nhóm nhiệm vụ lần này đánh giá sẽ giảm xuống rất nhiều gần với nhường cố chủ chết đi hứa phong cũng không có nói cái gì móc ra trùng tinh thu thập xong tài liệu nắm phi kiếm hướng về trùng s a o đi đến lần này có thể nhanh như vậy đem con này tứ tinh trùng binh xử lý may mắn mà có c h ấ n h ồ n thạch linh hồn tê liệt đau đớn nhường cái này con trùng binh khó mà chịu đựng thậm chí xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái dù cho khôi phục lại cũng không cách nào lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó trùng binh tựa hồ xa vào đến thất thần trong ảo cảnh trơ hứa phong tâm trung âm thầm tính toán một chút cái này con t r ù n g b ì n h từ bị chấn hồn thạch đập chúng chỉ ít có sáu giây là ở vào không phòng ngự trạng thái trong thất thần cái này sáu giây đủ hứa phong giết chết nó vài chục lần một cấp trùng xào cũng không có độ tốt hứa phong cũng lời đi vào lùng tìm trực tiếp vung vậy phi kiếm chém vào trùng xào bên trên nồng lục sát huyết dịch văng khắp nơi trùng xào phát ra từng đợt gào thét thảm thiết nhưng không có bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản hứa phong công kích rất nhanh tại một hồi trong tiếng kêu thảm trùng xào tựa như một cái quả cầu da xì hơi ẩm vang sụp đổ đã biến thành một đống túi da vậy tồn tại hệ thống người phá hủy một chỗ trùng xào nhiệm vụ xong thành độ tháng một năm một không cái tiếp theo hứa phong lạnh lùng nói triệu hồi ra hải quất mã cơ đi lên sáu một ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong nhiệm vụ hoàn thành bốn phần mười trong một ngày quét sạch bốn cái trùng xào phần lớn là nhất tinh chỉ gặp phải một cái nhị tinh tại tiến công nhị tinh trùng xào thời điểm hứa phong gặp ba con tứ tinh trùng binh kết quả bỗng c h ố c chết hơn ba mươi lính đánh thuê hơn nửa ngày mới đưa cái này ba con tứ tinh trùng binh xử lý nếu như không có hứa phong e rằng những thứ này tam tinh lính đánh thuê muốn toàn bộ bị xử lý một ngày sau khi kết thúc có thật nhiều lính đánh thuê đều lui ra nhiệm vụ ngày đầu tiên liền gặp tứ tinh trùng binh đằng sau hai ngày đoán chừng còn có thể gặp phải rất nhiều lính đánh thuê đều sợ hãi không còn dám tiếp tục một ngày này chỉ là tiền trợ cấp hứa phong liền xài hơn ba mươi vạn lại thêm thuê phí tổn ít nhất năm mươi vạn vận mệnh điểm số cứ như vậy tiêu xài bất quá hoa này rất nhiều đáng giá nếu như là hứa phong nhất người e rằng một ngày có thể hủy đi hai cái trùng xào cũng đã là rất may mắn lo bản ngươi muốn tìm tận thế phía trước chính là thợ rèn nhân tìm được đẩy ra gian phòng lý mận đối với hứa phong nói rất tốt gọi hắn đến tiệm thợ rèn chờ ta ta đến ngay hứa phong nói hai trăm mười hai thứ hai trăm m ư ơ i hai trương đúc kiếm trong lò rèn một cái hơn bốn mươi tuổi sắc mặt hơi có vẻ g i à n mua nam tử bước dứt đứng tại lý mẫn bên cạnh tay của hắn rộng lớn c h ắ c đ ị c h đốt ngón tay tráng kiện hữu lực nhưng lộ ra rất là khẩn trương hai cánh tay không ngừng xoa nắn lao bản đường ngươi nói lao bản thật là muốn ta cho hắn chế tạo binh khí sao thế nhưng là ta mới là một rèn đúc học đ ộ sáu lý mẫn hung hăng trợn mắt nhìn chu tráng một mắt tức giận nói ngươi gọi ta cái gì đừng làm luận hô bảo ta quản lý là là quản lý quản lý ngươi nói lao bản vì cái gì tìm ta a lao chu đây chính là cơ hội của ngươi sáu lý mẫn một mặt nghiêm túc nói thận thế phía trước ngươi không phải mở nhà tiệm thợ rèn sao hơn nữa ngươi tổ truyền đ ờ i thứ ba cũng là chế tạo binh khí không phải nói ra ra ngươi còn cho hồng quân công nông trung quốc một cái liền liền dài chế tạo quá lớn lao lần này lao bản mời ngươi tới cũng chính là để cho ngươi chế tạo một thanh t r ư ờ n g kiếm không có sự tính khác xấu quản lý lý kinh lý nói thì nói như thế nhưng ta cái này trong lòng như thế nào như thế không chắc xấu vạn nhất, vạn nhất nếu là ta không có chế tạo nào ngươi nói nhưng làm sao bây giờ à chu tráng một mặt sầu khổ bộ dáng bất an nói chế tạo không tốt chế tạo không tốt không có tiền công còn có thể thế nào lý mẫn khí đạo còn có thể đem ngươi cái này hơn một trăm cân chặt ta chặt ta ăn vậy không có thể vậy không có thể sáu chu trắng trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi trong lòng lo sợ bất an tận thế phía trước lý mẫn lời này chỉ là một cái chê cười nhưng bây giờ thế nhưng là tận thế đem người chặt ta chặt ta ăn sự tình chu trắng cũng không ít gặp qua rất nhanh hứa phong tiến vào tiệm thợ rèn liếc nhìn lý mẫn cùng phía sau hắn chu tráng vị này chính là chu sư pho a ta là hứa phong hứa phong nói lão bản lão bản ngươi hảo chu trang có chút chân tay luôn c u ố n hứa phong khẽ n h ú mày nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống rèn đúc đại sư bộ dáng lý mẫn tìm đến người này không biết đáng tin h ữ n g cậy không đáng tin h ữ n g cậy lý mẫn tựa hồ nhìn ra liều hứa phong lo lắng tiến lên nói lao bản chu tráng một nhà đời thứ ba cũng là thợ rèn xuất sinh nghe nói nhà hắn tiên tổ còn có người tại thanh triều võ bị cục trở qua trường kiếm hắn vẫn sẽ tạo hứa phong gật gật đầu quay đầu nhìn qua chu tráng nói chu sứ phó lần này mời ngươi tới rèn đúc một thanh trường kiếm nhưng ở rèn đúc quá trình bên trong không thể sử dụng bất luận cái gì thợ rèn kỹ năng chỉ có thể dùng ngươi tận thế trước đây rèn đúc thủ pháp có thể chứ chu tráng liền vội vàng gật đầu nói không có vấn đề không có vấn đề mặc dù ta một mực tại trong thôn cho người ta xây một chút q u ố c làm món ăn đao các loại nhưng tổ tông lưu lại tay nghề ta có thể một chút cũng không có vứt bỏ hảo cần tài liệu gì ngươi cứ việc nói lý sáu hứa phong liếc mắt nhìn lý mất nói lý tổng sẽ cho ngươi an bài tốt hảo hảo hảo c h u tráng xoa xoa tay vẫn còn có chút có cắp hứa phong gật gật đầu rời đi tiệm thợ rèn một ngày chèm g i ế t tiêu diệt bốn cái trùng xào hắn cũng mệnh m ỏ i phải quá sức lính đánh thuê chỉ còn lại hơn bốn mươi người cũng là đầu đao liếm máu ngâm nhân đương nhiên nhiều hơn chính là muốn, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa nhìn thấy hứa phong c ó thể đối phó tứ tứ tinh rất nhiều người cũng đều đánh ôm bắp đùi tâm tư bất quá những người này hứa phong cũng không thể không ớn dù sao trùng sao bên trong còn có nhiều như vậy cấp thấp binh trùng á xẹ mạ ngày mai theo ta cùng một chỗ đi tiêu d i ệ t trùng x à o a hứa phong xoa mi tâm nói tốt ta bây giờ là chiến đấu của ngươi đồng bạn chỉ cần ngươi triệu h á n ta liền sẽ lập tức xuất hiện á xẹ mạ nói bởi vì á xẹ mạ cùng người bình thường cũng không giống nhau một khi đi ra ngoài liền sẽ gây nên vây xem tuyệt không thuận tiện thậm chí còn có người sẽ quý gối á xé mạ trước mặt cầu xin che chở dù sao nàng và trong truyền thuyết thiên sứ quá giống nhau kể từ đáng kiếm sơn sau khi trở về hứa phong đã cảm thấy hiện tại địa cầu bên trên nhiều như vậy tôn giáo cũng không nhất định cũng là hư hảo đã có t h u yêu có thể tại vào thời viết cổ đi tới địa cầu như vậy c h ú n g tộc khác nói không chừng cũng tới tới địa cầu thể hiện ra thần lực bị lúc đó vẫn còn ngu mọi giai đoạn người địa cầu sùng bái tín ngưỡng khi lâm tộc rất có thể cũng từng đi tới qua địa cầu bị xem như thiên sứ bị mọi người sùng b á i á xẹ mạ cũng không cần thời khắc đi theo hứa phong hứa phong tại cần giúp đỡ thời điểm tùy thời có thể đem á xẹ mạ triệu hoàn đến bên cạnh bình thường á xẹ mạ vẫn còn thích xem sách tại nữ hoa thành hứa phong chuyên môn chuẩn bị cho nàng một cái ở giữa thư phòng á xẹ mạ đi vào có thể chờ vài ngày không ra khỏi cửa trùng s á o tốc độ phát triển vượt qua ta dự đoán hậu tiên nói không chừng liền có thể gặp phải cấp ba trùng xào sáu hứa phong nhữ mày nhìn chăm chăm dần dần lặn về phía tây thái dương nhìn xem ánh năm triều trong lúc nhất thời có chút xuất thần sáu đinh đinh đinh vanh hệ thống chúc mừng n g ư ơ i n g ư ơ i rèn đúc ra vết m á u kiếm rèn đúc kinh nghiệm tăng thêm mười điểm cầm trong tay cái này vừa chế tạo được thanh đồng phẩm chất trường kiếm ném ở một bên chu tráng một mặt âm trầm lao chu như thế nào ngươi đến cùng được hay không lý mẫn ở một bên một mực trông coi nhìn xem chu tráng liên tiếp rèn đúc ra mười mấy thanh trường kiếm nếu như chỉ nói tỷ lệ thành công cái này chu tráng mặc dù chỉ là rèn đúc học đồ nhưng mà thành công của hắn tỷ lệ là lý mẫn gặp qua cao nhất chu tráng hết thể đoán tạo mười bảy thanh trường kiếm nhưng thất bại chỉ có một lần cái này mười bảy thanh trường kiếm phẩm chất đều không tệ nếu như bán ra l chỉ ít có hơn ba nghìn vận mệnh điểm số lợi nhuận nhưng lý mẫn bây giờ quan tâm không phải những thứ này mà là lao bản hứa phong yêu cầu nếu như thực sự không được vậy ta chỉ có thể thu mua tận thế trước trường kiếm không biết hiện tại tồn tại còn có bao nhiêu lý mẫn sắc mặt khó coi nguyên bản trên mặt thì có một vết sẹo bây giờ nhìn lại có vẻ hơi dữ tợn nếu như là tận thế vừa phát sinh bây giờ thu mua vũ khí sẽ khá dễ dàng nhưng là bây giờ cách tận thế đã s ắ p xỉ mười tháng cơ h ộ i tất cả mọi người vũ khí đều cũng có phẩm cấp vũ khí và không liền nhất tinh trùng giáp đều bổ không ra ai sẽ dùng những cái kia tận thế trước vũ khí tận thế trước vũ khí đến bây giờ chỉ sợ sớm đã mục nát không có cách nào dùng lý mẫn làm sao có thể cầm vũ khí như vậy đến cho hứa phong g i a o nộp lao chu thử một lần nữa lý mẫn thấp giọng nói len ken chu trắng đem rèn đúc truy ném một cái lắc đầu nói thử lại kết quả cũng giống như vậy tất nhiên ta đã là rèn đúc học đồ vô luận ta chế tạo thời điểm sử dụng là cái gì phương pháp đều sẽ n g ầ m thừa nhận là rèn đúc học đồ sử dụng mà sẽ không cho rằng là ta chu tráng sử dụng chỉ có thể để thăng ta rèn đúc học nghề điểm kinh nghiệm cái kia vậy cái này nhưng làm sao bây giờ ngươi là ta duy nhất có thể tìm được tận thế phía trước chính là thợ rèn nhân lý mẫn anh mắt lộ ra thần sắc thất vọng vì tìm cái này chu t r á n g nàng thế nhưng là không ít hoa công phu kết quả vẫn chưa được bây giờ chỉ có một loại phương pháp chu t r á n g cắn răng nói cái gì ngươi còn có cái gì biện pháp lý mẫn kinh hỷ nói chỉ cần có một tia hy vọng nàng cũng sẽ không từ bỏ hai trăm mười ba thứ hai trăm mười ba chương trường kiếm tất nhiên nắm giữ rèn đúc học nghề thân phận không cách nào thỏa mãn lao bản yêu cầu vậy cái này học nghề thân phận không cần cũng được chu t r á n g cắn răng nói cái gì lao chu ngươi cũng đừng xúc động lý mẫn sắc mặt đại biến mặc dù rèn đúc học đầu nghe chẳng ra sao cả nhưng cái này sinh hoạt nghề nghiệp cũng không phải nói ai nghĩ thu được liền lấy được nhất định phải thông qua một loạt nhậm chức nhiệm vụ mới có thể hoàn thành hơn nữa lao chu bây giờ độ thuần thục đã nhanh muốn thăng làm chính thức thợ rèn nếu như cứ như vậy từ bỏ như vậy hắn mấy tháng này cố gắng liền hoàn toàn buồng phí ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao chu tráng quay đầu vấn đạo lý mẫn im lặng nàng thậm chí ngay cả thợ rèn đều không phải là căn bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng nếu như sáu lao chu nếu như ngươi từ bỏ rèn đúc sư học đồ thân phận vẫn là không cách nào chế tạo được làm sao bây giờ lý mẫn vẫn đạo vậy ta liền thật sự không có biện pháp lý kinh lý không lý tổng ngươi tuyển cái khác cao nhân a chu trắng cười khổ nói hảo lão chu vậy chúng ta liền đánh cược một lần ngươi yên tâm coi như ngươi từ bỏ học đồ thân phận vẫn là không cách nào chế tạo ra một cái nhường lao bản hài lòng trường kiếm tương lai ngươi cũng không nói chết ta sẽ cho ngươi lại cung cấp một phần rèn đúc sư học đồ nhậm chức tạp lý mẫn nghiêm túc nói hảo lý tổng ta liền có liều cái mạng già này đánh cược một lần chu trắng cơ thể hơi run r ẩ y rất là kích động nói hệ thống ngươi là có hay không muốn tử bỏ rèn đúc học nghề thân phận xác định chu trắn răng nói hai con mắt bên trong tràn đầy tơ máu đối với chỉ có một sinh hoạt nghề nghiệp chu tráng tới nói quyết định này là rất khó ở dưới hệ thống ngươi từ bỏ rèn đúc sư học đồ thân phận độ thuần thục về không vẻ b ề vải thân sắc xuất hiện ở chu tráng trên mặt hắn thái dương sợi tóc có một tia xuất hiện tái nhợt màu sắc vứt bỏ hắn rèn đúc sư học đồ thân phận tựa hồ rút đi hắn tinh khí thần đồng dạng chu sư phó ngươi còn chịu đựng được sao lý m ẫ n có chút do dự v ấ n đạo chu tráng lúc này nhìn tiều t ụ lợi hại không quan hệ ta đi đem ta chú tạo chủ ý lấy tới chu tráng thở dài nói chu tráng sử dụng rèn đ phanh phanh phanh trong lò lửa liệt hỏa cháy lưng ngực sắt trên bên trên văng lửa khắp nơi hồng hồng liệt hỏa nổi bật chu trắng đen thui khuôn mặt cùng cường tráng hai tay trên khuôn mặt của hắn xuất hiện chưa bao giờ có thần thái rất nhanh một thanh t r ư ờ n g kiếm phôi thô xuất hiện ở sắt trên bên trên còn dư lại chính là cần chu trắng không ngừng n ệ n gõ đem phôi thô bên trong t ạ p chất khứ trừ dòng giã hao tốn hơn hai giờ một thanh tản r a hàn quang trường kiếm xuất hiện ở chu trắng trong tay thành thành công không lý mẫn nhìn xem trường kiếm trên mặt lộ r a thần sắc hưng phấn nhìn không ngoại hình lý mẫn liền đã cảm thấy chu trắng lần này nhất định là thành công thành công đây là ta chế tạo tốt nhất một thanh t r ư ờ n g kiếm chu trắng ngón tay nhẹ nhàng tại trên l ư ớ i kiếm bay sượn một k i a vết máu xuất hiện bất quá đây chỉ là một chuôi đơn giản nhất trường kiếm dùng chất liệu cũng không phải đặc biệt tốt Ta t bây giờ chỉ có lý mẫn hưng phấn nói sáu hứa phong tiếp nhận lý mẫn đưa tới trường kiếm đây chỉ là phẩm chất trường kiếm bình thường bây giờ e rằng không người nào nguyện ý cầm vũ khí như vậy đi săn rết quái thú dạng này phổ thông phẩm chất vũ khí liền nhất tinh mòn sợi da lông đều các không da hứa phong thậm chí cũng không dám nhẹ nhàng đánh một chút l ư i kiếm lấy hắn bốn sao thực lực e rằng nhẹ nhàng bắn ra liền có thể đem thanh trường kiếm này bắn nát hứa phong sử dụng đúc tâm kiếm phương pháp đem một tia kiếm nguyên c h â n khí sen lẫn một tia thần hồn chậm rãi xâm nhiễm trường kiếm quả nhiên quá trình m ư ờ i phần thuận lợi không có nghe được hệ thống nhắc nhở hứa phong tâm trung vui mừng đáng kiếm tông đúc tâm kiếm cũng không phải là muốn đem trường kiếm toàn bộ thu vào thể nội mà là mỗi ngày dùng chân khi cùng thần hồn tẩy luyện trường kiếm ngưng kết một điểm chân linh xem như tâm kiếm kiếm phôi thời gian này thường thường là dùng năm hứa phong nói chu trang vì cho hắn rèn đúc trường kiếm vậy mà từ bỏ rèn đúc sư học đồ thân phận cái này khiến hứa phong c ó chút xúc động mau chóng cho hắn thu mua một t r ư ơ n g nhậm chức tạp mặt khác đem hắn thực lực sách thăng trí tam tinh hứa phong nói đem cái này cho hắn hắn tương lai có thể sẽ dùng tới được hứa phong đem một cái tản ra ám kim màu sắc mai rùa đưa cho lý mẫn đây là ám kim phẩm chất tài liệu lý mẫn kinh ngạc nói không t h ể tại hắn tấn thăng thời điểm dùng cái này có thể để cao hắn tấn thăng tỷ lệ hứa phong cười nói ám kim phẩm chất tài liệu dù cho cho đã trở thành chuyên gia thợ rèn trịnh nghị sử dụng đều có chút lãng phí ít nhất phải rèn đúc t ô n g sư mới sẽ sử dụng đến ám kim phẩm chất tài liệu bất quá tốt tài liệu nếu như dùng để rèn đúc cấp thấp trang bị lời nói cố nhiên là đại tài tiểu dụng nhưng sát xuất thành công sẽ phi thường cao hơn nữa còn có tỷ lệ rất lớn chế tạo ra siêu việt đồng dạng phẩm chất tinh phẩm dùng cái này ám kim phẩm chất mai rùa chế tạo lời nói ít nhất cũng có thể rèn đúc ra một kiện hoàng kim phẩm chất vật phẩm tới sáu thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã ngày thứa hứa phong một trăm tinh nhuệ c h ủ n binh nhiệm vụ đã hoàn thành. chỉ còn lại cái cuối cùng hủy diệt trùng xảo mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành lính đánh thuê cũng đã chết hơn một trăm cái chỉ là vận mệnh điểm số liền hao tốn gần tới tám mươi vạn còn có tiền trợ cấp nhiệm vụ này làm xuống tới hứa phong gần tới bỏ ra một trăm vạn vận mệnh điểm số nhớ tới liền cảm thấy một hồi đau lòng bất quá tiền này hoa cũng coi như đáng giá ba ngày thời gian hủy diệt mười cái trùng xảo cơ h ộ i là chuyện không có khả năng hoàn thành mỗi một tòa trùng xảo bên trong trùng binh cũng không kế kỳ s ố tựa như biện t r ù n đồng dạng hứa phong lợi hại hơn nữa coi như nhường những cái tia t r ù n binh chạm lấy bất động cũng muốn giết tay hắn vây khốn chân tê tại phá hủy t r ù n g xào thời điểm tất cả tứ cấp t r ù n g binh cũng là hứa phong tiêu diệt dọc theo đường đi hắn cũng thu tập được mười tám mai tứ tinh t r ù n g tinh nếu như mỗi mai t r ù n g tinh đều cho hắn ba điểm điểm thuộc tính tự do mà nói vậy hắn sức mạnh thuộc tính lại có thể x á c h thăng trí tứ tinh lã bản phía trước cái kia t r ù n g xào tựa như là tam cấp t r ù n g xào một cái đạo tặc tiềm hành đến hứa phong bên cạnh thấp giọng nói tam cấp t r ù n g xào nhanh như vậy tự i ể ra hiện tam cấp t r ù n g xào sao hứa phong toàn thân chấn động trong lòng chầm xuống hai trăm mười bốn thứ hai trăm mười bốn trương long uy tam cấp chủng xào mang ý nghĩa đã có thành thuộc dụng binh phỏng có thể trực tiếp sinh sản tam tinh trùng binh như vậy lần này hứa phong phải đối mặt chính là mấy trăm con tam tinh trùng binh thậm chí còn có thể xuất hiện đại lượng tứ tinh trùng binh có thể nhìn đến trùng s a o bên trong có bao nhiêu trùng binh sao hứa phong v ấ n đạo có chừng hơn ba trăm tam tinh trùng binh tứ tinh trùng binh lời nói ta nhìn thấy có ba mươi con đạo tặc hơi hơi dùng mình một cái tứ tinh trùng binh không cần nói ba mươi con nếu như không có hứa phong một cái liền có thể đem chi này lính đánh thuê đội ngũ diệt sạch nói cho các linh đệ tứ tinh trùng binh không cần phải để ý đến cái kia lạc ủ a ta hứa phong trầm giọng nói đã biết la bản rất nhanh các lính đánh thuê bắt đầu bố trí cà bẫy cái này trùng xào tọa lạc tại một cái đất hoang bên trong bốn phía rất là trống trải không có giống sơn cốc như thế địa hình có lợi uy lực của bẫy rợp giảm bớt rất nhiều lít nha lít nhít hơn một trăm cái cà bẫy trải tại cách binh sĩ hơn ba mươi m ở địa phương xa tiếp lấy hai cái thợ săn chậm rãi hướng trùng xào tới gần bắt đầu dẫn quái chỉ chốc lát công phu phô thiên cái địa trùng binh gào thét hướng hai cái thợ săn đánh tới hai cái thợ săn gần như đồng thời đều thi triển ra t ố c kỹ năng dưới chân bạch quan l o ạ lên tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều các lính đánh thuê bắt đầu đều đâu vào đấy phóng thích kỹ năng siêu viễn trình ma pháp tựa như quỹ đạo pháo đồng dạng tại b ầ y trùng binh trong oanh tạc ra từng cái lỗ hổng nhưng rất nhanh lại bị phía sau trùng binh bổ tốc quanh bẩy trùng kích phát cả bẫy từng cái trùng binh bị nổ tung n h ấ t lên có chút đông thành khối băng có chút toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm có chút bị sợi đ ằ n g gò bó sợi đ ằ n g lên cứng rán đâm hung hăng đâm vào trùng binh then chốt cùng giáp sắc khe hở viễn trình tiếp tục công kích tiếp tục công kích một cái lính đánh thuê gạo thét lớn hai tay giơ lên một trái cầu lửa thật lớn rung động hơi hướng khóa chặt một cái tam tinh trùng binh ném tới đoạn mâu hóa thành một đạo sấm xét như là cỗ sao t r ộ i đâm vào một cái tam tinh trùng binh ngực trực tiếp đem cái này còn trùng binh ngực nổ ra to bằng miệng chén động sâu nhưng mà chịu đến thương thế như vậy con này tam tinh trùng binh vẫn không có tử vong thê minh lấy vung vẫy cốt nhận hướng về đám người đánh tới thẳng đến một cái hòa cầu nện vào đầu của nó đưa nó đầu nổ thành phân vụn thi thể không đầu mới hướng phía trước vọt lên mấy bước phía sau chậm rãi nga xuống bị sau l ư n g trùng binh đặc cùng bùn đất nhập làm một thể chỉ là sùng phong giai đoạn thì có hơn một trăm cái tam tinh trùng binh tử vong đã nhanh phải giao phong cầm trong tay đại thuẫn các chiến sĩ. trước tiên v ọ t tới phía trước nhất hứa phong nhưng là khống chế phi kiếm hướng về những cái kia bốn sao trùng binh đánh tới chết đi hứa phong tung người nhảy lên đặt một cái tam tinh trùng binh đầu nào về phía một cái tứ tinh trùng binh phi kiếm lóe lên á n h bạc một k h ỏ a tứ tinh trùng binh đầu người ủng hộ cục lăn xuống hứa phong nhìn cũng không nhìn cái kia mất đi đầu tứ tinh trùng binh tiếp lấy hướng một cái khác trùng binh đánh tới hứa phong sau lưng cong lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm thanh t r ư ờ n g kiếm này chính là chu tráng chế tạo cái thanh kia phổ thông phẩm chất trưởng kiếm cần hứa phong ngày đem bất ly thân dùng chân nguyên cùng thần hồn từng lần từng lần một toàn thân ngân sắc bên trong tản ra điểm điểm màu vàng ánh sáng uy lực vô thận tứ tinh trùng binh tại trước mặt nó cũng không có mảy may sức hoàn thủ phốc phốc phi kiếm đột nhiên trướng thành ba thước kiếm mang s ẹ t qua một cái tứ tinh trùng binh cơ thể trực tiếp đưa nó chém thành hai nửa hứa phong tay phải một c h i ề u phi kiếm hóa thành ba thước cá bơi trở về lại bên cạnh hắn s i ê u một cái đá màu vàng đập về phía một cái khác tứ tinh trùng binh cái này con trùng binh đã vọt vào đám người kẹp ở một đám tam tinh trùng binh bên trong đang cơ múa c ô n nhận hướng về một cái chiến sĩ đầu chém tới lần này nếu như chém chuẩn dù là cái chiến sĩ này cầm trong tay đại thuẫn cũng sẽ bị liền l á chắn dẫn người cùng một chỗ chém thành hai khúc chấn hồn thạch chính xác mệnh chúng con này tứ tinh trùng binh cãi t ứ tinh trùng binh phát ra một tiếng cõi lòng như tan nát rên rỉ cũng lại bất lực công kích quỵ n g ư ờ i xuống đất con mắt cùng trong lỗ mũi chậm dai chạy ra màu xanh nhạt huyết dịch hứa phong tung người nhảy lên nhảy tới huy kiếm từ phía sau đưa nó đầu người chém xuống trên chiến trường huyết tinh tràn ngập chúng binh màu xanh nhạt huyết dịch có một loại nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh mũi thơm vừa ngửi có thể làm cho người tinh thần chấn động nhưng bây giờ đỏ đậm sát huy lại cho người ta một loại tanh chán hương vị g i ế t hứa phong đứng tại chỗ cao tinh thần khóa chặt tứ tinh trùng binh vung vẩy phi kiếm hướng về bọn hắn chém tới la bản t r ù n g binh quá nhiều chúng ta căn bản g i ế t không nổi đã chết hơn ba mươi người một cái đạo tặc mặt mũi tràn đầy tiên huyết la lớn hứa phong nhũ mày ngẩng đầu nhìn lại trùng s a o bên trong đang liên tục không ngừng xông ra tam tinh trùng binh vừa rồi điều tra đến trùng binh chỉ là vây quanh ở trùng s a o phía ngoài t r ù n g binh lúc này nằm trên đất không sai biệt lắm đã có hơn hai trăm chủ binh nhưng xuất hiện trước mắt chúng binh vẫn như cũ còn có hơn ba trăm cái chúng binh lại là càng rét càng nhiều lăng uy một cố cường hàn khí t ứ c từ hứa phong trên thân tản mắt ra thành đoàn trung binh vậy mà tại cùng một thời gian ngừng công kích ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi liền hứa phong bên người lính đánh thuê cũng thiếu chút c é quỵ dưới đất cự long như thế không phải người bình thường có thể tiếp nhận hứa phong năm mới khé động một cái cao hơn mười mét cự long xuất hiện tại hứa phong phía trước ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng long âm vang vọng đất trời bành cự long nâng chân phải lên hung hăng hướng về một cái trùng binh dẫm đi trực tiếp đem cái kia trùng binh đã dẫm vào trong đất bùn một cổ khí tức cường đại theo nó đùi phải phát ra đi qua lấy mắt thường có thể thấy được sóng xung kích hướng bốn vương tám hướng khuyết tán tất cả bị sóng xung kích liên lụy t r ù n g sĩ quan t r ê n đ ỉ n h t o á t ra liên tiếp tổn thương con số thanh trạng thái bên trong cũng xuất hiện run dậy thanh trạng thái tiếp tục giết hứa phong hét lớn một tiếng thừa dịp lúc này chính là diệt sắt t r ù n g binh thời cơ tốt nhất các lính đánh thuê nhìn thấy hứa phong vậy mà triệu hoán ra một đầu cự long nhất thời hưng phấn đứng lên gào thét lớn vung đào hướng về những cái k i a run dậy bất động t r ù n g sĩ quan bên trên chém tới nhìn thấy cái k i a trùng xào sao hủy đi nó hứa phong chỉ vào nơi s a phảng phất một tòa tháp lớn đồng dạng cao vút trùng xào hướng về ph dung giày lấy đàng không mà lên hướng về trùng xào đánh tới hô một ngụm long tước hướng về to lớn trùng xào bay đi lập tức thiêu đốt ra một mảng lớn cháy đen trùng xào nội bộ phát ra từng đợt thê thảm tiếng giống nghe được cái này tiếng giống đang cùng lính đánh thuê chiến đấu trùng các binh lính cùng thời k h ắ c đó toàn thân run lên cái gì cũng không để ý quay đầu hướng về trùng xào đánh tới nhìn thấy những thứ này trùng binh vậy mà đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho mình các lính đánh thuê đại hỷ nhao nhao kêu là từ phía sau đổi theo trùng các binh lính nào tới trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc năng lượng tựa như trời mưa đồng dạng hướng về t r ù n binh bay đi dầm dầm dầm lại là một đợt nổ chúng các binh lính để lại đầy mặt đất thi thể nhưng còn lại t chủ binh thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn tứ chi chạm đất hướng về đang bị cự long công kích t chủ xào chạy vội hai trăm mười lăm thứ hai trăm mười lăm chương ban thưởng t chủ binh chức trách chính là bảo hộ t chủ xào một khi t chủ xào bị phá hủy những thứ này t chủ binh tướng sẽ không có một cái nào có thể tin chạm tiếp tế tương lai phát triển sẽ phải chịu hạn chế cực lớn càng quan trọng chính là nếu như không có t chủ xào t r ù n g các binh lính không cách nào tiếp tục tăng cao thực lực anh cự long cất cánh bay đến chủ xào ngay phía trên tiếp đó cự long ánh mắt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị đột nhiên đem cánh thu liễm cự long thân thể cao lớn vậy mà trực tiếp làm một cái rơi tự do hướng về trùng xào ép xuống trùng xào thể tích khổng lồ nhưng cự long thân thể cũng không nhỏ nhìn xem cự long bay đến không trung tiếp đó cứ như vậy trực lăng lăng hướng về trùng xào đẻ đi hứa phong nhất thời cảm thấy im lặng ngươi long tức đâu ngươi long đi đâu ngươi có thể biến ảo ra cự đại long t r ả o kỹ năng đâu tại sao phải dùng thân thể của mình đi đẻ n ó à chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trùng xào bên trong có cái gì nhọn đồ vật đâm thủ ngươi cái bụng sao hứa phong tâm trung oán thẩm đồng thời đột nhiên nghĩ đến một việc mã mẹ nó tam cấp trùng xào sẽ có thành thuộc dụng binh phỏng đừng cho đẻ hư a kẹt kẹt trùng xào phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. trên thực tế trùng s a o cũng không phải là hoàn toàn là cái kiến trúc mà là trùng binh tiến hóa mà đến tử vong cũng sẽ cảm thấy sợ hai phốc phốc cự long đặt ở trùng s a o bên trên còn hơi hơi gậy mấy lần tiếp lấy nó đứng dậy không ngừng dẫm lên trùng s a o không thiếu chỗ vỡ tan bắn tung tóe ra nồng lục sắt chất lỏng không thiếu trùng binh đều giấu ở trùng s a o bên trong cứ như vậy bị cự long tươi sống d i ẫ m chết sư một cái tam tinh trùng binh chạy như bay tới hướng về cự long tung người nhảy lên nào vào cự long thân thể xương b ả vai chỗ cự long vung hướng về cánh ự l g c thân thể cao lớn đằng không mà lên da của nó không ngừng nhúc đích toàn thân chấn động một tiếng long ngâm vang vọng đất trời treo ở trên thân thể của nó trung binh phảng phất trời mưa đồng dạng nao nhao rơi xuống hô một đạo long tức hướng về những cái kia trung binh phục tới giữa không trung chúng các binh lính hóa thành một đoá đoá sáng chói khói lửa tại cự long gia nhập vào phía dưới tiêu diệt những thứ này trùng binh chỉ là vấn đề thời gian nhìn thấy cự long các lính đánh thuê từng cái hưng ơ phấn không kèm chế được gào thét lớn hướng về những cái tia tam tinh trùng binh phong đi cái này đều là t r ù n g tinh a có thể tăng cao thực lực t r ù n g tinh đại cục đã định hứa phong nhìn xem thoi thót không ngừng run dậy đã sủi lơ hai ba t r ù n g xào vung vẩy phi kiếm cho nó một kích cuối cùng các dòng binh không ngừng thu g ặ t lấy còn sót lại trùng binh có chút t r ù n g binh mắt thấy đại thế đã mất nao n h a o chạy trốn nhưng còn có chút vận hướng về đám người khởi xướng tử vong sung kích khởi sướng tử vong đánh chủ binh cũng là chủng xào dựng dục ra tới sẽ thể sống chết thủ hộ chủ mà những cái k i a trốn chạy trùng binh là theo chân kiến trúc t r ù n g vinh cùng một chỗ đáp xuống đất cầu lên trùng binh đối với t r ù n g xào chỉ là bản năng bảo hộ một khi t r ù n g xào muốn bị phá hủy những thứ này t r ù n g binh liền sẽ rời đi lựa chọn nữa một cái khác t r ù n g xào sống nhờ hệ thống ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến t r ù n g xào hủy diệt nhiệm vụ ban thưởng tế tự c h i thôn tăng lên một g i a i đặc thù kiến trúc bản vẽ ngẫu nhiên ba tấm đã phát đến trong gói hàng của ngươi thỉnh kiểm tra và nhận hứa phong cũng không nhìn tới nhiệm vụ ban thưởng vọc thẳng đến đã tổn hại không chịu nổi chủng xào bên trong tìm tòi cấp ba chủng xào quá lớn lại bị tự long phá hư quá nghiêm trọng lật t cần hao phí công phu rất lớn cuối cùng hứa phong tại trùng sau một cái góc tìm thấy được một đoàn mũ bạch sắc nửa thể rắn vật chất tựa như cao su đồng dạng nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy mặt ngoài lộ ra từng hạt tế b à o tách ra hình dạng đây là chữa trị sữa có thể chế tác chữa trị d ư ợ cao c chủ yếu tài liệu chữa trị d ư ợ cao c luyện kim phối phương vận mệnh cửa hàng thì có bán tại luyện kim học đồ giai đoạn có thể đ ể thăng đại lượng luyện kim kinh nghiệm nhưng chữa trị sữa là ở quá khó thu được phía ỉ có tại m lên giới bên trong mới có thể phát hiện, chỉ có lực thể phát thế hiện, những đại thế lực kia, m luyện kim nhà bảo chế thuốc với trí chữa trị rất cao không cần hứa phong lo lắng hiện tại hứa phong quan tâm nhất là tế tự chi thôn đã là tam cấp hương nếu như lại tăng nhất gốc trở thành một cấp khu cấp thành thị phía sau liền muốn đối mặt quái vật công thành cục diện bằng vào hứa phong nhất người dựa vào mấy cái thủ hộ thú căn bản không có khả năng ngăn cản chủ mạnh liệt tới quái thú nguyên bản hứa phong chiếm xong tế tự chi thôn chỉ là vì không để cái này có thể thông thường gì thế r ơ i tế đàn rơi xuống trong tay người khác dù chỉ là nhất cấp thôn h ứ a phong cũng không quan tâm nhưng là bây giờ đã bức bách hắn không thể không đem tế tự chi thôn phòng ngự để ở trong lòng một khi tế tự chi thôn bị quái thú công phá tế đàn tác dụng các quái thú sớm muộn cũng sẽ lục lọi ra tới đến lúc đó bọn chúng đem tế đàn sau khi mở ra địa cầu lại sẽ tăng thêm một cái mới kẻ xâm lần hứa phong đem giả lập ba lô mở ra lúc này giả lập túi đeo lưng không gian đã tăng thêm đến rồi t ă n lập mở hao tốn mười lăm vạn vận mệnh điểm số mặc dù rất nhiều nhưng là cùng phá hủy trùng xào so ra cũng không tính là gì bên trong túi leo lưng có ba tấm lập lòe lục sắc quan g mang c ạ n đây là nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng ba tấm đặc thù kiến trúc tạp thì sẽ không tại đồng dạng thăng cấp kiến trúc trong danh sách xuất hiện liên xã tháp lâu bạo viêm tháp lâu hàn băng tháp lâu sáu hứa phong sắc mặt có chút c ổ quái vậy mà liên tiếp ra ba tòa tháp lâu đây là mà cầu ý chí biết hắn phòng thủ tế tự chi thôn tương đối phí sức bởi vậy trực tiếp cho hắn ba tòa phòng ngự kiến trúc tế tự chi thôn tường vây lúc này đã là mười khối xây dựng mã thành tại đại môn lối vào đ đây chỉ là thông thường t i ế t tháp tất cả hương cấp thành trấn đều sẽ có dạng này hai tòa t i ế t tháp tầm bắn tám trăm m công kích ba trăm chỉ có thể một lần phóng ra một cái tên nỏ nếu như không tính cả thủ hộ thú mà nói cái này hai tòa t i ễ n tháp là tế tự c h i thôn duy nhất thủ đoạn phòng ngự tam cấp hương có thể đem cái này hai tòa t i ễ n tháp lại tăng cấp một lần thứ phong nghĩ nghĩ đem hai tòa t i ễ n tháp lại thăng nhất cấp t i ễ n tháp thăng cấp chỉ cần tiêu hao vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hơn nữa số lượng cũng không nhiều hứa phong hoàn toàn có thể chịu đ ư ợ c lấy lại thăng một cấp tiến tháp phạm vi cảnh giới đã đạt đến 500 m mét miễn cưỡng có thể bắn tới nước ngọt bên hồ duyên tiếp lấy hứa phong lại đem ba tòa đặc thù tháp lâu an t r í ở tế tự c h i thôn cửa thôn vừa an t r í chỉ là nhất cấp tháp lâu còn có thể tiếp lấy thăng cấp chỉ bất quá hứa phong không có nhiều tài liệu như vậy chỉ có thể đem bên trong một tòa hàn băng tháp lâu lên tới tăng cấp còn lại liên xạ tháp lâu cùng bạo viêm tháp lâu đều chỉ là nhất cấp thông qua máy truyền tin thông báo lý mẫn thu mua vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hứa phong móc ra tứ tinh trùng tinh bắt đầu đem sức mạnh thuộc tính sách thăng trí tứ t i n h hai thứ hai trăm mười sáu chương hệ thống lính đánh thuê hứa phong lần này tăng lên là sức mạnh thuộc tính hắn bây giờ đã có hai hạng thuộc tính đạt đến tứ tinh theo thứ tự là nhanh nhẹn cùng thể chất bây giờ hắn đem để thăng hắn hạng thứ ba thuộc tính sức mạnh dạng này hắn chỉ cần lại đem còn giữ lại tinh thần cùng cảm giác hai hạng thuộc tính sách thăng trí tứ tinh liền có thể đạt đến tứ tinh đỉnh phong mười cái trùng xào mang cho l i ề u hứa phong hai mươi bảy mai tứ tinh trùng tinh những thứ này trùng tinh đầy đủ hứa phong đem sức mạnh thuộc tính sách t h ă n g trí tứ tinh rất nhanh từng viên trùng hóa rắn vì bộ phấn bên trong năng lượng bị hứa phong hấp thu không ngừng cọ rửa hứa phong cơ thể cải thiện hứa phong thể chất để thang thực lực của hắn điểm thuộc tính tự do không ngừng tăng thêm mà hứa phong đem các loại điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm ở sức mạnh trên thuộc tính anh làm hứa phong thêm song sức mạnh thuộc tính phía sau đột nhiên một cố cường đại sức mạnh vô căn cứ m à tràn sống, ngập trong cơ thể cơ hắn. đây là thiên phú mang cho hắn sức mạnh thuộc tính tăng lên một giai mang tới cường đại thuộc tính tăng thêm hứa phong sắc mặt đỏ lên cố gắng bình phục thể nội cỗ này c n g bạo như nước thủy chiếu sức mạnh khi xưa để thăng kinh nghiệm nhường hứa phong rất dễ dàng trưởng khống cố lực lượng này nhưng muốn sắp xếp như ý nhường cố lực lượng này biến thành thân thể một bộ phận lại cần tiêu hao đại lượng thời gian một đêm thời gian trôi qua hứa phong cối c ù n g đem cố lực lượng này hạnh phục bốn sao sức mạnh thuộc tính nhường hứa phong cảm giác một q u y ề n có thể đem trời dáng cái lôi thủng đi ra mặc dù một đêm không ngủ nhưng hứa phong tinh thần cảm giác đặc biệt tốt toàn thân trên giới tràn đầy sức mạnh đúng lúc này hệ thống cơ giới lạnh như băng âm thanh đột nhiên xuất hiện tại hứa phong bên thai hệ thống đẹp quốc kiến lập nhất cấp thành thị cấp doanh địa washington toàn cầu thông cáo hệ thống đẹp quốc kiến lập nhất cấp thành thị cấp doanh địa washington toàn cầu thông cáo hệ thống đẹp quốc kiến lập nhất cấp thành thị cấp doanh địa washington toàn cầu thông cáo、6. hứa phong toàn thân chấn động kiếp trước chính là nước mỹ thứ nhất thành lập được thành thị cấp doanh địa bọn họ là thứ nhất dựa vào mà cầu ý chí thành lập nên thành thị cấp doanh địa không nghĩ tới một thế này lịch sử vậy mà xảy ra tương tự kinh người nước mỹ tại không có nhận được mà cầu ý chí ủng hộ dưới tình huống vậy mà vượt qua quái vật công thành thành lập một cái thành thị cấp doanh địa doanh trại này danh sưng cùng kiếp trước một dạng đ ề u gọi làm đ o à s i n h tơn một thế này nếu như không phải hứa phong đầu cơ trục lợi chiếm đoạt thứ nhất danh lệch nữ hoa thành là không thể nào trở thành toàn cầu đệ nhất tòa thành thị cấp doanh trại nước mỹ cái kia doanh địa quyền k ố n g chế không trên đất cầu ý chí trong tay k hứa ô n nhân, vẫn là thế lực trong、tay. Nếu như bọn hắn thành lập được chuyển tống trận, đến lúc đó có thể đi nước loanh hoành, nhớ được nước mỹ có mấy món vắng g biết bảo tại đi đi thế tay. thể ta vật vị trí, rất là là lực lập lúc cá được có được vị vẻ mấy sáu. đó có Mỹ Mỹ phong sờ lên c ằ m âm thầm suy tư nói hắn không biết là nước mỹ thành phố này cấp doanh địa cũng không phải là tại người nào đó hay là cái nào đó thế lực trong tay mà là mười ba cái thế lực liên hợp nắm trong tay cái này mười ba cái thế lực tại tận thế phía trước liền hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ nước mỹ kinh tế chính trị tận thế sau đó cái này mười ba cái thế lực chịu đến cực lớn đã kích nhưng yên lặng sau một thời gian ngắn lại cường lực bậc h ở i liên hợp lại một lần n sau nắm trong tay t t đó ạ i đ hệ thống lại ban bố một cái thông cáo cái này một cái thông cáo triệt để đem hứa phòng kinh hãi làm sao có thể việt nam làm sao có thể nhanh như vậy liền thành lập nên thứ nhất thành thị cấp doanh địa hứa phong kinh ngạc nói k ế p trước việt nam tại toàn cầu là cái thứ tám thành lập được thành thị cấp doanh trại thuộc về m u ộ n quốc gia nhưng ở thành lập được thứ nhất thành thị cấp doanh địa phía sau tại nắn g ngủi trong ba năm toàn bộ quốc gia phạm vi bên trong như măng mọc sau mưa đồng dạng hết thể thành lập một ư ơ i tám tòa thành thị cấp doanh địa thông qua truyền tống t r ợ cơ hồ nắm trong tay cả nước sáu mươi lăm phần trăm trở lên chỗ nhưng mà một thế này việt nam vậy mà theo s á t đẹp quốc kiến lập liêu chân đang trên ý nghĩa thứ nhất thành thị cấp doanh địa vẹn vẹn so kiếp trước thứ nhất thiết lập thành phố nước mỹ chậm vài giây đồng hồ cái này sao có thể nhất định là xảy ra một chút ta không biết đến sự tình hứa phong tâm trung thầm nghĩ b ấ t quá tất nhiên lên kinh thành lập thành thị như vậy không biết có thể hay không khai thông truyền tống trận nếu như khai thông truyền tống trận như vậy lên kinh nhân liền sẽ rất dễ dàng tiến vào gần biển đến lúc đó lôi đỉnh vũ quán có phải hay không lại sẽ lại nổi lên bận sóng hứa phong trong này đối mặt lôi đỉnh vũ quán dạng này một cái thế lực lớn nếu như là kiếp trước hứa phong đánh không lại còn có thể chạy nhưng mà tế tự chi thôn tồn tại nhường hứa phong nhất thiết phải đối mặt không thể trốn tránh thật chẳng lẽ muốn xây lập nhất cái c ô n g hội xây lập nhất cái thế lực hứa phong cao mày âm thầm suy tư kiếp trước hắn chỉ là một tại tầng dưới chót nhất d â y r u ộ l ọ t rẽ một thế này mặc dù bởi vì c h g sinh chiếm đoạt một chút t i ê n cơ nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng thành không được một cái người lãnh đạo một cái c ô n g hội hội trưởng nhân tâm khó giỏ ở kiếp trước cũng là bởi vì tin tưởng không nên tin tưởng người mới đem chính mình bước vào hiểm địa cuối cùng đã mất đi sinh mệnh nếu như thực sự không được vậy cũng chỉ có đem cái này tế đàn hủy đi hứa phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc phía trước nhưng là toàn bộ dị thế giới so mà cầu ý chí hơi cao nhất cấp. h o à người toàn thể trụ tiên, một khi đem phía trước cái kia thế vào làm có cầu bước bước cái khi phía đem địa đại đầu dị kia vũ i i ớ chính cầu phủ, địa t ơ n trong đại vũ trụ tiến trình, sẽ nhẹ nhóm nhiều hệ thống, xem như n g g lai địa tại đại chi trụ rất tử, vũ hệ chí sẽ xem mà cầu cầu ư ý chí người được đánh người Người lợi. coi trọng nhất loại cử chi loại trong, người có thể nắm giữ trọng nhất một thể thuê hệ thống lính đánh thuê nắm lính quyền hệ có bây giờ quyền hạn vì tăng cấp có thể thuê năm trăm tên lục tinh trở xuống hệ thống lính đánh thuê cái gì ta lại có năm trăm tên hệ thống lính đánh thuê hạn mức hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ phải biết hệ thống lính đánh thuê tương đương với l ở cờ tùy tùng mở dạng vĩnh viễn sẽ không phản bội hơn nữa thực lực còn có thể theo săn g i ế t quái thú mà để thăng người bình thường có thể có một dạng này tùy tùng liền đã mừng rỡ hứa phong lần này một chút có thể thuê năm trăm tên đơn giản khiến người ta khó mà tin được bất quá một cái một tinh thực lực hệ thống lính đánh thuê cần một vạn điểm tín dụng hai tinh thực lực hệ thống lính đánh thuê cần năm vạn mà hứa phong hạn mức là có thể cao nhất thuê sáu tinh thực lực hệ thống lính đánh thuê mà sáu tinh thực lực hệ thống lính đánh thuê giá cả lại là một ước hiện tại hứa phong nếu như có t hứa ể lấy đếm, thuê thuê thuê, tại, phong ánh mắt lấp lóe cắn răng nói hai trăm mười bảy thứ hai trăm mười bảy chương thiên luyện dị thú tràng lý mẫn ta cần đại lượng vận mệnh điểm số ít nhất một thức hứa phong thông qua máy truyền tin kết nối lý mẫn nói một thức lý mẫn kinh hô bây giờ kỳ tích sản nghiệp đang liên tục không ngừng chế tạo lợi nhuận nhưng mà một t h ứ thật sự là quá nhiều lý mẫn rất nhanh ở trong lòng tính toán một chút đối với hứa phong nói nếu như tạm dừng khuyết t r ư ơ n g ta có thể tại trong vòng bảy này gọp đủ khoản này số lượng càng nhanh càng tốt nếu như thực sự không được có thể bán ra mấy chỗ địa sản hứa phong nói bây giờ nữ hoa thành địa sản giá trị đã lấy một cái để cho người ta kinh ngạc s u thế tăng v ọ g vẹn vẹn một cái có thể ở nhà tranh liền đã vượt qua một trăm vạn vận mệnh điểm số tại tập thế có cái gì có thể so với một cái an toàn nhà càng khiến người ta yên tâm đâu hứa phong bây giờ tại nữ hoa thành bất động sản đã vượt qua mười tám cái đây đều là lý mẫn công lao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng lợi dụng hứa phong cho nàng tài nguyên lại mua mấy chỗ bất động sản lúc này không phải là ta biểu hiện mình giá trị thời điểm sao lý mẫn s ở lấy gương mặt ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn nguyên bản đây là một đạo xấu xí vết sẹo nhưng bây giờ trắng non như son cũng lại không nhìn thấy mảy may vết sẹo vết tích mà cầu ý chí sau khi thức tỉnh địa cầu cử tri thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều giả lập địa đồ trở nên càng thêm tinh tế mỗi một chỗ đều có thể hoàn chỉnh thể hiện ra bao quát tất cả quái thu tộc quần vị trí để cho người ta liếc qua thấy ngay hứa phong treo thông tin phía sau sửa sang lại chữ vật giới chỉ cùng giả lập ba lô đem một chút với hắn mà nói vô dụng rèn đúc tài liệu toàn bộ lưu lại để chống số lớn vị trí cất giữ một chút đồ tiếp tế quần trục đồ ăn thanh thủy dược tế sáu hắn đây là đang vì lần tiếp theo hành động làm chuẩn bị tăng cao thực lực cấp bách một khi để người khác đuổi kịp hắn cũng rất dễ dàng lâm vào thất bại thảm hại hoàn cảnh hứa phong trạm tiếp theo chuẩn bị đi nước mỹ nơi đó có một vô cùng nổi tiếng đại hạt gốc rào nạ đa hẻm núi hẻm núi ở vào nước mỹ ạ dị dồ nạ tây bắc phong cảnh tú lệ là tận thế phía trước nổi tiếng phong cảnh du l ã m khu tại nơi đầu trong hạt gốc có một tòa thần bí địa cung địa cung ba p h ụ c lấy một kiện thần khí không tệ thần thánh phẩm chất vũ khí đó là một thanh cung săn cái này cung săn so với hàn băng chi cung không kém cõi chút nào ở một phương diện khác thậm chí muốn so hàn băng chi cung còn cường hãn hơn mấy phần hứa phong sau khi thu thập xong đem chu tráng cho hắn chế tạo phổ thông phẩm chất trường kiếm cóng trên lưng chuẩn bị lợi dụng nữ hoa thành truyền tống trợn trước tiên truyền tống đến nước mỹ tiếp đó đi tới dạo nạp đa đại hạt gốc đi thu hoạch địa cung bên trong cái thanh kia cung san liền tại hứa phong chuẩn bị khởi hành. đi tới nước mỹ thời điểm đột nhiên trong máy bộ đàm chuyển ra một đầu để cho người ta sợ hãi than tin tức l ã o bản ta chiếm được một cái tin tức nghe nói lên kinh phủ cận xuất hiện một chỗ di tích bên trong có thời kỳ thượng cổ mới tồn tại dị thú nghe nói có người phát hiện chu hiếm sáu chu hiếm hứa phong tâm bên trong cả kinh chẳng lẽ đế đô thiên l u y ệ n dị thú c h ẳ n g sớm xuất hiện chu hiếm là sơn hải kinh bên trong một loại dị thú thân hình giống viên hầu đầu bạc chân đỏ rất là h u n g mãnh truyền thuyết chỉ cần nó xuất hiện chỗ tất có chiến tranh phát sinh mà dạng dị thú xuất hiện ở lên kinh phủ cận trong di tích vậy chỉ có một khả năng chính là kiếp trước thiên luyện dị thú c h ẳ n g sớm xuất hiện thiên luyện dị thú c h ẳ n g là cùng thiên thần hoa viên tương tự di tích bị một tầng bảo hộ màn sáng bao phủ hơn nữa chỉ có tại đặc định thời gian mới có thể xuất hiện bên trong tất cả đều là cùng chu hiếm tương tự dị thú kiếp trước cái này di tích trưởng khống chi t r ì vẫn không có bị phát hiện nhưng lại bị người đem bảo hộ màn sáng phá hư có thể tự do xuất nhập mọi người có thể tự do tiến vào dị thú c h ẳ n g dị thú trong c h à n g dị thú cũng thoát ly gò bó nhao nhao từ trong di tích chạy ra cho lên kinh tạo thành phá hoại lớn ở kiếp trước di tích màn sáng bị công phá lên kinh còn không có thành lập được thành thị cấp doanh địa khi đó quái vật công thành cung dị thú chạy ra cơ h ộ i là trong cùng một lúc phát sinh tạo thành lên kinh đại lượng thương vong cái này cũng là vì cái gì ở kiếp trước lên kinh chậm chạp không có thiết lập thành thị cấp doanh trại nguyên nhân bất quá cuối cùng thiên l u y ệ n dị thú tràng trưởng không chi chia vẫn là bị người phát hiện là một kiện ám kim phẩm chất vũ khí c h ứ a tể chi tiên có thể cưỡng ép phong tỏa mòn sở thần hồn làm cho trở thành nô lệ chỉ cần tinh thần thuộc tính đủ cường đại trên lý luật có thể tổ kiến một chi quái thú đại quân đây là sủm mò nờ tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị bất q u á cái vũ khí này để cho người cảm thấy đáng sợ là... phong tỏa t h ầ n hồn vậy mà đối với thú yêu môn cũng hữu hiệu giống vậy thu được vũ khí này nhân đã từng bằng vào nó nằm trong tay một cái thú yêu thiết lập danh o địa trở thành thái thượng hoàng vậy tồn tại chỉ là về sau nghe nói vũ khí này bị hủy diệt người kia cũng bị thú yêu giết chết đến nỗi tình huống cụ thể hứa phong cũng không tin tưởng nếu như ta là thú yêu biết có như vậy một kiện kinh khủng đồ vật ta cũng nhất định phải đem nó hủy đi hứa phong tự nhủ chỉ là thiên luyện dị thú trong tràng dị thú rất cường hãn ít nhất phải đến ngũ tinh hứa phong mới có chắc chắn đi vào thu được món kia trưởng khống chi chỉ khoảng cách tứ tinh đình phong ta cũng chỉ kém hai hạng t h u tính một khi ta đạt đến tứ tinh đ ỉ n h phong coi như đối mặt ngũ tinh thực lực dị thú cũng không cần lại sợ đừng cố quá lên trên kinh xem có cơ hội hay không nếu như không được lại đi nước mỹ thu được trôi này cung săn hứa phong tâm trung thầm nghĩ bây giờ nước mỹ vừa mới thiết lập thành thị cấp doanh địa một khi đi qua sợ rằng sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm đến lúc đó ngược lại không tiện làm việc không bằng chờ thêm một đoạn thời gian hai bên nhân viên c ó sau khi trao đổi lại đi tương đối dễ dàng nghĩ tới đây hứa phong quyết định đi trước lên kinh nữ hoa thành truyền thống trận một đạo bạch quan t h o n g qua hứa phong cảm thấy một hồi mất trọng lượng hơi hơi nhắm mắt đợi đến cảm giác bình ổn phía sau mở to mắt hứa phong phát hiện chính mình đang đứng ở kinh thành trên truyền tống trận lên kinh truyền tống trận cùng nữ hoa thành cũng không giống nhau nữ hoa thành truyền tống trận là ở giữa quảng trường mà lên kinh truyền tống trận nhưng là ở một tòa trong nhà đá thạch ố c bên cạnh còn có một bà lớn đằng sau một người trung niên nam tử đang ngồi ở chỗ đó ngủ ga ngủ gật truyền tống trận chạy âm thanh đánh thức hắn đột nhiên n g n g đầu nhìn xem trên truyền tống trận hứa phong tự hồ còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại hơn nửa ngày hắn mới chùi miệng sừng đối với hứa phong n ó i tới tới tới làm đăng ký hứa phong mỉm cười cảm giác thật quen thuộc ở kiếp toàn bộ hoa hạ lại thành lập mười bảy tòa thành thị cấp doanh địa cũng chỉ có lê n kinh mới có thể chuyên môn tại truyền tống trận ở đây thiết chí một cái ghi danh chỗ gần biển hứa phong hứa phong từ tốn nói ân tốt đó là một tạm thời giấy thông hành nếu như gặp phải tuần kiểm đưa ra một chút liền tốt nam tử kia đem hứa phong tên đăng ký hảo phía sau đưa cho hắn một cái màu vàng nhựa tợ l ạ t tiệp bài tiếp tục nói đi lên kinh không nên nói chuyện bằng không tự gánh lấy hậu quả hứa phong mỉm cười đến lúc giấy thông hành tiện tay ném vào giả lập trong hành trang đi ra thạch ốc hai trăm mười tám thứ hai trăm mười tám chương chiến lược thắp lên kinh người trên đường phố rất nhiều mà không giống、nhau. có một bộ trưởng sam trong tay cầm một cây quả xếp có người mặc dắp ra sau lưng mang theo một cây t r ư ờ n g cung bên hông cắm trùy thủ còn có một vài người thậm chí trực tiếp đem toàn thân trọng trang áo giáp mặc lên người đi ở trên đường toàn thân bịch văng lên làm cho người ghé mắt nhưng càng nhiều là mặc chế tạo c ô n trang trên đường binh lính tuần tra những binh lính này phần lớn cũng là nhị tinh trong tay thống nhất cầm chiến n ỏ sau lưng một thanh t r ư ờ n g thương bên hông mang theo một thanh đ o ạ n kiếm hứa phong nhìn chằm chằm hai mắt những cái kia chế tạo c ô n trang bản thân liền là một kiện hai sao thanh đồng cấp trang bị là từ lên kinh một cái quân sự viện nghiên cứu nghiên cứu n a hiệu quả phòng ngự có thể so với đẳng cấp tương đương giáp ra đi tới lên kinh hứa phong muốn đi nhất chính là chiến lược tháp đây là lên kinh quân đội một cái thượng tá hoàn thành mà cầu ý c h í ban b ố một hạng quân đoàn nhiệm vụ lấy được ban thưởng có thể tra duyệt tất cả địa cầu cử tri thực lực tiến hành xếp hạng cái này chiến lược tháp toàn bộ địa cầu duy nhất cái này một phần không còn phân ra k i ế p trước có thật nhiều những quốc gia khác người biết được phía sau đều r ố i rít đi lên kinh xem xét chiến lược của mình xếp hạng có thể tại chiến lược trên bảng có một chỗ cắm rùi cũng là địa cầu cử tri bên trong nhân tài kiệt xuất chiến lược tháp chỉ có thể biểu hiện phía trước một vạn tên nếu như tra duyệt không đến chiến lược của mình đó chỉ có thể nói chiến lược của ngươi đã vượt ra khỏi một vạn tên bên ngoài kích trước hứa phong chiến lược một mực bảo trì tại tám ngàn tên tà h ư u mặc dù lên chiến lược bảng nhưng lại thuộc về hạng c h ố t tồn tại chiến lược bảng tọa lạc tại một cái quảng trường trung ương cao tới hơn năm mươi mét không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo không thể phá vỡ phòng ngự của nó độ làm át ở kiếp trước hứa phong đã từng tham dự đi lên kinh thành quái vật công thành phô thiên cái địa quái vật đã từng một trận tấn công vào vượt qua kinh tất cả kiến trúc cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ bị quái vật phá hủy nhưng chỉ có tòa này chiến lược bảng lại sừng sừng không ngã. thậm chí có lanh chúa cấp quái thú công kích cũng chia không chút nào tổn hại quảng trường có rất nhiều người đều vây quanh ở chiến lược bảng bốn phía tra xét thỉnh thoảng có một tràng thốt lên chuyển đến tựa hồ có gì đặc biệt hơn người số liệu bị người phát hiện chiến lược bảng chính diện bóng loáng như gương từ trên xuống dưới viết mười hạng đầu chiến lược cao nhất người tin tức no một đỉnh lũ hoa hạ đẳng cấp ẩn tàng chiến lược năm trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi hai no hai tiêu lôi đ ỉ n h hoa hạ đẳng cấp sáu tinh chiến lược bốn trăm chín mươi tám nghìn hai trăm năm mươi no ba hoa người sâm tiêu bột nước anh đẳng cấp năm tinh chiến lược ba tám hai h ì n hai h ì n ba t r no 10 ờ i chữ tráng quân hoa hạ đẳng cấp năm tinh chiến lược 311.200 h ứ a phong đứng ở đằng xa nhìn xem chiến lược bảng trước 10, khe n h ữ n g mày không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đạt đến năm tinh thực lực tại gần biển hứa phong bốn tinh thực lực đã coi như là đ ỉ n h tiêm nhưng phóng tới toàn bộ địa cầu tới nói lại cũng không thu hút n h ư n g hứa phong lại có tự tin đối mặt bất kỳ một cái nào năm tinh thực lực nhân hắn đều có lực đánh một trận chỉ là không biết ta bây giờ có bao nhiêu chiến lược có thể tại toàn cầu chiến lược trong bảng xếp tới thứ mấy hứa phong tâm trung tâm nghĩ nhịn không được chen lên phía trước muốn xem xét chiến lược của mình xếp hạng h u y n đệ lần đầu tiên tới lên kinh n bên cạnh một người trẻ tuổi bị hứa phong chen lấn một chút nhữ mày vỗ xuống hứa phong bà vai cười hỏi ha ha c h ê cười đúng là lần đầu tiên tới lên kinh ta là gần biệt thành hứa phong cười nói lời xin lỗi chiến lược bảng người chung quanh sơn nhân hải không chật mà nói căn bản không đến được phía trước ở đây đại đa số người cũng không phải là xem xét chính mình chiến lược có chút là vì xem náo nhiệt tăng thêm điểm đề tài nói chuyện có chút là các đại thế lực nhãn tuyến một khi có chiến lược người trên bảng xuất hiện liền sẽ lập tức mời chào chân chính xem xét chiến lược bảng người hay là cực ít hiện tại có thể đạt đến thành thị cấp doanh địa thiết lập truyền thống trận cũng liền giải g á c mấy cái thành thị, t xem ra hứa phong minh đệ cũng là nghe nói chiến lược bản sự tỉnh muốn tới kiểm tra một chút chiến lược của mình thứ hạng trừ c ư ờ n g vấn đạo hứa phong gật gật đầu nói không tệ muốn tới xem một chút xem xét minh đệ chính là thực lực người bất phẩm không biết hiện tại đặng cấp đạt đến mấy sao trừ c ư ờ n g vấn đạo tự tinh nghe được hứa phong nói mình thực lực tứ tinh chữ cường nhãn t ì n h sáng lên vô vô hứa phong bả vai nói không nghĩ tới hứa minh thực lực mạnh mẽ như vậy bốn tinh thực lực nếu như đặt ở binh sĩ ít nhất cũng là một cái lữ trưởng biên chế tứ tinh chỉ có thể trở thành lữ trưởng hứa phong k h ẽ nhữ mày lữ trưởng mặt trên còn có sư trưởng quân trưởng tư lệnh rất khó tưởng tượng thực lực của những người này cao bao nhiêu huynh đệ xem xét chính là độc hành hiệp chưa có tiếp xúc qua tổ chức lớn giống những cái kia tổ chức lớn tỉ như nói quân đội quốc gia vậy cũng là thành tốp liên miên săn giết quái thú có thể đại lượng chế tạo ra đẳng cấp cao người trừ cường phủi hà miệng nói một mình ngươi một ngày mới có thể giết bao nhiêu quái thú ngươi suy nghĩ một chút một cái mười vạn người quân đội một ngày có thể săn giết bao nhiêu quái thú không thể so được hứa phong g ậ t gật đầu kiếp trước những thế lực kia người cường hãn sau lưng đều có thế lực lớn đang chống đỡ đủ loại thiên tài địa b ả o chân quý dược tề phẩm chất cao trang bị thậm chí thăng cấp dùng chủ tinh thú tinh cũng là lớn đem nhưng dạng này tốc thành cao thủ chiến lược chân chính lại cũng không cao nếu như đối mặt cùng mình ngang nhau thực lực thậm chí cao một cấp bậc cấp tốc thành cao、thủ. hứa phong có lòng tin vừa đối mặt liền đem đối phương chém giết bốn tinh thực lực đại khái có thể xếp tới ba ngàn tên trong vòng trừ cường một mặt tự tin nói ta thường xuyên ở đây xem xét chiến lược bảng chỉ cần biết rằng đẳng cấp của ngươi sau đó để ta xem một mắt trang bị của ngươi ta liền có thể đoán ra cái tám chín phần mười ba ngàn tên trong vòng hứa phong nhất xứng sở làm sao có thể tiếp trước hắn một thân rách giới dựa vào hai môn lục tinh kiếm kỹ cùng một thanh ám kim phẩm chất t r ư ờ n g kiếm còn xếp hạng tám ngàn tên tả hữu hiện tại hắn thực lực tuyệt đối dẫn đầu rất nhiều người làm sao có thể mới xếp tới ba ngàn tên trong vòng ha ha ta đi xem chiến lược bảng sáu hứa phong cười nói chính xác vẫn là chiến lược bảng tới chính xác ta cũng chỉ là ngờ tới bất quá mỗi lần khảo thí cần phải giao nạp một ngàn vận mệnh điểm số cái kia lý vọng á i thật sự là quá tham tài trừ cương lắc đầu thở dài trong mắt tràn đầy thần sắc â m mộ trong miệng hắn họ lý vọng á i trên thực tế chính là hoàn thành nhiệm vụ chính là cái kia lên kinh quân khu thượng tá chiến lược bảng khảo thí cần phải giao nạp phí tổn cũng là hắn thiết định mặc dù những thứ này vận mệnh điểm số không có khả năng toàn bộ hắn cầm nhưng kiểu gì cũng sẽ cầm lên một bộ phận riêng này một bộ phận cũng đã là cái con số lớn đợi đến về sau càng qua thành thị thiết lập truyền thống trợi bảng sinh ra khảo thí phí tổn chính là một con số khổng lồ dù sao mỗi người chiến lược đều không phải là nhất trần k h n g đổi rất nhiều người dù cho đổi mới một kiện vũ khí đều phải tới kiểm tra một chút chiến lược của mình lại đi đi tới bao nhiêu tên trừ cường cùng tại hứa phong sau lưng hướng phía trước tranh trúc đối với hứa phong hắn cũng là rất yếu kỳ cái này đến từ n ữ ớ hoa thành nam tử chiến lược trên bảng đến tột cùng có thể xếp tới bao nhiêu tên hai trăm mười chín thứ hai trăm mười chín chương xếp hạng chiến lược tháp phía trước có một loại tượng như điện não b à n điều khiển trang bị chỉ cần đem một dọn tiên huyết nhỏ vào tiếp đó ghi vào v ậ tay liền có thể tra duyệt chiến lược của mình sau đó cũng chỉ cần vân tay liền có thể lần nữa tra duyệt rất thuận tiện tới đại gia nhường một chút huynh đệ ta muốn khảo thí chiến lược bảng xếp hạng đại gia nhường một chút chử dũng dựa vào một chút cận chiến lược tháp liền lớn tiếng n h ư ợ n g đứng lên vây quanh ở chiến lược tháp trước người nhìn thấy chử dũng nhao nhao hướng về sau thối lui nhường lại hai người vị trí hứa phong nhìn chử dũng một mắt xem ra người này ở nơi này một mảnh vẫn rất nổi danh tất cả mọi người rất cho hắn mặt mũi cảm tạ cảm tạ chử dũng ô quyền hướng bốn phía hơi hơi k h n g lưng trên mặt mang tươi cười đắc ý chử dũng thực lực mặc dù không cao chỉ có nhị tinh nhưng ở lên kinh cũng rất n ổ i danh nhân mạch khá rộng trước tiên ở cái này t i ể u trong rãnh nhỏ lên một giọt máu tiếp đó đưa bàn tay đặt tại vị trí này chiến lược tháp sẽ tự động thu được ngươi vào tay về sau tới phiên ngươi t h ẩ m tra sẽ không cần nhỏ máu chỉ cần ở đây ấn vào bàn tay là được rồi t r ừ dũng ở một bên nhỏ giọng nói hứa phong mặc dù kiếp trước liền đã biết bộ này quá trình nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra hướng về t r ừ dũng mỉm cười gật đầu sau đó dựa theo quá trình đem một giọt máu nhỏ ở trong danh ông một đạo bạch quang chậm rãi nổi lên chiến lược tháp khởi động trong danh huyết dịch dần dần biến mất tựa hồ xâm nhập vào chiến lược trong tháp phân biệt huyết dịch đại khái cần ba phút hứa phong yên t ĩ n h chờ đợi rất nhanh chiến lược tháp trước trên đài điều khiển sáng lên một khối bàn tay lớn nhỏ chỗ phía trên có một trường ấn tại hơi hơi tỏa sáng lóe lên lóe lên hứa phong đưa bàn tay đặt tại phía trên một đạo màu xanh nhạt tia sáng quét hình liêu hứa phong toàn bộ bàn tay đường vân ánh sáng dần dần ảm đạm xuống rất nhanh hệ thống âm thanh tại hứa phong vang lên bên t a i hệ thống phải trang ẩn tàng đẳng cấp chiến lược tháp đẳng cấp có thể ẩn tàng thậm chí tính danh chiến lược quốc tịch những tin tức nhưng hứa phong cảm tâm h không cần như thế, hắn chính ấ y cần l n nhìn một chung thì thầm chiến l ự c trên tháp mặt toàn cầu chiến l ự c trước mười phía dưới xuất hiện một hàng chữ lớn tính danh hứa phong quốc tịch hoa hạ đ ả n g cấp tứ tinh chiến l ự c một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm chiến l ự c xếp hạng chín mươi ba hoa chiến l ự c tháp phía dưới lập tức xôi trào một chút xôi trào lên tứ tinh vậy mà xếp hạng liền xếp tới chín mươi ba tên chiến l ư c tháp có phải là lầm rồi hay không tứ tinh làm sao có thể có thực lực cao như vậy Quá khoa trương. cái này chiến lược rất nhiều ngũ tinh thực lực người đều chưa từng đạt đến sáu người này là ai trừ dũng vậy mà quen biết hắn trừ dũng tiểu từ này xem như muốn phát sáu sáu chín mươi ba tên hứa phong nhất xứng sở cái danh từ này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trên người của hắn trang bị cũng không tính quá tốt duy nhất so sánh tương đối xuất sắc chỗ chính là cự long chiến văn thần này thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong nhữ mày tiếp trước chiến lược đánh giá h ắ n tự nhiên như tại ngực một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm có thể tăng thêm ba đến năm vạn chiến l ư c một kiện ám kim phẩm chất vật phẩm có thể tăng thêm một vạn đến ba chục ngàn chiến lược dựa theo hứa phong biểu hiện ra chiến lược nhiều nhất có thể ở m ộ ư ơ i vạn bên trong nhưng bây giờ chiến lược của hắn vậy mà đã nhanh muốn đột phá hai mươi vạn không duyên cớ nhiều xuất hiện m ộ ư ơ i vạn chiến lược cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là phi kiếm vẫn là thanh l i ê n kiếm điện đúc tâm kiếm hứa phong không rõ nội tình vì cái gì chiến lược của mình sẽ như thế cao bây giờ toàn thế giới ngũ tinh đẳng cấp người liền đã vượt qua một ngàn bốn sao càng là vượt qua ba ngàn hắn là đang làm không rõ ràng chiến l ư c của mình vì cái gì đem số đông ngũ tinh đẳng cấp người đều kéo một mạng lớn huynh đệ không hứa minh người người thực sự là thật lợi hại lại có thể xếp tới chiến lược bảng một trăm người đứng đầu thực sự là ở là sáu trừ d ũ n g sắc mặt đ ỏ lên một bộ kích động vạn phần biểu lộ tựa h ồ cái này chiến lược thứ hạng là chính hắn đồng dạng cơ thể hơi rút dậy một bộ uống nhiều quá sắp say ngã biểu lộ hứa phong lúc này còn đang muốn vì gì chính mình chiến lược khoa trương như vậy phải biết cái này chiến lược bảng thì sẽ không đem cái gì sinh tế tự chi thôn thủ hộ thú các loại tính toán ở bên trong ông hứa phong đột nhiên cảm thấy trong đan điển chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ rung động là nó hứa phong đột nhiên giật mình tỉnh lại tại chính mình trong đan điển vẫn tồn tại một tòa tầng mười ba bạc tháp chẳng lẽ là bởi vì nó cho nên chiến lược của mình mới có như vậy tăng vào sao bất quá cái này tầng mười ba bạc tháp đối với bây giờ hứa phong tới nói cơ hội không có bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại không có qua một đoạn thời gian sẽ hấp thu bên trong đan điển kiếm nguyên chân khí tần suất mặc dù không cao nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất quái dị giống như thể nội có một sâu hút máu đồng dạng cái này tầng mười ba bạc tháp nhìn bên ngoài tối đa cũng chính là một cái ám kim phẩm chất vật phẩm làm sao có thể có gần tới mười vạn chiến lược đánh giá hứa phong tâm trung cái này bảo tháp chính mình thậm chí đều không thể với cái tâm đi tìm tòi quét hình một chút vừa tiếp cận bảo tháp tâm thần liền sẽ truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm không dám tới gần một phần hứa minh hứa minh nếu như ngươi không có chuyện gì khác mà nói có thể hay không đi nhà ta làm khách gia gia của ta chính là trừ trang quân chiến lược bảng đệ thập chính là cái kia đối với như ngươi vậy thanh niên tài tuấn ta trừ nhà vẫn luôn nguyện ý giao hảo đến lúc đó sẽ có một món lễ lớn đưa tiên sáu trừ dũng lôi kéo hứa phong tay áo mặt mũi tràn đầy kích động nói vị huynh đệ kia không biết có hứng thú hay không trở thành hồng môn cung p ụ n g mỗi tháng chúng ta sẽ cung cấp một trăm mai cùng ngươi đẳng cấp xứng đôi t r ù n g tinh tạo điều kiện cho ngươi tăng cao thực lực hơn nữa còn có đại lượng hoàng kim ám kim trang bị tạo điều kiện cho người chọn lựa một người mặc một bộ da giáp nam tử liều mạng trên trúc tới lấp một t r ư ơ n g danh thiếp tại hứa phong trong tay đợi tiên ngươi mắt bị mủ không thấy hứa minh cùng ta là cùng nhau Chử dũng trừng mắt hướng về phía nhét danh thiếp người kia giống to chử dũng ngươi đừng cho là ta không thấy ngươi cũng chỉ là vừa mới cùng vị huynh đệ kia nhận biết sáu đợi chơi lật một cái xem thường mặt coi thường nhìn trừ dũng một mắt nói ngươi trừ nhà lao ra tử chỉ sắp xếp đệ t h ậ mà lao đại của chúng ta là đ hồng quán chủ. quán lúc này tại cường đại người mạch cũng không có tác dụng nếu như có thể đem một cái chiến lược bảng trước một trăm nhân kéo vào tổ chức của mình nhất định sẽ thu được cực lớn bát thưởng cái này khiến vây quanh ở chiến lược tháp phụ cận mỗi cái thế lực người phát ngôn đỏ ngầu cả mắt hứa phong c ó chút không biết làm sao n ắ n ngủi vài phút bên trong hứa phong trong tay tư n h i ê n bị lấp mười mấy tấm danh thiếp cũng là lên kinh các đại thế lực người phát ngôn hơn nửa ngày hứa phong mới tốt h ra chiến lược tháp tại trừ dũng dẫn đầu dưới chui vào một đầu cái hèn nhỏ thoát khỏi mọi người vây xem nhìn xem lẫn nhau bộ dáng chật vật hai người lẫn nhau n ư ờ i lên ha hả hai trăm hai mươi thứ hai trăm hai mươi trương thí luyện di tích đi lên kinh thành trừ phủ một cái mắt to mày dầm lão nhân người mặc màu tím lam vải bông quần áo đang tại trong hậu viện luyện quyền vị lão nhân này tập luyện cũng không phải là thái cực quyền dạng này dưỡng sinh quyền pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều hổ hổ sinh phong tựa như mánh hổ hạ sơn áp dao trụ mồi cái này rõ ràng là một bộ sinh tử trong thực chiến lấy mệnh đánh giết quyền pháp thủ trưởng cháu trai của ngài trừ dũng tại chiến lực tháp làm quen một cái đến từ gần biện nam tử cái này danh nam tử tại chiến l ư c bảng xếp hạng thứ chín mươi ba tên một người trung niên nam tử vẫn đứng ở một bên chờ đợi vị mới đi lên trước thấp giọng nói chiến lược bảng chín mươi ba trừ dũng thằng danh con này lại còn có thể quen biết đến nhân vật như vậy xem ra trước đó ta ngược lại thật ra xem thường hắn lao giả này chính là trừ dũng g i a g i a trừ tráng quân chiến lược bảng xếp hạng trước mười địa cầu cường giả bọn hắn bây giờ ở nơi nào trừ tráng quân cởi xuống vải bông quần áo cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt lau mồ hôi trên người đang tại hướng về ngài ở đây chạy đến xem ra tôn tử của ngài muốn đem hắn giới thiệu cho người biết ha ha danh con đây là tới hướng ta đây cái lao đầu từ khoe khoa tới đến đây đi để cho ta nhìn một chút cái này chiến lược bảng xếp hạng thứ chín mươi ba nhân Đến trừ ộ bộ t cùng là cái gì là tráng quân hứa a phong tiếp trước gặp qua một lần bất quá đó là tại một lần vây bắt dị thú quá trình bên trong rất xa nhìn một cái đến nay hứa phong còn nhớ rõ trừ tráng quân một quyền đ â m chết một cái cùng cảnh giới mòn sờ tràng cảnh lúc đó cũng là bởi vì thiên huyện dị thú tràng thoát ra một cái dị thú bất quá con này dị thú sau khi ra ngoài rất an tính nút ở trong một cái sơ g ố c thẳng đến kiếp trước quái vật thời điểm công thành con này dị thú mới c h u i ra sen lẫn ở quái thú bên trong xông vào lên kinh thành phố lúc đương thời ba bốn con quái thú đang tại vây giết người bình thường chửi tráng quân mang theo một đội cảnh vệ ban nhắm ngay con này dị thú muốn vây giết kết quả dị thú thực sự giảo hoạt vậy mà tại chửi tráng quân đến phía trước trước tiên vụ n trộm chạy trốn tức giận chửi tráng quân đem l ử a dẫn tất cả đều phát tiết đến những quái thú khác c h i n thân một quyền liền đem một cái đang tại cắn xé người bình thường quái thú đánh nội tạm phá t o á i mà chết bất q u á hứa phong lại biết chử tráng quân trên thân thể có giao tình tật chính là luyện quyền sở trí chỉ có quyền chiêu tương ứng tâm pháp nội công cũng không hoàn chỉnh hơn nữa thiếu cực kỳ trọng y ê u tắm thuốc bảo dưỡng t h i ê n trường khiến cho chử tráng quân bộ này quyền pháp nội ra cũng không hoàn chỉnh hắn luyện mấy chục năm di chứng bắt đầu chậm rãi hiển hiện ra thương thế như vậy là trưởng thành tháng giải tích lũy tạo thành nước thuốc điều trị đối với hắn cũng không có đại dũng tiếp trước chử tráng quân chính là chết ở giường bệnh phía trên để cho người ta bóp cổ tay sáu ra ra ra mọc ra đây ta giới thiệu cho ngươi một cái hảo huynh đệ của ta vừa vào viền môn chử dũng liền lớn tiếng kêu la t hứa phong thể tất cả mỉm cười lúc này trừ tráng quân còn chính vào tráng nghiên nhưng xem ra luyện tập quyền pháp di chứng đã bắt đầu hiện ra khỏe mắt phát xanh sắc mặt trắng bệnh thận cùng lá lách cũng đã bắt đầu có suy kiệt dấu hiệu bất quá đây hết thệ cùng hứa phong cũng không quan hệ gì dù sao hắn cùng trừ dũng cũng là vừa mới quen biết muốn chữa khỏi trừ chữ tráng quân bệnh một cái là muốn bổ tu quyền pháp của hắn tìm được hoàn chỉnh tâm pháp nội công cùng tắm thuốc bảo dưỡng biện pháp một cái k h á c chính là cần đại lượng thiên tài địa b ả o chân quý thảo dược mỗi ngày tiến hành bổ dưỡng bất quá muốn một lần vất vả suốt đời nhà nhã vẫn là nghĩ biện pháp thu được một bình toàn diện khôi phục dược tề liền có thể lập tức đem hắn vết thương cũ toàn bộ khôi phục chỉ bất quá toàn diện khôi phục dược tề cũng không phải dễ lấy được như vậy cách điều chế nó nằm ở c h ủ tộc ngoài hành tinh linh tộc trong tay trên địa cầu là không có được kiếp trước thẳng đến tận thế năm thứ sáu cuối năm, mới có người hoàn thành một cái linh tộc lưu lạng thương nhân nhiệm vụ thu được toàn diện khôi phục chất thuốc dược tề phối phương bất quá lúc kia trừ tráng quân đều sớm đã qua đời ra ra như thế nào bằng vào ta huynh đệ hứa phong thực lực đi tham gia thí luyện không có vấn đề chứ trừ dũng nhìn chung quanh thấp giọng nói thí luyện cái gì thí luyện hứa phong lông mày nhảy một cái thầm nghĩ trong lòng ha h a tiểu gia hỏa ngươi vừa quen biết nhân d â ra liền không kịp chờ đợi hướng về ta chỗ này chạy ta liền biết tiểu tử ngươi trong lòng mín hòng đâu trừ tráng quân ha ha cười nói ra, ra. ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta dù sao cũng là trừ nhà một thành viên vì gia tộc ra một phân lực chử ũ n g là của c ta t r á nhiệm à. Ta vừa nhìn thấy nhị bá trong nhà thấy cái tiểu à, ta t vừa bá túi tử, kia. Cả ngày bày cái này lao tử đệ nhất thiên hạ sát mặt, trong kia, cái cả ức được, ngày này lòng liền mức không bảy lao đệ hạ hứ. sắp ấm dũng q u ẹ t miệng nói ha ha ngươi còn không có cùng hứa phong nói thực tập sự tình à, ngươi trước nói với hắn nếu như hứa phong đồng ý có thể đại biểu ngươi cái này một phòng tiến vào di tích thí luyện chử tráng quân nhìn l i ề u hứa phong một mắt gật gật đầu đứng dậy nói tốt chính ngươi thật tốt chiêu đại hứa phong buổi tối lưu tại nơi này ăn cơm hôm nay cũng đừng đi ở chỗ này thật tốt cho hứa phong nói một chút thực tập sự tình nói xong chử tráng quân đứng dậy cầm trà vạc tiến vào hậu v i ệ n h ác quá tốt rồi chử dũng nhìn rất là hưng phấn suýt chút nữa bước lên tới vung vẩy nắm đấm thấp giọng kêu lên chử dũng cái gì thí luyện hứa phong nhíu mày v ẫ n đạo đến hứa phong cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là một chuyện tốt chử dũng lôi kéo hứa phong rời đi đại s ả n h đi tới bên cạnh một gian phòng trọ ngươi nói là thiên luyện dị thú chàng cái này gì t í c h sao hứa phong v ẫ n đạo thiên luyện dị thú chàng chỉ cần đánh vỡ màn sáng liền có thể tùy tiện ra vào kết trước là tập hợp lên kinh mấy trăm tên tứ tinh thực lực trở lên người cùng một chỗ công phá màn sáng mới khiến cho di tích bạo lộ đi ra, nhưng chưa từng có nghe nói qua. đi cái này di tích còn muốn cái gì thí luyện thiên luyện gì thu tràng người nói là lên kinh bên cạnh trong sơn cốc kia di tích trừ d ụ n g s ứ n g sở nói cái di tích kia chỉ có tại mỗi tháng mười lăm buổi tối mới có thể hiện ra nhưng lại bị một tầng mạn sáng ngăn trở không đánh phá nó căn bản vào không được ta nói là lên kinh phụ cận mặt khác một chỗ di tích được xưng là thí luyện di tích cái này kỳ thực là một cái công khai bí mật chỉ có lên kinh các đại gia tộc nhân mới có tư cách đi vào hay là giới thiệu người đi vào hứa phong nhất xứng sở thí luyện di tích kiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói、Qua. lên kinh còn có cái gì thí luyện di tích hai trăm hai mươi mốt thứ hai trăm hai mươi mốt chương lễ phật tháp đi lên kinh thành ngoài có một tòa thiên luyện chùa xây chùa đã có hơn sáu trăm năm hưng ơ hỏa hưng ơ thịnh nghe nói rất linh nghiệm rất nhiều người bái phật phía sau đều sẽ tới lễ tạ thần trong chùa có một tòa lễ phật tháp cao sáu t ầ n g ở vào thiên luyện chùa góc tây bắc một c h ỗ sườn núi nhỏ bên trên bốn phía rất là hoang vu bình thường có rất ít người tới đây du lãm trong tháp thờ phụng một tòa tượng phật bằng đá cũng không phải mọi người quen thuộc bất kỳ một cái nào phật tổ hoặc bồ tát liền thiên luyện chùa chủ trì cũng nói không rõ ràng tôn này tượng phật bằng đá rốt cuộc là cái gì thành、thiệu? chỉ là bởi vì niên đại xa xưa vẫn tại lễ phật tháp thờ phụng tận thế sau một đêm bên trên tòa này cũng không xuất chúng lễ phật tháp đột nhiên hào quang tràn ngập các loại màu sắc chiếu thấu nửa bầu trời đưa tới chú ý của mọi người đợi đến ngày thứ hai mọi người đi tới thiên luyện chùa muốn tìm tòi hư thực thời điểm lại bị cáo chi cả tòa thiên luyện chùa lấy bị quân đội tiếp quản cấm xuất nhập nói đến thực sự là truyền kỳ thứ nhất phát hiện lễ phật tháp b ư ớ c lên hào quang là thiên luyện chùa một cái tiểu hòa t ư ợ n g nhìn thấy lễ phật tháp có dị dạng hắn vậy mà không sợ không chạy trốn ngược lại xông vào trừ dung cầm ly trả lên uống một ng t r ầ n một hồi nhìn liêu hứa phong một mắt tiếp tục nói về sau căn cứ cái kia tiểu hòa thượng nói hắn sau khi tiến vào trực tiếp ở tòa này tượng phật bằng đá trước mặt dập đầu cũng không biết dập đầu bao nhiêu cái tòa kia tượng phật bằng đá đột nhiên mở miệng nói chuyện nói cái gì không ta không phải ta bản tâm duy nhất ai hứa phong ngươi biết những lời này là có ý tứ gì sao không ta không phải ta bản tâm duy nhất hứa phong đột nhiên chấn động cái này thiên điện chùa lễ phật tháp tiếp trước hắn từng nghe nói qua nghe nói tiến vào lễ phật tháp phía sau sẽ xuất hiện một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người、ngươi、có thể thiết lập hắn tất cả t h u tính bao quát cơ thể t h u tính kỹ năng c ngoài người đ e vật phẩm tòa phẩm n y lệ l phật tháp, ạ bị người xưng là chân ngã là đẳng i người giải điện người đi、ra. Ngoài, ệ n hoàn toàn mình tính cùng năng, thành công chân ngã có cho cả thuộc có thể tất thể từ làm kỹ đ ra. cấp kỹ năng mặc dù không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhưng mà thực lực lại có thể để thăng một mạng lớn cũng là bởi vì bọn hắn có thể đem chính mình cơ thể thuộc tính cùng kỹ năng khai quật ra lớn nhất tiềm lực đây quả thực là có một vị đối với ngươi hiểu rõ thậm chí vượt qua chính ngươi sư phó tay bắt tay dạy ngữ như thế nào chiến đấu quan trọng nhất là mỗi qua một quan đều sẽ đạt được một dạng bảo vật những bảo vật này cho dù ở mấy năm sau cũng đều là chân quý dị thường hứa phong nhìn Chử dũng một mắt Chử dũng như thế nhiệt tâm e rằng mục đích chính là chỗ này chút bảo vật câu nói này nghe rất đơn giản dường như là nhận thức bản thân ý tứ nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy Chử dũng một mặt hương phần nói nghe thiên h u y ề n chùa chúng đại s ư nói nếu như có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa câu nói này liền có thể kế thừa tượng phật bằng đá y bát bản sự này nhưng lớn lắm đi nhìn xem Chử dũng hồng quan g đầy mặt hứa phong tâm t r ù n g cười t h ầ m tòa kia lễ phật tháp được xưng là t h í luyện di tích cũng không có sai câu kia không ta không phải ta bản tâm duy nhất cũng không có cái gì sâu hơn hàm nghĩa chỉ là mở ra thực tập khẩu lệnh mà thôi ở tòa này vô danh tượng phật bằng đá trước mặt n i ệ m tụng câu này khẩu lệnh liền có thể mở ra di tích tiến vào sân t h í luyện chỗ người bình thường chỉ biết là sau khi tiến vào có thể hiểu thuộc tính của mình kỹ năng đánh bại phía sau có thể thu được bảo vật nhưng lại không biết tiến vào sân t h í luyện đối thủ thực lực là có thể tự mình thiết định thấp nhất từ nhất tinh bắt đầu mỗi qua mỗi quan đối thủ thực lực đều sẽ hơi tăng trưởng nguyên bản sẽ không kỹ năng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ một môn Cứ như vậy một mực đánh xuống thẳng đến đối thủ thuộc tính cùng kỹ năng thậm chí trang bị đều cùng ngươi giống nhau như lúc đánh bại h ắ n thí luyện mới tính kết thúc người bình thường đi vào căn bản không có thiết trí đối thủ thuộc tính ý niệm đi vào chính là cùng mình giống nhau như lúc thuộc tính kỹ năng trang bị đối thủ có thể chiến thắng chăng không còn một bởi vậy lấy được bảo vật số lượng cực ít hứa phong càng là biết lễ phật tháp chân ngã trong điện bảo vật là có hạn lấy đi một kiện liền thiếu đi một kiện đợi đến lễ phật trong tháp bảo vật toàn bộ bị lấy đi phía sau chỗ này di tích liền sẽ đóng lại tiếp trước ta chiếm được tin tức này thời điểm lệ phật trong tháp bảo vật đều sớm đã bị l ấ y quang lễ phật tháp cũng đóng lại chỉ có thể nghe người khác nói lại không có tự mình trải qua rất là tiếc nuối rất lâu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nguyên bản còn tính toán đợi đến lễ phật tháp mở ra lúc lại đi tìm tòi một phen không nghĩ tới chỗ này di tích đã vậy còn quá đã sớm mở ra trên thực tế lễ phật tháp mở ra thời gian sớm vượt qua sự tưởng tượng của mọi người vừa mở ra thời điểm liền kinh động đến lên kinh tất cả thế lực lớn những thế lực này liên hợp lại đem tin tức phóng tỏa tự mình chiếm dụng dụ. thẳng đến mấy năm sau tin tức càng chuyển càng xa đã không áp chế được thời điểm mở triệt để đem lễ p ậ t tháp công khai phải biết càng sớm thí luyện thành công lấy được bảo vật càng tốt những cái tiết như là trừ nhà dạng này hào môn đại gia đều sớm đem lễ phật trong tháp bảo vật cầm đi bảy tám phần còn lại cho mọi người cũng là một chút quần quận thủy thủy thuộc về bảo vật bên trong so sánh lần một loại hứa binh ngươi chỉ là tứ tinh thực lực liền có thể xếp hạng chiến lược bảng Tốt thông qua lễ Phật tháp thí nhất thu một vật, chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó, nhất định luyện, vấn đến dạng đến qua lễ lúc có được đó, đề, sẽ bảo tuyệt đối sẽ không bấy ngươi chử dũng nhìn xem hứa phong nó i chỉ cần đi vào lễ phật tháp thí luyện đối với người tế b ả o hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối tự thân có tiến hơn một bước hiểu rõ dù là thất bại thực lực bản thân cũng sẽ để t h ă n g một đoạn chỉ là không có bảo vật điều kiện như vậy chử dũng tin tưởng hứa phong thì sẽ không cự tuyệt hứa phong mỉm cười bây giờ lễ phật tháp bị những nhà giàu có này chấm g i ữ người bình thường căn bản liền tới gần đều dựa vào không cần được chỉ bất quá những nhà giàu có này không biết lễ phật trong tháp bảo vật số lượng là có hạn bằng không chỉ sợ sẽ không hào phóng như vậy hảo ta đáp ứng ngươi nếu như thí luyện thành công thu được bảo vật liền bán cho ngươi t r ử nhà hứa phong vừa cười vừa nói hảo vậy cứ thế quyết định ha ha ngày mai chúng ta liền đi lễ phật tháp đi một lần t r ử dũng cười ha ha nói sáu một đêm không có chuyện gì xảy ra d ạ n g sáng hôm sau t r ử dũng cùng mấy cái bảo tiêu mang theo hứa phong hướng về thiên luyện chùa chạy tới thiên luyện chùa về khoảng cách kinh thành có hơn mười dặm mà mặc dù phụ cận quái thu thường xuyên bị thanh trừ nhưng luôn có cá lửa lưới lại thêm quái thu sinh sôi rất nhanh đoạn đường này cũng không phải bình yên vô sự hứa phong liếc mắt nhìn mấy người hộ vệ kia vậy mà đều là tứ tinh trong lúc nhất thời đối với cái này chút hoa hạ hào môn đại tộc trong lòng có một chút nhận biết khó trách k i ế p trước bị những đại thế lực kia đổi t r ậ t vật không chịu nổi những nhà giàu có này đại tộc thế lực lớn trời sinh nội t ì n h phong phú tại tận thế tới sau đó quật khởi càng nhanh càng thấn mãnh hứa phong đoan t r ư ở n g đi lên kinh thành hơn phân nửa cao thủ e rằng đều ở đây chút hào môn đại gia bên trong a trừ huynh đây là muốn đi thiên luyện chùa ha ha ha không biết trừ huynh lại từ đâu cái xó xỉnh tìm ra một cái cái gọi là cao thủ trên nửa đường đột nhiên từ phía sau chuyển tới một phảng phất v ị được uống họng đồng dạng âm thanh trói hai hứa phong quay đầu nhìn lại chử dụng trong mày sắc mặt đỏ lên chỉ chốc lát công phu mấy cái cơ chiến mã người trẻ tuổi liền chạy tới hai trăm hai mươi hai thứ hai trăm hai mươi hai trương hoàng hạo hoàng hạo trừ dũng trong mày nhìn chằm chằm trong đó một cái cơi chiến mã người trẻ tuổi chiến mã hứa phong ánh mắt rơi vào những người này tọa kỵ bên trên hứa phong bây giờ cưới cùng trừ dũng cùng hộ vệ của hắn một dạng chỉ là phổ thông tọa kỵ ngựa chạy chậm một loại cấp thấp nhất tọa kỵ tốc độ tăng thêm sáu mươi cùng hắn hải cốt khô lâu mã căn bản vốn không ở một cái cấp bậc mà chiến mã nhưng là so phổ thông tọa kỵ ngựa chạy chậm cao hơn hai cấp bậc tốc độ tăng thêm một trăm bốn mươi tại bình thường tọa kỵ bên trong xem như tương đối khá loại hình tr một cái chiến lược bảng bảy tám ngàn nhân tới thiên luyện chùa mất mặt xấu hổ tới hoàng hạo kéo một phát chiến mã đứng tại chử dũng bên cạnh quay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt theo dõi hắn sau lưng phổ thông phẩm chất trường kiếm một mặt thần sắc trào phúng mấy ngày trước đây chử dũng tìm tới một người chiến lược bảng xếp hạng hơn bảy nghìn tên người tới sông l ễ phật tháp thí luyện kết quả mới vừa đi vào còn không có ba phút liền bị đá đi ra thí luyện thất bại trở thành trò cười tư tinh ha ha chử dũng lần này tiến bộ không thiều à vậy mà tìm một cái tứ tinh thực lực ngơi đến hoàng hạo cười ha ha chỉ vào hứa phong lớn tiếng nói chử dũng biết cái gì mới thật sự là nhân t à i sao hắn chính là ngươi lần này tìm đến đại biểu trừ ra mặt m ũ i nhân t à i sao thiên luyện chùa lễ phật tháp thí luyện vẹn vẹn lên kinh các đại gia tộc ở giữa lưu truyền cái này cũng biến hình trở thành các đại gia tộc giữa lẫn nhau bày ra thực lực một cái bình đại nhà ai hoàn thành thực tập nhiều người lấy được bảo vật nhiều nhà ai thực lực l i ê n mạnh mặc dù p h i ề đến diện nhưng ở trình độ nhất định lại có thể ảnh hưởng mỗi cái gia tộc địa vị ta trừ dũng chỉ có thể đại biểu chính ta không đại biểu được trừ ra lần này tới cũng chỉ là mang ta bằng hữu mở mang kiến thức một chút hoàng hạo ngươi có thể đại biểu ngươi hoàng gia sao trừ dũng trầm giọng nói hoàng hạo gi cũng chỉ tộc gia là đại ệ Dương Dương tử đ biểu hoàng gia nhưng hắn bên cạnh cái này từ thượng tá lại nhất định là bị hoàng gia tán thành đại biểu hoàng gia thượng l ễ phật tháp hoàng hạo có thể cùng đi đã từ khía cạnh chứng minh hoàng gia đối với hoàng hạo tán thành khó trách hôm nay hoàng hạo lớn lối như thế trừ dũng hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngũ tinh thực lực chiến lược bảng xếp hạng ba trăm hai mươi chín c ư n g giả là như thế nào cường hãn ha ha hoàng hậu cười ha ha vỗ ngựa hướng phía trước chạy tới những người khác theo sát phía sau hắn khói bùi bốc lên chử d ũ n g trong lòng phẫn nộ nhìn xem hoàng hạo b ó n g lưng m a n g to cái quái gì một trung đội tên ba trăm hai mươi chín chiến lược cũng dám ở trước mặt ta phách lối thử chử dũng liếc mắt nhìn bên cạnh hứa phong đây là hắn hôm nay lớn nhất địa bản cũng là hắn sức mạnh chỗ hứa minh ngươi có thể nhất định muốn thay ta chử dũng tranh khẩu khỉ a chử dũng ở trong lòng thầm nghĩ sáu hoàng thiếu vừa mới đó chính là chữ dũng sao nghe nói hắn là chữ da say bất thành khí một cái phải không hoàng hạo bên cạnh một người trẻ tuổi hiếu kỳ vấn đạo hử ngươi gặp qua một cái đem t r ù n g tinh đưa đến ngươi trước mặt lại sợ hấp thu tiến hóa đau đớn mà b n g tha người sao hoàng hạo trong mắt lướt qua một tia thần sắc trào phúng nói giống cái kia người như vậy liền người bình thường cũng không bằng dù cho có các bậc cha chú ban cho cũng chỉ có dùng xong một ngày phải biết chữ tư lệnh cơ thể có thể vẫn luôn không tốt x ấ u hoàng hạo trong m i ệ n g chữ tư lệnh chính là chữ trang quân thân thể của hắn có vấn đề đã là tất cả gia tộc mọi người đều biết bí mật nhưng chỉ cần hắn một ngày không có nằm xuống liền không có bất kỳ một gia tộc nào dám khinh thị trừ gia dù sao một cái chiến lược bảng trước người nhân đã có thể được xem là chiến lược vũ khí hạt nhân đối với cái này chút kinh thành đại thiếu ở giữa tranh đấu hứa phong nhìn ở trong mắt cũng không có để ở trong lòng hắn cũng không cho là mình chính là trừ gia nhân chẳng qua là cùng trừ dũng hợp tác tiến một chuyến lễ phật tháp mà thôi chỉ cần bán cho trừ g i a một dạng bảo vật hắn cùng trừ gia sẽ thấy không quan hệ rất nhanh hứa phong đi theo trừ dũng đi tới thiên huyện chùa thiên huyện chùa chung quanh đã bị trọng binh t r ấ n giữ người bình thường tới gần năm trăm mét đều sẽ chịu đến cảnh cáo nếu như dám tiếp tục hướng phía trước sông lời nói liền sẽ kinh động thiên luyện chùa chung quanh lực lượng phòng ngự giết không tha nếu như không có chử dũng mang theo hứa phong căn bản không có khả năng tới gần thiên luyện chùa chớ nói chi là tiến vào lễ phật tháp lúc này hoàng hạo đám người đã đứng ở lễ phật tháp phía dưới yên tĩnh chờ đợi cái k i u bị hắn xưng là từ thượng tá người đã không ở so sánh đã tiến vào lễ phật tháp nhìn thấy chử dũng một bằng người hoàng hạo cười lạnh một tiếng nghiêng đồ lại tựa như không có trông thấy đồng dạng đem chử dũng không nhìn chử dũng tâm chúng khí phẫn một nửa là bở vị hoàng hạo thái độ. một nửa còn lại nhưng là bởi vì chính mình bây giờ những thứ này đi lên kinh thành thái to mặt lớn nhà công tử ca một cái k i a không phải tứ tinh ngũ tinh chỉ có hắn mới vừa vặn bước vào nhị tinh bị người coi là trò cười c h ơ chén cùng hắn làm bạn vốn là muốn đợi đến hứa phong gia tháp sau lại đánh mặt bây giờ lại cũng không nhịn được la lớn hoàng hạo ngươi thật sự cho là một cái chiến lược bảng xếp hạng ba trăm hai mươi chín nhân cũng coi như là cường giả sao tà chỗ này sáu không đợi hắn nói xong hoàng hạo liền một mặt không kiên nhẫn quát lớn chử dũng đây là địa phương nào cũng cho ngươi lớn như thế hô gọi nhỏ ngươi cản d ỡ như thế nhưng có đưa ngươi trừ ra mặt mũi để ở trong lòng trừ dũng s ứ n g sở phía dưới vậy mà cũng lại nói không nên lời nhìn thấy trừ dũng ngây người như phong bộ dáng hoàng hạo đầy vẻ khinh bị nói hoàng hạo ở nơi này xã hội năng lực là trọng yếu nhất mà thân ở tận thế sức mạnh nhưng là cường đại nhất rửa cầm gia đình gì bối cảnh cũng chỉ là phụ trợ cuối cùng vẫn là muốn nhìn cá nhân thực lực trừ dũng ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao quân tử chi trạch nam thế mà chém trừ ra tại ngươi một thế này chỉ sợ cũng liền xong rồi trừ dũng như bị xét đánh đồng dạng đứng ở tại chỗ hoàng hạo mà nói Phản phất p h một đạo c h lịch, nhường người hắn, cả đ ề u cảm thấy r u nói g động không không như hắn n thôi, vậy, ra ra hắn sẽ không nói, phụ h t â này hắn cũng sẽ không nói. Về phần những cái kê hồ bằng cầu hưu, càng là sách cũng nói, bằng cái cầu c sẽ kê về n cũng không、sách. đến nỗi xem thường hắn người, chỉ đem hắn xem như con xin nhân、vật. liền tới gần hắn g là sách sẽ sách, chỉ đem đều tới xem xem cảm vật, t ấ khó chịu ra. tại r ra, ừ t ngươi này, một thế chử ỉ s dũng trong đầu một mực vừa đi vừa về phát ra từng lần từng lần một nhường hắn cảm thấy tâm thần hoảng hốt toàn thân rét run trừ ra d ọ n g chính chỉ có một mình hắn nhưng hắn vẫn có không ít đường ca đường đệ bây giờ nghĩ lại lên những người kia nhìn về phía mình ánh mắt chử dũng đột nhiên phát giác chính mình thật giống như một cái nhỏ dê con mà ngắm nhìn một phía tất cả đều là chạy nước bọn trong mắt bắn lửa ác lang hứa phong huynh đệ lần này ta chử dũng ta chử ra liền toàn bộ nhờ ngươi chử dũng trong mắt lộ ra chưa bao giờ có kiên định nhìn qua hứa phong chử dũng một mặt kỳ vọng nói hứa phong khẽ mỉm cười nói yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng 223 trăm hai mươi b chưa ngũ c h u y ể n kim luận ha h a nhưng e rằng chử dũng sẽ để cho người thất vọng hoàng hạo c ư i lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chăm lễ phật tháp hoàng hạo ngươi cũng đừng khinh người quá đáng Chử dũng mặt mũi tràn đầy đ ỏ lên chỉ vào hoàng hạo la lớn hoàng hạo phủi hạ miệng không chút nào đem một cái nhị tinh thực lực chử dũng để ở trong lòng ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt lễ phật tháp chỉ cần vị này từ thượng tá thành công hắn tại gia tộc địa vị tự nhiên cũng sẽ cái trước bậc thang lúc này lễ phật tháp một cách tự nhiên tản mát ra nhu hòa bạch quang đạo này bạch sắc q u a n g mang từ đỉnh tháp nở rộ tựa như một đạo luồng mỏng chậm rãi rơi xuống đem t r ọ n tòa phật tháp bao phủ tại thí luyện trong lúc đó lễ phật tháp cấm ngoại nhân tự tiện x ô n vào tư thượng tá đã bắt đầu tiến hành thí luyện rồi hoàng hạo ánh mắt l đều sẽ có rất lớn cơ hội thông qua thí luyện thu được bảo vật nếu như lần này chúng ta hoàng gia lại thu được một món bảo vật mà nói liền có thể nhường một người tiến vào chiến lược bảng tốt một trăm đến lúc đó ta hoàng gia quyền lên tiếng lại sẽ tăng trưởng mấy phần hoàng hạo cũng có gia tâm mặc dù hắn cũng là dựa vào trùng tinh chất đống tứ tinh cao thủ nhưng lại tự nhận vi bất so bất cứ người nào kém nếu như lần này bảo vật có thể phân phối cho ta vậy ta chỉ cần tại giã ngoại rèn luyện một đoạn thời gian liền nhất định có thể củng cố cảnh giới trở thành một tên ngũ tinh cường giả đến lúc đó người thừa kế chức gia chủ vị trí cũng không phải không thể cạnh tranh một chút hoàng hạo thẩm nghị trong lòng Đối với lần này theo r a n thủ được cùng đi từ thượng ta tiến hành thực tập cơ hội. Cảm thấy rất thứ nhất thể thu vật, rất tỷ tự tiếp từ thượng ta tới、Lê、phật tháp nguyên nhân 3 phút 6, 5 phút 6, 10 phút t hành hội, kích hoàng hạo hoàng nhân, như phân phối cho hắn, hoàng hạo như mình nhân h được đi động đời đệ được cùng cơ cảm có có cái cũng cái cần nếu lần này lớn này ân nguyên gia gì bồi ba là là là vậy, bảo lệ, lệ vì sẽ thời gian càng ngày càng dài hoàng hạo trên mặt vui mừng lại càng nặng tiến vào thí luyện phía sau thời gian càng lâu thông qua thực tập cơ hội lại càng lớn xem ra lần này từ thượng t a khẳng định có thể thông qua thí luyện thu được bảo vật nửa giờ sau từ thượng tá một thân chật vật đi ra lễ phật tháp trên người giáp ra cũng đã vỡ tan không còn hình dáng lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh trên bờ vai còn chảy máu một đạo dài hơn một thước vết thương xem ra suýt chút nữa đem hắn toàn bộ cánh tay phải chặt đứt nhưng từ thượng tá trên mặt lại nhịn không được toát ra thần sắc hưng phấn hai con mắt dạng lời rực rỡ mảy may nhìn không ra chịu đến trọng thương bộ dáng từ thượng tá n g ư ơ i sáu hoàng hạo căng thẳng trong lòng ha hà may mắn không làm nhục mệnh a từ thượng tá từ trong ngực móc ra một kiện vật phẩm đưa tới cấp bốn sao tám kim phẩm chất k i m l u ậ n hoàng hạo kinh ngạc nói hứa phong thuận mắt nhìn lại hoàng hạo chu trong tay nắm thật chặt một bạt thai lớn nhỏ kim luận phía trên đổ lại lấy hoa văn phức tạp sáu cái răng c ư a lưới lao mặt lập loài hạ quang toàn thân tản ra màu vàng sẩm ánh sáng nhàn nhạt đây là một kiện vũ khí dùng để ném bất luận cái gì tứ phẩm hoàng kim phẩm chất trở xuống đồ phong ngự tại trước mặt nó đều sẽ bị nhất kích cắt chém thành hai nửa từ thượng tá ngạo n g h ệ nói lần này có thể tiến vào lễ phật tháp may mắn mà có hoàng gia hắn đối với mình nắm giữ một môn kỹ năng có sâu hơn hiểu rõ nguy lai、like, ta lại có thể mạnh như vậy từ thượng tá kích động trong lòng không thôi. lấy được bảo vật cho dù tốt cũng là ngoại lực còn kém rất rất xa thực lực bản thân đ ể cao từ thượng tá món bảo vật này ta hoàng gia nguyện ý ra ba trăm vạn vận mệnh điểm số không biết ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao hoàng hậu một mặt hưng phấn vấn đạo từ thượng tá k h o á t k h o á tay hắn đã thấy đi tới phương hướng lại nói cái này vũ khí dùng để ném tuy tốt cũng không thích hợp hắn thậm chí hắn nguyện ý không g i ả n g buộc đem kiện vật phẩm này đưa cho hoàng gia đối với hoàng gia ra cái gì giá cả hắn đều không có dị nghị đa tạ từ đại tá hoàng hậu cười đem cái này kim luận thu vào giả lập ba lô từ thượng tá vừa chắc tay rời đi trước hắn bây giờ có chút không kịp chờ、đợi. m u ố n b ê quan tu luyện thừa dịp vừa mới thí luyện cố này t ỉ n h đem trong thực tập đạt được củng cố một chút hắn tin tưởng một khi hắn có thể lĩnh ngộ được thí luyện trong tháp đạt được thực lực nhất định sẽ cao hơn một bậc thang nhìn thấy từ thượng tá rời đi hoàng hạo cũng không gấp gáp đi cười híp mắt nhìn chằm chằm chữ dũng muốn xem hắn chê cười hứa phong ném đi cái động sát thuật muốn kiểm tra một chút viên kia ám kim phẩm chất kim vòng thuộc tính năm chuyển k i m luận hứa phong nhìn xem mấy chữ này như có điều suy nghĩ cái này nằm chuyển k i m luận công kích tổn thương so với hắn đoản mâu còn cao hơn càng quan trọng chính là năm t r u y ể n kim luận có một thuộc tính đặc biệt có hai mươi phần trăm tỷ lệ đối với tứ tinh hoàng kim phẩm chất trở xuống vật phẩm có nhất kích cắt đứt tổn thương hai mươi phần trăm tỷ lệ này liền đã rất khủng bố nếu như không có một kiện tứ tinh hoàng kim phẩm chất vật phẩm e rằng liền cùng nó đối kháng chính diện dũng khí cũng không có bất quá những thứ này đều không phải là là tối trọng yếu thứ phong nhìn xem năm t r u y ể n kim luận mấy chữ này lâm vào trầm tư cái tên này rất quen thuộc t h ừ a hồ kiếp trước nghe nói qua thậm chí là thấy tận mắt sáu đông nhiên thứa phong trong đầu lướt qua một đạo như là cỗ sao trổi sáng trói vết tích năm trời đúng ta làm sao có thể đem như vậy một kiện uy lực cường hãn thần thánh phẩm chất vũ khí cấp q u y n lại hứa phong tâm trung thắng có chút hối hận kiếp trước hắn từng gặp việt nam và nước mỹ hai vị cường giả đại chiến trận chiến kia núi cao san thành bình địa rừng rậm biến thành hoa mạ c nếu như không phải mà cầu ý chí đột nhiên xuất hiện chấm dứt cuộc chiến đấu kia cuối cùng còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì hứa phong n h ớ kỹ vị kia nước hoa cường giả chính là chân đạp một cái mâm tròn hình dáng phi hành khí tay cầm một chồng tiến hành công kích cái kia chồng tiên chính là gọi là năm chuyện kim luận năm chuyện kim luận là một bộ hết thệ có năm kiện kim luận tạo thành xào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 trong lúc nhất thời hứa phong nhìn chằm chằm hoàng hạo ánh mắt thoáng có chút cực nóng một kiện thần t h á n h phẩm chất vũ khí nếu như bạo lộ ra sẽ để cho toàn cầu tất cả thế lực lớn đều đỏ mắt h a y nóng gia nhập vào tranh đoạt bên trong mỗi một kiện thần t h á n h phẩm chất vũ khí đối với quốc gia tới nói không thua gì chiến tranh vũ khí hạt nhân trừ dũng bây giờ lễ phật tháp có phòng chống còn không cứ gọi ngươi nhà vị cường giả kia đi vào hoàng hạo không có chú ý tới hứa phong ánh mắt ngược lại một mặt dễu cận đối với trừ dũng hô lễ phật tháp một lần chỉ có thể vào một người nếu như đồng thời đi vào hai người như vậy lễ phật tháp thì sẽ không mở ra thí luyện không gian hứa minh một mặt biểu tình mong đợi hứa phong mỉm cười gật đầu nói yên tâm hứa phong đi vào căn bản vốn không tồn tại kết thúc không thành thực tập tình huống chỉ là nhìn có thể hoàn thành mấy lần mà thôi nhìn h o à n g hạ một mắt hứa phong cất bước đi vào lễ phật tháp hai trăm hai mươi b ố thứ hai trăm hai mươi bốn chương nhất tinh lễ phật tháp là một tòa bằng gỗ kết cấu tháp lâu bên trong tia sáng lờ mờ mặc dù coi như rất sạch sẽ tựa hồ có người thường xuyên quét sạch nhưng cầu thang cũng rất lâu không có sửa chước qua dẫm lên trên phát ra cốt kết âm thanh tựa như tùy thời đều có thể đứt gãy mở ra thí luyện không gian là ở lễ phật tháp lầu sáu ở trong phòng phần cuối có một bản thờ phật ba p h ụ n g lấy một tòa cao cỡ nửa người tượng phật bằng đá tượng phật bằng đá hai mắt khép hở ngã ngồi tại liên hoa đài bên trong chắp tay trước ngực nhìn rất tinh xảo bản thờ phật bên trái r á n vào không ta không phải ta bên phải r á n vào bản tâm duy nhất người tới nơi này nhìn thấy tôn này tượng phật bằng đá cùng với hai bên dán chữ cuối cùng không khỏi sẽ nhẹ dọn g ngâm tụng đi ra một cách tự nhiên mở ra thí luyện không gian nhưng lại có rất ít người biết hai câu này bóc ngự chỉ là mở ra khẩu lệnh cũng không có đặc biệt gì cao thâm h ẳ n nghĩa ở b ta bản tâm duy nhất hứa phong nhẹ dọn n h i ệ m tụng tại hắn n h i ệ m tụng song sau đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi rất nhanh tượng phật bằng đá mặt ngoài mông thượng một tầng nhàn nhạt ánh sáng long ánh tựa như mưa móc cả tòa tượng phật bằng đá nhìn trang nghiêm thần thánh rất nhiều vốn là một khối đá lúc này lại đột nhiên tràn đầy sinh cơ cảm giác tượng phật bằng đá tùy thời đều có thể sống lại đồng dạng quả nhiên tượng phật bằng đá chậm rãi mở hai mắt ra trong hai mắt bắn ra một đạo kim sắc quang mang đem hứa phong toàn bộ bao phủ vẹo một tiếng hứa phong tại chỗ tiêu thất chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt hứa phong đi tới một mảnh quảng trường bên trong qu bốn phía tất cả đều là sương mù s á m x ị p không ngừng c u ộ n c u ộ n cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm thí luyện sắp mở ra xin chuẩn bị k ỹ l ước sáu bên hai truyền tới một không phải nam không phải nữ n u hòa âm thanh hứa phong lập tức nói thiết lập mục tiêu thuộc tính người bình thường sau khi đi vào chỉ có thể yên t ĩ n h chờ đợi chờ đợi thời gian kết thúc về sau thí luyện không gian ngầm thừa nhận là toàn bộ thực lực bao quát kỹ năng trang bị nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thí luyện là có thể thiết lập mục tiêu thuộc t n h có thể đem kỹ năng trang bị khứ trừ thậm chí chỉ lưu lại thấp nhất một sao thực lực tới tiến hành đối chiến t r ầ n mặc vài giây đồng hồ phía、sau. hứa phong xuất hiện trước mắt một cái rơi trong suốt màn hình một nhân vật hình tượng chiếm hơn nửa cái màn ảnh bên cạnh là cá nhân thuộc tính cùng kỹ năng xin bắt đầu thiết lập mục tiêu thuộc tính nhắc nhở mục tiêu thuộc tính thấp nhất không thể thấp hơn nhất tinh vậy mà thật sự có thể hứa phong hơi hơi nắm chặt quyền rất là kích động cái thiết lập này là về sau lên kinh thế lực lớn khai phóng sau đó một cái tán nhân đạo tặc trong lúc vô tình phát hiện hắn sau khi ra ngoài đem cái này tin tức lưu truyền rộng rãi cũng tạo thành lễ phật trong tháp bảo vật lấy một loại cực kỳ tốc độ khoa trường trôi đi lấy phải biết trước đó đến thí luyện nhân cũng là cùng mình thực lực một dạng thí luyện mục tiêu tiến hành chiến đấu rất nhiều có thể là ngươi căn bản đánh không lại đã hoàn toàn nắm giữ ngươi tất cả năng lực thí luyện mục tiêu bởi vậy thực tập kết quả ngoại trừ thí luyện người sẽ thu được một chút cảm nộ g bên ngoài bảo vật là căn bản là không có cách lấy đi nhưng cái này có thể tự do lựa chọn mục tiêu thực lực thiết lập lại làm cho số lớn tán nhân lấy được bảo vật chỉ cần mở ra thí luyện mỗi người ít nhất cũng là ba bốn món ra bên ngoài cầm đợi đến lên kinh những đại gia tộc kia biết được tin tức phía sau l ễ phật trong tháp bảo vật không sai biệt lắm đã cầm lấy bảy tám phần mười dù cho cuối cùng lại lần nữa phong tỏa những đại gia tộc kia t ố n thời gian mấy năm lấy được số lượng không sai biệt、lắm. nghĩ đến thật sự là một chuyện rất có rêu c ậ t sự tình hứa phong trực tiếp đem mục tiêu thiết lập là thuộc tính nhất tinh đ ì n h phong kỹ năng làm cơ sở kiếm pháp cùng tật phong trực đông đến nội trang bị ngoại trừ một cái hát thiết giới cấp trưởng kiếm bên ngoài còn lại không có gì cả dạng này một cái thực lực thí luyện mục tiêu muốn đánh v ỡ hứa phong phòng ngự quả thực là si tâm v h n g tưởng hứa phong đứng bất động đối phương cũng không khả năng đem chính mình đánh bại chỉ bất quá hứa phong muốn nhìn một chút đối phương là sử dụng như thế nào tật phong trực đông kỹ năng này xem mình tại kỹ năng này bên trên có hay không có thể chỗ học tập thiết lập hoạt tất hứa phong từ tốn nói ông một tiếng văn g nhỏ màn sáng tiêu thất hứa phong trước mắt dần dần hiện lên một thân ảnh cùng hắn thiết định cái kia thí luyện mục tiêu giống nhau như lúc cơ hội chính là hứa phong một cái khác phiên bản chờ giây lát nguyên bản đang nhắm mắt thí luyện mục tiêu đột nhiên mở hai mắt ra trong hai mắt tản ra nhàn nhạt hảo quang màu đỏ siêu thân ảnh vút qua hướng về hứa phong đánh tới tốc độ cực nhanh căn bản không có khả năng là nhất tinh thực lực nhanh nhẹn tốc độ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng tật phong trực đâm, tốc độ, phong cười, phong trực đâm này, tốc độ tăng thêm nhất tinh tột cùng thí luyện mục tiêu tối đa cũng liền phát huy ra nhị tinh thực lực không có khả năng tại cao nhưng nhị tinh thực lực tốc độ tại hứa phong trong mắt vẫn là quá chậm rất dễ dàng liền né nhanh qua đi nhất kích không t r ú n g phía dưới thí luyện mục tiêu hướng bên cạnh l ó i lên tốc độ nhanh vậy mà xuất hiện một đạo tàn ảnh l ờ mở sau đó đột nhiên đem kiếm quét ngang một cái chém ngang hướng về hứa phong bên hông v é tới chỉ cần kỹ năng không phóng thích xong cái tốc độ này tăng thêm dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây hứa phong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ tật phong trực đâm ba kiếm một kiếm tốc độ so một kiếm nhanh phóng thích xong đệ nhất kiếm phía sau kiếm thứ hai tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều nhưng thí luyện mục tiêu cũng không có trực tiếp đem kiếm thứ hai phóng xuất ra mà là lợi dụng tốc độ thêm được khe hở từ một góc độ khác phóng thích kiếm thứ hai hơn nữa kiếm thứ hai cũng không phải là đâm thẳng mà là chém ngang n g u y ê n lai dạng này cũng có thể hứa phong cảm thấy mình quả thật không có hưởng p h i tới lần này thu hoạch nhất định sẽ rất lớn t ậ t phong trực đâm thì cho giống như hắn kinh hỷ nhỏ như vậy mưa kiếm p h á t đâu đã kiếm thập tam thức đâu phải biết đã kiếm thập tam thức thế nhưng là đã kiếm tông cái này ưu tiên môn phái trúc cơ chi pháp so với bình thường kiếm pháp cũng cao hơn siêu rất nhiều sáu nhìn xem lễ phật tháp bạch quang một mực bao phủ tản ra nhàn nhạt hào quang m à u núp bạch chử dũng nụ cười trên mặt liền từ c h ư a tiêu mất qua hứa phong đi vào đã vượt qua nửa giờ so vừa mới đó từ thượng tá đi vào thời gian còn dài hơn ha ha con chuột như thế nào ca ca ta chọn người hội hữu t h á t sao chử dũng cười ha ha trên mặt lộ ra mở mày mở mặt một dạng nụ cười hoàng hảo cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào thầm nghĩ trong lòng đi vào thời gian dài chỉ là thông qua tỷ lệ đại cũng không nhất định liền sẽ thật sự thông qua lại đợi năm phút lễ phật tháp mặt ngoài bạch quang bắt đầu dần dần tán loạn nhưng mà vừa mới tán loạn một chút đột nhiên lại bị một tầng bạch quang bao phủ tia sáng tựa hồ mạnh hơn nhưng một màn này cũng không có bị nhìn chằm chằm vào c h ử dũng hoàng hạo để ở trong lòng chỉ cho là lễ phật tháp màn ánh sáng có chút b a động cũng không vướng bận lúc này không gian tập luyện bên trong hứa phong đã tay cầm một cái bảo châu yên tĩnh chờ đợi người thứ hai thí luyện mục tiêu xuất hiện hai trăm hai mươi lăm thứ hai trăm hai mươi lăm chương tôi luyện kỹ năng nhìn xem trong tay cái này bảo châu hứa phong khẽ thở dài một cái quả nhiên đi đường tắt c h u thiếu xuất cũng không phải chuyện gì tốt đánh bại một tinh thực lực, chỉ có thể tật phong đâm thẳng kỹ năng chính mình ngoại trừ để cho mình càng thêm nắm giữ tật phong đâm thẳng môn này kỹ năng bên ngoài. chỉ thu được một cái giống như gân gà một dạng bảo vật một cái nhất tinh đẳng cấp hoàng kim phẩm chất bảo châu thuộc tính là có thể chiếu sáng trung quanh ba mươi mét phạm vi ánh sáng chính là một cái không cần tin siêu cấp đèn tin mà thôi hứa phong c ư ờ i khổ tiện tay đem cái này bảo châu ném vào chữ vật giới chỉ phía dưới chính là hai tinh thực lực ta đây đến nỗi kỹ năng ngoại trừ kiếm pháp căn bản tật phong đâm thẳng bên ngoài để cho ta nhìn lại một chút mưa phủn kiếm pháp có hảo rượu gì chỗ hứa phong hơi n ế c khỏe môi lên, lên bắt đầu thiết trí trận thứ hai thí luyện mục tiêu sáu lễ phật ngoại tháp ba giờ thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua sử dụng sắc mặt từ nguy dần dần trở nên mê mọi hứa phong tiến vào lễ phật tháp vậy mà vượt qua ba giờ đơn giản không thể tưởng tượng để cho người ta khó mà tin được phải biết tại lễ phật tháp thí luyện đợi thời gian dài nhất cũng không có vượt qua một giờ đối thủ như thế nào năng lượng hao tổn phí thời gian một tiếng mới có thể đánh bại ha ha n g ư ơ i tìm tên kia sẽ không chết tại lễ phật tháp a hoàng hạo cười lạnh nói hắn vậy mà liền dạng này bồi tiếp c h ừ dũng tại lễ phật tháp phía trước chờ đợi hứa phong xuất hiện nguyên bản nhìn xem hứa phong chỉ là tứ tinh thực lực vũ khí vẫn là một thanh phổ thông phẩm chất trường kiếm hoàng hạo lại gần đưa qua một điếu thuốc lá nhỏ giọng vấn đạo tận thế sau đó thuốc lá tiêu hao như thế phẩm người bình thường bây giờ thế nhưng là rất ít có thể thưởng thức được nhưng đối với đi lên kinh thành đại thiếu nhóm tới nói căn bản không phải cái gì chuyện khó lường nhìn hoàng hạo một mắt trừ dũng lạnh rên một tiếng tiếp nhận thuốc lá tinh tế ngửi một cái nhắn tình sáng lên đưa đầu tới nhường hoàng hạ hỗ trợ gọi lên h á c chính tông đại trung hoa ai mặc dù so sánh lại linh yên suýt chút nữa bất quá tư vị này cũng không tệ trừ dũng nhãn tình sáng lên nói linh yên chỉ ngươi tiểu tử d á người n g như gấu này mới rút qua linh yên hoàng hạ khinh thường lường trừ dũng một mắt trừ dũng hơi đỏ mặt lạnh lên một tiếng không nói thêm gì nữa linh yên bây giờ chỉ có hoa hạ vương gia có cũng không biết vương gia tiểu cô nương kiên là đi cái gì tốt vận vậy mà tại giã ngoại thu thập được nhị tinh linh thảo linh thảo này cùng tận thế chiếc mũi thuốc lá cơ hồ giống nhau như núp b ồ dưỡng sau khi xuống tới vậy mà thật đã có thành tựu từ nhị tinh linh thảo chế tạo l à g k h hút chẳng những sẽ không tổn thương cơ thể hơn nữa còn sẽ đưa đến rõ ràng phổi nhuận tiếng nói công hiệu mà mùi thuốc lá kích thích tính chất lại một chút cũng không thay đổi đơn giản có thể sưng c ự c phẩm bất quá dạng này linh thảo mặc dù có thể bồi dưỡng nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt vương g i a cũng là vật hiếm thị quý chỉ là đưa cho giao hảo mấy gia tộc lớn tộc trưởng còn dư lại thiên kim khó cầu a i hỏi ngươi đ â u từ cái kia chỗ tìm đến một cái quái thai như vậy đi vào đều hơn ba giờ còn không ra không rước hoàng hạo động trừ dũng bả vai một chút vẫn đạo chiến lược tháp gặp phải mặc dù chỉ là tứ tinh thực lực nhưng ngươi đoán hắn chiến lược xếp h chử dũng liếc mắt nhìn v ấ n đạo một cái tứ tinh thực lực có thể có bao nhiêu chiến lược hoàng hạo khinh thường nói khoảng ba nghìn ba ngàn chử dũng cười lạnh nói ba ngàn ta sẽ để cho hắn ngày nữa luyện chùa cái kia khó nói lần trước ngươi không phải mang theo một cái hơn chín nghìn tên người đến sao còn giống như không có thừa dịp qua năm phút liền bị từ lễ phật trong tháp ném ra hoàng hạo tự tiếu phi tiếu nói chử dũng hơi đỏ mặt cải đó là ngoài ý muốn lần này cũng không đồng dạng ngươi xem hơn ba giờ còn chưa có đi ra thực lực cứng hãn khẳng định có thể thông qua thí luyện tốt nhanh cho ta nói một chút tiểu từ này đến cùng xếp hạng bao nhiêu một ngày h thời gian trôi qua chử dũng cùng hoàng hạo một mặt mở mịt thần sắc nhìn xem lễ phật tháp tán phát hào quang màu nhũ bạch mẩn ra làm sao có thể thế nào còn không có đi ra vì cái gì lúc này lễ phật tháp chung quanh đã bu lệ người cũng là lên kinh các đại gia tộc nhân chuẩn bị tiến vào lễ phật tháp thí luyện thu hoạch bảo vật nhưng những người này toàn bộ bị chắn lễ phật cửa tháp bên ngoài căn bản liên tiến còn không thể nào vào được lễ phật trong tháp có người thí luyện những người còn lại không cách nào tiến vào bên trong rốt cuộc là ai như thế nào thời gian dài như vậy còn không có đi ra sáu dường như là trừ nhà người không biết vì cái gì thời gian dài như vậy còn không có đi ra sáu chẳng lẽ là đang tôi luyện mình kỹ năng thế nhưng là này thời gian cũng quá dài sáu trước đó cũng không phải là không có cố ý dây dưa tôi luyện chính mình kỹ năng người tồn tại bất quá những người kia thời gian dài nhất cũng chỉ là trì hoãn chừng một giờ vượt qua thời gian này thể lực tinh lực đều sẽ hạ xuống đối mặt cùng mình giống nhau như lúc thậm chí kỹ năng chiêu số đều so với mình thông thạo mấy lần nhân không người nào dám cản rỡ như thế dùng sức dây dưa sơ ý một chút rất có thể nguyên bản có thể thông qua thí luyện kết quả cuối cùng bởi vì thể lực không tốt thất bại đây cũng không phải là không có khả năng bởi vậy đại đa số người đều đem thời gian hạn định ở một cái giờ tả hữu nhưng mà hứa phong đi vào đã một ngày một đêm chẳng lẽ người nọ là làm bảng sắc không thành hứa phong cái chán hơi hơi chảy ra mồ hôi một ngày một đêm thời gian hắn cũng có chút mệt mỏi bất quá có thể tôi luyện mình kỹ năng điểm ấy mệt nhọc cũng không tính cái gì dù sao đối thủ của hắn so với hắn thực lực thấp quá nhiều dù cho càng thêm quen thuộc kỹ năng cũng không khả năng đem hắn đánh bại giai đoạn kế tiếp chính là tứ tinh hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này hắn đã đánh bại nhất tinh nhị tinh ba tinh thực lực chính mình còn dư lại chính là tứ tinh thực lực mình tiến hành thí luyện mục tiêu thực lực thiết lập mục tiêu thuộc tính nhanh nhẹn tứ tinh thể lực tứ tinh còn lại thuộc tính tam tinh sáu hứa phong trầm g i i nói cái này thiết lập cùng hắm tự thân thuộc tính giống nhau như lúc. thiết lập xong hứa phong tiếp tục nói kỹ năng thiết lập là cơ sở kiếm pháp tật phong đ â m thẳng kỹ năng mưa phùn kiếm pháp thanh l i ê n kiếm điện nhập môn tiên lúc này hứa phong đã đem mưa phùn kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ thậm chí lĩnh ngộ mưa phùn kiếm ý phải biết ở kiếp trước hứa phong cũng chưa từng lĩnh ngộ qua kiếm ý lại tại tòa này thí luyện trong tháp bằng vào một môn cấp thấp kiếm pháp liền đem kiếm ý lĩnh ngộ ra tới không thể không nói lễ này phật tháp thí luyện chính xác đối với người chỗ tốt cực lớn bây giờ hứa phong chuẩn bị sẵn sàng muốn quan sát thanh niên kiếm điện tại thí luyện mục tiêu thứ hai trăm hai mươi sáu trương linh tê vọng n g u y ệ t lễ phật ngoài tháp đã bu đầy người cả đám trận mắt há một nhìn xem lễ phật ngoài tháp mặt tầng kiêm màu ngà sữa dịch tấu trong suốt màn ánh sáng trắng thời gian một ngày một đêm đi qua vây quanh ở lễ phật ngoài tháp nhân chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng tụ càng nhiều cơ hồ tất cả đi lên kinh thành hào môn đại tộc đều có người đến đây muốn nhìn một chút là ai lại có thể tại lễ phật trong tháp thí luyện rồi một ngày một đêm h á c tiểu tử ngươi xem ngươi gây ra phiền phức vương gia lý gia liền kỷ ra đều phái người đến lát nữa tên kia đi ra e rằng không tốt kết thúc hoàng hạo trong mắt thoáng hiện vẻ vẻ vải t h ầ n sắc nhìn xem sử d ũ n g thấp giọng nói a sử d ũ n g mắt buồn ngủ mê ly dùng sức xoa nhẹ hai cái n g á p một cái mặc dù trong lòng lo sợ bất ăn nhưng trên mặt lại không có mảy may biểu hiện ra ngoài vậy thì có cái gì vừa vặn nói cho những g i a t ộ c kia chúng ta trừ nhà cũng không chỉ có ta một cái da da chống đỡ ta sử d ũ n g cũng không phải ăn cơm khô sử d ũ n g hào khí bắn ra nhưng âm thanh lại thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ ràng a còn không phải ăn cơm khô hoàng hạo khinh bị nhìn hắn một cái nói có bản lĩnh hay là trước đem đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh rồi nói sau nếu như không phải đối với hứa phong cảm thấy hiếu kỳ hoàng hạo mới sẽ không tiến đến trừ dũng bên cạnh trong lòng của hắn rất là xem thường trừ dũng mặc dù mọi người cũng là hoàng khố nhưng trừ dũng nhưng là không có tiền đổ nhất cái nào ngay tại tất cả mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm đột nhiên một tiếng ầm v a n g phảng phất sấm sét giữa trời quang lễ phật tháp toàn bộ bắt đầu chấn động đá vụ n gì rào rơi xuống phảng phất sau một khắc lễ phật tháp liền muốn sụp đổ tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô hướng về sau thối lui rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lễ phật tháp vậy mà lại có lớn như vậy chấn động này này này ta nói nhà ngươi vị kia ở bên trong làm gì vậy hủy đi gian phòng đó sao hoàng hạo trận mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m trừ dũng nói nếu là hắn đem tòa này lễ phật tháp phá hủy đừng nói ngươi một cái trừ nhà không chịu thua kém tiểu t ử liền xem như nhà ngươi vị kia chỉ sợ cũng đảm đ ư ơ n g không nổi kết quả trừ dũng sắc mặt tái nhuận trong lòng như bồn u chồn đồng dạng trong lúc nhất thời hoảng hồn ta đại gia ai chính là một cái thí luyện ngươi náo r a động t i n h lớn như vậy ngươi nếu là không còn ra, ta ta thật là không chống nổi trong lúc nhất thời trừ dũng cảm thấy rất là hủy khuất nước mắt nhịn không được đều phải rớt xuống thí luyện trong không gian hứa phong quỳ một gối xuống trên mặt đất nơi vai phải một đạo sâu đủ thấy xương vết thương tiên huyết cốt cốt chảy ra nhưng hắn trong mắt lại toát ra chưa bao giờ có kinh hỷ không nghĩ tới đang kiếm thập tam thức đã vậy còn quá cường hãn ta ta ngay cả nó một phần mười huy lực cũng không có phát huy ra phốc lại là phun ra một ngụm máu tươi phi kiếm chạm hứa phong phi kiếm trong tay hóa thành một đạo sấm sét đâm về thí luyện mục tiêu lần này cho thí luyện mục tiêu thiết định vũ khí chỉ là một thanh trường kiếm bình thường hơn nữa cũng không có cho hắn thiết lập thiên phú phải biết hứa phong thiên phú tăng thêm ba trăm phần trăm kiếm hệ tổn ư ơ n g thực sự quá n g ư ờ tiên nếu như cho hắn dự tính thiên phú như vậy vừa rồi một kiếm kia hứa phong chỉ sợ cũng sẽ bị chém thành hai khúc ỷ vào phi kiếm cùng trang bị cùng với thiên phú đà mạ cộng thêm hứa phong cư nhiên bị thí luyện mục tiêu đánh không hề có lực h o à n thủ đã kiếm thập tam thức vốn cho là là trúc cơ kiếm pháp lại so với kiếm pháp thông thường c ư ờ n g hãn nhưng mạnh cũng có hạn nhưng hiện tại xem ra hứa phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thế gian này lại có khủng bố như vậy kiếm pháp tiếp trước mười năm không cần nói gặp qua e rằng nghe cũng không có nghe nói qua ta vậy mà giấu trong lòng bảo vật lại không biết được đơn giản, đơn giản khiến người ta cảm thấy xấu hổ đỏ mặt ha <cười> ha ha ha a cấp hứa phong ha ha cùng tiếu giống như bị điên linh t ê và nguyệt hứa phong nhất âm thanh giống to phi kiếm m è o một tiếng trở lại trong tay của hắn kiếm mang bên mình động trong thoáng chốc một cái to lớn màu trắng tê r á c đứng tại đỉnh núi cao đầu người chót mũi sừng tê hướng về phía một vòng trăng tròn phanh trăng tròn đột nhiên pha thoái hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang vẩy xuống nhân gian trắng tê đ ằ n g không mà lên vậy mà hư không vượt qua hướng về bể tan cảnh trăng tròn đánh t ơ i ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn thí luyện mục tiêu lần thứ nhất bị hứa phong đánh lui ha ha đây mới thật sự là đáng kiếm thật hứa phong trong mắt tơ máu dày đặc nhưng tinh thần nhưng lại chưa bao giờ từng có phấn khởi đáng kiếm thập tam thức mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực lớn thí luyện không gian cũng không phải là tại lễ phật trong tháp mà là mở ra một cái không gian khác nhưng đáng kiếm thập tam thức uy lực lại có thể xuyên thấu qua thí luyện không gian khiến cho cả tòa lễ phật tháp cũng hơi rung động uy lực như vậy đã có đánh vỡ không gian tiềm lực trước kia đáng kiếm tông cả tòa tông m ô n dọn đi lưu lại thanh l i ê n kiếm điện nhập môn t i ê n cũng là vì trên địa cầu lưu lại đạo thống của mình nếu có người thật sự có thể lĩnh ngộ được nhập môn thiên toàn bộ như vậy thì có thể nhục thân Một nháy mắt học được nhìn như vậy giống như đi đường tắt nhưng lại có trăm hại mà không một lệ chỉ dựa vào thẻ kỹ năng hứa phong vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính lĩnh ngộ được thanh l i ê n kiếm điện cũng vĩnh viễn không đạt được lục thân hoành độ vũ trụ như vậy cường hãn tự nhiên cũng sẽ không thu được thanh niên kiếm điện bên trong đáng kiếm tông lưu lại ân ký nhưng lễ phật tháp xuất hiện lại bù đắp liêu hứa phong cái này một không đủ vốn là muốn thu hoạch bảo vật lại chó ngắt phải rồi thu được đúng nghĩa bảo vật thanh l i ê n kiếm đ i ể n chính xác phương pháp tu luyện hứa phong không ngừng thi triển đáng kiếm thập tam tức h chiêu thứ nhất trắng tê vọng nguyệt từng lần từng lần một thi triển nhường hắn đối với một chiêu này lĩnh ngộ dần dần càng sâu cuối cùng chính hắn phảng phất hóa thân một cái màu trắng tê r á c hướng về phía mặt trăng chạy như điên ầm ầm lại là một tiếng rung động thí luyện mục tiêu cư nhiên bị một kiếm này bổ đi ra xa hơn ba bốn mét quẩn quẩn lấy rơi vào x ư ơ n g mù màu đen biên giới thí luyện mục tiêu đứng dậy trường kiếm trong tay một phen làm ra một cái kỳ quái thức mở đầu hứa phong mỉm cười cái này ph ta đã hoàng toàn nắm i ữ n hạo ư vậy để、e、c quét xuống rơi vào trên da đầu cho bụi kinh ngạc nói trừ dũng bây giờ đã nói không ra lời hắn bị dọa phát sợ trong lòng sớm đã hối tiếc không thôi thầm nghĩ sớm biết rằng này ta sẽ không đi lý tới cái quái vật này chiến l ự c bảng trăm người đứng đầu ta thực sự là chư du nông tâm làm sao lại trêu chọc quái vật như vậy trời ạ hắn sẽ không thật sao tòa tháp này phá hủy à vậy ta c h ử nhà còn không phải bị gia tộc khác liên hợp lại tiêu d i ệ t thời gian cứ như vậy một chút đi qua trong nháy mắt ba ngày thời gian đã qua lễ phật tháp rung động càng thường xuyên hai trăm hai mươi bảy thứ hai trăm hai mươi bảy chương gia tháp đáng kiếm thập tam thức mặc dù chỉ là đáng kiếm tông nhập môn thiên bên trong kiếm pháp nhưng lại bao hàm toàn hành diện là một môn tu tiên môn phái công pháp không phải kiếm pháp thông thường có thể sánh ng hứa phong móc ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch một ngụm n u ố t vào lập tức thân thể của hắn một lần nữa tỏa sáng sức sống liền tinh thần đều khôi phục hơn phân nửa đối diện thí luyện mục tiêu chậm rãi tiêu thất cái mục tiêu này hứa phong cọ sát gần tới mười hai giờ cuối cùng đem đạm kiếm thập tam thức ảo rượu toàn bộ học được nhưng là chỉ là học được mà thôi muốn đạt đến hoàn mỹ nắm giữ còn cần thời gian rất lâu bất quá như là đã biết hoàn mỹ nắm giữ là một cái bộ rắn gì về sau chỉ cần hướng về cái mục tiêu này đi tới liền tốt so với trước kia dựa vào thẻ kỹ năng tăng thêm thi triển bản năng kiếm pháp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần lần này đã là thí luyện mục tiêu thuộc tính sẽ không tăng thêm thế nhưng là nhất thiết phải đem tất cả trang bị bao quát phi kiếm toàn bộ tăng thêm bên trên nhưng thiên phú và khác một vài thứ bao quát ba lô cùng chữ vật giới c h ỉ cũng không có len ken một tiếng thanh thúy tiếng vang một cái tản r a h à o quang màu vàng sậm lớn chừng bàn tay xuất hiện tại hứa phong trước mắt ngũ c h u y ể n kinh luận hứa phong kinh t h ì nói không nghĩ tới cảnh h mình đặc n thu định mới có thể phát huy tác dụng tỉ như nói hứa phong viên kia có thể chiếu sáng chung quanh ba mươi m phạm vi bên trong ánh sáng bảo châu hai ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua lệ phật ngoài tháp tụ lại người càng tới càng nhiều nhìn xem lệ phật tháp không ngừng rung động tựa như bức kế tiếp liền muốn s ụ p đ ổ tất cả mọi người nhìn về phía trừ dung ánh mắt đều trở nên bất thiện tòa này lễ phật tháp là lên kinh tất cả đại tộc thế lực lớn trung tâm bà ma nếu như bị trừ nhà cho t r ì n h hư tất cả gia tộc đem hợp nhau tấn công trừ dung cảm giác mình giống như tại trên lò lửa nướng đ ồ n g dạng nhưng lại không thể quay đầu bước đi vạn nhất hứa phong thành công đi ra chính mình không ở hắn đem bảo vật bán cho bị người làm sao bây giờ nhiều người như vậy nhiều như vậy gia tộc đừng nói hắn một cái chiến lược bảng chín mươi ba tên chính là trước n ư ờ i tới cũng muốn cân nhắc một chút mẹ nó ngươi có bản lánh nhóm đem ta chừng chết bị nhiều người như vậy nhìn chằm, chằm. c h ừ dũng trong lòng vẻ này vô lại bị kích thích ra ai chừng hắn hắn cũng chừng mắt ngược trở về một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng ngược lại đã là thối c ư ớ p chó ai cũng chẳng ghét nhưng người nào cũng không muốn tới giấm một ước dính vào một thân mấy thứ bẩn thị hoàng hạo đã sớm cách c h ừ dũng rất xa đối với cái này cái da mặt dày ra hỏa hoàng hạo trong lòng cũng có một chút bội phụ nếu như chỗ khác ở hiện tại c h ừ dũng vị trí e rằng đều sớm chạy thoát một món bảo vật lại coi là cái gì hoàng g i a mặt mũi mới là trọng yếu nhất lại là một ngày trôi qua đã ba ngày lễ p ậ t thắp màn ánh sáng vẫn như c ũ rực rỡ nhưng đó là không phải tới một lần chấn động nhưng không có tựa h ồ lại lần nữa khôi phục bình thường thí luyện hình thức trừ dũng trong lòng m ớ i tính k h ẽ thở phào nhẹ nhõm một mực chờ đến ngày thứ ba trạm vào tối lễ phật tháp màn ánh sáng bắt đầu chậm rãi tiêu thất hóa thành điểm điểm óng ánh ánh sáng óng ánh điểm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng vẩy xuống kết thúc kết thúc người kia muốn ra tới đám người trở nên rối loạn lên trừ dũng nước mắt đều nhanh muốn lưu lại cuối cùng kết thúc mẹ nó lần sau ta nếu là tại đi tìm cái gì cường giả tới lễ phật tháp ta liền là quy tôn từ trừ dũng trong lòng tràn đầy hối hận nếu như không phải thay trừ nhà mua sắm một món bảo vật ý nghĩ này một mực chống nỡ hắn hắn đã sớm chạy hứa phong hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đi ra lễ phát tháp cuối cùng thí luyện một màn kia một mực tại trong lòng của hắn q u a n quẩn thật lâu không đi hứa phong thật vất vả chiến thắng ba lần tứ tinh đẳng cấp thí luyện mục tiêu vừa rồi giết chết cơ hồ cùng bản thân hắn thực lực giống nhau như lúc thiên phú trang bị phi kiếm kỹ năng thậm chí cự lòng chiến văn hết thạy tất cả đều như thế cứ như vậy lại hao phí còn lại hai dọn cam lộ phía sau hứa phong cuối cùng dựa vào lượng máu ma tử đối phương bất quá đây hết thạy cũng là đằng giá ba lần cấp bốn sao thí luyện mục tiêu vậy mà cho liều hứa phong lớn chừng bàn tay trải qua l u ậ n thậm chí ngay cả thuộc tính đều như thế để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá hứa phong cũng không nhìn tới những cái kia toàn thân của hắn tâm tư đều đặt ở như thế nào thí luyện còn không có kết thúc phía trên chẳng lẽ mình thực lực còn không có đạt đến cực hạn còn có chính mình không biết ẩ n tàng tiềm năng liền tại hứa phong mê hoặc thời điểm phía trước thí luyện mục tiêu vậy mà không có thiết lập liền tự động xuất hiện thẳng đến mục tiêu xuất hiện một khắc này hứa phong mới bừng tỉnh đại ngộ ngôi lai、like, chính mình vẫn còn có như vậy một kiện đại sắc khí không chỗ hữu dụng thí luyện mục tiêu cùng hứa phong nhất mọi m ọ dạng thậm chí ngay cả cùng thân thể hơi r u n đều bắt chước giống như l ú c thật giống như soi gương đồng dạng bất quá rất nhanh thí luyện mục tiêu trong tay vậy mà xuất hiện một tòa kiểu mini bảo tháp tầng mười ba bảo tháp cái này cái này lại là tại đan đ i ể n ta bên trong một mực không nhúc nhích tầng mười ba bảo tháp chẳng lẽ nó mới là ta lớn nhất địa bàn là ta cường hãn nhất thực lực thể hiện hứa phong kinh ngạc nói thí luyện mục tiêu trong tay tầng mười ba bảo tháp bắt đầu từng tầng từng tầng tản mát ra hào quang rực rỡ tựa hồ có đồ vật gì tại trong tháp, tháp sáng lại thật giống như bảo tháp bắt đầu khởi động đồng dạng vài giây đồng hồ sau đó tầng mười ba bảo tháp toàn bộ tháp sáng giờ khác này bảo tháp vậy mà t à n m á t ra sáng chói thất thải quan g hoa thần thánh phẩm chất bảo tháp lại lại một kiện thần thánh phẩm chất hứa phong trận mắt hốc mộng không nghĩ tới tòa bảo tháp này thắp sáng tầng mười ba sau đó lại là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm không có khả năng rõ ràng chỉ là một kiện kim sắc phẩm chất bảo tháp như thế nào cuối cùng lại có thể biến thành thần thánh phẩm chất hứa phong căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình đối mặt thí luyện mục tiêu trong tay thần thánh phẩm chất bảo tháp hứa phong căn bản không nhắc lên được một điểm chiến đấu dục vọng mình bảo tháp căn bản vốn không nghe chính mình sai sự coi như muốn tới gần quan sát l i ê n tại hứa phong lúc chuẩn bị bung tha trong cơ thể hắn đan điền bảo tháp vậy mà bắt đầu hơi hơi rung động một bộ không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài bộ d á nguyên n g bản tựa như ngủ say bảo tháp một chút tỉnh lại hướng hứa phong truyền lại cấp thiết muốn muốn ra tới dục vọng à, cuối cùng không còn ngủ say muốn động đánh một chút hứa phong kinh h ỉ kể từ tòa bảo tháp này tiến vào đan điền liền rơi vào trạng thái ngủ say không nhúc ních hứa phong đều nhanh đưa nó l ắ n g quên nhưng không nghĩ tới bây giờ tại mảnh này thí luyện không gian nó vậy mà tựa như khôi phục ý thức từ trong ngủ mê tỉnh lại cấp thiết muốn muốn ra tới hứa phong tâm niệm khẽ động veo một tiếng bảo th hóa thành một tọa cao hơn nửa người kim sắt tiểu tháp ngăn tại liêu hứa phong chức người hai trăm hai mươi tám thứ hai trăm hai mươi tám trường c ả n tại hứa phong chức người tòa bảo tháp này cùng thí luyện mục tiêu trong tay bộ dáng hoàn toàn tương tự chỉ là một lớn một nhỏ trừ cái đó ra cũng chỉ có thí luyện mục tiêu trong tay bảo tháp tầng mười ba toàn bộ t h á p sáng mà hứa phong chức người tòa này trong tháp một mảnh đèn kịt ông một tiếng văng nhỏ thí luyện mục tiêu trong tay bảo tháp hơi hơi rung động tầng thứ nhất cửa tháp mở ra một cái phù văn màu vàng từ bảo tháp bên trong bay ra phù văn kia vừa xuất hiện hứa phong trợn cảm thấy rùng mình thượng cổ thần văn hứa phong kinh hái thượng cổ thần văn là hậu kỳ mỗi nhân loại cử tri nhất thiết phải quen thuộc văn tự nếu không thì xem như bảo vật trước kia cũng có khả năng bởi vì vi bất biết hàng mà bỏ lỡ phạm là uy lực to lớn bảo vật cũng sẽ cùng thượng cổ thần văn dính liễu quan hệ thần văn càng nhiều bảo vật uy lực càng là cường hãn một quả này thượng cổ thần văn đột nhiên xuất hiện hứa phong nhất thời cảm thấy sinh mệnh mình cũng đã nhận được uy hiếp dùng mình thậm chí muốn lập tức chạy khỏi nơi này dịch làm phiên dịch sai khiến ý tứ kiếp trước hứa phong từng tại một cái sủm mo nờ trong tay một món bảo vật bên trong gặp qua chữ viết như vậy món kia bảo vật là một cái màu xanh biết hồ lô. Một khi thi chuyển, sức hoàn thủ mà cái dịch chữ thần văn vừa xuất hiện hứa phong liền cảm thấy ẩn ẩn có một cỗ hấp lực đang hướng hắn đánh tới muốn đem hắn hút vào bảo tháp bên trong phong sáu hứa phong sắc mặt đại biến bảo vật như vậy không phải hắn hiện tại có thể chống cự đang chuẩn bị hô to từ bỏ trước người bảo tháp lại đột nhiên quan hoa đại phóng viên kia dịch chữ thần văn vậy mà vào một tiếng chui vào trước người tòa b ả o tháp này bên trong chỉ chốc lát công phu nguyên bản một mảnh đèn kịt b ả o tháp nội bộ tầng thứ nhất dây lên lấm ta lấm tầm ánh sáng mặc dù không có giống thí luyện mục tiêu trong tay như thế rực rỡ nhưng mắt thường có thể hết sức rõ ràng nhìn ra tầng thứ nhất b ả o tháp được thắp sáng hấp thu cái này thần văn b ả o tháp tựa hồ còn chưa hài lòng cả tòa b ả o tháp như lưu ly li giống như chiết xạ ra rực rỡ quan g hoa trói mắt chỉ nghe thấy s i ê u một tiếng tiếng xé gió lên thí luyện mục tiêu trong tay báo tháp vậy mà như tiến về rừng đồng dạng bay về phía trước người báo tháp trực tiếp bị báo tháp hấp thu đi vào nấc trước người cao cỡ nửa hóa thành một đạo thần quang chui vào hứa phong mi tâm vậy mà tại hứa phong b i ể n tinh thần thức bên trong cắm rễ xuống không nhúc nhích hứa phong b i ể n tinh thần thức một mảnh t r o n g vắng ẩn ẩn có một tầng nhàn nhạt, nhạt sương mù tại thức hải bên trong phiêu đ ã n g tầng này sương mù chính là hứa phong tinh thần biến thành hắn bây giờ còn chưa có tu luyện bất luận cái gì cường hóa thần thức pháp quyết h u y nhất tầng này sương mù vẫn là tinh thần thuộc tính đạt đến tam tinh sở trí bằng không ở đây hẳn là vào h o a mạc đồng dạng cái gì cũng không biết xuất hiện bạo tháp tại biện tinh thần thức bên trong hư không đương lập t ự hồ lại lâm vào ngủ say trong đan điền viện trong tháng trước hứa phong tựa hồ trông thấy một cái tay chân non nớt hải nhi đang tứ chi cùng sử dụng hướng về sân núi nhỏ bỏ đi tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn nó đ ổ vật hứa phong nhớ tới bảo tháp vừa tiến vào hắn đ a n điền thời điểm cây nhỏ tiểu thu tựa hồ liền muốn gõ mở cửa tháp tiến vào trong tháp lại bị cự tuyệt bởi vậy mới tại bảo tháp bên cạnh cắm rễ giống như đang thủ hộ bảo tháp đồng dạng liền phi kiếm đều bị bọn chúng lấn qua một bên hứa phong tâm trung cơ khổ nhưng lại bất lực mặc dù là thân thể của mình nhưng cây nhỏ tiểu thụ hóa thành một đạo nhật lưu cũng không chịu chính mình khống chế cuối cùng cây nhỏ tiểu thụ chui vào thức hải bay về phía thức h ả i trong hư không tầng mười ba bào tháp lần này cây nhỏ tiểu thụ cuối cùng thành công gõ mở bào tháp đại môn tầng thứ nhất cửa tháp mở ra cây nhỏ tiểu thụ v è o một cái chui vào bào tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa mất đi bào tháp thí luyện mục tiêu tại sao có thể là hứa phong đối thủ chỉ một thức trắng tê vọng nguyện liền đem thí luyện mục tiêu đánh bay đến thí luyện không gian trong h á c vụ biến mất không thấy gì nữa thành công thông qua thí luyện đình đương lại là một cái ngũ c h u y ể n k i m luận rơi xuống đất tăng thêm một Quả này. hứa phong nhất trung nắm giữ ba cái ngũ chuyển kim luận lại thêm lễ phật ngoài tháp hoàng hạo trong tay viên kia năm mai ngũ chuyển kim luận liền đã xuất hiện một cái chỉ cần năm mai tệ tụ liền có thể hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí có thể kiếp trước bộ kia ngũ chuyển kim luận tất cả đều là lễ phật trong tháp xuất r a sáu hứa phong tâm trung thầm nghĩ quay đầu liếc mắt nhìn chậm rãi tắt cửa tháp hứa phong có chút t i ế c t đối nếu như có thể tại thí luyện một hai lần nói không chừng liền có thể gọp đủ một quả cuối cùng ngũ chuyển kim luận tổ tông của ta ngươi cuối cùng đi ra không còn ra ta đều muốn nhảy lầu đi sáu trừ dũng nhìn thấy hứa phong đi ra đ x u ý t chút nữa khóc ra thành tiếng t i ể u tử chính là ngươi tại lễ phật trong tháp chờ đợi ba ngày ba đêm một cái vóc người khôi nô mặc quân trang tráng hắn đi ra nhìn chằm chằm hứa phong vấn đạo lý thúc hắn nhưng là chúng ta trừ gia nhân trừ dũng bung ra hứa phong quay đầu nhìn lại lại là một người quen có chút bất mãn nói c ú t sang một bên đồ bỏ đi ta đều thay trừ tư lệnh bỏ mặt trừ g i a như thế nào ra ngươi dạng này một cái không biết tiến bộ hoàng cố ngươi có thể đại biểu trừ g i a sao hừ hừ cái k i a bị trừ dũng xưng là lý thúc nhân một phát bắt được trừ dũng v à áo đem hắn kéo tới một bên nếu như không phải xem ở trừ tư lệnh trên mặt mũi Ta g ọ phật trong tháp hứa phong tử tốn nói ha ha chiến lược bảng có thể xếp tới chín mươi ba tên lấy tuổi của ngươi tới nói cũng coi như là không tệ huống chi ngươi vậy mà không có gia nhập bất kỳ một cái tổ chức nào một cái ba người có thể bằng vào nhất kích trí lực đứng ở cao như vậy vị trí rất khó được lý thúc trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thần sắc bất quá ngươi chút thành tích này tại trong mắt chúng ta cũng chỉ là trả qua phải đi mà thôi lý thúc nói ngươi ở đây lễ phật tháp thí luyện không gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao sẽ để cho cả tòa lễ phật tháp đều chấn động không thôi chỉ là thông thường thí luyện không có gì lớn hứa phong tử tốn nói hảo đã ngươi không nói cái kia cũng không có gì đưa ngươi thí luyện sau khi hoàn thành bảo v ậ n lấy ra cho ta xem một chút lý thúc dỗi bàn tay nói lý thúc đó là ta trừ ra trừ dũng mặc dù e ngại cái này lý thúc uy nghiêm nhưng lại ném gân giọng la lớn hắc hắc trừ ra nếu như trừ tư lệnh ở đây ta còn để cho ngươi trừ ra ba phần ngươi một cái danh con tính là cái gì cái k i a bị trừ dũng xưng là lý thúc nhân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn chằm chằm trừ dũng nói hai trăm hai mươi chín thứ hai trăm hai mươi chín trương lý đình hứa phong nhữ mày trừ dũng mặc dù chỉ là cái hoàng cố nhưng mình lại cùng hắn đã nói trước l ệ phật tháp thông qua thí luyện khen thưởng bảo vận một ưu tiên bán ra cho trừ nhà xin lỗi đây là ta cùng trừ dũng chuyện ở giữa không liên quan gì đến ngươi xin tránh đính ra hứa phong lạnh lùng nói à tiểu gia hỏa ngươi là đang cự tuyệt ta sao cự tuyệt chúng ta lý ra nam tử dữ tợn nụ cười tựa h ầ nghe được chuyện gì buồn cười đừng tưởng rằng chiến lực bàn chín mươi ba tên gh gh g n g ư ơ i biết chín mươi ba tên đại biểu cho cái gì không lý gia nam tử cười lạnh nói đại biểu cho trên thế giới này chí ít có chín mươi hai cá nhân có thể giết chết ngươi mà ta chính là ở nơi này chín mươi hai cá nhân bên trong hứa mình hắn là chiến lược bảng xếp hạng thứ tám mươi ba lý đỉnh ngũ tinh thực lực sử dụng kỹ năng là sáu ô ô chử dũng bị mấy người che miệng kéo xuống tiểu tử bây giờ hối hận cũng xong rồi món kia bảo vật ta muốn từ thi thể của ngươi bên trên chính mình mang tới lý đỉnh cười ha ha lấy tay phải dối ra hướng về hứa phong trộm tới vốn chỉ là một cái nhìn tương đối cường trang nhân nhưng lý đỉnh tay phải rối ra bàn tay vậy mà vô căn cứ phồng lớn một vòng tựa như một trường quạt hưng bù t hướng hứa phong đỉnh đầu bao phủ tới giả thiên trưởng đây là lý đỉnh tuyệt kỹ thành danh giả thiên trưởng người bên cạnh hoảng sợ nói giả thiên trưởng thế nhưng là tam tinh v õ kỹ cái tia đôi bàn tay như thép như sắt liền xem như vũ trụ hợp kim cũng có thể một cái xé nát l ự c đạo như vậy thêm tại người bình thường trên thân có thể dễ dàng đem thân người thể sẽ thành hai nửa thiếu niên kia gặp nạn rồi một cái vây xem láo giả lắc đầu thở dài lý đỉnh hai tay có thể xác hồ báo coi như vừa giầy vừa nặng trùng giáp tại hắn dưới hai tay cũng có thể dễ dàng xé ra sùng kính thần sắc nhìn qua lý đình giống như ngước nhìn thiên thần một dạng già thiên t r ư ở n g thứ tinh v õ kỹ ha ha cái này lại đáng là gì hứa phong cười ha ha hai ngón tay phải cùng nhau hướng phía trước vạch một cái một đạo trói mắt kiếm mang bắn ra mà ra hướng về lý đình tay trường chém tới phá hứa phong hét lớn một tiếng dài hơn một t h ư ớ c kiếm mang theo tay phải hắn vạch một cái v e o một tiếng tiếng xe gió loe sáng phanh kiếm mang bổ về phía lý đình qua hương b ổ một dạng bàn tay cùng kiếm mang đụng vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang nặng n ề lý đình quắt to một tiếng che lấy tay phải hai mắt hoảng sợ nhìn qua hơ phong huyết dịch từ hắn trong kẽ ngón tay chạy ra tay phải của hắn cứ như vậy bị hứa phong nhất ánh kiếm liền biến thành tàn tật cái gì làm sao có thể lý đình hai tay bị phế sáu vừa rồi đạo bạch quan g kia là cái gì h ả o loa mắt tựa như một thanh lưới dao nhìn xem nó ta liền cảm thấy đều nổi da gà quá kinh khủng sáu thiếu niên kia tại sao có thể có bén nhọn như vậy võ kỹ dạng này võ kỹ không phải chỉ xếp hạng chín mươi ba sáu sáu chung quanh vây xem cũng là lên kinh các đại gia tộc nhân nhìn thấy l ý đình cư nhiên bị dễ dàng phế bỏ tay phải trong lúc nhất thời nghị luận h mỹ nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt một cách tự nhiên toát ra một tia thận trọng hứa phong tâm trung cười lạnh nếu như tại chưa đi đến lễ phật tháp phía trước muốn đánh lui lý đình nhất thiết phải vận dụng phi kiếm mới được nhưng là bây giờ chỉ cần một đạo kiếm mang liền có thể trực tiếp phế bỏ lý đình tay phải nếu như bây giờ hắn đi chiến lược bảng một lần nữa chắc định thực lực xếp hạng nhất định không chỉ chín mươi ba tên t i ể u tử ta chính là lý g i a dòng chính ngươi cũng dám phế ta một cái tay phải sáu lý đình ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi lớn tiếng gào thét hắn toàn bộ cánh tay phải không ngừng run nhẹ nhẹ ngoại trừ đau đớn bên ngoài không có cảm giấm nào thậm chí ngay cả động một cái đều khó có khả năng. trong huyết mạch đau như bị kim châm đau tựa hồ có ngàn vạn căn châm nhỏ tại trong mạch máu không ngừng lưu động hướng về trái tim chạy tới kiếm khí nhập thể không riêng gì hắn một cái tay phải phế đi nếu như không kịp chữa trị hắn toàn bộ cánh tay phải đều sẽ phế bỏ kiếm khí đã xâm nhập huyết mạch của hắn đang không ngừng phá hư cánh tay phải thần kinh tổ chức cùng tế bào không bao lâu nữa hắn toàn bộ cánh tay phải liền sẽ không hề hay biết c h i t để chết cứng hứa phong c ở i lạnh tay phải dâng lên một cái thật nhỏ phi kiếm tại hắn lòng bàn tay hệ ra phi kiếm không ngừng xoay tròn rất nhanh biến thành một thanh dài ba thước kiếm lý đình đột nhi Tựa hồ bị một cái cực lớn hung thú để mắt tới cực hồ hung phi bị cái lớn để kiếm chạm. quang nói tay một kiếm, hướng về Lý Đình bổ tới, kiếm quang loay lên ý đ h bổ vào lễ phật tháp phía trước một gốc trăm năm cổ thụ bên trên lập tức đem chọn gốc cổ thụ một phân thành hai vết cắt bóng l o á như g n gương đãng kiếm thập tam thước trắng tê vọng nguyện hứa phong được thế không thang ư ờ i chân trái nhẹ nhàng hướng phía trước đặt mạnh cổ tay phải k h a đ ả o phi kiếm trong tay tựa như một cái sừng tê hướng về lý đỉnh đầm tới trong t h á n g chốc tựa hồi hứa phong hóa thân một cái trắng tinh tê giác hướng về lý đình phong đi nguyên bản nhẹ nhàng kiếm pháp vậy mà cho người ta một loại vừa dày vừa nặng cảm giác lý đình thân ở kiếm thế phạm vi bao phủ bên trong càng là cảm giác giống như một chiếc xe tăng hạt nặng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chính mình va chạm tới a ra thiên trưởng lý đình giống to đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay không ngừng ở trước ngực v u n g vẩy vạch ra từng đạo tàn ảnh hắn đem toàn thân kình đạo hợp ở song trường bên trên trong lúc nhất thời hai bàn tay xích hỏng một tầng nhàn nhạt màu đỏ khí kình hiện lên ở song trường bên trên song trường đột nhiên b i ế n lớn vậy mà cho người ta một loại tường đồng b á c h sắt cảm giác lý đỉnh đây là muốn liều mạng a vậy mà đem lý đỉnh bức bách đến mức này thiếu niên kia thực sự là lợi hại sáu người vây xem bên cạnh nhau, nhau nhường ra một vòng tròn lớn rời xa địa phương chiến đấu để tránh cho tác động đến ấ m ầm một tiếng vang thật lớn lý đình cơ thể trực tiếp hướng phía sau bay đi một tay nắm bay lên cao cao tiếp đó lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đây chính là vừa rồi lý đình bị thương bàn tay kia lần này vậy mà trực tiếp bị hứa phong tắt xuống lần này cho dù có linh đan rượu rượu đem cái bàn tay này một lần nữa nối liền lý đình thực lực cũng sẽ đại giảm lại nhìn lý đình chỉ nghe thấy một tiếng thê thảm k ê u to lý đình cơ thể toàn bộ va vào một đoạn trong vách tường vách tường ẩm vang sụp đổ đá vụn tấm gạch đem lý đình đẻ xuống chỉ lộ ra hai đầu đuổi mọi người vây xem hít một hơi lãnh khí thiếu niên này vậy mà không để ý chút nào lên kinh lý ra mặt mũi đem lý đình đánh trọng thương nhất định chính là nữ lấy lý ra ra mặt dùng sức phiến đồng dạng cùng lý ra không cùng nhân trong lòng cây lạ vốn cho là là một cái quả hở mềm kết quả lại là đá trúng tiết bản lý đình bộ dáng hiện tại để bọn hắn rất là hạ giận hoa lạp lý đỉnh dây rủa b ỏ lên nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng không còn mảy may bạo ngược cảm xúc nhìn xem hứa phong nhất từng bước đi tới lý đình cảm giác lơi hái của tử thần tựa hồ đã đỡ đến trên h ư n g cổ của mình cái này sao có thể làm sao lại cường đại như vậy trốn nhất thiết phải trốn bằng không sẽ bị hắn chạm dưới kiếm lý đình lúc này chỉ có một cái ý niệm này thậm chí ngay cả chặt đứt bàn tay cũng không dám đi lấy quay người hướng về thiên luyện bên ngoài chùa chạy tới đám người xôn xao lý đình vậy mà trước mặt nhiều người như vậy. Chạy trốn. hai trăm ba mươi thứ hai trăm ba mươi trương nguyệt nha lưỡi đao nhìn thấy lý đình vậy mà xoay người bỏ chạy người chung quanh đều thấy chóng lý đình thế nhưng là chiến lược bảng tốt một trăm cường giả đối mặt so với mình xếp hạng thứ mười vài tên hứa phong vậy mà không địch lại bại trốn lần này ngay cả kinh thành lý ra mặt mũi đều bị lý đình mất hết h ừ người trốn được sao hứa phong cười lạnh nói trường kiếm trong tay v u n g người phát ra tiếng xe gió bén nhọn người chung quanh trận mắt hốc mồm nhìn xem hứa phong hắn lại muốn đổi tận giết tuyệt đang kiếm thập tam thức thứ tam thức long n â m chạm một tiếng thanh thúy long n â m từ phi kiếm trên thân phát ra mờ mờ mờ h ó ta, ta, ta lý đình cảm thấy vô số sắc bén kiếm khí trong thân thể lén lút nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ nhưng lời còn không nói ra miệng liền cảm thấy toàn thân một hồi nói nhói lực khí toàn thân mất hết bành bành bành lý đình trong thân thể truyền đến từng đợt chầm đục xương cốt nội tạng vỡ v ụ n thân thể khỏe mạnh giống như một cái rách nát túi ra bên ngoài tiêu xạ ra từng đạo huyết kiếm kiếm khí ngoại phóng hóa khí hình thành trong đám người một người kinh ngạc hô lên phải biết vừa rồi hứa phong khí thế lộ ra ngoài ẩn hiện trắng tê chi tướng cái này rất nhiều người đều có thể làm được nhưng đem kiếm khí ly thể bắn nhanh xa mấy c h ụ c thước lại có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành hình dạng loại thủ pháp này đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng người bình thường có thể đem quyền tỉnh đao mang kiếm khí ngoại phóng xa bảy tám m đã là không d ậ y n ổ i sự t ì n h loại này kỉnh khí một khi ly thể uy lực sẽ nhanh chóng yếu bớt khoảng cách càng xa uy lực càng nhỏ mười không còn một kém xa kỉnh khí bám vào tại đao kiếm mặt ngoài sinh ra uy lực lớn nhưng hứa phong một cách này chẳng những kiếm khí ly thể xa mười mấy mét hơn nữa ngưng khí tụ hình trực tiếp tương chiến lực bảng xếp hạng tại hắn trước mặt lý đình đánh thoi thót dạng này kỹ năng công pháp nhất định chính là trong truyền thuyết kỹ năng thanh l i ê n kiếm điện hóa thành thẻ kỹ năng phát huy ra được sức mạnh liền nguyên bản một phần mười một phần trăm cũng không có đ ạ t đến nếu như không phải lần luyện tập này ta cũng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được thanh l i ê n kiếm điện chân chính tinh túy uy lực như vậy mới không đeo kiếm tiên chi tên hớ phong hít sâu một hơi chật cảm thấy thiên địa vì đó một k h á t kiếm thuật như vậy so với cái kia pháp sư thuật sĩ kỹ năng cũng không kém bao nhiêu nhất định chính là kiếm ti bên cạnh một người âm thanh càng ngày càng thấp nhìn về phía hứa phong trong mắt tràn đầy kinh hãi ta là lý gia con trai trưởng con trai trưởng lý gia sẽ không bỏ qua người sáu lý đình tự lẩm bẩm thân thể khỏe mạnh giống như một cái chỗ thùng túi mềm mềm k te ở một mảnh trong vũng máu lên kinh đại gia tộc con trai trưởng lý đình cứ như vậy chết ở thiên luyện trong chùa người chung quanh một mảnh sợ hãi đãng kiếm thập tam thức ta cũng chỉ là tiểu thành ngưng tụ ra hình thể mơ hồ mơ hồ uy lực e rằng chỉ có chân chính kiếm chiêu một phần mười tả hữu sáu hứa phong tâm trung thầm nghĩ trong hệ thống tất cả kỹ năng đều có thể bằng vào độ thuần thục cưỡng ép đề thăng nhưng thanh l i ê n kiếm điện mặc dù hóa thành thẻ kỹ năng nhưng không có bất luận cái gì độ thuần thục thanh tiến độ phản phất một học được liền đã lên tới cực hạn nhưng hứa phong lại biết nguyên bản kỹ năng nếu như tại đ ả n g kiếm tông đệ tử trong mắt trên căn bản không thể mặt bản lần này trong thực tập hứa phong mới chính thức lĩnh ngộ được đ ả n g kiếm tập h tam t h ứ t trần lý hơi có tiểu thành nhưng vẫn có đề thăng không gian bộ kiếm pháp kia mặc dù chỉ là đ á n kiếm tông kiếm pháp nhập môn nhưng lại uy lực vô tận đáng ra tốn phí đại lượng thời gian đi nghiên tập nhìn thấy h từng cái sắc mặt tái nhợt toàn thân run nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh chạy dòng c h ỉ có c h ử dũng mở mày mở mặt cười ha h a nước mắt đều phải chạy xuống chỉ cảm thấy mười mấy năm qua bị biệt khuất oi bức hôm nay quét sạch sành xanh hứa phong thế nhưng là ta c h ử dũng khám phá ra n h â n tài là ta c h ử dũng có mắt nhìn người các ngươi còn có ai dám xem thường ta trong lúc nhất thời c h ử dũng cảm xúc bành trướng làm sao có thể hắn chỉ là tứ tinh thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy lại có thể ba kiếm chém giết ngũ tinh cường giả h o à n hạo trận mắt ố c mồm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết tứ tinh cùng ngũ tinh thuộc tính tranh lệnh cơ hồ gấp đôi có thể lấy yếu thắng mạnh chẳng lẽ là lấy cực phẩm trang bị cùng võ ký thủ thắng chẳng lẽ hắn sáu nghĩ tới đây hoàng hạo chỉ cảm thấy mặt đỏ thai nóng nhìn về phía hứa phong thân ảnh lộ ra một tia tham lam hứa phong từ thí luyện không gian đi ra đang cảm giác đưa tay muốn thử một chút đáng kiếm thập tam thức uy lực lại không nghĩ rằng lý đỉnh vậy mà trực tiếp đụng vào họng súng thử lần này phía dưới hứa phong mới phát hiện đáng kiếm thập tam thức uy lực cường hãn xa hướng chính mình tưởng tượng đây vẫn chỉ là hơi có tiểu thành đợi đến hắn lúc nào có thể đem đáng kiếm thập tam thức hoàn toàn lĩnh mộ khi đó không biết hiện ra sức mạnh hứa Vinh, người nhiên người, đi tới luyện nhất định thông qua được à? nhất định là thông qua được. Chữ Dũng ngạc thí Chữ Hứa gạt được được. một mặt là qua qua đám à, mở người, đi tới hứa phong trước người may mắn không làm mệnh. Hứa phong mỉm a Hứa y mắn làm mệnh. không Phong lục cười từ giả lập trong hành trang lấy ra một kiện vật phẩm đưa tới hứa phong lần này tại thí luyện trong không gian hết thể thu được nhất tinh nhị tinh tam tinh vật phẩm tất cả một kiện tứ tinh vật phẩm bốn kiện trong đó ba kiện cũng là ngũ chuyển vòng vàng ngũ chuyển kim luận hứa phong có thể không nỡ đưa cho chử dũng mà là đem một món khác tứ tinh vật phẩm giao cho hắn đây là một thanh hình bán nguyệt giang lưới lao tứ tinh hoàng kim phẩm chất bảo vật chử dũng nhận lấy yêu thích không tung tay hớn hở ra mặt hứa minh một ó n bảo v người chỉ là hoàng kim phẩm chất, n n g trẻ tuổi đứng dậy la lớn lý đông hứa huynh là ta chủ nhà mời tới sử dụng sắc mặt tâm trầm hung tợn nhìn chằm chằm lý đông lý đông mặc dù chỉ là lý gia chi thứ nhưng cũng là tứ tinh thực lực càng thêm là lên kinh bảo vệ chỗ một thành viên thân phận không thể khinh thường chử dũng mặc dù là chử nhà con trai trưởng nhưng thực sự ngang bướng không chịu nổi đến bây giờ cũng chỉ là một nhị tinh thực lực là lên kinh đám công tử bột chế rêu c h ơ chén đối tượng cùng lý đông không thể đánh đồng chử dũng vị này hứa minh đệ là ngươi chử nhà mời đến không giả thế nhưng kiện bảo vật ngươi chử nhà chỉ có quyền mua ưu tiên chúng ta nếu như ra giá cao hơn ngươi hứa minh tự nhiên sẽ tâm lý năm chắc hắn muốn đem bảo vật bán cho ai ngươi còn dám ngăn cản không thành lý đông la lớn c h ử dụng sắc mặt âm trầm như nước lý đông nói mặc dù là tình hình thực tế nhưng hắn dạng này nửa đường cất đoạt rất dễ dàng kết xuống thù hận đồng dạng gia tộc ai sẽ làm như vậy thật muốn muốn cũng sẽ thông qua gia tộc đi hướng trừ nhà mua sắm mà sẽ không dạng này trần trụi đánh mặt trong lúc nhất thời chử dũng vậy mà sửng sốt ở nơi đó không biết như thế nào mới tốt hứa phong nhìn hắn một cái trong lòng lắc đầu thở dài hai trăm ba mươi mốt thứ hai trăm ba mươi mốt chương giao dịch chử dũng đối mặt lý đông khiêu khích vậy mà sửng sốt ngay tại chỗ cái này khiến hứa phong ở trong lòng không khỏi đem hắn coi thường thêm vài phần vô luận chử dũng tiếp tục tăng giá cùng lý đông cứng rắn đem món bảo vật này nhường cho lý gia tóm lại là một cái phương pháp giải quyết nhưng hắn vẫn giống đồ đần một dạng ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước x ử n g sốt không nói một lời nhất định chính là mất hết trừ nhà mặt mũi hứa phong tâm trung k h ẽ thở dài một cái thầm nghĩ ta ngay tại giúp ngươi lần này trừ dũng hai trăm vạn vận mệnh điểm số chuyển tiền cho ta hứa phong mở miệng nói ra lý đông sầm mặt lại quay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt lạnh lên một tiếng quay người rời đi nếu như ta có thể nắm giữ món kia tứ tinh hoàng kim phẩm chất vũ khí nhất định có thể tại lần sau thi đấu bên trong chiến thắng tiết phong đến lúc đó ta liền là lên kinh bảo vệ chỗ đội trường sáu ly đông sắc m ặ trừ tâm t ầ lần m này s dũng cười h o nói h à mặt n g hứa phong lắc đầu bảo vật bán cho trừ dũng còn cho hắn tranh đến cả mặt mặt hứa phong tự giác đã không nợ trừ dũng cái gì nói khéo từ chối một thân một mình rời đi rời đi thời điểm hứa phong nhìn hoảng hạ một mắt nhiều người ở đây nhãn tạp cũng không phải cùng hắn liên lạc thời cơ tốt hoàng hạo trong tay viên kia ngũ chuyển k i m luận hứa phong nhất định phải được sáu hứa phong tùy tiện tìm quán trọ qua một đêm ngày thứ hai liền chuẩn bị đi tới đi lên kinh thành bên ngoài săn giết q u á i thú để thăng đẳng cấp thiên luyện dị thú chẳng tại mỗi tháng mười lăm ngày đó ban đêm mới có thể mở ra thời gian còn lại căn bản sẽ không xuất hiện rời cái này tháng mười lăm còn có ba ngày hứa phong chuẩn bị trong ba ngày qua đem tinh thần thuộc tính lại đ ể thăng nhất giai thí luyện trong không gian hắn ẩn, ẩn cảm thấy muốn điều khiển tòa kia b ả tháp nhất thiết phải có cường đại tinh thần thuộc tính tứ tinh e rằng đều nguy hiểm, nhất thiết phải đến ngũ tinh. lục tinh mới có thể điều khiển bảo tháp hay là học tập một hạng rèn luyện tinh thần bí thuật mới được hứa phong chỗ ở cái này quán trọ hết thẻ tầng bốn tầng thứ nhất là một cái t i ệ m cơm phía trên tầng ba là rừng chân chỗ lúc này tại quán trọ tầng thứ nhất một cái ghế lô bên trong hứa phong bưng lên một ly trà tự dóp tự uống tại tập t h ế vận mệnh trong cửa hàng một cái vận mệnh điểm số có thể mua sắm một phần thức ăn nước uống đầy đủ một ngày cần thiết nhưng giống trà cựu chi loại lại không cách nào tại vận mệnh trong cửa hàng mua sắm bởi vậy giá cả đ ắ đỏ hứa phong trước mặt như thế một ít tấm phổ thông nước trà vậy mà giá bán ba vận mệnh điểm số Đã có t hứa ể so với một kiện nhị tinh một nhị n bạch g phong, phong, phong gọn gàng h o hạo đi đến dứt khoát a h n g đ h nói g dũng, chữ à lúc đó ta hao tốn ba trăm linh vạn vận mệnh điểm số mua không biết ngươi nghĩ dùng bao nhiêu vận mệnh điểm số mua sắm hoàng hạo trong mắt lóe lên một tia thần sắc k i n h thường ba trăm vạn là giá hữu tình nhưng vũ khí này tại hoàng hạo nhưng trong lòng thì vô giá có vũ khí này hoàng hạo thực lực tăng lên rất nhiều trong gia tộc sẽ có được càng nhiều xem trọng coi như ra ngoài săn giết quái thú cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều vũ khí này đối với hoàng hạo tới nói tương đương với tiền đồ của mình tiền đồ giá trị bao nhiêu dựa theo hứa phong bây giờ giá trị bản thân mấy trăm vạn hơn ngàn vạn với hắn mà nói tiện tay liền có thể ném ra nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy một phương diện không đáng một phương diện khác vì tế tự chi thôn an toàn hắn cần chiêu mộ một cái lục tinh nở ở cờ lính đánh thuê cần tiêu phí một thức vận mệnh điểm số bây giờ còn kém rất nhiều ta muốn dùng một tin tức tới cùng ngươi trao đổi món kia vũ khí hứa phong thuận miệng nói một cái có thể làm cho ngươi ở đây lễ phật t h á p đại lượng thu được bảo vật tin tức a là cái gì hoàng hạo nhãn tình sáng lên nếu quả thật có tin tức như vậy trả giá một kiện tứ tinh á m kim phẩm chất vũ khí cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình ha ha biết ta vì cái gì đang thử luyện trong tháp chờ đợi ba ngày ba đêm sao chẳng lẽ vẹn vẹn vì tôi luyện kỹ năng hứa phong cười nói trên thực tế hắn sở dĩ chờ đợi ba ngày ba đêm phần lớn thời giờ đúng là đang tôi luyện kỹ năng đã kiếm thập tam thức đó là tiền tông đã kiếm tông nhập môn tuyết học không phải người bình thường có thể nắm giữ nhưng những thứ này lại không tất yếu cùng hoàng hạo nói rõ ràng như vậy à phải không vậy ngươi ở bên trong đến cùng đã làm những gì hoàng hạo hướng phía trước nô ra cơ thể sốt ruột nói ha ha hứa phong mỉm cười nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nhìn qua hoàng hạo không nói lời nào hoàng hạo chậm rãi ngồi xuống trong đầu ý niệm không ngừng của thuận ánh mắt thoáng qua v ẽ sát cơ từ hắn đáy mắt vút qua nhưng rất nhanh hứa phong ba kiếm diệt sát lý đỉnh tràn cảnh hiện lên ở đầu góc hắn nhường hắn nhịn không được một hồi mồ hôi lạnh chuyện như vậy coi như muốn làm cũng là ở sau lưng làm bây giờ làm sao dám t o á t ra ý nghĩ như vậy hoàng hạo lau trên trán xuất ra m ồ h ô i lạnh nhìn lén liêu hứa phong một mắt phát giác đối phương cũng không có phát giác cái gì trong lòng âm thầm may mắn do dự hồi lâu hoàng hạo chậm rãi đem viên kia tứ tinh ám kim phẩm chất ngũ chuyển kim luận lấy ra bày ra trên b à n lại lấy tay đẻ lại nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong nô đầu ra tới đem cái này cái kia có thể lựa chọn thí luyện mục tiêu thực lực tin tức nói cho hoàng hạo cái gì làm sao có thể hoàng hạo ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc một bộ không thể tin được bộ dáng có tin hay không là tùy ngươi ngươi có thể tìm một người thử xem chẳng phải sẽ biết hứa phong đem ngũ chuyển kim luận cầm tới. trong tay vớt vớt cái này cái này sao có thể sáu hoàng hậu l ầ m b ầ m ngũ chuyển kim luận bị lấy đi vậy mà cũng không hề hay biết hứa phong đương nhiên biết mình tin tức này giá trị rốt cuộc có bao nhiêu nếu như chỉ là đ ộ i một kiện thông thường tứ tinh ám kim trang bị nhất định sẽ rất an thiệt thòi nhưng trên thực tế nếu như thất tình mục tiêu cùng mình thực lực không ngang nhau mà nói lấy được bảo vật cũng là gân gà chỉ có mục tiêu thực lực và chính mình bằng nhau mới có thể thu được cùng mình thực lực tương ứng bảo vật coi như thế hoàng hậu cũng là chiếm đại tiện n nếu như không phải ngũ chuyển kim luận có thể hợp thành tiến giai thần thánh phẩm chất vũ khí hứa phong dù là đem cái này tin tức nát vụn ở trong lòng cũng sẽ thứ ô n hai trăm ba mươi hai chương tiểu chấn rất nhanh hoàng hạo thông qua máy truyền tin đem cái này tin tức nói cho chủ nhà họ hoàng chủ nhà họ hoàng lập tức đã phái một cái trước mặt người khác đi nghiệm chứng hứa phong cùng hoàng hạo cứ như vậy một mực ngồi ở trong dạp uống trà nói chuyện tiếm hoàng hạo rất muốn mời chào hứa phong nhưng lại bị hứa phong từ chối nhã nhặn lên kinh những đại gia tộc này hứa phong tiếp trước liền cùng bọn hắn đã từng quen biết dùng đến ngươi thời điểm chiêu hiện đãi sĩ một khi không chỗ hữu dụng hay là muốn tổn hại đến gia tộc mình lợi ích thời điểm lập tức trở mặt không quen biết hứa phong đối với cái này chút cái gọi là đại gia tộc thế lực lớn sớm đã nhìn thấu triệt trước đây nếu không phải vì cái kia v ấ n luyện danh lệch hứa phong căn bản sẽ không để ý tới lôi đ ỉ n h vũ quán mời chào kết quả bởi vì tế tự c h i thôn ngược lại bị lôi đ ỉ n h vũ quán truy sát nhường hứa phong cảm thấy cười chê nhanh đến buổi trưa hoàng hạo chịu đến tin tức quả nhiên cái k i n nghiệm chứng nhân thu được bốn kiện bảo vật hoàng hạo ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ cười ha, ha lấy đứng dậy hướng về hứa phong nhất chắp tay rời đi quán trọ hứa phong nhìn xem hoàng hạo b ó n g lưng khoe miệng nổi lên một nụ cười đây là muốn đi gia tộc lĩnh thưởng nằm kiện ngũ chuyển k i m luận hứa phong đã phải thứ tư còn thừa lại một kiện liền có thể góp đủ hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút hưng phấn bất quá cuối cùng này một kiện chỉ sợ cũng là lễ phật tháp đi ra ngoài cũng không biết tại trong tay a i tóm lại sẽ không vượt qua lên kinh những đại gia tộc này đến lúc đó chậm rãi điều tra liền tốt hứa phong rỗi cái chặt ngang chuyện này xong sôi phía sau hứa phong liền định mau chóng đem chính mình đẳng cấp tăng lên đi ra đi lên kinh thành đi tới hoang dã hướng về đi lên kinh thành bên ngoài một cái chấn nhỏ chạy tới bây giờ dã ngoại đã là quái vật nhạc viên nhân loại chỉ có thể trốn ở mỗi cái căn cứ hay là doanh địa đi lên kinh thành người l ầ n cận là may mắn đã vậy còn quá đã sơn c g có một cái an toàn doanh địa khác rất nhiều tỉnh nhưng không có may mắn như vậy h ả i cốt khắp nơi ngàn dặm không có người ở c h ẳ n g diện khắp nơi có thể thấy được rời đi đi lên kinh thành dã ngoại quái thú khắp nơi có thể thấy được tựa hồ đã đem khu vực toàn bộ chiếm lĩnh nhưng rất nhiều cũng chỉ là nhị tinh tam tinh thực lực quái vật những quái thú này đối với hứa phong không có tác dụng gì hơn nữa bọn chúng một khi phát hiện hứa phong cái động tác thứ nhất chính là lập tức rời xa hứa phong trốn được xa xa hứa phong cũng lời đổi u theo bọn chúng hiện tại hứa phong muốn săn giết là tứ tinh quái thú tứ tinh quái thú rời người loại tụ tập chỗ rất xa mỗi cái doanh địa đều sẽ có hộ vệ của mình đội mỗi ngày đều sẽ càn quét chung quanh quái thú đẳng cấp thấp giết không nổi nhưng mà nếu như gặp phải đẳng cấp cao nhất định sẽ vây giết đẳng cấp cao quái thú một khi tại một nơi nào đó đợi lâu liền sẽ tụ lại một nhóm lớn quái thú cuối cùng tạo thành thú triều đối với nhân loại doanh địa tạo thành xung kích bởi vậy trước tiên phải diệt sát hứa phong c cũng á quái quái c chỗ, có chiếm thực lực cường c h kinh thành hơn Kinh Hoa như thu như huyệt lĩnh, sinh thu. đi đều đại tiểu giống tiểu sôi lên là tên dòng trấn, Trấn, trấn, dàng một xào dễ xem rất ra vậy sẽ bị không lâu lắm h ứ a phong liền thấy kinh hoa trấn dù là cách thật xa hứa bay cũng có thể nghe được trong tiểu trấn chuyển tới quái thú tiếng gào thét ở trong kinh thành tứ tinh năm sao quá nhiều người hơn nữa đã xuất hiện lục tinh thực lực người ở kiếp trước ta đến lục tinh dòng giá hao tốn gần tới thời gian tám năm mà bây giờ chỉ có vẫn chưa tới một năm liền đã có người thực lực đạt đến lục tinh cái này gọi là đỉnh lục nhân chính là kiếp trước thứ nhất đạt đến k i u tinh hơn nữa là trên địa cầu có khả năng nhất siêu việt c ử u tinh tồn tại mà xếp tại đệ nhị tiêu lôi đ ỉ n h nhưng là lôi đ ỉ n h vũ quán quán chủ một tay thành lập nên lôi đ ỉ n h vũ quán tiếu ra là lên kinh hào môn mà đỉnh lũ nhưng là trung hải ma đều gia tộc lớn nhất hồng gia gia chủ hứa phong đi tới kinh hoa c h ấ n ở đây đã hoang phế rất lâu hoàn toàn không có bóng người dáng vẻ chỉ còn lại quái thú giống như vậy bị quái thú chiếm lĩnh thành c h ấ n rất nhiều thực lực bình thường săn g i ế t tiểu đội thậm chí cũng không dám tới gần nơi này dạng thành trấn nơi này quái thú đẳng cấp c h ê n l ệ quá lớn ngoại vi thực lực yếu kém nhưng mà càng đi thành trấn trung tâm quái thu thực lực càng cao thậm chí có thể gặp phải ngũ tinh. lục tinh thậm chí đẳng cấp cao hơn quái thú hứa phong đứng tại một tòa hai tầng lầu mái nhà nhìn xuống dưới bên trái dọc theo đường phố có hơn mười con trùng binh xuất hiện những thứ này trùng binh người khoác vừa dày vừa nặng trùng giáp nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm hơn nữa hai cái đã hóa thành cốt nhận chân trước là trời sinh binh khí mỗi một cái trùng binh cũng là một cái quen dùng song đao đao khách tam tinh tam tinh tam tinh tứ tinh tứ t i n h sáu hứa phong xa xa nhìn lại nhìn xem bọn này trùng binh thực lực lại có bốn cái tứ tinh trùng binh còn lại tất cả đều là tam tinh nếu như là tiến vào lễ p ậ t tháp phía trước bọn này trùng binh còn có thể đối với ta tạo thành một chút tổn thương bất quá bây giờ lại sẽ không bị ta để ở trong mắt hứa phong tâm trung thầm nghĩ khoe miệng lộ ra một nụ cười lấy ra đoạn mâu n h ắ m chuẩn bên trái cái kia tam tinh trùng binh hứa phong đột nhiên ném ra đoạn mâu tựa như một đạo thiểm điện phắt ra nhọn tiếng xe gió hướng về cái kia trùng binh đâm tới tiếng xé gió vừa v ă n g lên đám kia trùng binh liền cảnh giác lên tự giác làm thành một cái chiến đấu chân hình bốn cái tứ tinh trùng chia ra đường đứng tại chung quanh bốn cái điểm cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại đoạn mâu dễ dàng đâm xuyên cái kia tam tinh trùng binh đầu người lập tức hứa phong vị trí b một đám trùng binh hướng về hứa phong đánh tới tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ phi kiếm trong tay lôi kéo hứa phong cơ thể hướng về đám kia trùng binh đánh tới tật phong đâm thẳng tổn thương đã có chút theo không kịp hứa phong thực lực để thắng nhưng mà tật phong đâm thẳng tốc độ tăng thêm lại bị hứa phong dùng phát huy vô cùng tinh tế cái này cũng là tại lễ phật trong tháp từ thí luyện trên người mục tiêu học được kỹ xảo hứa phong cầm kiếm lao nhanh lướt qua liền trùng binh đều bắt giữ không đến thân ảnh của hán một cái tam tinh trùng binh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phi kiếm liền xẹt Hứa h p o n giữa k không trung cái k i a tứ tinh binh vọng, rác, trùng binh cơ thể phát ra răng rắc răng rắc đứt gây âm thanh đợi đến nó rơi xuống đất thời điểm hai cái cốt nhận từ trong gãy thân thể khỏe mạnh giống như một cái vặn vẹo bị chơi hỏng bút bê vải va và vào một mặt tường trong vách mưa phùn kiếm pháp ken ken ken ken liên tiếp dồn dập tiếng va chạm vang lên phi kiếm như mưa bụi đồng dạng đem hứa phong toàn thân cao thấp bảo vệ chặt chẽ kỹ càng một cái tam tinh trùng binh nhảy lên một cái vung vẩy cốc nhận từ hứa phong sau l ư n g hướng về hứa phong hậu tâm bổ tới phi hiến ngoá i nhìn hứa phong sau đầu tựa như mở to mắt đồng dạng thân hình biến đổi từ trùng binh trong vòng vây x u n g ra cơ thể lấy một cái kỳ quái góc độ thay đổi quay lại một kiếm kiếm âm thanh thanh minh p h ả n phất một cái hiến tức phát ra kêu to soạt một tiếng bạch quan g thoáng qua cái kia thật cao lướt lên trùng binh t ự nhân bị một kiếm đánh thành hai nửa sáu ở cách tiểu trấn năm sáu trăm m trong rừng cây một cái bảy tám người tiểu đội đang nhanh chóng đi tới mục tiêu chính là hứa ph thứ hai trăm ba mươi ba trương long ngâm tiểu đội đội trưởng phía trước chính là kinh hoa trấn lại hướng phía trước liền sẽ gặp phải t r u n g binh một cái trên mặt có sẹo nam tử trung niên thấp rộng với đi ở tuốt đằng trước tiểu đội trưởng tiết phong nói tiết phong gật gật đầu quay đầu lại hướng về phía bên cạnh một người nói lý đông ngươi đi tiểu trấn điều tra một chút lý đông sắc mặt tâm trầm hắn hôn qua tại lễ phật tháp phía trước không để ý c h ử nhà mặt mũi muốn cương ép mua sắm hứa phong trong tay chuôi này nguyệt nha lơi lao nhưng lại bị hứa phong c ự tuyệt chuyện này c h ử nhà tự nhiên hướng lý ra biểu thị ra bất mãn gần nhất ly đông một mực chịu đến chèn ép gia tộc chèn ép tài nguyên giảm bớt hơn phân nửa chuyện này chuyển đến hắn trô ở lên kinh hộ vệ chỗ tiểu đội đội trưởng tiết phong sau khi biết trong lòng cười lạnh không thôi tự nhiên biết lý đông trong lòng nghĩ là cái gì muốn bằng vào một kiện tứ tinh đẳng cấp vũ khí liền muốn áp đảo chính mình trở thành tiểu đội trưởng đơn giản si tâm vọng tưởng bởi vậy tại tiểu đội trưởng bên trong ly đông cũng nhận đội trưởng tiết phong xa lánh thời gian sống rất khổ tiểu đội đã đi tới kinh hoa chấn biên giới nguyên bản không cần lại vào đi điều tra hơn nữa ly đông cũng không phải điều tra nghề nghiệp đi vào chẳng những sẽ không được cái gì hữữ dụng tình báo nói không chừng còn có thể kinh động bên trong quái thú đội trưởng tiểu c h ấ n đang ở trước mắt bên trong chẳng những có chủ binh còn có quái thú cũng là tam tinh bốn tinh thực lực nghe nói trong tiểu c h ấ n còn có năm tinh thực lực quái thú toa trấn chúng ta sáu lý đông cắn răng nói như thế nào lý đông ngươi sợ tiết phong lạnh rên một tiếng nói không có từ chử người nhà trong tay mua được viên kia tứ tinh hoàng kim cấp vũ khí liền một cái như vậy thị trấn nhỏ cũng không dám tiến vào lý đông túi đầu trầm mặc không nói đáy mắt tránh quá nhất thi cựu hận thần sắc lý đông ngươi một cái sợ hẳng tam tinh bốn tinh thực lực những cái kia tiểu tạm t o á i ngươi cũng sợ ha cho dù có ngũ tinh quái thú tự nhiên do tiểu đội chúng ta tiết đội trưởng phụ trách đối phó tiết đội trưởng nhưng cũng là ngũ tinh cường giả chẳng lẽ ngươi đã quên sao bên cạnh một cái đội viên lớn tiếng nói vỗ tiết đội trưởng mưng ngựa tiết phong sau khi nghe trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý tựa hồ rất hài lòng đội viên thổi phồng lý đông trong lòng cười lạnh tiết phong năm tinh thực lực tất cả đều là gia tộc dùng đại lượng trùng tinh thú tinh đắp lên mặc dù thân là lên kinh hộ vệ đội một cái phân đội đội trưởng nhưng lại chưa từng có ra ngoài săn giết qua quái thú bọn hắn tiểu đội chỉ là ở kinh thành làm một chút tuần tra bảo vệ nhiệm vụ như lần nay cũng không biết cái này tiết đội trưởng đầu g Đi đi đó đội đội tới giã ngoại đi tiết phong đó là lên kinh tiết gia, gia tộc thế dòng chính, thân là ngũ tinh cứng, giả. ngươi gia hỏa này mỗi cái kinh tiểu ta tộc thế thân trộm ta một trưởng. phong dòng ngũ cứng, ngày nghị không xứng săn lên quyền chính, bọn này luận, này lên cho ra hỏa hộ vệ chỗ là là là làm Các vụ vệ ừ vậy ta hôm nay liền để các ngươi xem ta tiết phong đến cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào không cần nói tam tinh tứ tinh cho dù có năm tinh thực lực t r ù n g tộc ta cũng một đao đưa nó trẻ thành hai đoạn tiết phong tâm trung thầm nghĩ phủ lý đông một mắt trong lòng cười lạnh nhưng mà tiết phong không biết là tại lý đông trong lòng cũng tại âm thầm chửi mắng tiết phong cồn vọng tự đại một cái dựa vào trùng tinh chất đống ngũ tinh có gì đặc biệt hơn người nếu như ngươi không phải t i ế t ra dòng chính làm sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi h ư ở n g dụng còn chém giết ngũ tinh chủ binh lấy thực lực ngươi bây giờ liền một cái tứ tinh đ ỉ n h phong không phổ thông bốn sao chủ binh e rằng đều đánh không lại chưa từng gặp qua máu người tính là gì cường giả lý đông trong lòng bán thẩm nhưng nhìn về phía tiết phong bên cạnh cái kia trên mặt có một vết s ẹ o nhân ánh mắt bên trong tránh quá nhất ti vẻ kiên g r ẻ cái kia tên là t i ế t vĩnh nam tử trung n i ê n mới là trong cái tiểu đội này nhân vật cường hám nhất ngũ tinh đình phong thực lực tham gia qua lên kinh xây thành trì thủ hộ chiến tiết ự tay chém g đội đội ta ta phong la trăm lớn vung vẩy trường đao trong tay đội trưởng nói rất hay đi giết quái thú đi hôm nay liền để những quái thú kiên đếm thử các da ra đại bảo kiếm hụ chết bọn chúng ha ha sáu một đám người cười ha ha vung vẩy vũ khí trong tay tiết vĩnh ngưng mày đám người này căn bản không có một tia quân chính quy tố c h ứ t ngược lại giống một đám sơn tặc cường đạo dạng này một đám người đi kinh hoa chấn s á t quái thú nhất định chính là chuyện tiếu lâm sơ ý một chút sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt nghĩ tới đây tiết vĩnh trong mắt tránh quá nhất tim mệt thị những người này chết sạch mà lại mặc kệ chuyện của hắn ngược lại hắn cũng không phải đội trưởng chỉ cần bảo vệ tốt tiết phong là được rồi tiết vĩnh chỉ là tiết g i a c h i thứ dựa vào chính mình cố gắng mới tiến vào tiết ra thượng tầng ánh mắt được phái tới phụ trợ tiết phong khi hắn bảo tiêu cùng bảo mẫu đi cùng một chỗ tiến tiểu chấn tiết phong tâm tình sảng khoái cũng không ở nữ lý đông chỉ là thủ hạ một tên lính quẻn ngày tháng sau đó còn rất dài còn không phải tùy ý hắn nào nặn làm thịt xoa tròn vừa bước vào tiểu trấn liền gặp phải ba con giải giáp tam tinh trùng binh nhìn thấy đám người này ba con trùng binh phát ra một hồi k h é tê ánh mắt đỏ thắm bên trong lộ ra khát máu quang mang thịt người đối với mấy cái này ngoài hành tinh kẻ xâm lược tới nói là đại bổ đặc biệt là những cường giả này huyết đ ụ c càng l à như linh đan rượu dược đồng dạng có thể xúc tiến những thứ này chủng tộc tiến hóa nhìn thấy long ngâm tiểu đội những người này ba con trùng binh toàn thân phác nhật chen lấn hướng về mấy người đánh tới chủng tộc diện mục dữ tợn thân hình cao lớn toàn thân khoác lên màu đen nhánh trùng giáp giáp hút khẽ trương khẽ hợp bên trong từng vòng từng vòng chi tiết nhọn răng không ngừng n ú c đích tựa như ác ma đồng dạng tiết phong sắc mặt đại biến t r ú n g binh hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua nhưng lại chưa từng có cùng bọn chúng chính diện chiến đấu qua nhìn về nơi xa t r c n g binh cùng chính diện tại bọn chúng chiến đấu hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh tựa t r ú n g binh toàn thân tản ra khí thế k i n h người phảng phất manh thu chủ mồi mà bọn hắn chính là những cái kia đồ ăn đồ ăn đối mặt thiên địch cái kia không phải trong lòng r u n g sợ chỉ muốn nhanh chạy trốn tiết phong trong mắt tránh quá nhất ti sợ hãi nhịn không được hướng về sau lui hai bước những người còn lại cũng nhao nhao triệt thoái phía sau cái tiểu đội này chẳng những tiết phong cùng tiết vĩnh là năm tinh thực lực mấy người còn lại còn có bốn tên cũng là thứ tinh những người còn lại tất cả đều là tam tinh hoặc tam tinh đỉnh phong thực lực lấy cái tiểu đội này thực lực tổng hợp hoàn toàn n g h i ề n ép cái này ba con trùng binh kết quả vừa mới đối mặt tự n h i ê n bị ba con trùng binh bị hủ liên tiếp lui về phía sau tiết vĩnh trong mắt tránh quá nhất ti thần sắc khi bị rút ra một thanh chiến mâu hét lớn một tiếng trước tiên hướng về ba con trùng binh phóng đi lấy hắn ngũ tinh tột cùng thực lực đối mặt ba con tam tinh trùng binh hoàn toàn là một hồi nghiền ép một dạng chiến đấu chiến mâu như rồng hướng về sông lên phía trước nhất cái kia trùng binh đâm tới nhìn thấy tiết vĩnh như thế vũ dũng tiết phong nhãn tỉnh sáng lên vung vẩy trường đao trong tay la lớn bên trên bên trên mọi người cùng nhau xông lên chỉ là ba con tam tinh trùng binh có cái gì cùng làm t h ì cùng một chỗ làm thị bọn chúng tất cả thu hoạch tiểu đội tất cả mọi người chia đều nhìn thấy tiết vĩnh như thế vũ dũng tiết phong còn nói thu hoạch chia đều mấy người còn lại mới lấy hết r ú khí đại hống xê dịch bước chân hướng phía trước rời đi